bọn hắn n h a o nhao tế ra linh kiếm tiếp tục kiên trì đánh tới lại là ầm ầm một tiếng ba người ngửa mặt lên trời nổ n g ụ m huyết cũng là hướng dưới mặt đất truy lạc mà đi chuẩn bị l ệ n vào mặt đất lúc trên không trung xoay một vòng lung la lung lay rơi trên mặt đất trong cơ thể đã là bị thương không nhẹ hại vốn ba đối hai cũng đã không được hiện tại ba cặp canh năm thêm không được tiếp tục tiếp tục như thế bọn hắn những lao bất tử này phải ngỏm tại đây rồi khi lương v i ệ n muốn cho những n g ư ờ i n à y một k í c h cuối cùng lúc rất xa t i ể u cảm giác được một cổ cường đại khí thế chạy tới đây nhân số còn tương đương không ít lương viễn bọn người sửng sốt một chút bất quá không có tiếp tục công kích xuống dưới bởi vì người tới khí tức cảm giác được có chút quen thuộc như là ở nơi nào cảm thụ qua lao tổ tông bọn hắn tới bọn hắn tới lang vân mừng rỡ như điên hô lên từ đằng xa có không ít cường giả hướng bên này bay tới vốn hoan hô vạn hoa c ù n g đáy l ò n g cũng là theo chân trầm xuống không nghĩ tới lang tiêu tông còn có giúp đỡ nô hiên đi theo n h ẹ n h ư mày điểm ấy ngược lại là có chút để cho hắn cảm thấy ra ngoài ý định không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tìm tới người giúp đỡ rồi rất nhanh những người kia nhanh chóng tựu khí tức đều là rất mạnh linh vương kỷ cường giả chí ít có hơn mười vị hơn nữa đều tản ra cùng người khác bất đồng khí t ứ c bọn hắn còn không có bay đến lăng tiêu tông bên kia những lao tổ kia tông đã là chịu được nội thương nhanh chóng nên đón đi lên hơn nữa cung kính nói thanh trưởng lão cuối cùng là chuyện gì xảy ra lăng tiêu tông có cái gì tình huống khẩn cấp cầm đầu cường giả cao mày đồng thời hướng mặt trước mắt nhìn chứng kiến lương viết lúc lại đi phía trước nhìn nhìn lại là thấy được ở phía xa ngô h i ề n biểu lộ đều có chút ngây ngẩn cả người lăng tiêu tông lão tổ tông không hề hay biết phẫn nộ nói thanh trưởng lão chính là những người này đem ta tông cường giả đều cho giết sạch rồi chỉ cần thanh trưởng lão có thể hỗ trợ đem bọn họ tiêu diệt tông ta nguyện ý đem tất cả tài nguyên lên một lượt cung cấp d i ệ t những người kia thanh trưởng lão thanh n â m đều có chút run rẩy rồi đúng vậy a chính là bọn họ thực lực thật sự là q u á cường đại chỉ có ngài mới có thể đối phó rồi người lao tổ này tông tức giận không thôi chỉ vào lương viễn bọn người ba cái này thanh trưởng lão đúng là hung hăng rút hắn một cái tát cả giận nói con mẹ nó ngươi muốn chết trưởng lão người cũng dám đánh cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người 175, chấm dứt tác giả la bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em mở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bất cơ l ạ c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ lang tiêu tông lão tổ tông rơi xuống thật là lớn quyết tâm mới đem viện thủ gọi tới vốn đều cho rằng cái này chạy tới cơn giả có thể trợ giút bọn hắn thắng được trận chiến đấu này đem vạn hoa cung cho công hãm không có nghĩ đến cái này thanh trưởng lão nhưng lại hung hăng cho hắn một cái tát còn tức giận mắng hắn vài câu thân là linh vương k ỳ cường g i ả tối đỉnh như vậy đều bị quạt cái miệng điều này có thể không cho hắn cảm thấy nhục nhã sao chỉ là so về nhục nhã hắn càng là trận tròn mắt cuối cùng là chuyện gì xảy ra mời tới người nếu không k h ô n giúp g đỡ ngược lại là bị tắt một cái hơn nữa còn là cái gì trưởng lão một tát này có thể nói là làm cho tất cả mọi người đều trận mắt há hớm mồm chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này đều cho rằng chuẩn bị muốn tới một hồi ác chiến rồi ai ngờ ngược lại là l a n g tiêu tông người trước hết nhất bị tắt một cái thật sự là có chút hí kịch hóa cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra l a n g vân ha hốc m ù n nói chuyện gì xảy ra ngươi biết mình đang nói cái gì thanh trưởng lão lạnh rên một tiếng chớ lộn xộn bằng không đợi lát nữa chết không toàn thây đều nói không chừng hắn nhanh chóng bay đi vốn là cùng lương viễn lên tiếng chào hỏi sau đó rơi vào ngô hiên trước mặt của cung kính nói ngô trưởng lão thật sự là vạn phần thật có lỗi không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra thanh trưởng lão cử động này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi lăng tiêu tông mời tới cơn ư giả g vậy mà đối với ngô hiên cung kính như thế vô luận là theo thái độ hay là từ xưng hô tất cả mọi người đã tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nói trắng ra là ngô hiên địa vị so về cái này thanh trưởng lão cao hơn điểm ấy canh đồng trưởng lão cung kính thái độ là được rồi cả hai tu vị kém rất xa thanh trưởng lão nhưng lại cung kính cực kỳ thật sự là làm cho người khiếp sợ trái lại lăng tiêu tông bên kia đã là mặt sám như cho mời tới giúp đỡ lại vẫn nhận thức ngô hiên bất kể là nhận thức nhưng lại thập phần cung kính quả thực giống như là cái van bối t ự như b ọ ngươi là ngô hiên có thể nghĩ không ra lão giả này là ai người khác có lẽ nhớ do hắn nhưng hắn có thể không nhớ được trừ phi là đã gặp mặt nói chuyện nhiều thanh trưởng lão cung kính nói chúng ta chính là thanh vũ tộc người a chúng ta có thể thoát khỏi nguy hiểm vẫn là nhờ có ngài cứu viện a chúng ta cũng thuộc về so với so sánh vậy viễn cổ tộc thực lực không quá mạnh lên không được nài g mắt nô trưởng lão ngươi không nhớ rõ cũng bình thường có giải thích nô hiên mới rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra nguyên lai lăng tiêu tông dựa vào là viễn cổ tộc cũng thì tương đương với viễn cổ tộc nước phụ thuộc rồi khó trách lương viễn cũng đã không động thủ rồi theo k h í tức cảm nhận được thoáng quen thuộc hẳn là tại viễn cổ tộc trong liên minh bài kiến chỉ là ấn tượng không quá sâu thật sự muốn đánh nhau lại là một hồi ác chiến rồi có chút viễn cổ tộc vì phải tốt linh dược hoặc là mặt khác tốt tài nguyên nhất định phải, phải có điểm thế tục thế lực vì thế hay cùng những cái k i a hơi chút tốt tông môn liên hệ góp bù bổ sung cùng có lợi nhỏ yếu điểm tông môn dĩ nhiên chính là trở thành nước phụ thuộc rồi ỉ vào có chút điểm bối cảnh mà bắt đầu muốn làm gì thì làm cái này cũng khó trách viễn cổ tộc thực lực cường đại tự nhiên có niềm tin rồi chỉ là cái này lực lượng tại ngô hiên trước mặt không thế nào đủ bọn họ nói chuyện cơ bản đều bị người đã nghe được nhiều người như vậy chính là chỉ có hai người bọn họ nói chuyện toàn bộ đều vanh thai đi nghe bọn hắn nói cái gì đó có ít người không biết viễn cổ tộc là cái gì có ít người biết do viễn cổ tộc là cái gì bất kể là cái gì tộc bọn hắn chỉ tin tưởng cái tin tức nô hiên đã cứu bọn hắn bọn hắn tiếng nói cũng không lớn nhưng đối với tu vị tương đối cao mà nói phi thường rõ ràng là có thể đã nghe được húng chi ngô hiên tựu đứng ở vạn hoa cung bên này thanh âm hoàn toàn có thể để cho vạn hoa cung người nghe rõ ràng cái này lập tức để cho vạn hoa linh nhớ tới nô hiên đã nói nô hiên vốn là đã từng nói qua lần này mang tới cũng không phải vạn dược lầu người mà là những người khác thế lực người muốn có viện binh tay cũng là cần cứ gọi tới là được rồi hiện tại xem ra còn thật không phải là nói mạnh miệng theo thanh trưởng lao trong miệng nói tin tức để cho nàng tin tưởng ngô hiên còn nhận thức không ít thế lực cường đại đừng nói trước nhận thức cái gì thế lực rồi bằng vào cứu mạng điểm này đủ để xin nhờ đến giúp đỡ chi viện giống vậy trước mắt thanh trưởng lao đúng là như thế căn bản không để ý tới nữa lăng tiêu tông ngược lại là đối với ngô hiên tương đương cung kính thanh trưởng lao đối với ngô hiên cung kính không riêng gì ngô hiên đã cứu nhiều người như vậy m ẫ u chốt là đứng sau lưng không ít viễn cổ tộc ca có phượng linh tộc có băng linh tộc còn có nguyệt linh tộc các loại cái này đủ để cho thanh trưởng lão sợ mất mật rồi có thể nào không cung kính thanh vũ tộc cũng là so sánh thông thường viễn cổ tộc liền tốt mười cũng không bằng hiện tại có thể hưởng thụ liên minh tư chất nguyên còn không phải may mắn mà có ngô hiên có thể nói ngô hiên tại trong liên minh uy vọng cao chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể hô phần lớn người đến giúp đỡ đừng nói siêu cấp tông môn cho dù tất cả siêu cấp tông môn liên hợp lại cũng không đủ viễn cổ tộc giết nguyên lai là thanh vũ tộc bằng hưu bất quá lần này để cho ta cảm thấy rất không cao hứng ngô hiên nhìn về phía xa xa lăng vân bọn người chậm rãi nói ra bọn hắn ỉ vào chính mình có chút thế lực muốn đem gia tộc của ta cho diệt trừ thậm chí còn khi nam phép nữ ta hiện tại cũng muốn d i ệ t trừ mất bọn hắn chẳng thanh trưởng lão hội sẽ không can thiệp thanh trưởng lão s ừ n g sốt một chút quay đầu đối xử lạnh nhạt nhìn lăng vân bọn người để cho thứ hai mồ hôi lạnh đ ầ m địa sau đó xoay đầu lại gật đầu nói điểm ấy chúng ta đương nhiên sẽ không can thiệp kỳ thật chúng ta theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ hay là tại trong thế tục tâm môn bình thường bày đổ cúng chút vốn nguyên đã chọc phải ngô trưởng lão chúng ta đây tự mình giúp ngài bắt tới những n à y môn phái nhỏ đối với bọn hắn mà nói tự nhiên không tính là cái gì nếu không phải vì tài nguyên ai sẽ kết giao bọn hắn hiện tại ai trọng yếu căn bản không cần suy nghĩ không chút do dự sẽ đem lăng tiêu tông cho từ bỏ thanh trưởng lão lại là quay đầu chỉ là nhẹ gật đầu thanh vũ tộc người nhanh chóng động thủ trực tiếp sẽ đem lăng vân bọn người bắt được lăng tiêu tông lão tổ tông làm sao sẽ thúc thủ chịu chói giận dữ hét không hay mạnh mẽ dùng linh lực đem vây tới thanh vũ tộc cho c h â n khai nhanh chóng hướng bầu trời bay đi bọn hắn đã tin tưởng đại thế đã mất cũng không muốn ngoan ngoan thúc thủ chịu chói quay người đã nghỉ trốn liền lăng vân bọn người mặc kệ chính mình bảo vệ cánh mạng quan trọng hơn không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này thật là thiên muốn tiêu diệt ta lang tiêu tông những lao tổ này tông sắc mặt phát khổ nhanh chóng hướng xa xa chạy thục mạng mặc kệ cầu hay không t r ợ kết quả kỳ thật đều là giống nhau rồi nhưng không phi một khoảng cách lương viễn bọn người cũng đã là ngăn ở trước mặt bọn họ tại đối phương ánh mắt kinh hai xuống loại ra một đạo bạc sáng mấy vị lao tổ tông đành phải kiên trì nên đón tiếp lấy kết quả không cần nhiều lời tại lương viễn đám người vây công xuống đều bị kích rơi xuống bản thân bị trọng thương đã hôn mê vốn bọn hắn thương thế sẽ không nhẹ lại bị như vậy một kích vẫn không được nửa chết nửa sống trạng thái lao tổ tông lăng vân cùng lưu tông chủ sợ vỡ mật nước ra trong nội tâm cái k i a hối hận không nghĩ tới lúc này đ ã chúng thiết bản lên nếu là không có nghĩ cách đến vạn hoa cung trên người t i ự u sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi nhưng mà đã không thể quay đầu rồi chỉ có thể trách chính mình không có gì thực lực muốn là bọn hắn có thực lực cho dù ngô hiên mời đến mọi người không thắng được cái này không có đúng hay sai chi phân chỉ có thua cùng thắng chi phân lăng vân cùng lưu tông chủ bị nắm trộm trưởng lão cùng lão tổ tông đều bị đánh chết hoặc là trọng thương lăng t i ê u tông đệ tử trong lòng cũng là sợ hãi không thôi lập tức có người chịu không được á p lực này xoay người bỏ chạy chạy đã có một người mở đầu những người khác cũng đi theo nhau nhau chạy trốn bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này thanh trưởng lao há miệng muốn cho người đi đem người bắt lấy lúc nô hiên đã là thò tay ngăn cản hạ nói ra không cần đuổi những người này không có gì tốt đuổi đã không có còn lại bao nhiêu theo vừa bắt đầu đại chiến ở bên trong bởi v ì sĩ khí đại giảm l ă n g tiêu tông đệ tử không phát huy ra lực lượng vạn hoa cung bên này sĩ khí đại c h ấ n đem không ít l ă n g tiêu tông đệ tử lưu tại tại đây hiện tại lưu lại cũng đã không nhiều lắm hết thệ cũng đều là lang tiêu tông lão tổ tông chỉ thị có thể bắt bọn hắn bọn lăng ạ vân vẫn hôn là đã mê trên g trán đã là hiện đầy mồ hôi lạnh ngầm đầu chính là gượng cười nói vạn cung chủ van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi về sau sẽ không lại đến phạm vào lưu tông chủ trong nội tâm cũng đã gần muốn khóc lên, lên rồi nói theo lần này chỉ là hiểu lầm nhỏ ta ta nguyện ý đem trong tông môn đầu tài nguyên toàn bộ đều bị cho các ngươi bọn hắn cũng đã là sợ vỡ mật nước da chính mình bên cạnh cường giả đều chết sạch đã không có có đồ vật gì đó đem ra được rồi bọn hắn có thể như vậy ngạo khí còn không phải đã năm chắc khí có cường giả tại bên người hiện tại bọn hắn còn dám ngạo khí cũng đã gần muốn khóc lên rồi bọn hắn căn bản không muốn chết còn có tốt tiền đồ các loại của bọn hắn nô trưởng lão ngươi nói xử trí như thế nào bọn hắn đi thanh trưởng lao nói ra Nô Hiên chứng kiến Lăng vạn â n bọn hắn ánh cùng khao khát ánh mắt, sau đó v hoa linh nói ra, bọn hắn ngươi giao ra, trí, cho cứ các xử đôi i ể m ấy k h n quan g gì có hệ v ớ ta. Vạn hoa Vạn Linh đôi mắt dễ thương sáng lời cảm kích nói đà t ạ n à n g không có nói gì nhiều lời cảm kích muốn đợi hết thẻ đều xử lý về sau lại cùng nô hiên trao đổi nô hiên vứt bỏ câu nói về sau quay người t i u rời đi thanh trưởng lão cũng theo sát t r ê n xuống lần này rốt cục đến phiên các ngươi các ngươi làm tốt giác nộ đi cho dù muốn chết cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đấy vạn hoa linh âm thanh lạnh lùng nói Lăng Vân chương ù n g u t một trăm bảy mươi sáu địa rốt cục những chuyện này cũng tố cáo cái đoạn lăng thiêu tông đã bị diệt trừ uy hiếp lớn nhất cũng sẽ không có vạn hoa cung cùng nô gia cũng liền thoát ly uy hiếp khôi phục bình tĩnh nô hiên cũng là chuyện đương nhiên đã trở thành vạn hoa cung ân nhân dù sao cũng không có chuyện gì t ự u tạm thời tại vạn hoa cung đợi rồi thanh trưởng lao sớm đã trở về thanh vũ tộc đi ra ngoại trừ mua sắm ít đồ bên ngoài cũng là tìm kiếm cái kia phương trưởng lão tung tích cái này mua sắm điểm thì ra là tại lăng tiêu tông phân phó bọn hắn đi làm rồi bằng không lăng tiêu tông lão tổ tông làm sao sẽ tin tưởng thanh vũ tộc đang ở phụ cận nếu tại viễn cổ tộc trong liên minh coi như là bóp nát ngọc thạch cũng vô ích chạy đến cũng bị lương viễn bọn hắn chế trụ đương nhiên chạy đến cũng vô dụng kết quả còn chưa phải thay đổi trừ phi lăng tiêu tông đi tìm môn phái nhỏ hỗ trợ nếu không cơ bản không có cái gì tông môn nguyện ý giúp trợ giúp hắn viễn cổ tộc càng thêm không cần nghĩ viễn cổ tộc đều là đứng ở bên cạnh hắn đ ấy cỡ lớn tông môn cũng chướng mắt bọn hắn có thể nói nhất định là bọn hắn đã thất bại lần này để cho vạn hoa cung người đã có toàn bộ nhận thức mới ba người là có thể chấn trụ toàn bộ tông môn năm người càng là nghiền ép m à qua tới rồi càng cao cấp độ đã không phải là dùng số lượng là có thể cân nhắc vạn hoa cung trải qua những chuyện này về sau còn bận rộn hơn một đoạn thời gian chữa trị hoàn cảnh chung quanh còn có chữa trị cung điện chủ yếu hơn vẫn là chưa thương các nàng thụ đệ tử bị trọng thương cũng không ít đều là đã bị t h ư ơ n g tổn không nhỏ lăng vân cùng lưu tông chủ tự nhiên không cần nhiều lời toàn bộ đều bị ngược đãi trí tử lúc trước vạn hoa cung tự i ể ra sức chống c ử qua vạn hoa cung nữ đệ đều bị bắt đi một ít bị trộm tới hậu quả đã không cần nhiều lời nhất định bị nhận lấy lăng lục vì thế đối với lăng vân b ọ n người làm sao có thể đơn giản buông tha trong phòng nô hiên đang muốn kế tiếp làm như thế nào hắn hiện tại không có chuyện gì có thể làm rồi bây giờ trở lại viễn cổ tộc trong liên minh thì ra là chẳng có mục đích mà thôi không có lực lượng bản nguyên không thể đột phá thật sự là làm hắn cảm thấy buồn g i à u nếu là có thể tùy ý tăng lên hắn vẫn tại viễn cổ tộc trong liên minh tu luyện đến lúc đó cũng rất nhanh sẽ có thể đột phá đến linh vương kỳ rồi lực lượng bản nguyên đến tột cùng ở nơi nào còn có lực lượng bản nguyên đâu này nô hiên sâu đậm thở dài đã biết lực lượng bản nguyên cũng không tốt cầm không rõ ràng lắm lực lượng bản nguyên lại không biết đi nơi nào l ấ y khi hắn buồn g i à u sắp môn bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới để cho hắn đứng dậy đi đi mở cửa phát hiện đứng ở cửa là ngô vũ hân hiên ca cùng chủ hâu ngươi qua nói có chuyện quan trọng nói cho ngươi nô vũ hân ngòi đối với ngô hiên thái độ thật là sâu sắc cải thiện cũng trực tiếp gọi là ca ca rồi lần này cứu vớt vạn hoa cung nàng có thể nói là cực kỳ cảm kích ngô hiên rồi cũng bắt đầu sùng bái n à y sinh ngô hiên rồi c u n g chủ thỉnh ta đi sang ngô hiên nhẹ gật đầu đi theo ngô vũ hân cùng một chỗ đi đến những ngày này cũng cùng ngô vũ hân hàn huyên chút ít cũng chiếu cố hạ nàng cho điểm đang ăn dược dù sao đều là người trong nhà chiếu cố cho cũng là bình thường đấy ngô vũ hân dẫn hắn tiến về trước địa phương là vạn hoa cung mà thất muốn đi vào tối thiểu muốn giải lao cấp bậc ngô hiên người ngoài này đều có thể đi vào rất bình thường cứu v ấ t vạn hoa cùng có thể tiến vào rất bình thường trong lúc đó gọi hắn tiến vào mật thất hắn suy đoán hẳn là cho cái gì báo đáp đi tại sự tình chấm dứt lúc vạn hoa linh cựu đã nói với hắn nhất định phải báo đáp hắn chỉ là cái này thù lao là cái gì hắn cũng không chút nào để ý hiện tại ngoại trừ lực lượng bản nguyên bên ngoài không có, có đồ vật gì đó có thể khiến cho hứng thú của hắn đương nhiên trừ phi là về bổn nguyên thân thể tin tức hoặc là bổn nguyên thân thể tu luyện tâm pháp cái này đấy hắn mới biết sẽ cảm thấy hứng thú tính nhắm vào tu luyện mới có thể hoàn toàn phát huy thực lực bản thân chỉ là vạn hoa cung sẽ có những vật này hắn đối với cái này cũng không thế nào ông có hy vọng ngoại trừ các loại băng lăng cung chủ nhân bên ngoài còn có đem phương trưởng lao bắt lấy mới có thể đạt được lực lượng bản nguyên lên rồi đi theo ngô vũ hân đi tới trong m ậ t thất tại xâm nhập đồng thời cũng nhìn thấy một ít tâm pháp cùng v õ kỹ mật thất g i ấ u đến dấu đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ mấy thứ đồ chỉ là hắn đối với những vật này không có chút nào hứng thú rốt cục tại tầng, tầng xâm nhập dưới bọn hắn đi tới vạn hoa linh chỗ ở trong mặt thất mới mới vừa gia nhập mật thất liền thấy vạn hoa linh ngồi ở ghế đá nhìn xem đặt ở thạch bản đồ trên bàn mật thất này trong để đó đ ồ vật so sánh rất thưa thớt nô hiên chỉ là tùy ý quét mắt mắt phát hiện để đặt tại những thứ kia đều là cực kỳ c h â n quý vạn hoa linh chứng kiến nô hiên lúc đứng dậy cười nói nô hiên ngươi đã đến rồi chẳng vạn cung chủ gọi ta là đến có chuyện gì đâu này nô hiên đã đi tới hỏi đồng thời cũng nhìn thấy tại trên mặt bàn địa đồ ở phía trên rậm rạp chẳng chịt vay chấm địa đồ thoạt nhìn có chút loạn rồi lại có dấu vết mà lần theo lần trước chẳng đã từng nói qua ngươi để cho vạn hoa cung thoát ly nguy cơ tự nhiên muốn cảm tạ ngươi rồi chỉ từ trên miệng cảm tạ cái này tịnh không đủ để đại biểu tâm ý của chúng ta khẳng định phải cho điểm t h ủ lao mới được rồi vạn hoa linh nói ra nô hiên cười nói cái này không cần đây cũng là ta phải làm đấy đổi lại những người khác nhất định là mừng rỡ như đ i ê n rồi vạn hoa cung bảo vật nhất định sẽ mớn nô hiên đã là gặp quá nhiều rồi hơn nữa động tâm quá ít không đã chúng ta đã nói qua vậy khẳng định muốn đưa cho ngươi vạn hoa linh cười nói nói không chừng thứ này ngươi cũng sẽ cảm thấy hứng thú cũng khó nói vạn hoa linh cũng không quản nô hiên có nguyện ý hay không tiếp tục giải thích chúng ta tại mật thất này trong tìm thật lâu tìm không thấy hài lòng đồ đạc cuối cùng mới tìm được cái này bức bản đồ cái này bức bản đồ thật là lâu trước sư phó lưu lại nói là một bức bảo vật địa đồ bảo vật địa đồ nô hiên cũng tới điểm hứng thú lưu đến bây giờ cũng không có đem bảo vật cho móc ra rõ ràng bảo vật này so sánh khó giải quyết đúng năm đó sư phó bốn phía du lịch lúc phát hiện có chỗ địa phương linh lực xuất hiện d ị biến hấp dẫn rất nhiều người tiến về trước ai ngờ mọi người tìm cả buổi đều không có tìm được bất kỳ vật gì coi như là đào ba thước đất đều không có tìm được cái gì đó cuối cùng toàn bộ mọi người rút lui sư phó cũng đi theo rút lui bất quá sư phó cũng không tin không có, có cái ó c gì mới để lại cái này bức bản đồ ghi chú xuất hiện d ị biến địa phương vạn hoa linh nói ra linh lực xuất hiện d ị biến nô hiên h i ễ u chặt mày nói cái kia sẽ là cái gì linh lực d ị biến lòng hắn nhảy đi theo nhanh hơn mấy cái thường thường linh lực xuất hiện d ị biến địa phương xuất hiện cái gì cũng là thiên địa trí bảo cái này thiên địa trí bảo có thể là linh dược cũng có khả năng là lực lượng bản nguyên hình như là linh lực đều chuyển thành thổ linh lực tương đầm đậm còn nói kèm theo rất nhỏ chấn động làm cho tất cả mọi người đều cho rằng là trong lòng đất đầu có đồ vật gì đó mà bắt đầu điên cuồng đắm móc không nghĩ tới ngươi nói đều chuyển thành thổ linh lực nô hiên có chút nóng n ả y đã cắt đứt lời của nàng vạn hoa linh không biết vì sao nô hiên sẽ có loại vẻ mặt này nhưng đã minh bạch nô hiên đối với cái này sinh ra hứng thú chợt gật đầu nói đứng trên cơ bản tràn ngập thổ linh lực làm cho cảm thấy hết sức ngạc nhiên chẳng tin tức này có vấn đề gì sao nô hiên trong mắt lóe lên một mảnh vui mừng nếu linh dược xuất thế lời nói cơ bản sẽ không xuất hiện loại này đơn thuần linh lực chuyển đổi đấy mà là thổ linh c h i tâm xuất hiện xuất hiện linh lực chuyển thành thổ linh lực trên thực tế cũng không phải là cái gì linh lực chuyển đổi mà là thổ linh lực thái quá mức n ồ n g đậm đem mặt khác linh lực đều cho cố ra cái phạm vi này ý vị này thật sự có thể là thổ linh c h i tâm vùi nút ở nơi đó cho tới nay tất cả mọi người chưa từng nghe nói thổ linh c h i tâm tung tích thứ này cũng không phải thổ linh tộc chuyên trúc hoàn toàn là cái mê không nghĩ tới rất sớm trước kia t i ể u xuất hiện qua nhưng lại để cho hắn cảm thấy rất n g h i hoặc lúc ấy vậy mà không ai tìm đến nói không chừng cũng không phải là không có bị người tìm được mà là đã bị người vụ n trộm mang đi cũng khó nói nô hiên không có đem cái này nghi hoặc nói ra trước khi vạn hoa linh đã nói ra đáp án cái k i a chính là ai cũng tìm không thấy rời đi rồi nói trắng ra là tin tức của nàng trinh là điểm này mà thôi hỏi cũng là hỏi không nhìn hắn lấy cái này bức bản đồ một lát sau trầm giọng nói vậy thì tốt cái này bức bản đồ t a mờ lớn rồi ta muốn đi tìm tìm nhìn xem chỗ đó đến tột cùng có hay không t r í bảo nếu là có thể đạt được thổ linh tri tâm như vậy hắn hấp thu về sau là có thể thuận lợi đột phá chương một trăm bảy mươi bảy di động tác giả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 nếu một mực c h ỗ đó tuy nhiên tạm thời tìm không thấy t ô i thiểu cho hắn điểm hy vọng không có có đồ vật gì đó là tìm không thấy đấy chỉ có dùng đúng rồi phương pháp mới có thể tìm được nếu lực lượng bản nguyên có dễ tìm như vậy cái kia chính là đi đ ầ y đường hàng nát rồi có phải ngươi là tinh t ư ở n g vật kia là cái gì vạn hoa linh chứng kiến ngô hiên kích động như thế đã muốn bản đồ này giống như ngô hiên đã tin tưởng đây là vật gì vạn hoa linh cho bản đồ này còn thật không phải là bảo vật gì chính là thông thường chỉ dẫn địa đồ mà thôi hơn nữa lúc ấy cũng không có thiếu người tin tưởng muốn là theo chân tin tức này đi hỏi thăm làm theo có thể hỏi ra cái phương vị bất quá điểm ấy đối với ngô hiên mà nói đã là rất hài lòng cho dù có thể hỏi ý kiến hỏi ra được cũng cần tốn hao không ít thời gian hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy lấy trước kia chút ít bái kiến cái này dị biến người có ở đ â y không điểm ấy đều không ai biết được rồi ngô hiên nhẹ gật đầu nói cái này ta chỉ là suy đoán mà thôi hẳn là về thổ thuộc tính loại hình trí bảo vạn cung chủ ngươi thật xác định cái này dị tượng sau khi xuất hiện thật sự không ai lấy đi thứ này trong lòng của hắn đã biết đáp án nhưng vẫn là không nhị được hỏi một câu vạn hoa linh bất đắc dĩ nói cái này cũng không rõ r à n g rồi sư phó đã không ở nơi này rồi ta cũng vậy chỉ nghe qua nàng nói một lần mà thôi ta cảm thấy được bản đồ này có chút trọng yếu t i ự u giữ lại lên ta ở chỗ này chọn lựa thật lâu cuối cùng chỉ có thể tìm tới cái này hơi chừng có chút tác dụng chỗ đồ vật đã ngô công t ử ưa thích vậy thì dù cho không vui rồi bất quá có một chút phải nhắc nhở đấy tại sư phó trước khi đi cũng là đi tìm một lần kết quả vẫn không thay đổi đều không có tìm được cái gì đó hoặc là chính là không có bị tìm được hoặc là t i ể u thật sự bị đã tìm được vạn hoa linh nhắc nhở nếu nô công tử đi tới đó tìm không thấy cái kia sẽ trở lại đi có lẽ thật đã bị lấy đi cũng khó nói điểm đạo lý này hắn rất rõ ràng đi tới đó tìm kiếm sau một thời gian ngắn nếu là thật tìm không thấy manh mối gì tự chọn trở lại trong liên minh rồi đã cũng không tìm tới rồi cái kia t i ế p tục tìm kiếm xuống dưới cũng không phải cái biện pháp cái này ta minh bạch nếu tìm không thấy tự nhiên sẽ ly khai cái này thù lao ta còn là rất thích nô hiên đem địa đồ thu vào nô công tử thỏa mãn là tốt rồi vạn hoa cũng không có gì có thể đem ra được đấy cũng chỉ có thể cho cái này thoạt nhìn có chút phiêu m i ể u đồ vật rồi nếu ngô công tử có chuyện gì cần phải rút một tay vạn hoa cung tất nhiên sẽ to lớn tương trợ vạn hoa linh tinh tưởng nô g hiên căn bản chướng mắt những thứ kia chỉ có loại vật này mới có điểm hứng thú võ kỹ cùng tâm pháp và vân vân nàng tin tưởng lương viễn các loại tâm pháp của người ta cùng võ kỹ nhất định vượt qua các nàng vạn hoa cung đưa cho đấy vì thế nàng trái muốn phải nghĩ chỉ có thể đem bản đồ này cho nô g hiên rồi đã có mục tiêu nô g hiên chính là cáo biệt vạn hoa cung mang người đã đi ra nô vũ hơn mặc dù có chút không lớn nhưng tin h tưởng nô hiên còn có rất nhiều chuyện muốn làm chỉ có thể nói đã từ biệt căn cứ địa đồ bên trên tình báo nô hiên lập tức hướng chỗ mục đích tìm kiếm địa điểm này so sánh xa xôi ít nhất đều phải đổi thêm mấy ngày lộ trình vài ngày sau bọn hắn rốt c ụ c đi tới chỗ mục đích từng cái hoàng sơn cái này hoàng sơn tuyệt đối đủ vàng toàn bộ đều là vàng n ó n g đất vàng chỉ là trồng chất sau khi thức dậy là được một tòa thổ sơn một đất so sánh xoa tung cũng không thể ở trên đầu kiến trúc phóng mắt nhìn đi đều là cao thấp khác nhau đất v à núi thượng diện không có quá nhiều thảm thực vật thật lưa thưa trường ở phía trên chủ yếu hơn chính là tại đây khắp nơi đều là gồ ghề cũng không có thiếu hố sâu thiện ít nhất đều có vài mét sâu chí ít có cái hơn trăm mét mưa chắc chắn sẽ không nhỏ ra lớn như vậy hố sâu ra những này hoàn toàn là bởi vì lúc trước đại quy mâu người ở chỗ này đào hầm muốn đào ra dưới đáy trí bảo nghe vạn hoa linh nói lúc trước k i a sang k i a chính là theo dưới đáy chuyển tới vì thế tất cả mọi người đem mục tiêu trực chỉ dưới mặt đất rồi tu luyện giả đào hầm đó là tuyệt đối tốc độ vì thế tại đây đã là bị đào khắp nơi là v ư n g hố để trong này chịu đủ tàn phá chung q u n h còn có những cây đó một dấu vết thoạt nhìn tại đây tương đối thế lương có thể tưởng tượng lúc ấy đào hầm thời điểm kịch liệt rừng nào đều muốn nhanh lên đào ra dị bảo miệng ít nhất hơi chừng cảm giác được hơi dẫn thức liền nhanh chóng hướng dưới mặt đất đào vì thế sâu có chút sâu đạt hơn trăm mét từ bên trên xem tết đi cơ hồ đều không nhìn thấy đáy nếu đào được dị bảo chút tiêu hao này tự nhiên không coi vào đâu nhất là tu luyện giả đào những n à y vung hô thật sự là quá dễ d à n g rồi lại không phải đi đào những cái kia cứng rắn vô cùng mỏ không riêng gì mặt đất bị đào ra không ít h ố sâu ra ngay cả này sơn đô bị đào ra không ít rách ra thậm chí đào thông núi này đều có cái này thoạt nhìn thật sự là cảnh hoàng tàn khắp nơi quả thực để cho ngô hiên cảm khái một bà tin tưởng thủ đoạn gì đều dùng đến, đến rồi chỉ là không có đào được bất kỳ vật gì hán tử không trung rơi xuống suy sụp nơi này linh lực cũng không nầm đậm ngũ hành hỗ tạp không có miêu tả đơn phần thổ linh lực đại khái bên trên chính là cái này phương vị rồi nô hiên xem chấm địa đồ lại là nhìn xem chung quanh kỳ thật căn bản không dùng xem địa đồ những này gồ ghề cũng đã đại biểu nơi này chính là chỗ mục đích các ngươi có cảm giác tới đây thổ linh chi tâm sao nô hiên quay đầu hỏi hướng lương v i ễ n nói lương v i ễ n lắc đầu nói không có, có cảm ó c giác được có lực lượng bản nguyên khí tức một điểm khí tức đều không có hắn quay đầu nhìn xuống tình huống chung quanh nghi ngờ nói tại đây sẽ có lực lượng bản nguyên sao thoạt nhìn không q u á giống a bốn há cái tia lực lượng bản nguyên bình thường ra bây giờ ở địa phương nào nô hiên hỏi lực lượng bản nguyên bình thường đều xuất hiện ở linh lực so sánh nồng nặc địa phương chỗ này rất là hiếm bó thay lời khác mà nói có được lực lượng bản nguyên địa phương linh lực thường thường đều là tương đương nồng nặc nhưng mà tại đây cũng không nồng đậm nhưng lại không phải đơn độc thuộc tính linh lực còn bao hàm có hắn linh lực của hắn lương viễn nói ra kinh nghiệm của mình lời tuyên bố lương viễn nói có đạo lý có lực lượng bản nguyên địa phương cái k i a chuyên trúc linh lực đều đậm ấm ức bây giờ không có chút nào nồng đậm ngược lại cảm giác được có chút hiếm bó khiến cho người cảm thấy tương đối nghĩ hoặc không khỏi suy đoán có thể hay không bị người cho lấy đi nha theo hậu lương xa lại là cười nói đây là so sánh rõ ràng tình huống cũng không phải nói không có cái này hơi thở t i ê u tuyệt đối không có cũng có chút lực lượng bản nguyên ẩn nút tương đối sâu khó có thể tìm kiếm cái kia có không thể tìm kiếm lực lượng bản nguyên phương pháp đâu này n ô hiên chú ý là cái này cái này mảnh đại lục là không hiểu rất bình thường nói không chừng thiên khải đại lục liền có cái này loại phương pháp lương viễn suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu nói ra cái này không rõ lắm lực lượng bản nguyên đều là mới xuất thế lúc cũng đã bị đoạt lấy ẩn nấp lực lượng bản nguyên thật sự là ít chi là ít nghe là nghe nói qua ví dụ như xuất thế lúc động tĩnh rất lớn tất cả mọi người đi cũng không tìm tới hết lần này tới lần khác cách đoạn thời gian có người đi về sau sẽ đem cái kia lực lượng bản nguyên chiếm được rồi về phần tại sao có thể như vậy ai cũng không rõ tin tưởng nô hiên c a o mày vậy mình vận khí ngược lại là rất sai lầm hết lần này tới lần khác gặp được cái che giấu lực lượng bản nguyên nhưng nếu không phải che giấu lời mà nói như thế nào có cơ hội đến thiên hắn vậy có thể đủ đạt được cái này che giấu lực lượng bản nguyên người người s ó n g lớn sở sao nô hiên hỏi lương viễn gật đầu mạnh một cái nói cái này đương nhiên nhớ rõ c h í nếu là bổn nguyên thân thể cường giả tuyệt thế đạt được chẳng lẽ là quyền này nguyên thân thể vấn đề là có thể đơn giản hấp dẫn cái này lực lượng bản nguyên sao nô hiên đối với tại ý nghĩ này của mình đều cảm giác được không quá thực tế nếu bổn nguyên thân thể là có thể đơn giản hấp thu điểm ấy là không có sai nhưng tìm kiếm sẽ không quá dễ dàng rồi tối thiểu hắn hiện tại đứng ở chỗ này rất lâu rồi s ừ n g sốt không gặp thổ linh chi tâm tung tích đang lúc mọi người khổ sở suy nghĩ lúc nô hiên hai mắt tỏa sáng thầm nghĩ chẳng lẽ là lợi dụng lực lượng bản nguyên quan hệ trong đó có thể giúp nhau hấp dẫn hắn ý nghĩ này cũng không phải là không có khả năng thật lâu trước là hắn có thể đủ thông vụ lực lượng bản nguyên có thể đem nguyệt linh tộc trí bảo hấp dẫn đi ra vậy cũng là một loại c ộ n g minh còn những người khác thể lên đường góc đường cung cấp nội lực lượng bản nguyên hắn i ể u khó có thể dò xét trá được dù sao đều bị bọc lại cũng không có nhẹ nhàng như vậy có thể dò xét ngay sau đó hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu phóng thích thể lên đường góc đường cung cấp nội lực lượng bản nguyên bất kể như thế nào thử một chút cựu rõ ràng hắn chỉ hy vọng cái này thổ linh chi tâm thật không có bị lấy đi hoặc là bị phương trưởng lão cho lấy đi ngồi xếp bằng xuống về sau Hắn tại ngô hiên dưới sự khống chế ba đạo linh lực nhanh chóng hướng trong đất khuếch tán cũng phân là thành ba cái bất đồng phương hướng ra bên ngoài khuếch tán mà đi nhưng mà còn không có khuếch tán quá xa trong lúc đó một cỗ trầm trọng thổ linh lực nhanh chóng hướng hắn bên này cố u n tới không tệ đúng là có một cổ linh lực hướng hắn bên này cố u n tới hơn nữa mục tiêu đúng là hắn băng linh lực không đợi hắn kịp phản ứng cái này thổ linh lực giống như là mở ra miệng lớn dính máu đồng dạng một ngụm đem băng linh lực cho g ặ m được rồi sợ đến hắn nhanh chóng đem linh lực thu hồi lại hết thảy đều khôi phục bình tĩnh trên trán của hắn cũng đầy là mồ hôi lạnh nói ra vừa rồi có cổ rất mạnh thổ linh lực muốn đem băng linh lực ăn thịt mặt khác hai cổ linh lực không có, có vấn đề gì chẳng lẽ đây là thuộc tính tương khắc vấn đề băng là nước biến dị thể thuộc về vẫn là thuộc về thủy loại đất vừa vặn khắp nước vì thế thổ linh lực đã nghĩ thôn vệ băng linh lực hắn như vậy phỏng đoán nguyên nhân là ba đạo linh lực vừa mới đi thôn vệ băng linh lực mà không phải hỏa linh lực cũng không phải thổ linh lực linh lực thu hồi để cho hắn mồ hôi lạnh đầm địa như là trong lúc đó chặt đứt linh lực của hắn tốt đang không có quá lớn cắn trả nếu không hắn đều vì thế bị thương có cổ rất mạnh thổ linh lực muốn đem băng linh lực ăn thịt lương viễn có chút giật mình không nghĩ tới dò xét kết quả sẽ là dạng này b có có ấ nếu thực lực không đủ mạnh cực dễ dàng bị c ắ n trả thậm chí dẫn đến cái chết lương viễn mặt sắc mặt ngưng trọng nói nô hiên không có thu phục chiếm được qua cái gì lực lượng bản nguyên đều là người khác cho đấy những này lực lượng bản nguyên có thể nói là bị phục tùng đã qua cho nên sẽ không phản kháng hắn chưa từng nghĩ tới lực lượng bản nguyên dễ dàng thu phục chiếm được cũng không phải lực lượng bản nguyên xuất hiện sau đó nhẹ nhàng phất tay là có thể thu rồi đó căn bản không có khả năng làm vì lực lượng bản nguyên đều có rất mạnh linh lực nếu tu vị t h ấ p mạo m ộ i đi thu phục chiếm được thật sự như là lương viễn từng nói sẽ bị cắn trả tử vong cũng có thể không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy do xét là có thể tìm ra quỷ dị này đồ vật chắc hẳn đều là lực lượng bản nguyên công lao nô hiên cho rằng có thể có loại hiện tượng này nhất định cùng cái này lực lượng bản nguyên có quan hệ nếu thông thường linh lực hữu hiệu sớm đã có người phát hiện làm gì trở tới bây giờ vậy cần như thế nào mới có thể thu phục chiếm được cái này lực lượng bản nguyên đâu này nô hiên do hỏi lương viễn hồi đáp ý theo kinh nghiệm của dĩ vang đến xem chính là cường hành ngăn chặn nó là được rồi ý tứ chính là dùng linh lực của ngươi bắt nó cho vây khốn sau đó thu phục chiếm được tới nếu là có thể hấp thu vào thể nội tốt nhất bắt nó một mực khóa trong người hơn nữa cường hành hấp thu như vậy là có thể tuân phục dù sao cái này lực lượng bản nguyên kỳ thật chính là một cô linh lực nếu phía dưới thật sự là thổ linh tri tâm thổ thuộc tính thể chất tựu i tương đối dễ dàng bắt hạng phục nô thiếu chủ của ngươi là bổn nguyên thân thể tương đối mà nói so với cái tia thổ thuộc tính hấp thu càng thêm dễ dàng một chút vậy thì nhìn ngươi như thế nào ngăn chặn vẻ này c n g loạn linh lực rồi lương viên ánh mắt c h ấ p lên cũng là lộ ra vui vẻ nếu là thật chính là thổ linh c h i tâm hấp thu về sau nô thiếu chủ ngươi là có thể đột phá đến linh vương kỳ rồi đương nhiên đến cùng là đúng hay không như vậy cũng là chúng ta suy đoán mà thôi dù sao quan ở phương diện này tư chất liệu đều rất ít mặc kệ nó loại vật này chê ít ai đến cũng không có cự tuyệt nô hiên nở nụ cười sau đó nghiêm s ắ c mặt tiếp tục ngồi xếp bằng xuống nghĩ đến biện pháp như thế nào đem cái này thổ linh chi tâm cho thu phục chiếm được mới muốn sau một lát nô hiên nhẹ gật đầu trong đầu đã là nghĩ ra cái đơn giản biện pháp không phải là cường hành ngăn chặn cái kia thổ linh chi tâm sao vậy thì dùng tương khắc thuộc tính đến áp chế như vậy không được sao cái này tương khắc thuộc tính cái kia chính là một thuộc tính một khắc thổ vừa mới hắn cũng có một linh chi tâm trước tiên đem thổ linh chi tâm hấp dẫn đi ra sau đó thi triển một thuộc tính linh lực vây quanh đi qua như vậy chẳng phải là có thể nhẹ nhõm thu hoạch rồi hả ngay sau đó hắn chỉ thi triển một loại băng linh lực bắt đầu hướng lòng đất thẩm thấu mà đi mới vừa vặn tấm h vào cái kia cổ quỷ dị thổ linh lực lập tức phốc tuân ra mà đến như là gặp được mật oong long mật điên cuồng phốc lao qua muốn đem cái này băng linh lực cho cắn nuốt sạch nô hiên không có lập tức thu hồi lại ngược lại là tăng lớn băng linh lực phóng thích băng linh lực tăng lớn phóng thích về sau quỷ dị này thổ linh lực cũng biến thành càng thêm điên cuồng lên trực tiếp cựu bám vào nô hiên băng linh lực bên trên mới vừa vặn p ụ ở phía trên nô hiên rõ ràng cảm giác được cỗ này thổ linh lực bắt đầu cắn nuốt băng linh lực cũng cảm giác đồng ư vượt ợ c lực chóng mạch có đắc ý liệu, vốn chính là cho cái mình giảm Điểm băng linh đang nhanh không ngô hiên vốn này linh điên thổ lấy. liệu, là lực ấy quá u ý hấp thời u đấy. Đồng t h hắn thời gian dần qua đi phía trước kéo qua muốn đem chân chính hạch tâm dẫn ra ngoài hắn rõ ràng cảm giác được cái này thôn vệ thổ linh lực cũng không phải thổ linh c h i tâm chỉ là một cỗ phát ra thổ linh lực mà thôi đang hấp dẫn cái này thổ linh c h i tâm đồng thời cũng đang dò xét cái này thổ linh c h i tâm đến tột cùng ở phương vị nào không riêng gì ngô hiên dò xét liền lương viễn mọi người cũng bắt đầu hỗ trợ dò xét lên chỉ cần có điểm di động là có thể dò xét ra trước đây động tĩnh gì đều không có tự nhiên như thế nào dò xét đều không có hiệu quả sau một lát nô hiên cảm giác được linh lực của mình nhanh chóng giảm mạnh cái này thổ linh chi tâm thôn vệ linh lực tốc độ tương đương cực nhanh khó trách tại đây biết sẽ không có một m n t cỏ tương nguyên nước không có cái gì hắn muốn cũng không phải người làm mới có thể làm cho tại đây biến thành như vậy không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy tuyệt đối là cùng thổ linh chi tâm có quan hệ thổ linh chi tâm liên tục không ngừng đem cùng nước có liên quan đều cho hấp thu hết sau đó đem một thuộc tính linh lực đều cho bài trừ mất liền hoa cỏ cây có những này đang không có của người nào cung ứng xuống tự nhiên là không sống nổi đã tìm được ở này chỗ xấu nhất có người nhanh chóng hô n ô h i e n cũng vừa tốt phát hiện phương vị chính là dấu ở cái này bùn đất ở trong chỗ sâu rõ ràng cảm ứng được có một đoàn rất mạnh thổ linh lực dấu ở cái kia cái này thực đúng là m ộ t linh c h i tâm lúc này hắn rốt cục cảm thấy trong đó mênh mông thổ linh lực có được qua lực lượng bản nguyên chính hắn tự nhiên là có thể cảm giác được lực lượng bản nguyên là như thế nào tại biết do phương vị lập tức hắn nhanh chóng điều động trong cơ thể mục linh tri tâm Để cho m ộ thổ l i n lực lòng là linh lớn, chóng hạch Cái chi nhanh thông xuống lòng đất, như là biến thành bàn tay vô hình, hướng đoàn này này thành bàn hóa hướng tay tay đất, tâm bắt tới. Cái này hóa thành một linh chi tâm t vô linh chi tâm trộm tới thời、gian. Thổ tâm gian. linh chi vốn tại hấp thu say x ư a trong lúc đó cảm giác được có chút nguy cơ lập tức sẽ không hấp thu cái kia băng linh lực bắt đầu hướng càng sâu trong đất bùn chạy trốn xuống dưới nô hiên làm sao có thể để cho cái này sắp tới tay bảo vật cho đã bay tại linh lực nhanh chóng điều động xuống vô hình k i ê n một linh lực nhanh chóng bao trùm chạy thuộc mạng thổ linh chi tâm thổ linh chi tâm tránh né chính là rất sâu chính là trốn chạy tương đối chậm dễ dàng đã bị ngô hiên bắt được tại bắt được đồng thời ngô hiên nhanh chóng đem cái này một linh chi tâm cho kéo lên muốn đem thổ linh chi tâm cho lôi ra mặt đất cái này thổ linh chi tâm tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho ngô hiên cho hấp thu đi lên l i ề n bắt đầu vùng vây dây chết mà bắt đầu khắp đại địa đúng là bắt đầu chấn động lên tại thổ linh chi tâm dưới sự dẫn đường rung rung được càng ngày càng mạnh mặt đất đều đã bắt đầu sinh ra vết rách đây mới là lúc đầu trong lúc đó xuất hiện từng đạo gai đất theo mặt đất đâm tới muốn đem ngô hiên cho sọ xuyên qua không nghĩ tới cái này thổ linh tri tâm còn có thể xuất ra những n à y ám chiêu ra bất quá không có linh trí đồ vật thủy t r u n g đều là đấu không lại người nô hiên cả người t i u bay lên tại gai đất đi lên thời điểm lương viễn đã hỗ trợ chứ đi không có bất kỳ độ khó nô hiên đồng thời tăng lớn linh lực cực tốc đem thổ linh tri tâm bắt lại đi ra tại một linh lực tương khắc xuống thổ linh tri tâm muốn chạy trốn ra đi vậy là không tốt đi ra nô hiên điều khiển một linh lực đem thổ linh tri tâm cho kéo tại lôi ra mặt đất lập tức nhanh chóng hướng trong cơ thể dung hợp mà đi hắn trực tiếp đem thổ linh tri tâm cường hành hấp thu tiến trong cơ thể chương một trăm bảy mươi chín dung hợp tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t m u đền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ cơ lạc to sơ cồn nhanh chóng trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ nô hiên nhanh chóng đem thổ linh chi tâm kéo vào thể nội quyết định này hắn hoàn toàn nghe theo lương viên ấy đem thổ linh chi tâm cường hành hấp vào thể nội trong người có thể dùng tận toàn thân linh lực đi chấn áp cái này thổ linh chi tâm như vậy có thể càng thêm tốt phục、đủ. điểm ấy cũng không phải là không có đạo lý thoạt nhìn là có chút nguy hiểm nhưng làm u ố n phục tùng trí bảo nhất định phải được làm như vậy tại bên ngoài lời mà nói dễ dàng bị dãy ruột hơn nữa cũng không thế nào dễ dàng hấp thu trong người lời mà nói t i u cực kỳ dễ dàng tuần phục đương nhiên đây cũng là cùng nô hiên thực lực có quan hệ thực lực càng mạnh hấp thu lại lại càng dễ dàng nếu tu vị quá thấp căn bản chính là hấp thu không vào được nhưng lại sẽ sinh ra nguy hiểm nô hiên tu vị cũng không cao nhưng bắt hàng phục cái này thổ linh c h i tâm còn là không có vấn đề gì đấy đầu tiên trong cơ thể hắn có một linh tri tâm có thể khắc chế thổ linh c h i tâm cái này là ưu thế lớn nhất rồi không thể không nói có thể nhanh chóng như vậy bắt lấy thổ linh c h i tâm để cho ngô hiên cảm thấy tương đối kinh hỷ cái này thổ linh c h i tâm ẩn núp rất khá như thế nào dò xét cũng không tìm tới duy chỉ có phóng xuất ra băng linh c h i tâm bao hàm băng linh lực mới có thể đem thổ linh c h i tâm hấp dẫn đi ra nếu không làm như vậy cái này thổ linh c h i tâm cũng không biết che giấu đến khi nào mới có thể ý định đi ra lúc này trong cơ thể hắn thổ linh c h i tâm cũng đã bắt đầu càng thêm điên cuồng bạo động muốn từ ngô hiên trong cơ thể lao ra hơn nữa không ngừng đại lượng phóng thích thổ linh lực muốn trực tiếp nứt vỡ ngô hiên thân thể chỉ là ngô hiên đã là khống chế được một linh tri tâm một linh lực tràn ngập toàn thân kinh mạch toàn bộ đều là một linh lực toàn thân mặt khác linh lực đã là toàn bộ thu về chỉ cần hắn tận lực đi hiện lộ ra một linh lực hoàn toàn có khả năng những người khác coi hắn là làm một thuộc tính thể chất người đến đối đãi rồi vì khống chế được thổ linh tri tâm hắn sẽ đem linh lực trong cơ thể toàn bộ đổi thành một linh lực như vậy mới có thể tốt hơn khắc chế thổ linh tri tâm lao lao đem trong cơ thể thổ linh tri tâm khống chế đang nồng nặc một linh lực cường hành dưới áp chế thổ linh c h i tâm cũng là dễ rủa không thể dù sao cũng là khắc chế hoàn toàn thổ linh c h i tâm cộng thêm ngô hiên thực lực ngăn chặn cũng không tính đặc biệt khó khăn lực lượng bản nguyên nghe rất cường hãn thủy trung cũng không phải có thật lớn lực sát thương vũ khí chỉ là có thể phóng xuất ra linh lực tụ tập hợp thể mà thôi hấp thu hết về sau sẽ có thể rất lớn đại tăng lên đối với ngoại giới đất linh lực hấp thu còn có đối với đất linh lực không chế viễn cổ tộc cần lực lượng bản nguyên cái kia vừa mới là đối mặt thuộc tính nếu không giống t h u tính tự là căn bản không có hiệu quả bất quá đối với đạt được người mà nói như cũng là một kiện trí bảo tất lại có thể cùng cần người đối với đội lúc này bởi vì thổ linh c h i tâm không ngừng đang dùng rằng liên tục không ngừng thổ linh lực theo trong cơ thể hắn phóng xuất ra để cho chung quanh thổ linh lực nồng đậm độ tăng lên mấy cấp bậc không riêng như thế thổ linh c h i tâm thả ra thổ linh lực điều động lấy chung quanh đất vàng để cho chung quanh đất vàng như là trở nên đã có tánh mạng giống như bắt đầu hướng về thân thể hắn ba lô bao khỏa mà đi trong nháy mắt đem hắn bọc thành bùn đoản kín không kẽ hở một linh lực cố nhiên khắc chế thổ linh lực bởi vì thổ linh lực phóng thích quá khoa trường làm cho bộ phận linh lực tiết ra ngoài cũng liền đưa đến loại đưa thổ ì n huống h này. t linh c h i tâm chính là muốn thông qua chung quanh đất vàng muốn đem ngô hiên cho trốn ở bắt hắn cho tươi sống đ ể chết vì ngô hiên hộ pháp lương viễn bọn người đương nhiên sẽ không để cho loại tình huống này phát sinh nhanh chóng thi triển linh lực dễ dàng sẽ đem bao trùm tại ngô hiên trên người đất vàng cho xóa đến bao nhiêu sẽ đem bao nhiêu đất vàng cho loại bỏ mất có lương viễn bọn người hộ pháp ngô hiên tựu có thể chuyên tâm đi áp chế thổ linh c h i tâm rồi quá trình này cũng là so sánh dài dòng buồn chán thổ linh tri tâm là tương đối khá bất chảo chỉ lá phục tùng liền cần hoa rất lớn khí lực bất quá cũng chỉ là thời gian sự t ỉ n h không có khó khăn quá lớn nếu là không có một linh c h i tâm cường hành ngăn chặn thổ linh c h i tâm tựu i tương đối khó khăn điểm rồi thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi hai ngày theo n ô hiên trong cơ thể phát ra thổ linh lực đã là cực kỳ bẽ nhỏ hắn đã nhanh chóng đem thổ linh c h i tâm chế trụ rồi thổ linh c h i tâm rẽ r u a cũng không có lợi hại như vậy bắt đầu trở nên ngu thuận lên rốt cuộc tại ngày thứ ba thời điểm n ô hiên đã cảm giác được thổ linh c h i tâm không bao giờ nữa vùng đấy đồng thời hắn nhanh chóng thâu nhập tự thân linh lực bắt đầu xâm lấn cái này thổ linh tri tâm tại đây thổ linh tri tâm đánh lên mình là k h n bắt nó chính thức biến thành đồ đạc của mình tại tuần phục về sau thổ linh chi tâm không bao giờ nữa dãy r u ộ n để cho hắn tùy ý ở phía trên đánh lên chạm trổ khiến nó thành vì đồ đạc của mình từ từ cái này thổ linh chi tâm đang cùng hắn dung hợp được cuối cùng trực tiếp chính là tan ra vào thể nội cùng thân thể hoàn toàn dung hợp được quá trình này rất là chậm c h ạ m cũng không phải quá nhanh hắn rõ ràng cảm giác được thổ linh chi tâm bắt đầu hướng trong cơ thể dung hợp hơn nữa chạy về phía trong kinh mạch liên tục không ngừng thổ linh lực tại trong kinh mạch chạy trốn giống như là tại xúc thân thể của hắn giống như để cho hắn thoải mái nhịn không được thoáng rên gì đi ra hắn chưa từng có loại cảm giác này dung hợp quá trình rất là chậm chạp cũng rất là thoải mái băng linh chi tâm bao lâu hấp t h u đấy hắn cũng không phải quá rõ ràng cho nên chưa từng có loại cảm giác này hỏa linh chi tâm bởi vì linh lực thái quá mức nóng n ả y tại kết hợp thời điểm trực tiếp đem hắn cho sông cho luôn đừng nói hưởng thụ đấy bất tử đã không tệ lúc này hấp thu thổ linh chi tâm bởi vì linh lực so sánh nu h ò a hắn có thể đủ thời gian dần qua hưởng thụ trong đó linh lực mang tới cảm giác tại dung hợp thời điểm cũng cảm giác được tu vị đang từ từ tăng lên trong thân thể của hắn mặt ngoài cũng đi theo tản mát ra thổ linh lực ra chỉ là lần này cũng không phải đối với hắn sinh ra tổn thương thổ linh lực ngược lại là tại hướng chung quanh hấp thu thổ linh lực chỉ là cái này hấp thu thời gian đã trôi qua rồi cá biệt tiên tại hoàn toàn đem thổ linh chi tâm dung hợp vào thể nội nháy mắt nỗ hiên lập tức cảm giác được tu vi của mình tại cực tốc tăng lên trong ẩm âm một tiếng nỗ hiên trong cơ thể b ộ c phát ra rất mạnh linh lực bắt đầu hướng bốn phía phát ra mà đi lần này cũng không phải đơn thuần b ộ c phát thổ linh lực mà thôi liền hỏa linh lực cùng băng linh lực đều đi theo bạo phát đi ra duy chỉ có một linh lực không có bất cứ động t í n h gì chỉ vì một linh c h i tâm cũng không hoàn chỉnh cũng không có bị bổn nguyên thân thể hoàn toàn hấp thu ba loại linh lực đồng thời bạo phát đi ra hơn nữa bắt đầu dung hợp được tại t r u n g quanh thân thể hắn tạo thành cường đại khí tràng vốn t r u n g quanh linh lực cũng không nồng đậm tại ba loại linh lực bạo phát đi ra đồng thời t r u n g quanh linh lực lại là phi thường vui sướng tuân hướng t r u n g quanh của hắn đương nhiên tuân hướng linh lực của hắn như cũng là băng lửa cùng đất ba loại linh lực cái này tuân hướng hắn ba loại linh lực như là trở về tới rồi mẫu thân trong lồng n ự c điên cùng hướng n ô hiên trong cơ thể dũng mánh lao tới lương viễn bọn người cực tốc lui về phía sau trong mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ không nghĩ tới vừa mới hoàn toàn hấp thu thổ linh tri tâm sẽ xuất hiện loại này to lớn dị biến t r u n g quanh linh lực đều bởi vì ngô hiên mà thay đổi ba loại linh lực hình thành luồng khí xoáy phóng lên trời thoạt nhìn là không màu đấy nhưng cảm thụ là ba loại cực kỳ mãnh liệt linh lực những linh lực này toàn bộ bởi vì ngô hiên dựng lên ngô thiếu chủ linh lực cường độ không ngừng đang tăng lên xem ra thật là muốn hấp thu lực lượng bản nguyên mới có thể đột phá lương viễn trong ánh mắt loẹ ra vài phần mừng rỡ ra nhất là loại biểu hiện này lực càng làm cho hắn mừng rỡ không thôi tại bọn họ chạy tới bên này đại lục bảo hộ ngô hiên lúc cũng đã đã thông báo có thể làm cho ngô hiên hấp thu lực lượng bản nguyên tốt nhất rồi muốn tìm không thấy cũng chỉ có thể trở lại băng lăng cung nói sau không nghĩ tới nhất định phải hấp thu lực lượng bản nguyên mới có thể đột phá đến linh vương kỳ nếu là không có đến linh vương kỳ bọn hắn như thế nào cũng không thể để cho ngô hiên đi băng lăng cung đi thông thiên khải đại lục thông đạo nhất định phải linh vương kỳ t u vị nếu thấp hơn cái này t u vị tất nhiên sẽ bị thông đạo áp lực cho chen đi ra cường hành mang vào lời mà nói thậm chí còn sẽ bị đẻ chết nói trắng ra là coi như là hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn tiến vào lối đi này cũng là hẳn phải chết bất quá xong việc không có tuyệt đối nói không chính xác nô hiên là có thể tiến vào chỉ là không ai hy vọng mạo hiểm như vậy nếu xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm muốn phụ trách chưa từng phụ trách nô hiên cũng sẽ không đội vã như vậy ly khai cũng muốn các loại nguyệt hinh nhi đột phá đến linh vương kỳ tu vị vì đột phá này đến linh vương kỳ cũng là không thể lập tức đi hiện tại có thể có loại biểu hiện này để cho lương viễn cảm thấy thật cao hứng tối thiểu xác định cái có thể đi tới phương pháp lực lượng bản nguyên là chân quý khó có thể tìm kiếm nhưng cũng không phải là tìm không được nếu là không đoạn hấp thu hắn đã có thể tiên đoán được một cái cường giả tuyệt thế xuất hiện trong nháy mắt quay chung quanh tại nô hiên chung quanh linh lực càng ngày càng mạnh đã là thổi lên một hồi vòi rồng cái này mảnh thiên địa cũng đi theo hơi biến sắc mà bắt đầu trên không vân đều bị cỗ này vòi rồng cho thổi tan vốn tình huống này sẽ hấp dẫn không ít người đến đang trông xem thế nào chỉ là cái chỗ này so sánh xa xôi coi như là có thể cảm ứng được cũng vô dụng lại tới đây chính là xem nô hiên đột phá mà thôi chung quanh lại có lương viễn bọn người hộ pháp ai cũng tới không gần lo lắng chỉ có cái k i a phương trưởng lao vấn đề nếu trong lúc đó giết tới đó cũng là chuyên có chút phiền phái rồi hiện tại đúng là ngô hiên đột phá thời kỳ mấu chốt tự l à tuyệt đối không có thể khiến người khác quấy r à y bất quá cái lo lắng này tựa hồ là dư thừa quay t r u n g quanh tại ngô hiên t r u n g quanh linh lực vòi rồng trong lúc đó một tia ý thức trào vào ngô hiên trong cơ thể cái này giống như là trực tiếp dót vào trong cơ thể của hắn đồng dạng kinh khủng linh lực hướng trong cơ thể hắn quán tâu mà đi sau một lát cái này dót vào hắn linh lực trong cơ thể vòi rồng rốt cục cũng ngừng lại chỉ là khi tức như cũng là hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn hơi thở này để cho lương viễn bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn vừa rồi thanh thế lớn như vậy vậy mà không có đột phá đến linh vương kỳ cái này hoàn toàn giống như là lôi sấm to mưa nhỏ hoàn toàn là tại mông nhân a nói hay lắm hấp thu thổ linh c h i tâm là có thể lập tức đột phá đến linh vương kỳ đâu này bây giờ căn bản không có đột phá đến linh vương kỳ đang hút thu khủng bố như vậy ba cổ linh lực vậy mà không có đột phá nô hiên lúc này chậm rãi mở mắt trong mắt tràn đầy một mảnh ánh sáng hoặc là nói là kinh hỉ cuối cùng đem thổ linh tri tâm, tâm cùng hỏa linh tri tâm đồng dạng h o à nếu toàn cùng thân thể dung hợp, tuy hai mà một. thỏa gật thu thật hoạch mà này là cùng dung Nô Hiên thỏa mãn đầu, thu hoạch lần này thật sự là không nhỏ. n hợp, hai đầu, sự không phải trợ giúp vạn hoa cung thật đúng là tìm không thấy cái này thổ linh c h i tâm rồi không có tìm được một linh c h i tâm ngược lại là đã tìm được thổ linh c h i tâm cái này cũng không tệ cái này này sao lại thế này vậy mà không có đột phá lương viễn s ữ n g s ờ nói nô hiên trên mặt không có chút nào hề h o i ngược lại là cười nói cái này không có đột phá cũng là bình thường đấy vừa rồi chỉ là để cho linh lực càng thêm cứng lại mà thôi chính thức phương pháp đột phá ta đã biết rồi c h ư ơ n một trăm tám mươi khởi đầu mới phương pháp thực đã đã biết lương viễn một hồi kinh ngạc mấu chốt là để cho hắn cảm thấy kinh ngạc là lớn như vậy thanh thế vậy mà không có đột phá đây mới là mấu chốt nhất không nghĩ tới lớn như vậy thanh thế mang tới cũng không phải đột phá chỉ là linh lực càng thêm cứng lại cái này không khỏi cũng quá khoa trương chọn chứ nô hiên nhẹ gật đầu cười nói đúng vậy phương pháp kỳ thật rất đơn giản chính là muốn phục d ụ n g đan dược mà thôi mới vừa rồi là để cho linh lực càng thêm cứng lại để cho tự thân linh lực trở nên càng thêm dày đặc mặc dù không có đột phá nhưng so với ban đầu muốn mạnh hơn không ít hắn cái này phục d ụ n g đan dược chuyện đương nhiên chính là muốn phục d ụ n ba loại bất đồng tinh thể đàn xử lý vậy thì giống lúc ấy phục d ụ n g băng hỏa sáu vị nồi đồng dạng tại tinh thạch kích phát xuống đem linh lực cho kích phát ra r a là có thể đột phá đây là một loại so sánh đơn giản đột phá phương pháp thực đã biết do phương pháp chính hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khó khăn chỉ là hiện tại cần muốn tìm đúng là thổ tinh thạch vô luận là cái gì t h ổ tính đều có tương ứng tinh thạch tinh thạch tự là linh lực ngưng kết mà thành trong thiên địa có ngũ đại t h u tính vì thế có những này tinh thạch thật là bình thường hắn hiện tại cần muốn tìm đúng là thổ tinh thạch mặt khác băng lang thạch cùng diễm tâm tinh đều thực đã đã có vì thế không cần đi tìm thổ tinh thạch cũng không lo lắng tại vừa mới dung hợp thổ linh chi t â m lúc hắn lập tức cảm giác được vùng đất này ở bên trong thì có thổ tinh thạch dấu hiệu cái này là dung hợp lực lượng bản nguyên chỗ tốt đơn giản là có thể dò xét ra tương ứng thuộc tính tinh thạch thật sự là tương đối tiện lợi hiện tại cần đ à o điểm thổ tinh thạch đại khái tựu tại phương vị này cũng là phải dùng làm tài liệu luyện đan nô hiên tại lương viễn bọn người ánh mắt nghi hoặc xuống hắn bắt đầu nhanh chóng đào đào đất những công việc này hoàn toàn không có khó khăn dễ dàng cựu đào được có t r ô n thổ tinh thạch địa phương nhanh chóng đào ra mấy khối to lớn thổ tinh thạch chính là để vào trong túi chữ vật lúc này trung quanh thực đã có người hướng bên này bay tới vừa rồi tại đây động tĩnh rất lớn hấp dẫn không ít tu luyện giả chạy tới đây l ô hiên đào xong thổ tinh thạch về sau liền mang theo lương viễn bọn người cùng nhau hướng viễn cổ tộc liên minh chạy trở về ở chỗ này luyện đan tự nhiên là không thể nào nhiều như vậy nhân đều chạy tới đây rồi khi bọn hắn trước khi đi những cái kia nhanh chóng chạy tới tu luyện giả đều làm ắ t lớn chứng mắt nhỏ hoàn toàn không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra tại chạy trở về viễn cổ tộc liên minh lúc lại là không thể thiếu một phen nói chuyện tại đem tất cả mọi chuyện đều nói rõ ràng về sau nô hiên lập tức lựa chọn bế quan kỳ thật cũng không tính là bế quan chính là lựa chọn cái so sánh địa phương an tính đến đột phá hơn nữa cũng tương đối an toàn đang trên đường trở về hắn hoàn toàn có thể chọn cái địa phương tốt đến đột phá bất quá suy nghĩ kỹ một chút vẫn là b u ô n g tha cho ý nghĩ này đi tuy nói có lương viễn bọn người hộ pháp nhưng ở viễn cổ tộc trong liên minh tuyệt đối nếu so với tại bên ngoài muốn an toàn nhiều lắm nhất là tại đây địch tối ta sáng dưới tình huống là về được bế quan không có khó khăn quá lớn chính là cùng lần trước không sai biệt lắm cách làm tự không có vấn đề gì nỗi hiện tại trong mật thất đem cần luyện chế linh dược cùng tinh thạch toàn bộ đều lấy ra ngoài muốn đột phá tự nhiên cần những n à y tinh thạch còn có cần linh dược tại linh dược dưới sự trợ giúp có thể làm cho sinh mệnh lực tăng lên nhiều cái cấp bậc đây chính là hắn mục đích sức sống mãnh liệt có thể làm cho đột phá t ầ n g thứ cao hơn chỉ là muốn chế tác cái gì lại là cái vấn đề cái này trồng chất tài liệu trong đầu hắn thực đã làm u ố n không ít chủng phương án muốn lựa chọn thích hợp nhất lần này nấu nướng phương án tinh thạch phối hợp linh dược chế tắc đan xử lý mà hắn lựa chọn linh dược cũng là coi như không tệ đấy là dùng để luyện chế t h ấ t phẩm cường hóa đan là một loại có thể cường hóa thân thể cũng là có thể cường hóa linh lực đan dược tính toán là một loại so sánh đồ đại b ổ cũng là phù hợp hắn hiện tại cần sức bật khi hắn cầm lên một cây linh dược lúc nhìn xem bội cây này linh dược mặt ngoài tản mát ra nhàn nhạt hàn ý để cho hắn nhớ tới tại ngô ra thời điểm hàn khí này như trước kia cầm hàn long thảo không sai biệt lắm so sánh tương tự biết được vừa mới bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu đem hàn long thảo đổ nướng đến ăn đang đột phá đến linh vương kỳ về sau đợi đến lúc nguyệt hinh nhi đột phá đến linh vương kỳ lúc là có thể tiến về trước h i ể u khải đại lục đến lúc đó có khả năng lại cũng không về được bên này cũng là rất làm cho vào lòng đ ộ c vừa tới thế giới này chính là đổ nướng vậy lần này cũng là dùng đổ nướng làm chủ đi nô hiên vung khẽ ra tay theo trong túi chữ vật lấy ra g a o phay nhanh chóng đem những n à y linh dược cho băng thành thiên hình hơn nữa dùng thiết kỳ đem những n à y linh dược đều cho xúy lên giống như là thịt dê sỏ sâu nướng đồng dạng mang thứ đó đều cho xuyến mà bắt đầu đồ nướng cần đem cầm là hòa hậu mấu chốt vẫn là đồ gia vị hắn lần này chế luyện đồ gia vị đơn giản hơn đem ba loại tinh thạch đều tan thành p h ấ n mạng cùng những cái kia đồ gia vị hỗn hợp lại cùng nhau bất quá những này đồ gia vị tự nhiên thì ra là linh dược linh dược chính là hiệu nhưng đồ gia vị không chỉ có dự tính lại còn hắn cần hương vị gấu hắn lần này cũng không có sử dụng tự thân hòa diễm mà là sử dụng thông thường thán tuổi điểm đốt về sau đem xuyến tốt linh dược phóng ở phía trên khảo chế hơn nữa soát bên trên tinh thạch hỗn hợp đi vào đồ gia vị đều đều bôi ở phía trên mới đ ồ nướng một lát nhẹ nhẹ mùi thơm nào h tới trước mặt linh dược đ ồ nướng tại khống chế của hắn xuống không có chút nào đốt chọi chỉ sẽ phi thường đều đều bị nóng hoàn toàn đem bên ngoài đổ i a vị rót vào trong đó hắn tin h tưởng như vậy khảo chế lời mà nói cũng không phải phương án tốt nhất cũng không đem trong đó dược hiệu phát huy đến lớn nhất cũng sẽ không đem sinh mệnh lực tăng lên tới mạnh nhất bất quá hắn cần cũng không phải hoàn mỹ nhất cần chính là cảm giác kỳ thật vốn hắn cũng không cần làm như vậy thậm chí không cần lừa chế chỉ là đem ba loại tinh thạch tan vào là có thể đột phá hắn hiện tại cần tự là một loại dẫn đạo đem ba loại linh lực đều cho dẫn đạo cùng một chỗ dù sao linh lực hắn thực đã phi thường sung túc trước khi cái kia linh lực vòi rồng t i ự u thực đã đem hắn linh lực trong cơ thể chống được cái trình độ cực kỳ khủng bố hắn làm như vậy chính là vì kỷ niệm kỷ niệm chính là qua nhiều năm như vậy vất vả cũng là để cho mình nhớ kỹ nhiều năm qua gian khổ sau này nhất định càng thêm gian khổ vì thế hắn cựu tại này dùng lúc trước đi vào cái thế giới này lúc tỉnh tỉnh mê mê dùng linh dược đến đ ổ nướng lần nữa dùng ngay lúc đó thủ pháp để n ư n g chế vì chính là lần nữa lên đường hiện tại mới là vừa mới bắt đầu một loại khởi đầu mới ccc、si, si, si. mùi thơm bốn phía sinh mệnh lực kèm theo mùi thơm hướng bốn phía phiêu tán tuy nhiên không phải hoàn mỹ phương án nhưng là hiệu quả đồng dạng là không kém sinh mệnh lực cũng đồng dạng đạt đến thất phẩm cấp độ tại đ ư ờ n g tinh thạch đồ gia vị bị búp hơi lúc ba loại linh lực cũng đi theo tại không khí chúng quanh trong phiêu đ ộ n g không có quá nhiều hoa lệ động tác cũng không có quá phức tạp chỉnh tự làm việc t i u l à phi thường thông thường nấu nướng đại biểu cho chính là hắn đạp vào mới đích lữ trình hoàn thành không tốn phí bao nhiêu thời gian vốn khảo chế những n à y linh dược tự không cần thời gian quá dài xem trong tay mấy sâu khảo chế tốt linh dược nô hiên trong lòng cũng là rất có cảm xúc sau khi đột phá giờ mới bắt đầu mà thôi nô hiên con mắt nhắm lại chính là bắt đầu đem cái này nướng xong linh dược hướng trong miệng đầu nhét vào một cỗ đã từng m ù i vị đạo quen thuộc tại trong miệng lan tràn mang đến cho hàn đ ấy nhưng lại cực kỳ kinh nhân bộc phát hiệu quả Trước 181, phương trưởng đột Tác tử trên trang mục lục hạ trang loạt, TXCT. tr Phương kích. ngục lục Lục bạch cho phấn hạ Hoàng bên nền, giả, gia mở Lao là Lam đạo bại Mâu em tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ t ự cơ lạc to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ đem linh dược ăn vào về sau nô hiên trong miệng tràn ngập hương vị ngọt ngào hương vị giống như là lúc t r ư ớ c ăn hàn long thảo đồng dạng là một c ố làm cho người hoài niệm hương vị mới vừa vặn vào bụng s â u này linh dược mà bắt đầu phát huy dược hiệu ba loại tinh thạch gần chứa linh lực nhanh trong hướng trong cơ thể hắn chạy tới linh dược hiệu quả cũng kèm theo hướng kinh mạch dũng mánh lao tới sinh mệnh lực cũng như suy đoán của hắn giống như không có thái quá mức nổi bật xông ra nhưng là có tác phẩm sinh m coi như là tại đây ba loại tinh thạch trong người phát huy lúc một cô rất mạnh linh lực lại lần nữa theo trong cơ thể phóng thích mà ra tương tự vẫn là ba loại linh lực vòi rồng chỉ là cái này ba loại linh lực vòi rồng cùng trước khi bạo phát đi ra hoàn toàn bất đồng chỗ bất đồng cũng chỉ có trở nên tăng thêm sự kinh khủng mà thôi như là tại tuyên bố hắn đã đột phá đến linh vương kỳ tu vị không riêng gì chút xuống suất linh khí l ự c thế phần lưng của hắn lập tức thể hiện ra một đôi cánh lúc này đôi cánh này đã như trước kia băng hỏa hai màu hoàn toàn khác nhau mà là đang thượng cấp nhiều hơn một tầng không có gì sáng bóng màu vàng một đôi cánh ba loại nhan sắc đồng thời cũng biến thành càng thêm cự lại rồi nếu chỗ hắn tại bên ngoài khẳng định khiến cho mọi người khiếp sợ lô hiên song sắc cánh có ít người từng thấy cái này đã để bọn hắn khiếp sợ không thôi không nghĩ tới lại nhiều ra một loại thuộc tính ra đây tuyệt đối là làm cho người khiếp sợ ai có thể nghĩ tới ngô hiên là b u ồ n nguyên thân thể ngô hiên cũng sẽ không lung tung thi triển chỉ có tại thời khắc nguy cấp nhất mới có thể thi triển ra toàn bộ lực lượng bình thời là sẽ không d ù n g hết toàn lực đấy để tránh sẽ bị người chứng kiến tình huống chân thật không hiểu b u ồ n nguyên thân thể có không ít hiểu b u ồ n nguyên thân thể cũng có bộ phận chỉ là nhằm vào bên này đại lục mà nói nếu tại thiên khải đại lục cựu nhiều người hơn biết rõ bổn nguyên thân thể rồi bất quá không biết ngô hiên tình huống cũng không rõ ràng rõ là lắm b u tại đây đôi vũ rực sau khi xuất hiện nô hiên cảm giác được tu vi của mình nhanh chóng đi lên tăng trưởng đang đột phá đến linh vương kỳ lúc như cũng là không ngừng mà đang tăng trưởng một cách điên cùng lấy như là thoáng cái tựu bạo phát đi ra tựa như tu vị nhanh chóng tăng lên theo linh vương kỳ một tầng trực tiếp n h linh y tới tầng Bất vương kỳ q u á cũng c liền hết ỉ l ạ linh vương thể、so、bình n h t ư đều ế chế n lần hắn một h o à n mỹ hắn cho ăn bệ bụng cũng chỉ có thể đột phá đến linh vương kỳ tầng ba đã là cực kỳ tốt rồi linh lực tăng trưởng chấm dứt về sau t r u n g quanh linh lực dần dần khôi phục bình tĩnh nô hiên trên người thả ra ngoài linh lực toàn bộ đều thu về đều nội liễm sau một lát nô hiên chậm rãi mở mắt trong mắt đó là một mảnh kinh hỉ kinh nghiệm thiên tân vạn khổ rốt cuộc đột phá đến linh vương kỳ tu vị không tệ hắn hiện tại thật sự đột phá đến linh vương kỳ tu vị đối với hắn mà nói thật là thiên tân vạn khổ rồi một mực phải tìm cơ hội đột phá không nghĩ tới cần chính là lực lượng bản nguyên cũng chứng minh hắn cũng không có đoán sai lúc trước cái kia bổn nguyên thân thể cường giả tuyệt thế chắc hẳn cũng là lợi dụng phương pháp kia đem cái kia tránh né lên lực lượng bản nguyên hấp dẫn đi ra loại vật này cũng chỉ có lực lượng bản nguyên mới có thể giúp nhau hấp dẫn thông thường linh lực là hoàn toàn hấp dẫn không được dù sao đều không cùng đẳng cấp đồ vật hoàn toàn cũng bất đồng đồ đạc làm sao có thể sẽ hấp dẫn bất quá nếu những thứ khác lực lượng bản nguyên cũng sẽ không hấp dẫn tới nhất định phải bị khắc mới có thể hấp dẫn đã tới lần này đột phá để cho hắn cảm xúc rất nhiều từ điểm đó hắn có thể nghĩ đến nếu đột phá đến tầng thứ cao hơn lúc cũng cần càng nhiều nữa lực lượng bản nguyên đến lúc đó đi nơi nào tìm kiếm lại là cái vấn đề rồi bất quá đây cũng không phải là cái vấn đề lớn gì đến lúc đó hắn đã đi đến băng lăng cung rồi dùng băng lăng cung địa vị tìm kiếm lực lượng bản nguyên hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đương nhiên có thể hay không tìm được lại là một chuyện khác rồi những vật này thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu đã không có cái này nỗi lo về sau nô hiên cảm giác được ánh mắt thoáng cái t i ể u trông trải cảm giác được tiền đồ hẳn là tương đương thông thuận bất quá cùng đợi hắn lại không rõ ràng lắm là vật gì rồi sau này sự t ì n h đến lúc đó còn muốn đi hiện tại tu vị phóng đại cái này là linh vương kỳ thực lực sao lô hiên cảm giác được trong cơ thể tràn đầy cường đại linh lực hắn có chủng trồng cảm giác mình có thể đập phát chết luôn băng duệ p h o n g thậm chí còn có thể cùng lương minh đại chiến một trận đây đều là sau lưng linh lực ngưng tụ cánh chim mang đến cho hắn cảm giác thi triển linh lực cánh chim về sau linh lực đều là cực tốc tăng vọt lực lượng cũng đi theo cực tốc tăng vọt uy lực tương đương cường hãn chỉ là khuyết điểm như trước vẫn còn chính là nhất định phải phục d ụ n g tinh thạch mới có thể đem lực lượng bản nguyên cho kích phát ra cũng mới có thể thi triển cái kia linh lực cánh chim cái này khuyết điểm tương đối lớn tuy nói là khuyết điểm nhưng coi như có thể tiếp nhận đang phục d ụ n g tinh thạch lúc lại có thể pha chút ít linh dược không quang năng đủ đang thi triển linh lực cánh chim lại có thể liên tục không ngừng bổ sung linh lực coi như là nhất cử lương tiện hiện tại theo tu vi tăng lên không bao giờ nữa là linh lực không đủ dùng rồi nô h i ề n cảm giác được tinh thạch cần đại l ư ợ n g rồi thì ra l à ăn vào tinh thạch càng nhiều là có thể kiên trì càng lâu hư linh kỳ cùng linh vương kỳ là thứ đường danh giới linh vương kỳ ẩn chứa linh lực cường rất nhiều lần vốn hư linh kỳ hắn cũng đã có thể kiên trì đã lâu rồi hiện đang đột phá đến linh vương kỳ cái kia thì càng thêm kinh người rồi đột phá đến linh vương kỳ cũng làm cho hắn lòng tin mười p h ầ n lên đầu tiên là thực lực cường hãn không ít thứ nhì là có thể tiếp tục chậm rãi đột phá hắn tin tưởng dùng tình huống hiện tại đến xem hoàn toàn có thể tiếp tục đột phá x u ố n g d ư ớ i cổ trai sẽ phải trở nên rất cao hiện tại tạm thời không có cổ trai qua một thời gian ngắn tiếp tục bế quan tu luyện tiếp tục hướng tầng thứ cao hơn đột phá n ô ẫ h i ê n nhưng bất mãn đủ hiện trạng hắn muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn không ai sẽ cảm thấy thực lực đã rất mạnh mẽ đều muốn hướng tầng thứ cao hơn đột phá đương nhiên cũng là tại chờ đợi nguyện hinh nhi đột phá hắn ý định cùng n g u y ệ t hinh nhi cùng một chỗ bế quan như vậy tốt hơn chỉ đạo nàng không biết bây giờ bế quan bao nhiêu ngày rồi cũng là nên đi ra thời điểm rồi n ô hiên hít thở sâu khẩu khí kiểm t h ư ợ n g mang đầy dáng tươi cười chính mình đột phá đến linh vương kỳ kết quả biết sẽ khiến người khác cảm thấy thật cao hứng đi khi hắn đẩy ra mật thất đóng chặt một lúc trong lúc đó cảm giác được một cổ quỷ dị sóng linh lực theo bên ngoài chuyển đến để cho hắn sắc mặt biến hóa tại trong mật thất do vì lo lắng bị quáy dày cho nên cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách ra không nghĩ tới vừa mới đi ra tự cảm giác được một cổ quỷ dị chấn động Cái này cổ này quỷ dị sóng linh lực hắn đã t ừ là, là cảm thủ h qua, kia cái c ứng được nhưng cũng không phải tại đây khu vực đấy hắn chỗ ở mặt thất đều là so góc vắng vẻ vì thế giơ lên mắt nhìn đi cũng không có thấy người nào tung tích nô thiếu chủ ngươi rốt c ụ c đột phá lương viên chứng kiến ngô hiên theo trong mật thất đi ra lúc ánh mắt lộ ra mừng rỡ ánh mắt nô g hiên gật đầu nghiêm túc nói quỷ dị này chấn động đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là cái kia phương trưởng lao xuất hiện đột phá đến linh vương kỳ tu vị cảm ứ n g năng lực cũng so với ban đầu mạnh hơn rất nhiều vì thế xa xa là có thể cảm nhận được xa xa chấn động thật sự là rất làm cho người khác cảm động a không thoải mái lương viên trong mắt mừng rỡ cũng là bị nghiêm túc thay thế đúng như cùng ngươi từng nói đúng là thần bí kia tông môn xuất hiện còn đã mang đến không ít cứng giả bây giờ là tại rằng coi trong đó bởi vì đã là dự liệu được sớm muộn hội công ra đã là bày ra không ít c ấ m chế cũng may có những c ấ m chế này mới miễn cưỡng chống cự lao tam bọn hắn cũng đang rút bầy buồn lưu chúng ta ở chỗ này hộ pháp quả nhiên nô hiên n ế u mày cái này phương trưởng lao rốt cục xuất động đã qua đã nhiều năm rốt cục xuất động cái này không có vượt quá dự liệu của bọn hắn phương trưởng lao nhất định sẽ ra chỉ là trên thời gian vấn đề cái kia bây giờ đối phương mạnh bao nhiêu đây đã là đánh đ đá ã bao lâu nô hiên ở bên trong bế quan không có tính ra đến thời gian Bế quan thường thường đều là đảo mắt đã trôi qua rồi đã là đi qua hai ngày rồi đối với phương mạnh mạnh mang tới đều là linh vương kỳ đỉnh phong tu vi nhưng lại thập phần quỷ dị n ắ m trong tay nhiều loại linh lực tựa như đều có vài loại thuộc tính hoặc là nói như là bổn nguyên thân thể đồng dạng nhân số chí ít có ba mươi lương viễn như là nhớ tới tầm đó nhìn thấy hình ảnh trong mắt l ó e lên một vòng kinh hãi hắn căn bản cũng không có bái kiến những vật này n ắ m trong tay nhiều loại thuộc tính người cực ít hiện tại duy nhất một lần xuất hiện ba mươi trở lên có thể không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ sao lương viễn cảm thấy khiếp sợ Nô Hiên cũng cảm thấy càng thêm chấn kinh thấy thêm rồi. cảm lần này mang tới nhân số mặc dù so sánh lại ít nhưng đều là linh vương kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn so với lần trước cao hơn tiêu chuẩn rất nhiều mấu chốt là có thể nắm trong tay nhiều loại linh lực đây mới thật sự là nơi mấu chốt nhiều loại thuộc tính người cũng không phải là không có nhưng số lượng quá ít hơn nữa có vài chủng trồng thuộc tính đấy cái nào không phải thiên tri tiêu tử hiện tại đến rồi ba mươi trở lên cái này phương trường lão chẳng lẽ là n ắ m trong tay bí pháp gì có thể lợi dụng lực lượng bản nguyên tạo ra dung hợp nhiều loại thuộc tính cừng giả ngô hiên lại nghi không ra trong đó nghĩ cách vậy hắn t i ể u là người ngu rồi mang đến những người này nhất định không phải bản thân t i ể u có được nhiều loại thuộc tính đấy nhất định là trải qua bí pháp cải tạo hồi tưởng lại phương trưởng lão điên cùng cướp đoạt lực lượng bản nguyên cái kia nhất định là muốn lợi dụng lực lượng bản nguyên đến làm ra mấy thứ gì đó đến rồi chương một trăm tám mươi hai đã mất đi trở nên mạnh mẽ có ý nghĩa gì cái này phỏng đoán để cho hắn nhớ tới đến đã cảm thấy đáng sợ cái này hoàn toàn là nhân tạo cường giả bí pháp này thật sự là tuyệt đối c ư ờ n g hãn cẩn thận trở lại muốn những năm gần đây này xuất hiện tình huống đầu tiên là cần lực lượng bản nguyên tiếp theo là thi thể lại nói tiếp là đoạt xá còn có nhìn chút ít toàn thân tràn đầy thuộc tính bóng tối linh lực cường giả còn bị thuộc tính bóng tối linh lực cho c ắ n trả cái này toàn bộ đều ở đây nói rõ lấy cái này phương trưởng lão kế hoạch đến tột cùng là cái gì cái kia chính là tại trên thi thể thi triển bí pháp đem lực lượng bản nguyên linh lực đều dốc vào trong đó sau đó tạo nên thành một cô rất mạnh thân thể cuối cùng tiến hành đoạt xá là có thể xuất hiện rất nhiều cường giả khuyết điểm chính là cực kỳ không ổn định dễ dàng làm cho cắm trả nhưng quăng là có thể như vậy điều ã là cực kỳ k n người、rồi. Hiện tại đã là mang đến nhóm lớn người, h rồi. tại đã đ là là l i này h đỉnh, vương v cường còn giả kỳ có tối i linh Điều chủng, chồng, thuộc tính linh lực. tính n à đại biểu lấy phương trưởng l á o qua nhiều năm như vậy tìm được không ít lực lượng bản nguyên hoặc là đã là có lực lượng bản nguyên bắt đầu càng thêm xâm nhập nghiên cứu tốn hào mấy năm thời gian về sau rốt cục tạo ra được một đám cường giả đỉnh cao còn bao gồm vài loại linh lực cái này giống như là lương viễn từng nói giống như là thấy được không ít bổn nguyên thân thể đồng dạng loại người này tạo bổn nguyên thân thể ngẫm lại đã cảm thấy khủng bố vực này kinh khủng bí pháp đến tột cùng là ai tưởng tượng ra tới có thể không thể không nói tại thiên khải đại lục bổn nguyên thân thể tự là một loại cường hãn đại danh tử nhưng mà bổn nguyên thân thể cũng không phải mọi người đều có đấy có người thủy t r u n g đều là một phần nhỏ những người khác không có cảm nhận được cái này thể chất ưu thế vì thế có người muốn lợi dụng những phương pháp khác đến chế tạo ra bổn nguyên thân thể cũng không phải là không được hiện tại bày ở trước mắt chính là n ô hiên cũng chưa từng thấy tận mắt nhưng nghe lương viễn miêu tả đấy đã là cảm thấy l ư n g lệnh cả người rồi thần bí này tông môn thật sự là thật là đáng sợ nếu có lực lượng bản nguyên lại nhiều một chút chẳng phải là có thể thống nhất bên này đại lục thậm chí là thiên khải đại lục cái này cố nhiên là hắn phỏng đoán nhưng đã là sự thật không xa loại vật này phỏng đoán hạ t i ể u tinh tưởng nhất là nhiều năm như vậy nhìn qua toàn bộ nối liền mà bắt đầu rốt c ụ c đoán xảy ra sự t ì n h chỗ ít nhất ba mươi linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn vẫn là bao hàm nhiều loại linh lực bây giờ còn đánh hai ngày nô hiên có chút xứng sở cái này phương trưởng lão cho mình kinh hì thật sự là quá lớn đúng đã là đánh hai ngày cấm chế đã là nhanh không kiên trì nổi chúng ta đoán chừng chỉ có thể đơn đà độc đấu mà thôi đánh mấy người thật sự là không có gì tin tưởng tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua nhưng theo k h í tức nhìn lại đã là đạt tới rất mạnh tình trạng cấm chế thật là nhiều cường giả duy trì như cũng là ngăn cản không nổi hơn ba mươi người công kích lương v i ê n có chút chật vật nói ra tuy nhiên không quá tin tưởng nhưng cái này là sự thật nỗi hiên lúc này càng thêm chấn kinh rồi lương v i ê n thực lực của bọn hắn hắn biết rõ thông thường linh vương kỳ cường giả tối đỉnh đều là bị nháy mắt giết chết phần coi như là v i ê n cổ tộc cường giả cũng không đủ lương viễn đánh thôi không nghĩ tới liền bọn hắn đều nói ra những lời này đến có thể thấy những người kia đến cỡ nào cường hãn chủ yếu bọn hắn còn chưa có tiếp xúc qua đã đi xuống này phán đoán rõ ràng cho thấy thuộc về thô sơ giản lược đoán chừng chính thức đánh nhau có lẽ tăng thêm sự kinh khủng Nô hiên theo chân bọn họ chiến đấu qua đều tin tưởng phương trưởng lao bí pháp không ít nói không chừng lần này biết sẽ thi triển càng quỷ dị hơn bí pháp lần này tại viễn cổ tộc trong liên minh đại đa số viễn cổ tộc đều đem linh vương k ỳ cường giả cho mời tới cũng kể cả cái kia mấy thứ gì đó thái thượng trưởng l a o linh vương k ỳ cũng đạt tới kinh khủng số lượng hơn nữa những người kia phân tán đấy đem cái này trong cơ bản đều vây lại rồi tuy nói duy nhất một lần trào không hết nhưng đem người trọng yếu bắt lại là hoàn toàn không có vấn đề đấy lương viễn nhẹ l â y động dưới đầu thở dài thực lực này coi như là bình thường nhưng tại cái này mảnh đại lục lên đã là tuyệt đỉnh tồn tại nhất là loại bí p h á p này thật sự như là nhân tạo bổn nguyên thân thể nếu loại phương pháp này tại thiên khải đại lục dùng đang không có ngăn chặn tu vị dưới tình huống vậy thì rất dễ biến thành thế lực cường đại rồi phương trưởng lão cần chính là lực lượng bản nguyên vì thế đem nơi này đều cho vây lại rồi vây lại cũng không phải sợ những người khác chạy trốn mà là sợ có được lực lượng bản nguyên người chạy trốn những người khác chạy liền chạy dù sao không có gì giá trị bọn hắn cần chính là lực lượng bản nguyên vậy thì nhìn xem những cái kia linh vương kỳ cương giả đến t ộ t cùng cỡ nào đi l i ề u mạng người vẫn tương đối phân tán đấy các loại cấm chế bị phá hư về sau chúng ta tự mang nô thiếu chủ và những người khác cùng nhau đột phá đi ra ngoài chỉ là chân chính có thể mang đi bao nhiêu người cái này không phải là chúng ta tính toán phạm vi chúng ta ưu tiên bảo hộ ngươi và băng công chúa những người khác thứ cho chúng ta bất lực chỉ cần chạy trốn tới thiên khải đại lục trở lại băng lăng cung ở bên trong cái gì kia đều không cần phải lo lắng rồi lương viễn bọn hắn cũng không thể cường thế tiếp rồi đối phương càng càng cường thế nếu toàn bộ bao vây quanh lương viễn bọn người bị bao vây chết huống hồ bây giờ cách thiên khải đại lục thông đạo có tương đương khoảng cách xa bởi vì thiên khải đại lục thông đạo hay là tại ba nguyên n g đại điện hoàn toàn là ở vào hai thái cực phương hướng chỉ là chạy đi đều phải cá biệt tháng khá là xa rồi bọn hắn nói ưu tiên bảo hộ tự nhiên không có kể cả hỏa linh n g u y ệ t cùng n g u y ệ t hinh nhi các nàng đầu tiên là có thể chạy trốn cũng đã không tệ thứ nhỉ là các nàng theo trên ý nghĩa cũng không nhất định phải người bảo vệ dù sao bọn hắn lại tới đây Bảo vệ c hơn ỉ chỉ có cùng tích, khác có chút có còn có có chạy Nói Ngô Hiên băng những người khác hoàn toàn không khi bọn hắn bảo hộ trong phạm vi. Nói rất đúng tàn nhẫn, nhưng người người, phần thắng khi hộ phạm hộ thể h vi. đi. bảo bảo vũ rất nữa mục tiêu là kim long tộc cùng nguyệt linh tộc đấy có được lực lượng bản nguyên chính là chỗ này hai nhà nô g hiên cũng là mục tiêu một trong vì thế bọn hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực đi bảo vệ những người khác t u khó khăn có thể bảo hộ ngô hiên cùng băng vũ tích đã tương đối khá nếu là có mai phục vậy thì càng khó khăn rồi nếu dấu không bảo vệ được những người khác đi ta đây tình nguyện không đi băng làm cung nô hiên âm thanh lạnh lùng nói cái này chuyện này nô thiếu chủ người cái này không thể bởi vì nhỏ mất lớn a chỉ muốn chạy trốn rồi các loại sau này thực lực của ngươi trở nên mạnh mẽ hoàn toàn có thể báo thù a lương viễn lập tức khuyên c ắ n nói báo thù nô hiên lắc đầu nói báo thù thì như thế nào ngươi có thể trở lại được đến sao nô hiên một câu hỏi lại để cho bọn họ lập tức n g ẹ c lời báo thù chỉ là báo thù cũng không phải có thể khiến người ta trở về ngược lại là báo thù trong lòng cũng là một mảnh thương tâm mà thôi nhưng mà không trốn lời mà nói vậy thì liền báo thủ đều khó có khả năng rồi lương viễn vội vàng nói ra câu n ô hiên mắt lạnh nhìn bọn hắn nói ra lời nói không dễ nghe đấy băng lăng cung theo ta không có bất cứ quan hệ nào ta là nhận lấy các ngươi một điểm c h ỗ t ố t nhưng không có nghĩa là có cảm tình chính thức quan trọng là bọn hắn cũng không là các ngươi muốn là bọn hắn đều chết hết ta đây đi băng lăng cung còn có ý nghĩa gì n ô hiên lại nói tương đương nặng băng lăng cung bất quá tiền đồ thì như thế nào hắn trở nên mạnh mẽ đắc ý nghĩa là cái gì còn không phải là vì bảo hộ thân nhân bảo hộ bằng hữu của mình cái kia không có thân nhân cùng bằng hữu vậy hắn trở nên mạnh mẽ còn có ý nghĩa gì chương một trăm tám mươi ba binh lâm thành hạ hãng thành nguy cấp tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ lờ cờ lạc to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ no hiên nói xong toàn bộ không có nói sai đã không có thân nhân cùng bằng hữu vậy hắn trở nên mạnh mẽ còn có ý nghĩa gì hắn hiện tại đã không giống như kiểu trước đây không có cái gì lo lắng nếu là không có bất luận cái gì lo lắng hắn hoàn toàn có thể lập tức cùng lương viến đi nhưng hắn hiện tại có rất lớn lo lắng không thể cứ như vậy bỏ xuống nguyệt hinh n h ư các nàng mặc kệ hắn nói rất khó nghe nhưng nói toàn bộ đều là lời trong lòng cũng toàn bộ đều là lời nói thật băng lăng cung như thế nào cũng không quan chuyện của hắn bởi vì không có có bất luận cảm tình gì nếu vứt xuống các nàng chạy trốn đến lúc đó trở lại đến báo thủ người cũng đã không ở có lẽ hiện tại không trốn có khả năng mệnh cũng cho vào báo thủ chưa từng được báo thủ tối thiểu có thể liều một phen hoặc là cũng chết đều tốt qua c à n g về sau m ớ i báo thủ lương viễn bọn hắn hai mặt nhìn nhau cũng biết ngô hiên nói lời so sánh đúng nhưng băng lăng cũng chỉ định muốn đem bọn họ cho mang về nếu ngô hiên cứ như vậy treo ở chỗ này như thế nào đi theo cung chủ bàn giao nhắn đ ủ bọn hắn giúp nhau ra hiệu cái ánh mắt biểu thị hiện tại vừa muốn đem ngô hiên cường hành cho mang về đến lúc đó vô luận ngô hiên như thế nào gán hận bọn hắn đều tốt rồi tối thiểu có thể sống xuất nói sau có thể khi bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm ngô hiên trên người trong lúc đó toát ra một cô rất mạnh khí thế của lập tức đem bọn họ cho bao phủ ở rồi để cho toàn thân bọn họ run rẩy xuống trong mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ nô hiên quay đầu lạnh nhạt nói nếu như các ngươi muốn cường hành bắt được ta đem ta cho mang đi ta muốn các ngươi đừng làm loại này vô vị cử động bằng vào ta thực lực bây giờ coi như là không thể đem các ngươi đánh bại chạy trốn cùng chống cự hoàn toàn không có, có cái vấn đề lớn lớn gì lập tức nô hiên không bao giờ để ý tới biết sẽ bọn h ắ n trực tiếp liền hướng chuyển đến quỷ dị hơi thở địa phương bay đi lưu lại hai mặt nhìn nhau lương viễn mọi người không nghĩ tới đột phá đến linh vương ký lúc khi t h ấ biết sẽ trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy lương viễn bất đắc dĩ thở dài nói vậy bây giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi nhìn xem có không có có hy vọng có thể đem địch nhân cho đánh lui bởi vì đều tinh t ư ở n g nô hiên bế quan cho nên đều không có đi q u ấ y r ậ y hắn không nghĩ tới mới ra ra t i ể u gặp được loại tình huống này muốn là hoàn toàn tấn công vào ra vậy hắn mà ngay cả bế quan cũng không được chỉ chốc lát hắn nhanh chóng t i ể u bay đến chiến trường chính xa xa là có thể chứng kiến mọi người đang cho cấm chế đưa vào linh lực cũng có thể chứng kiến cấm chế bên ngoài có không ít người đang điên cuồng công kích tới cấm chế mỗi công kích một lần ngay tại cấm chế bên trên nhấc lên vận sóng Cả cấm chế đều chấn đều động lên, tại h o t thể tựa t nhìn lúc nào cũng như. lúc có thể sẽ sụp đổ ạ cấm chế bên ngoài đúng là phương trưởng lão n g ư ờ i khí tức trên thân cùng nguyên lai có bất đồng thật lớn kinh người thật sự có vài chủng linh lực phát ra hoàn toàn không thể nội liễm làm cho đơn giản là có thể cảm giác được bọn hắn bản thân ẩn chứa là cái gì linh lực bọn hắn phát ra linh lực có chừng ba loại loại thứ nhất vì thuộc tính bóng tối loại thứ hai vì phong thuộc tính loại thứ ba vì thủy thuộc tính cực kỳ rõ ràng phát ra hoàn toàn khống chế không nổi loại cảm giác này không có giống trước khi như vậy cái gì đều cảm giác không đi ra chỉ có dựa vào gần đi kiểm tra mới rõ ràng đây là thuộc tính bóng tối linh lực hoặc hứa linh lực nhiều lắm khống chế phương diện t i ể u không hoàn mỹ lắm t i ể u tự động tràn ra tới rồi nhất là cái kia phong linh lực tương đối mà nói phong linh lực vẫn tương đối hy hữu đích phong thuộc tính thể chất cũng tương đối ít có thuộc tính ngũ hành là chân tránh chủ thuộc tính chủ yếu là phương diện này quá nhiều người rồi cũng không phải nói mặt khác thuộc tính sẽ không có thế giới thiên biến văn hóa có nhiều linh lực t i ể u sẽ có dạng gì thể chất hiện tại xem ra phương trưởng lao đúng là năm trong tay ba loại lực lượng bản nguyên tại mấy năm qua này tựu cho đã tìm được hai chủng lực lượng bản nguyên Cái này tìm kiếm năng lực kiếm này năng tìm t hơn g nữa g cứng cũng hãn, h k ô diện mục dữ thợn không ngừng công kích tới cấm chế nhân số cũng không nhiều mới bất quá hai mươi người lương viễn nói hơn ba mươi người do vì có một số người tại phụ cận vây quanh cho nên trước mắt sẽ không có nhiều như vậy nói không chừng còn có những thứ khác mai phục tóm lại nhất định phải muốn cẩn thận là hơn tuy chỉ có ít như vậy người vây lại bọn hắn nhưng công kích t uy lực cực kỳ cứng hãn nhiều người như vậy duy trì lấy c ô m chế này đ ạ i trận cái này đều khó mà ngăn cản kẻ trùm mưu phương trưởng lão rất xa đứng ở phía sau toàn thân đều bị áo đen cho bao trùm tuy nhiên đem toàn thân bao nghiêm nghiêm thật thật nhưng ngô hiên thoáng cái tự nhận ra người này đúng là phương trưởng lão hơn nữa nhiều người như vậy đang công kích cấm chế duy trì có người này không có công kích cái này là một loại tư cách người bề trên đem bản thân bọc thành như vậy nhất định là bộ dáng trở nên so sánh khủng bố hoặc là thân thể so sánh khủng bố bí pháp không có hoàn mỹ tuyệt đối nhất là như vậy nhân vật mỹ tiên cần muốn trả giá một chút là khẳng định cho dù không nhìn bên trong hắn đều tin tưởng phương trưởng lão bây giờ bộ dáng nhất định khủng bố cái này phương trưởng lão đối với những người khác mà nói k h í tức t i ê u hoàn toàn nội liếm rồi không cảm giác được quá mạnh mẽ k h í t ứ c nhưng càng như vậy thì càng đáng sợ không biết mới là đáng sợ nhất không ngừng công kích tới cấm chế cường giả cũng liền chỉ là làm cho người lo lắng mà thôi tại cấm chế này nội cường giả không ít bởi vì đã là đem tất cả mọi người cho điều nhân trong liên minh linh vương kỷ cường giả đã là cao tới hơn hai trăm vượt xa trước kia số lượng hư linh kỷ cùng hóa hư k ỷ tu vi số lượng càng là rất nhiều bất quá chiến đấu cũng không phải số lượng đến quyết định đây không phải binh lính bình thường chiến tranh cường giả mới là quyết phân thắng thua mấu chốt loại chuyện này tại vạn hoa cung châu đó đầy đủ thể hiện phương diện này ưu thế chỗ nhưng mà hơn hai trăm linh vương kỷ cường giả ngăn cản không nổi hơn ba mươi người khó tránh khỏi có chút thái quá mức buồn cười một chút bởi vì không có thử qua cho nên đều đang chuẩn bị lấy bọn hắn hiện đang không ngừng để bảo toàn cơm chế là ở đem tộc nhân khác điều động đến địa phương an toàn cơm chế này chỉ cần c ă n g ra vô luận là ra vào cũng không thể vì thế bọn họ đều là đang chuẩn bị lấy không có bắt đầu đại chiến b ấ t quá dưới mắt cơm chế cũng chống đỡ không được nhiều lâu bằng vào cái này mấy chục người là có thể đánh tan đủ để gặp được khủng bố cỡ nào có thể có được ba loại linh lực linh vương kỳ cường giả nhất định sẽ không quá bình thường nô hiên xuất hiện rất nhanh sẽ bị người phát hiện chờ hắn tiếp cận n g u y ệ n hinh nhi cũng đã nhanh chóng đã đi tới hỏa linh nguyện các nàng cũng đi theo tới nhìn từ trên xuống dưới ngô hiên trong mắt cũng là hiện lên một mảnh vui mừng bởi vì cũng đã cảm giác được ngô hiên đột phá có thể đột phá vậy thì là một chuyện tốt không cần hỏi nhiều bây giờ là tình huống như thế nào ngô hiên tiến lên liền trực tiếp câu hỏi chính mình đột phá đến linh vương kỳ là muốn ăn mừng chỉ là hiện tại cũng không phải ăn mừng thời điểm hòa linh nguyệt làm chủ lực chỉ đạo lấy toàn bộ người cũng đối với tình huống hiện tại rõ ràng nhất nàng nặng nề g h gật đầu nói chúng ta đã để tu vi so với hơi thấp tộc nhân toàn bộ đều chọn n rồi để tránh các loại biết sẽ ngoài ý muốn nổi lên y theo chúng ta rõ xét hiện ở ngoài mặt người xuất hiện tổng cộng có ba mươi sáu vị trí bộ phận bao vây t r u n g quanh còn có hay không mai phục đấy điểm ấy chúng ta cũng không rõ ràng lắm trên thực lực không quá chắc chắn nhưng là dùng công kích c ầ m chế tình huống đến xem tình huống cũng không nhạc quan đơn giản miêu tả hạ xuống nếu tu vi so với hơi thấp linh vương kỳ theo chân bọn họ so s á n h mới cái kia căn bản không có bất cứ tác dụng gì cả hai rất đúng so giống như là linh vương kỳ cùng hư linh kỳ tranh l ệ n h chỉ có linh vương kỳ sáu bảy tầng trở lên tu vị mới miễn cưỡng có ngăn lại năng lực muốn tạo thành tổn thương đều rất khó đây đều là đoán chừng mà thôi thực lực chân tránh đến tột cùng rất mạnh chúng ta không có mặt đối mặt tiếp xúc qua nhưng là chỉ có càng mạnh hơn nữa không có yếu hơn mặc dù có chút tàn khốc nhưng cái này là sự thật phương trưởng lão không phải người ngu có thể nhanh như vậy không tới hoàn toàn đến có chuẩn bị nếu là không có chút ít chuẩn bị bọn hắn cũng không tin hồi tưởng một chút tình huống ban đầu trốn chạy cũng không có nhiều người nhưng đều là nhân vật trọng yếu kim xà tộc những cái kia viễn cổ tộc tại phương trưởng lao chạy trốn về sau liền lập tức phái người đi lục soát ai ngờ đi tới đó đã là người đi nhà trống cái gì đều rút lui khỏi mất như là biến mất khỏi thế gian một tốt có mấy cái phản bội viễn c ổ tộc đều giống như biến mất khỏi thế gian rồi hiện tại gần kề xuất hiện ba mươi sáu người điểm ấy có thể sao thật sự chỉ có ba mươi sáu cái cũng không thoải mái trên thực lực hỏa linh n g u y ệ t cho đánh giá rất cao nhất là những người này đều thuộc về đoàn đội hợp tác phối hợp đều là tương đương ăn ý uy lực bên trên nhất định mạnh hơn một m ả n g lớn nếu còn dùng lần trước cái kia n h ế p linh x ư ơ n g ngủ bao trùm bọn hắn tin tưởng cũng sẽ không lại phạm sai lầm tuyệt đối sẽ trước tiên đem lô hiên bắt lại đồng dạng sai lầm không ai sẽ tiếp tục vờ ngớ ngẩn xuống dưới phương trưởng lão không phải người ngu vì thế càng thêm không sẽ phạm loại này sai lầm đem người cho giao ra đây đem lực lượng bản nguyên cho giao ra đây ta lưu các ngươi một cái toàn thấy sẽ không để cho các ngươi cái chết quá đau khổ phương trưởng lão âm trầm thanh â m từ đằng xa truyền đến thật sự là làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai úc cái này phương trưởng lão đã là quyết định không buông tha bất cứ người nào không như lần trước đồng dạng giao ra nhân hòa lực lượng bản nguyên sẽ đem những người khác đem thả đi không ai trở về đáp h ắ n mà nói lại không người là người ngu biết sẽ d ộ ra cổ cho phương trưởng lao chém dù sao đều là chết đầu hàng cũng là chết không đầu hàng cũng là chết còn không bằng liệu một hồi trước có thể kéo một cái đệm lưng tự kéo một cái cho dù không địch lại tối thiểu có thể làm bị thương một chút cũng tốt hiện tại cấm chế còn có thể kiên trì bao lâu nô hiên hỏi cấm chế nhanh không kiên trì n ổ i đã bao lâu công kích của đối phương rất m á n h liệt cho dù có linh lực ủng hộ cũng vô dụng cấm chế đã bắt đầu bông lỏng rồi hòa linh nguyện trong mắt không có chút nào lo lắng thanh em ngược lại là cực kỳ kiên định nói bất quá mục đích của chúng ta đã đến đem phần lớn người rời đi đây mới là cấm chế này mục đích chủ yếu bây giờ chuẩn bị hạ xuống các loại cấm chế phá hư về sau mà bắt đầu chiến đấu hòa linh nguyệt trầm giọng nói nếu xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n chúng ta chỉ có chạy trốn một đường đến lúc đó chúng ta biết sẽ hiểm hộ các ngươi nô hiên nặng nặng gật đầu hắn cũng không phản đối chạy trốn nhưng phản đối chỉ làm cho độc thân chạy trốn lời nói hích kỷ lời mà nói nếu là có thể mang người một nhà chạy trốn những người khác hoàn toàn không cần phải để ý đến cũng không cần biết hắn nghĩ như vậy những người khác không phải là không nghĩ như vậy chẳng qua là khi trước vẫn là đụng một cái chương một trăm tám mươi bốn đại chiến mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ l ự cờ c l ự c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ đợi biết muốn là chúng ta không địch lại tự cùng một chỗ chạy trốn đi lỗ hiên nhìn xem những cái kia chuẩn bị tác chiến người lại là quay đầu cùng đ ạ i ở bên cạnh n g u y ệ t hinh nhi nói ra lời này nghe có chút thích kỷ nhưng tương đối thực tế có đôi khi ngươi không trốn người khác bỏ chạy lưu lại xính anh hùng cũng không có tác dụng gì cùng hắn nói là chạy trốn c ò n không bằng nói là tại cứu bọn họ phương trưởng lão đã là phẫn nộ đến muốn cho toàn bộ người đều chết hết nhưng chính thức mục tiêu vẫn là kim l o n g tộc, tộc tộc trưởng l o n g t ư ờ n g thiên còn có n g u y ệ t huynh nhi đương nhiên còn có ngô hiên ba người này phân tán chạy trốn hoặc là cùng một chỗ chạy trốn tin tưởng phương trưởng lão lập tức để đại bộ phận chủ lực đi vòng đ â y dù sao ba người này mới là chủ yếu nhất tồn tại những người khác tạm thời để ở một bên n g u y ệ t huynh nhi nắm chặt ngô hiên tay của nhẹ nhàng gật đầu đại biểu đồng ý đề nghị của hắn bọn hắn đã là thương lượng xong vài chủng chồng, phương án nếu là có thể thắng lợi đây là không còn gì tốt hơn nếu đã thất bại thì có thất bại kế hoạch chạy trốn lương viễn bọn hắn lắc đầu đã biết ngô hiên nghĩ cách chắc là sẽ không thay đổi chính thức nội ý nghĩ trong lòng là phi thường khẳng định ngô hiên cách làm chính là phi thường có nhân tính hóa cách làm thay lời khác mà nói nếu băng lăng cung lâm vào k h ố n cảnh ngô hiên cái thứ nhất trốn chạy lời nói vậy hay là cái gì người thừa kế cố nhiên có đôi khi là quân tử báo thù mười năm không muộn nhưng có đôi khi nhất định phải lựa chọn cố chấp lựa chọn cùng tông môn cùng tồn vong kim long tộc bên kia đã là ý chí chiến đấu s â c sôi long tường thiên đối mặt những cái kia khí tức quỷ dị hoàn toàn là tức giận không thôi m u ố n lực lượng bản nguyên sẽ tới c ấ p lấy cấm chế chuẩn bị b à y bỏ chuẩn bị chiến đấu hòa linh nguyện tâm thanh lạnh lùng nói thanh âm trải qua linh lực truyền bá đến mỗi người trong hai cấm chế này còn có thể kiên trì một thời gian ngắn nhưng bọn hắn cũng không muốn tiếp tục kiên trì bởi vì này tốt không có, có bất kỳ ý nghĩa gì đối phương cũng sẽ không đi một mực lựa chọn công kích cấm chế sớm muộn có một ngày hội công tiến đến như vậy còn không bằng sớm mở ra cấm chế mọi người đi ra ngoài liều mạng tại bên ngoài người đã là nhìn chằm chằm cũng đã nghe được bên trong nói lời nhao nhao ngừng công kích trên người còn c u ố n ba loại linh lực khí tước cảm giác được cực kỳ quỳ dị đợi lĩnh hội ngươi trốn xa một chút không nên vậy mạnh nô hiên trong nội tâm mỉm cười nói nhanh hắn cũng không phải lo lắng cho mình lo lắng chính là n g u y ệ t hinh nhi mà thôi dù sao n g u y ệ t hinh nhi tu vị thấp nhất liền linh vương kỳ là là ở chỗ này như cũng là lộ ra không có ý nghĩa nơi này là cường giả tối đỉnh chiến đấu đã không phải là lấy trước kia chút ít tiểu nhi khoa tỷ thí nguyễn hinh nhi trầm mặc gật đầu không nói gì kỳ thật cũng không phải là không có người cùng n g u y ệ t hinh nhi đã từng nói qua muốn cho n g u y ệ t hinh nhi đem n g u y ệ t linh chi tâm đ g ư ợ c lại để cho tương đối tin đảm nhiệm người có được như vậy mục tiêu tựu i cũng không tại trên người của nàng rồi phương pháp này là không tệ nhưng đi nơi nào tìm tín nhiệm người nô hiên hòa linh n g u y ệ t đây là tín nhiệm người đúng vậy nhưng mà tại đem n g u y ệ t linh chi tâm giao cho bọn họ lúc ý nghĩa bọn hắn cũng sẽ biến thành mục tiêu tín nhiệm người đối với nàng mà nói chính là người trọng yếu đem nguy cơ tặng cho người trọng yếu nàng biết sẽ nguyện ý sao vì thế nàng không để cho đi ra ngoài mà là lựa chọn chính mình bảo hộ rốt c ụ c cấm chế bị giải khai tại thời g i a lập tức đã chuẩn bị xong cường giả lập tức nào tới bọn hắn tự không tin mình nhiều cường giả như vậy sẽ không đủ trước mắt cái này hai mươi người đánh đồng dạng đối phương cũng là đi đến bên trong đầu vào tới không có chút nào sợ hãi nhiều như vậy linh vương kỳ cường giả giống như trong mắt bọn hắn nhiều như vậy cường giả chính là giấy đấy lúc này bên này tất cả cường giả đồng thời thi triển hư linh hóa bất đồng hư linh từ phía sau lưng hiện hiện khi thế càng là tăng vọt nhiều như vậy linh vương kỳ đại chiến có thể nói là kinh thiên động địa tin tưởng vĩnh viễn sẽ không quên dùng bắt lấy mục tiêu làm chủ ngăn lại đều giết đi phương trưởng l á o không có động tĩnh như cũng là trôi lơ lửng trên không trùng cũng không có tính toán động thủ chỉ là đem chỉ lệnh nói ra cũng không lo lắng bị những người khác cho nghe được bất quá cái này chỉ lệnh ai cũng tin tưởng cũng không cần bất kỳ che giấu âm âm một tiếng chiến đấu kịch liệt tiếng nổ mạnh chuyển đến hơn hai trăm linh vương k ỳ cường giả cơ h ộ i là đồng thời công kích nhắm ngay xông lên hơn hai mươi địch nhân hung hăng công tới cái tia kinh thiên khí thế trên không trung nổ ra đạo tia sáng trói mắt ra nếu không trung có toàn núi hiện tại khẳng tại lúc, lúc đây cũng là một loại liên hợp võ kỹ chủ yếu là tại khủng bố như vậy trong công kích bọn hắn kinh người lông tóc không tổn hao gì có lẽ đang liên hiệp ở bên trong đem phòng ngự của bọn hắn đều sâu sắc cường hóa không bao giờ nữa lúc trước cái kia đơn thuần khói đen rồi không đợi bọn hắn khiếp sợ cái này mấy chục đạo bóng người trên người quấn ra đến gió lốc tốc độ đột nhiên tăng lên trong chớp mắt t i u sát nhập vào trong đám người không có chút nào sợ hãi tại sát nhập trong đám người lúc bọn hắn vất tay tựu i là công kích mà đi ba đạo linh lực ngưng tụ chung một chỗ linh lực như là tăng lên gấp đôi cũng hóa thành một đạo kinh khủng luồng khí xoáy công kích mà đi trực tiếp đem người chấn động phải nổ ngúng h u y t ừ không trung truy lạc mà đi bản thân bị trọng thương nhẹ nhàng vung đánh sẽ đem một cái linh vương kỳ cường giả cho đánh、rơi. bực này thủ pháp quả thực cùng lương viễn bọn hắn không sai biệt lắm thông thường linh vương k ỳ cường giả là có thể đơn giản đập phát chết luôn mấu chốt là công kích này thoạt nhìn chính là nhẹ nhàng vùng đánh mà thôi hoàn toàn giống như là đòn công kích bình thường là có thể đạt tới hiệu quả như vậy đủ để thấy những người này là cường hãn đến b i ế n thái tu vị hơi chút cao điểm còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được một chiêu này nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản mà thôi không thể l i ề u mạng tại đây hơn hai mươi người tại làm sao nhiều linh vương k ỳ cường giả trong c h é m giết hơn nữa còn là nghiêng về đúng một bên chúng ta lên lần ư này công h bọn hắn cũng muốn đi lên gặp là i Lần n y ba người hắn n không theo ba người i a h phối hợp cực kỳ ăn ý khí tức lạnh như băng tại trên người bọn họ thả ra hoặc như là hỗn hợp lại cùng nhau khi thế đột nhiên tăng trưởng mấy lần đây cũng là liên hợp võ kỹ lương viễn bọn người đi theo vùng đánh đi lên khổng lồ băng linh lực biến thành to lớn băng sơn hung hăng đẻ lên đối mặt cái này to lớn băng sơn đối phương cũng là sắc mặt biến hóa nhanh chóng đi theo vùng đánh ngăn cản ầm ầm một tiếng cả hai đều sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung công kích này cứ thế mà mà đem trong đó ba người cho đánh bay một đoạn ngắn khoảng cách lương viễn bọn người không có lui ra phía sau có thể là không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn quá lớn phiêu trên không trung phương trường lão giật mình nói cái này băng học thuật cái c n g ư này băng l học thuật các ngươi hợp là băng l a n g cung nhân cái này phương trưởng lão thoáng cái tự khám phá lương viễn các loại nhân thân phận bất quá điều này cũng không lạc kỳ phương trưởng lão là ngày khải đại lục nhân b ă nhưng g mạnh cực kỳ nổi danh, hiểu mẽ như vậy công kích lại còn mới là đánh lui thật sự là để cho ngô hiên cảm thấy khiếp sợ phương trưởng lão mang đến những nghệ nhân quả nhiên là cực kỳ cưng hãn tại cả hai công kích tiếp xúc lúc sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung hắn thấy rõ ràng đối phương cái kêu ba loại linh lực ngưng tụ công kích cũng là tiện tay vùng đánh tương tự là đạt đến lương viễn các loại nhân đánh hội đồng hợp kích hiệu quả tuy nói có chút kém cỏi nhưng cũng là tiện tay công kích mà thôi chỉnh thể nhìn lại đối phương căn bản không có rơi xuống hạ phong ngắn ngủn đã qua một chiêu đại khái bên trên t i ể u rõ ràng thực lực của đối phương lương viễn cũng không có đoán chừng sai lầm đối phương quả thật rất mạnh đúng vậy chúng ta chính là băng lăng cùng đấy muốn là các ngươi tự hành thối lui chúng ta băng lăng cung không sẽ truy cứu lương v i ệ n phản tay vắt chéo sau lưng một bộ không giận tự uy biểu lộ lương v i ệ n muốn lấy băng lăng cung uy danh đến đem đối phương cho đẩy lui nếu là có thể dẹp loạn trận chiến đấu này vậy thì không thể tốt hơn rồi tự hành thối lui các ngươi đang nói đ ù a sao phương trưởng lão cười to mấy tiếng nói băng lăng cung thì như thế nào băng lăng cung cường hẳn nữa đều không quản được bên này hơn nữa sớm muộn có một ngày băng lăng cung sẽ bị tông ta đạp tại dưới chân phương trưởng lão chẳng những không có sợ hãi ngược lại là không chút kiên kỵ nụ cười còn muốn đem băng lăng cung cho đạp tại dưới chân căn bản không đem băng lăng cung để vào mắt lương viễn sắc mặt trở nên hơi khó coi phương trưởng lão nói không sai băng lăng cung thế lực bên này căn bản không có nếu là có căn bản cũng không cần bọn hắn tới bảo vệ ngô hiên rồi thật không nghĩ đến cái này phương trưởng lão còn buông ra loại lời nói ấy sau này sẽ đem băng lăng cung đạp tại dưới chân dựa theo bọn hắn thần bí bí pháp đến xem nếu là có thể càng mạnh hơn nữa một điểm đều có thể lợi dụng cái này lực lượng bản nguyên đem bản thân trở nên nhiều thuộc tính vậy còn thật sự có thể xương bá cũng khó nói h u ố hổ bị ă lăng n cung nhân tới nơi này làm những、gì? Nhất g gì. làm tới đ n h là vừa ý cái gì đánh ệ tử đi, mới p h i â n Phương trưởng tới bảo vệ. lui á o bảo hừ lệnh nghĩ nhân, h là kệ tiếng, người vài vệ cái gì mặc c vào có thể nhân g ă n trở c ú n người ngăn trở, giết không tha. Bị đánh n g giết ta. trở, tha. Các h Bị lưu đã là tụ lực tốt vọt lên ba loại linh lực hỗn hợp lại cùng nhau lại là ngưng tụ thành kinh nhân công kích nhắm ngay lương viễn bọn hắn oanh kích đi lên còn lại làm theo tại nhân trong đám chém giết lấy dù sao đối phó lương viễn bọn hắn chỉ cần năm nhân tựu có thể hắn gốc rễ của hắn làm theo chém giết là được rồi hỏa linh n g u y ệ t bên kia nhanh chóng phải đi chặn đứng những cái k i a n h â n coi bọn nàng thực lực cưỡng hãn cũng có thể ngăn lại một lượng nhân nhưng đánh chính là đều khó phân thắng bại khó có thể phân ra thắng bại thông thường linh vương kỳ vây công đấy căn bản là không được tác dụng quá lớn đều bị cái kia ba loại linh lực cho bảo vệ tốt rồi không có đối với bọn hắn tạo thành tổn thương gì cái này ba loại linh lực không riêng gì hành động công kích còn đảm nhiệm phòng ngự năng lực quan sát đến chiến trường nô hiên trong lòng có vài phần nghĩ hoặc hắn nhìn ra vấn đề trong đó thì ra là phương trưởng lão mang tới nhân căn bản sẽ không hư linh hóa và lại chính là võ kỹ phương diện so sánh chỉ một cựu l à thuần túy dùng cái kêu ba loại linh lực ngưng tụ oanh kích trừ đó ra không có bất kỳ vũ kỹ có thể chính là như vậy chỉ một võ kỹ cũng đã đủ để cho bọn hắn dùng tính áp đảo lực lượng đem đại đa số linh vương k ỳ cường giả đều cho gắt gao đèn nặng tiện tay oanh kích thì có thể đem linh vương k ỳ cường giả bắn cho thành trọng thương uy lực thật sự là cường hãn đến cực điểm chiến đấu cũng đã g ằ n g có một hồi lâu không nghĩ tới bên này hơn hai trăm linh vương kỷ cường giả căn bản không chiếm được quá nhiều ưu thế chỉ có thể coi là thế lực ngang nhau no hiên muốn đi lên hỗ trợ bất quá lại cảm giác mình chính thức muốn cùng bọn hắn đánh nhau lời nói vẫn là lộ ra so sánh c ậ t lực nhất là chính mình làm làm mục tiêu đi lên lời nói chẳng phải là lập tức bị vây công đối phó một cái hắn còn hiểu rõ nhưng là mấy cái lời mà nói vậy thì là chết chắc đúng một hồi nặng n ề đánh nương theo kiêm mà còn có gào thét Nô hiên như ý âm thanh nhìn lại phát hiện là long tường thiên thi triển hư linh hóa toàn thân toát ra kim quang già ngạnh sinh đích đem địch nhân cho đánh bay nhưng lại bị thương không nhẹ kim thuộc tính công kết quả nhiên cương hãn trực tiếp đem đối phương cho gõ đá bay long tường h thiên đã là tức giận không thôi chính mình đường đường một cái minh chủ càng l à bị ép tới gắt gao để cho hắn có thể nào tức giận nộ hơn nữa cạnh mình tộc nhân cũng tử thương không ít để cho hắn càng tức giận hơn chỉ là nổi giận thì nổi giận khi hắn phát huy đi thời điểm đã là đem mình bạo lộ ra rồi trở thành mục tiêu của đối phương rồi đương nhiên vốn hắn chính là mục tiêu đúng là tại vây quanh thời điểm trực tiếp buộc phát ra thực lực cường hắn hắn ra đem vây công hắn nhân cho cứ thế mà bước lui rồi muốn của ta kim linh tri tâm xem xem các ngươi có hay không loại này năng lực long tường thiên nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân nổi lên nhàn nhạt kim mang đã là đem thực lực tăng lên tới mạnh nhất trình độ giờ phút này hắn giống như là hóa thành một cái ngũ trào kim long trên không trung bay lên lấy cực kỳ trói mắt bắt hắn cho ta bắt lấy dùng hết các ngươi chính mình lực lượng phương trưởng lão thanh â m của thong thả chuyển đến vây quanh long tường thiên mấy nhân b ố n trên người tản ra ba loại linh lực trong lúc đó trở nên cường thịnh hơn mà bắt đầu mặt ngoài làn ra nhưng lại bắt đầu hiện hắc mà bắt đầu nhắm ngay long tường thiên chính là cốt tới đại cổ khói đen phốc u n lên đi không nghĩ tới lại là này chủng, chủng khói đen thoạt nhìn như trước kia không có quá lớn khác biệt nhưng mà cho long tường thiên cảm giác nhưng lại so với trước kia muốn mạnh hơn rất nhiều cái này là chuyện đương nhiên chui vào sẽ đối với này p h ấ t l ở dù sao tu vị mạnh hơn nhiều như vậy thì t r i ể n ra khói đen nhất định cũng sẽ so với trước kia h i ế u thắng bên cạnh nhân không chút do dự mà bắt đầu công kích những cái kia nhân ý đồ muốn đánh gãy bọn hắn phóng thích những n à y khói đen không có nghĩ tới những thứ này khói đen đã là đem mình bao vây lại những công kích này cũng liền hoàn toàn bị hấp thu vào ba bốn nhân đồng thời thi triển những n à y khói đen nhanh chóng liền hướng long tường thiên bao phủ mà đến tốc độ cực nhanh xa xa nhanh hơn tốc độ chạy trốn ý nghĩa long tưởng thiên căn bản là trốn không thoát nhưng long tưởng thiên cũng không còn nghĩ tới muốn chạy trốn nổi giận gầm lên một tiếng kim quan g bắn ra b ộ n phía muốn đem những ngày khói đen cho xua tán mất không thể không nói công kích của hắn cũng hưu hiệu quả rất mạnh kim linh lực đem khói đen cho xuyên thủng vô số lỗ bất quá khói đen lại nhanh chóng chữa trị trở về hướng long tưởng thiên trên người bao phủ mà đi dùng hắn vừa vào chi lực sao có thể đủ đối phó nhiều như vậy nhân long tưởng thiên là cường hạn đúng vậy nhưng đối phương từng nhân cơ bản đều cùng long tưởng thiên cùng cấp độ cho dù so ra kém nhiều hơn một hai cá nhân long tường thiên cựu không có chút nào chống đỡ chi lực mắt thấy long tường thiên cũng sắp cũng bị khói đen bao phủ ở lúc vài đạo kinh khủng ngọn lửa của tới giống như là biến thành chỉ hỏa phượng vương hướng khói đen nào h tới âm âm một tiếng khói đen lập tức bị tạc tàn ra cái kia thi triển khói đen mấy nhân cũng bị bước lui một khoảng cách che đắp lên trên người khói đen cũng dần dần biến mất lộ ra thân thể bọn họ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên trắng bệnh bởi vì làn da dần dần biến thành đen lên thoạt nhìn cựu lộ ra càng quỵ dị hơn ra tay trợ giúp long tường thiên ấy dĩ nhiên chính là hỏa linh nguyện các loại vào tập hợp không ít v ư ợ n g linh tộc cường giả duy nhất một lần b ộ c phát ra kinh nhân hỏa linh lực trực tiếp sẽ đem cái này khói đen cho đánh tan bắt đầu loại thứ hai kế hoạch hỏa linh nguyệt cùng hỏa linh hơn hai tỷ muội cứu long tường thiên về sau lập tức tuyên bố ra loại thứ hai kế hoạch v â y công địch nhân linh vương k ỳ cường giả nhanh chóng tránh ra để cho những cái kia đang chém giết lẫn nhau địch nhân cũng là sửng sốt một chút hoàn toàn không rõ ràng lắm là chuyện gì xảy ra trong lúc đó một đạo rất mạnh mấy ánh sáng màu trụ theo mặt đất phun trào đi lên trực tiếp tự đánh vào trên người đối phương đối phương đều còn chưa kịp phản ứng toàn bộ nhân đã bị cái này của sáng nuốt mất rồi tại đây c ổ sáng biến mất về sau bị đánh trúng nhân toàn thân cháy đen một mảnh đã là nửa chết nửa súng rồi trên căn bản là hoàn toàn mất đi sức chiến đấu mà phóng xuất r a đạo này rất mạnh của sáng địa phương đúng là trên mặt đất trên mặt đất có hơn năm mươi cái linh vương k ỳ cường giả đồng thời phóng xuất ra linh lực công kích nói trắng ra là chính là hơn năm mươi cái linh vương k ỳ cường giả công kích đều hỗn hợp lại cùng nhau tạo thành vừa rồi kinh khủng kia của sáng một chiêu tựu đập phát chết luôn vừa vào đây là một loại liên hợp võ kỹ liên hợp võ kỹ cũng không ít có nhưng là cần ăn ý phối hợp mới được cái này liên hợp võ kỹ vẫn là lương viễn nói ra đấy vì thế bọn hắn lập tức tự tìm thích hợp chứng cử tu vị không thể rất cao cũng không có thể quát hấp mấu chốt là cần phải phối hợp vốn lương viễn căn bản không muốn đem cái này liên hợp võ kỹ giao ra không biết làm sao ngô hiên không theo chân bọn họ cùng đi chỉ có thể đem cái này liên hợp võ kỹ giao ra rồi hy vọng có thể phát ra tác dụng cũng không phải nói lương viễn ích kỷ vốn những vũ kỹ này tự không thể ngoại truyền bất quá vì n ô hiên chỉ có thể để cho hắn nhân học tập như vậy có thể bồi dưỡng n ô hiên đối với băng lăng cung cảm tình bọn hắn tin tưởng ngô hiên là trọng tình trọng nghĩa đấy cái này tương đương phù hợp bọn hắn chính mình tiêu chuẩn mà bọn hắn cử động này cũng làm cho ngô hiên cảm thấy rất hài lòng tại kế hoạch lúc cũng đã cảm thấy tương đương đã hài lòng hiện tại xem ra tác dụng vẫn là tương đối cực lớn cho đối phương xuất kỳ bất ý công kích trực tiếp t i ự u đánh rơi mấy nhân bất quá cái này liên hợp võ kỹ cũng có cực lớn khuyết điểm chính là tiêu hao rất nhiều phối hợp lại cũng dường như khó cái này năm mươi nhân vẫn là tỉ mỉ chọn lựa qua mới có thể miễn cưỡng phát huy được mọi người cũng bị cái này liên hợp võ kỹ cho r u n động đến không nghĩ tới uy lực cạnh là to lớn như thế bọn hắn chính mình tu vi vốn thân cũng không phải là rất cao liên hợp lại về sau uy lực thì có tăng lên cực lớn điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy vui mừng cũng để những người khác nhân cảm thấy vui mừng cái này xuất kỳ bất ý công kích hiệu quả coi như không tệ không nghĩ tới lại là băng lăng cung liên hợp võ kỹ xem ra các ngươi băng lăng cung là quyết tâm phải trợ giúp những này vào phương trưởng lão thanh âm trở nên âm trầm vô cùng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này trong trước mắt cạnh mình cựu vẫn l ạ mấy nhân điều này có thể làm cho hắn cảm thấy vui vẻ t r ư ớ c 186, hôn nguyên kỳ đúng vậy chúng ta băng lăng c u n g chính là quyết tâm phải trợ giúp bọn hắn như vậy thì như thế nào lương viễn tự nhiên không chịu yếu thế địch nhân trước mắt vượt quá tưởng tượng của hắn trước khi ngô hiên bọn hắn đã từng nói qua rất nhiều về thần bí này tông môn truyền tình bọn hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ lạ hôm nay một trận chiến phát hiện đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ nắm trong tay vẫn là không biết bí pháp hiện tại xuất kỳ bất ý hiệu quả là đã có cũng làm cho sĩ khí đại c h ấ n rồi nhưng mà phương trưởng lão còn không có xuất động còn có những thứ khác phục binh đều chưa từng xuất hiện cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi cái này viễn cổ tộc liên minh lần nữa biến thành chiến trường nếu như lão phu không có đ o á n sai tiểu tử kêu phải là các ngươi băng cung muốn người đi phương trưởng lão dội ra tay khô héo ngón tay chỉ hướng xa x a n g ô hiên cái này một món để cho bọn họ sắc mặt đột biến nếu đem mục tiêu chuyển rời đến ngô hiên trên người ra vậy cũng thì phiền thoái không quản các ngươi có thừa nhận hay không lão phu đã đ o á n ra đại khái yên tâm tiểu tử này nhất định phải chết phương trưởng lão nói một cách lạnh lùng nói tiểu tử này phá hư ta nhiều như vậy kế hoạch coi như là lại thiên tài cũng không có thể quy về tông ta cho nên phải chết phương trưởng lao đã cho ngô hiên phán hạ tử hình mặc kệ ngô hiên là cái gì thế lực kết quả đều là chết ngô hiên đối với cái này không có bất kỳ đắc ý bên ngoài mình bị xem là cái đinh trong mắt cũng là bình thường đấy thật sự của mình là phá hủy không ít phương trưởng lao kế hoạch liền hắn đắc ý đệ đều giết chết lại là phá hủy lần trước kế hoạch lớn vô luận là đổi lại ai đều cực kỳ phẫn nộ chính yếu nhất ngô hiên cho dù lại thiên tài cũng sẽ không gia nhập phương trưởng lao bên kia cho nên căn bản không cần suy nghĩ cùng hắn để cho n ô hiên còn sống còn không bằng trực tiếp chém giết để tránh lưu lại hậu hoạn lần trước nếu không có kịp thời chém giết mới đưa đến phá hủy toàn bộ đại cục vốn sẽ không xuất hiện vấn đề gì hết lần này tới lần khác chính là xuất hiện loại này chỗ sơ xuất lương viễn bọn người cái chán gân xanh bút lên đối với phương trưởng lao lớn lối như thế trong nội tâm cảm thấy phẫn nộ thế cục bây giờ cũng đã hướng bọn hắn bên này nga xuống vẫn như thế cậy mạnh hoa ảnh trong lúc đó một vệ ánh sáng trụ đánh đi ra lại là đem một người trong đó lướt mất rồi cái này h oanh kích đem phương trưởng lão mà nói đều cắt đứt thì ra là cho câu trả lời của hắn không cần nói nhảm muốn nhiều như vậy tự xem xem các ngươi có bản lánh này hay không rồi hòa linh nguyệt hừ lạnh một tiếng đã có kinh n g ư ờ i như thế võ kỹ trong lòng bọn họ cực kỳ có niềm tin chỉ bằng vào cái này võ kỹ là có thể đập phát chết luôn không ít người rồi vô luận là uy lực vẫn là tốc độ đều tương đối khả quan cùng hắn đang nói nói nhảm còn không bằng trực tiếp đánh nhau đem bọn họ những người này đều đánh rơi xuống ra xem cái này p ư ơ n g trưởng lão còn có thể nói cái gì chỉ là những người này vẫn l ạ không để cho phương trưởng lão cảm thấy phẫn nộ nhưng lại nhẹ nhàng đem che đắp lên trên người áo đen cho kéo ra xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là khô quắc khô queo thân thể giống như là cả người không có gì hơi nước đồng dạng toàn thân đều trở nên cực kỳ khô héo cái này giống như là hắn vừa rồi vươn ra ngón tay của chính là k i ề n ba ba như là toàn thân hơi nước đều bị tháo nước rồi cả người đều trở nên cực gầy thì ra là gầy trơ xương như củi giống như hai mắt cơ hồ muốn từ trong ánh mắt rơi ra ra thoạt nhìn cực kỳ kinh hãi cả người nói trắng ra là thật sự giống như là cái khô lâu giống như không nghĩ tới thời gian qua đi vài năm cái này phương trưởng lão đúng là biến thành bộ dáng như vậy thời điểm trước kia cũng là lão nhân nhưng vẫn là có thịt Thoạt thường. thường trong tần nhìn coi như bình thường. Bây giờ nhìn lại phi thường kinh hãi, trong đó nhưng chứa Hắn coi lại lại ẩn chứa lực lượng lực giờ Bây bí. đó mấy năm qua này lão phu đem hết toàn lực đi nghiên cứu rốt cục nghiên cứu ra được kết quả còn sẽ có mai phục yên tâm đi người ở chỗ này đã là tất cả mọi người rồi linh hồn của bọn hắn đều ở nơi này lão phu không nghĩ tới các ngươi còn có một chiêu này bất quá cũng không lo ngại nếu không phải nơi này cấm chế hạn chế thực lực của chúng ta như thế nào chỉ biết có loại trình độ này phương trưởng lão thân thể hết thể đều thay đổi duy chỉ có thanh â m cũng không có có biến hóa chút nào tất cả mọi người đều ở nơi này mọi người giật mình nhìn xem những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung người những người này chính là phương trưởng lão mang tới cái kia hơn ba mươi người trong miệng hắn nói người chính là những người này cũng nếu không có bất kỳ mai phục toàn bộ người đều ở nơi này có thể hồi tưởng lại phản bội viễn cổ tộc cũng không chỉ có một hiện tại còn dư lại chính là chỗ này mấy chục người cái kia những người khác đi nơi nào điểm ấy còn cần hỏi sao nhất định là đã bị chết bọn hắn có thể hiến thân tại nghiên cứu đã là lớn lao vinh hạnh rồi chỉ cần hơi chút cải tiến xuống là có thể trở nên càng cường hãn rồi phương trưởng lao âm sâu đậm cười nói bất quá lão phu đã là nghiên cứu ra được không ít thứ rồi cái này chỉ là sơ bộ trạng thái mà thôi cũng là phối hợp tông môn nghiên cứu hiện tại và ảnh một vệ ánh sáng trụ trực tiếp t i u đánh phía phương trưởng lão không ai muốn nghe hắn nói nhảm không chút do dự vừa muốn đem hắn đánh rơi xuống một màn kinh người xuất hiện tại c ổ sáng oanh kích đi lên về sau trong chớp mắt cái tia c ộ sáng lập tức tiêu tán mất mà chỉ là phương trưởng lão nhẹ nhàng một ngón sẽ đem cái tia c ộ sáng phá sạch một màn này để cho mọi người trợn mắt há hấp mộn cái này cột sáng đủ để đập phát chết luôn không ít cường giả liền lương viễn đều không nhất định có thể tiếp được nếu đã trúng mục tiêu không dám nói chết chắc rồi tối thiểu sẽ phải chịu thương tổn không nhỏ không nghĩ tới đây đối với phương trưởng lão không có một chút tác dụng nào cái này nhưng mà hơn năm mươi cái linh vương k ỳ cường giả liên hợp công kích toàn bộ ngưng tụ tại một điểm công kích nhưng hết lần này tới lần khác t i ể u là đối phương trưởng lão không có một chút tác dụng nào cũng là gần kề bị một ngón cựu phá hết cuối cùng là cần muốn thực lực như thế nào lão phu đều còn chưa nói xong lời nói các ngươi cứ như vậy gấp xuất thủ làm cái gì phương trưởng lao âm trầm cười nói trải qua hấp thu ba loại lực lượng b ả n nguyên đã là có thể đột phá bản thân hạn chế cũng đột phá cái này đại lục có c ấ m chế cái này tu vị có lẽ xem như không mạnh mấu chốt là lao phu có thể dung hợp rốt cục có thể tốt dung hợp lực lượng b ả n nguyên đây mới là trí cường uy lực để cho các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là mạnh nhất phương trưởng lão n g ử a mặt lên trời cười to trên người linh lực không ngừng hướng chung quanh khuếch tán mà đi cỗ này linh lực đến mức giống như hình thành một cỗ long quyền phong đem chung quanh cây cối nổ tật gốc cái kia khí thế kinh khủng cũng hướng bọn h ắ n bên này p h ớ c lao qua băng vào khí thế ngạnh xinh xinh đích đem bộ phận tu vị t h ấ p linh vương kỳ cừng giả bước cho lui một khoảng cách lương v i ê n cảm nhận được cái này khí thế kinh khủng lúc đã là kinh hai nói cái này điều này sao có thể như thế nào tại sao có thể đột phá cái này mảnh đại lục hạn chế lại có thể thi triển ra hôn nguyên kỳ tu vị chương một trăm tám mươi bảy sụp đổ tác giả la bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txit mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ cơ l ự c to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ hôn nguyên kỳ tu vị phương trưởng lao đã đạt đến hôn nguyên kỳ tu vị để cho lương viễn bọn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi liền nô hiên cũng là khiếp sợ không thôi hôn nguyên kỳ tu vị đúng là linh vương kỳ tu vị phía trên cấp độ tại những thời giờ này ở trong nô hiên cũng cùng lương viễn h i ể u được phương diện này tin tức tại linh vương kỳ phía trên chính là hôn nguyên kỳ tại hôn nguyên kỳ phía trên còn có cảng nhiều cấp độ lương minh chính là hôn nguyên kỳ tu vi không riêng gì lương minh lương diệp cũng là hôn nguyên kỳ tu vi hôn nguyên kỳ tu v i rất mạnh c ư ờ n g đại đến đủ để đập phát chết luôn bất luận cái gì linh vương kỳ tu vi tình trạng cái này là t r i n h lệch ai cũng tin tưởng căn cứ lương viễn mà nói mà nói hôn nguyên kỳ tu v i coi như có thể cũng không tính đặc biệt cưỡng hãn vấn đề đây không phải mấu chốt mấu chốt là hôn nguyên kỳ tu v i lại có thể tại cái này mảnh trong đại lục xuất hiện lương diệp cùng lương minh đều là hôn nguyên kỳ tu v i có thể vẫn là bị cái này mảnh đại lục cấm chế cho cứ thế mà ngăn chặn linh lực có thể phát huy được cũng chỉ có linh vương kỳ tu vị mà thôi vô luận bọn hắn như thế nào đi kích phát có được thể phát huy linh đúng là vì thế mới chọn lựa lương viễn bọn người xuống cường thịnh trở lại là có thể phái xuống độ khó bên trên không riêng lớn vấn đề là phái xuống chỉ có thể phát huy linh vương kỳ đỉnh phong tu vi thật sự là có chút lãng phí làm cho người không nghĩ tới chính là phương trưởng lao thả ra linh lực lại nhưng đã đạt đến hôn nguyên kỳ tu vị cường thế linh lực để cho mọi người cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố linh lực cỗ huy áp này lập tức để cho bọn họ nội tâm sĩ khí tăng ăn dã chỉ là huy áp cũng đã để cho linh vương kỳ tu vị tầng thấp đấy tự cảm thấy áp lực tăng gấp đôi nếu là chân chính đánh nhau còn không phải nháy mắt giết trình độ cùng lương viễn bọn người đánh cũng liền chỉ là giơ lên đưa tay vấn đề vừa rồi triển lộ ra thực lực tự tin tưởng phương thực lực của t r ư ở n g lão cường đại đến như thế nào tầm thứ chỉ là một ngón sẽ đem năm mươi linh vương kỳ cường giả công kích phá sạch cơ bản không cần tốn nhiều sức cái này còn sâu đậm đem tất cả mọi người gây kinh hãi thực lực này thật sự là quá cưỡng hãn mạnh mẽ như vậy công kích đều dễ dàng như vậy bị phá mất cái kia còn có cái gì có thể chế chủ hắn cái này tất cả mọi người run rẩy nghĩ như thế nào đều không nghĩ tới phương trưởng lao thú vị có thể đột phá cái này mảnh đại lục cấm chế có thể đạt tới hôn nguyên kỳ cái này điều này sao có thể tại cái này mảnh đại lục có thể đột phá đến hôn nguyên kỳ lương v i ệ n trong nội tâm hơi hơi chầm xuống một cái cảm giác được thật sự là thật bất khả tư nghị phi thường rõ ràng là có thể cảm giác được phương trưởng lao t h vị phương trưởng lão cũng không hề có chút che giấu nào tại đây thân ra bọc s ơ n xuống ẩn chứa rất mạnh tu vị như thế nào thực lực này ở chỗ này là trí cường a phương trưởng lão xem lấy nét mặt của bọn hắn vui sướng phá lên cười cả người xương cốt đều đang run rẩy lấy thoạt nhìn có chút kinh hãi đang đối mặt cái này cường hãn khí thức tất cả mọi người bày biện ra một loại cảm giác vô lực điều này thật sự là thật là quý dị làm sao lại có thể vượt qua hạn chế chẳng lẽ đây hết thảy đều về cái này lực lượng bản nguyên n ô hiên trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi hắn đã cảm giác được phương trưởng lao trong cơ thể mê ngông linh lực hoàn toàn như là tại bạo động đầu dạng tất cả mọi người là cảm giác được thực lực cường hãn không có, có cảm ó c giác được phương trưởng lao trong cơ thể cái kia bạo động linh lực thì ra là cái kia ba loại lực lượng bản nguyên loại này bạo động giống như là cường hành đem lực lượng bản nguyên nhét vào cũng không phải hoàn mỹ dung hợp hoặc là nói cái này lực lượng bản nguyên giống như là tại thống khổ gầm dù l ấ y cũng may cũng chỉ có ba loại lực lượng bản nguyên duy chỉ có không thấy m ộ t linh c h i tâm m ộ t linh c h i tâm cũng không phải hoàn chỉnh muốn tất nhiên phương trưởng lao cầm cũng không có bất kỳ tác dụng tin tưởng cái này lực lượng bản nguyên cũng đặt ở phương trưởng lao trong cơ thể mấu chốt là đều là có được ba loại lực lượng bản nguyên nô hiên cùng phương trưởng lão kém thật sự là quá lớn dù sao một cái là linh vương kỳ tu vị một cái là hôn nguyên kỳ tu vị căn bản không có thể so sánh đương nhiên vốn phương trưởng lão tu vị sẽ không thấp không ai biết được thực lực của hắn cỡ nào cứng hãn có khả năng chính là hôn nguyên kỳ tu vị cũng có khả năng là linh vương kỳ đỉnh phong tu v ị bất kể như thế nào bây giờ là có được ba loại lực lượng bản nguyên lúc phương trưởng lão hôn nguyên kỳ tu vị mới có thể tại cái này mảnh trong đại lục phong xuất ra lại có lẽ là bí pháp hoàn toàn phong xuất ra là có thể phá tan cấm chế này rồi bất quá cái này làm cho người không rõ ràng lắm quỷ dị bí pháp còn không phải xây dựng ở lực lượng bản nguyên điều kiện tiên quyết bên trên hôn nguyên kỳ cũng không phải mạnh nhất nhưng tại cái này mảnh đại lục chính là mạnh nhất dầm dầm dầm lại làm ấy đạo cổ sáng hướng phương trưởng lão anh h ứ chỉ thấy phương trưởng lão đều là vùng khẽ ra tay nhẹ nhõm sẽ đem cổ sáng cho đập tan hắn không có rất nhanh sẽ công kích hắn hiện tại rất hưởng thụ loại này quá trình thì ra là hoàn toàn nghiền ép loại cảm giác này còn có cái kia cao cao tại thượng cảm giác cũng muốn chứng kiến bọn hắn cái kia vẻ mặt sợ hãi hôn nguyên kỳ tại rất nhiều linh vương kỳ cường giả ở bên trong chính là cái thần thánh đại danh tử đ ề u muốn đột phá đến tầng thứ này bất quá có ít người cũng không rõ ràng lắm hạ cấp độ sẽ là cái gì cấp độ tuy nhiên không rõ ràng lắm tên gì nhưng cái này cũng không trọng yếu quan trọng là bọn hắn đều cảm thấy cái này cường hãn khí thức đã không phải là linh vương kỳ cấp độ đủ khả năng biểu hiện ra sức mạnh trốn lương viên truyền âm cho n ô hiền kỳ thật căn bản không dùng truyền âm n ô hiền đã là mang theo nguyện hinh nhi hướng sau lưng nhanh trong chạy thuộc m ạ n rồi mà đi còn không riêng gì hắn trốn m ạ thôi những người khác cảm giác được cái này khí thế cường h á n lúc trong nội tâm đã là bắt đầu h ỏ n g mất nhất là đem mạnh mẽ như vậy công kích bị đập t a n lúc tức thì bị sợ đến khí thế đều không có biết rõ đã là không đủ liều mạng chả như nào đây dám đối mặt trực tiếp bỏ chạy rồi còn n gây ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì mặc kệ có thể hay không đánh tối thiểu không có ngô hiên chuyện tình rồi hắn tự nhiên là không thể cùng cái này phương trưởng lao so sánh với ngoại trừ kéo n g u y ệ t hinh nhi trốn bên ngoài cũng làm cho băng vũ tích bọn người đi theo chạy trốn bất quá bọn hắn là tách đi ra chạy trốn ngô hiên mang theo nguyễn hinh nhi băng vũ tích không thể theo chân bọn họ dựa vào nhau rồi đây là ngô hiên yêu cầu phương trưởng lão mục tiêu là có lực lượng bản nguyên ấy ngô hiên càng là sớm chính là sổ đen rồi nếu theo chân bọn họ cùng một chỗ trốn chạy lời nói quả thực t i u là tìm cái chết hiện tại ngô hiên mang theo nguyệt hinh nhi chạy trốn còn không phải là vì hiểm hộ những người khác chạy trốn mục tiêu đều tại nơi đây dĩ nhiên chính là truy bọn họ phương trưởng lão đều còn không có công kích không ít người mà bắt đầu chạy trốn lẽ ra phải không địch mới có thể chạy trốn vấn đề là chỉ từ cái này mấy chiêu cũng đã phán định không địch lại rồi khi thế mà nói có thể lừa gạt người nhưng là thực lực không thể lừa gạt người nhẹ nhàng vung đánh là có thể đem công kích làm hắn mất cái này hoàn toàn là tại xác nhận thực lực của hắn chính là hôn nguyên kỳ rồi muốn chạy trốn cái này cũng không nhẹ nhàng như vậy các ngươi cho dù hiện tại chạy thoát rồi sau này lao phu cũng sẽ tìm trở về phương trưởng lão lạnh rên một tiếng đem ánh mắt chuyển rời đến long tường thiên trên người vậy bây giờ mục tiêu chính là ngươi rồi còn lại hai cái đợi lát nữa lại xử lý long tường thiên cũng không có chạy trốn ngược lại là toàn thân chứa đầy linh lực chuẩn bị là muốn đại chiến một trận thân là minh chủ tôn nghiêm là không cho phép t r ố n chạy đương nhiên coi như là hắn muốn chạy trốn cũng là không có gì cơ hội phương trưởng l ã o trực tiếp liền hướng long tường thiên chỗ ở phương vị bay đi cơ h ộ i là trong trước mắt cựu đã đi tới long tường thiên trước mặt của tốc độ cực nhanh giống như là nhẹ nhàng thổi lên một trận gió nhưng so với gió nhanh hơn nhiều lắm long tường thiên trứng mắt đều còn chưa kịp phản ứng liền thấy phương trưởng l ã o đứng ở trước mặt mình cái k i a xương bọc ra có thể thấy rõ ràng đồng thời cũng nhìn thấy phương trưởng lao bên khỏe miệng phát thảo đi ra ngoài cười lạnh của ngây lực lượng bản nguyên lao phu tự không khách khí nhận phương trưởng lao phất tay liền hướng long tường thiên trên người đ ả o tới muốn trực tiếp theo trong cơ thể hắn đem lực lượng bản nguyên cho móc ra dưới tình huống bình thường loại phương pháp này trên căn bản là lấy không ra được vấn đề bây giờ không phải là tình huống bình thường phương trưởng lão có được phương pháp của mình những năm gần đây này hắn có thể đủ tìm được hai cái lực lượng bản nguyên t ự tin tưởng hắn có phương diện này phương pháp n a mơ m long tường thiên nổi giận gầm lên một tiếng trên tay ánh vàng rừng rực tay phải biến thành vớt rộng nhắm ngay phương trưởng lao ngực bắt đi lên muốn đem phương trưởng lao thân thể đến đối xuyên một chào này hắn đã là tụ lực thật lâu kỳ thật hắn không chạy trốn cũng là muốn cùng phương trưởng lão đại chiến một trận cũng là dụ dỗ cái này phương trưởng lão đi vào trước mặt hắn không nghĩ tới cái này phương trưởng lão tới nhanh như vậy nhưng là tại dự liệu của hắn trong phạm vi dù sao hôn nguyên kỳ tu vị tốc độ tự nhiên vượt xa bọn hắn vì thế mới vừa vặn đi vào trước mặt mình long tường thiên đã là phất tay trào tới một cách này mới là hắn mạnh nhất chiêu thức vô kiên bất tồi kim linh lực tại trên bàn tay còn quấn nhắm ngay phương trưởng lão cái tia thoạt nhìn yếu ớt vô cùng thân thể muốn hung hăng đi xuyên qua cái này cấp tốc long trào thủ đụng phải cũng không phải phương trưởng lao thân thể mà là phương trưởng lão cái kia bàn tay gầy gược như là đánh c h ú n g vào bao cắt giống như mềm n ú t không sử dụng ra được cái gì l ự c đạo cái này thoạt nhìn uy lực cực kỳ cường hãn long trào thủ lúc này lại là không thể tiến lên trước một bước hoàn toàn bị phương trưởng lao chậm lại cũng bị bắt chặt rồi uy lực này không tệ chính là tốc độ chậm hơi chậm cho nên cút xuống cho ta đi phương trưởng lão nhẹ nhàng sờ long tường thiên tay của trưởng bên hai lập tức chuyển đến tiếng vang lênh lảnh long tường thiên thân thể cứng đờ không có hô xuất ra thanh n m ra kỳ thật hắn đã biết mình bàn tay đã bị bóp nát tại bóp nát về sau bị phương trưởng lão hung hăng hướng dưới mặt đất đánh xuống đi ầm ầm một thanh n m v ă n g lên long t ư ở n g thiên nặng nề g h đập vào trên mặt đất cho ném ra cái hô sâu cũng đem long t ư ở n g thiên cho nện đến có chút tráng vắng đầu công kích này đối với hắn không có tạo thành thương tổn quá lớn long t ư ở n g thiên với tư cách kim long tộc thân thể cực kỳ cường hãn tự nhiên không có vấn đề quá lớn thương thế tiết hại còn không bằng vừa rồi phương trưởng lão bóp nát bàn tay của hắn long tường thiên trong nội tâm tin tưởng bàn tay của mình thật sự phế bỏ sau này vẫn có thể khôi phục lại tối thiểu không phải hiện tại Long trong trước h phối h i n mắt long tường thiên đã bị đánh bại hán dư phương trưởng lão người cũng tiếp tục chém giết người chung quanh càng là có không ít người gần tiếp cận hướng ngô hiên cùng nguyễn hinh nhi dù sao hai người bọn họ là mục tiêu đệ nhất còn lại cũng không phải chủ yếu hiện tại chính thức vấn đề lớn là ở tại phương trưởng l a o đã từ không trung thẳng bay thẳng xuống nhắm ngay nằm địa l o n g tường thiên chính là nhẹ nhàng vùng đánh một trường một cỗ khí lang theo trong tay hắn toe phát ra l o n g tường thiên lúc này thật là chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy đến một cổ áp lực kinh khủng hướng về thân thể hắn đẻ lên hắn chấn động toàn thân cứ thế mà địa bị ấn trên mặt đất kèm theo còn có một cổ liệt phong hướng bốn phía mang tất cả mà đi cái này là phong linh lực huy trưởng chính là nhẹ nhõm đem mặt đất đánh ra cái cự đại thủ ấn lòng tường thiên cảm giác thân thể của mình đều nhanh cũng bị đập vụn rồi trong cơ thể ngũ tạng lục phủ càng là lăn lộn bị áp lực này mánh liệt tắp dưới hám i ệ n g chính là phun ra đạo huyết trụ gần như sắp muốn n g ấ t đi xem ra cái k i a phương trưởng lão còn không phải hoàn toàn s ử suất toàn lực chỉ là thông thường công kích mà thôi không có tiêu hao quá lớn khí lực kim long tộc người chứng kiến loại tình huống này càng là cảm thấy sợ vỡ mật nứt ra mình tộc trưởng bị đánh thành như vậy có thể không cảm thấy lo lắng sao tất cả mọi người như là không sợ chết rồi nhao nhao hướng long t ư ở n g thiên bên này lao đến muốn đem long t ư ở n g thiên cấp cứu đi ngăn lại hắn kim long tộc trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng mang theo những người khác nhanh chóng bao vây lại hôn nguyên kỳ tu vị thì như thế nào vì cứu tộc trưởng vứt bỏ tánh mạng của mình đều là đáng giá đã muốn ngăn cả ta vậy trước tiên cầm các ngươi xuất thủ phương trưởng lão vung khẽ ra tay lần này cũng không phải đánh ra một đạo liệt phong mà là một cỗ khói đen nhanh chóng cuốn đi kim long tộc trưởng lão đều còn chưa kịp phản ứng cũng đã bị cỗ này khói đen nuốt mất rồi sau một lát thu về mấy cỗ thi thể từ không trung gián xuống trước khi toàn thân còn hiện ra kim quang kim long tộc lúc này đã là toàn thân hiện hắc linh lực đều, đều không có hoàn toàn là bị rút làm đến chết rồi thậm chí ngay cả thân thể cũng đã trở nên có chút khô héo như thế tàn nhẫn thủ đoạn khiến người khác hoảng sợ không thôi trong c h ư ớ c mắt sẽ đem kim long tộc hy vọng cực cao trưởng lao cho đập phát chết luôn căn bản không có phản kháng chút nào chi lực bên cạnh một mực đang chiến đấu hỏa linh nguyện b ọ n người cũng chú ý bên này cái này phương trưởng lão thật sự là quá cường hãn xem ra các nàng căn bản là không có ngăn chở năng lực các nàng cũng muốn chạy trốn chỉ là hiện tại muốn ngăn cản những người này để cho tu vị thấp người chạy trốn xác thực mà nói là để cho n ô hiên cùng nguyện hinh nhi chạy trốn trước dù sao những người khác không phải mục tiêu chỉ là tình huống hiện tại Thật sự là quá kinh người cái này là hôn nguyên kỳ tu vị sao bất quá kim long tộc người đã là nhanh chóng đem long tường thiên bế lên nhanh chóng hướng bên cạnh chạy trốn mà đi nếu long tường thiên bị bắt chặt không riêng gì mất mạng mà ngay cả kim linh chi tâm cũng bị mất muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy phương trưởng lão lạnh rên một tiếng phất tay đi không bao giờ nữa là khói đen mà là một vũng nước bao phủ mà đi muốn đem những n à y người mệt mỏi ở trong nước cái này phương trưởng lão hiện tại đã là đem sở hữu tất cả thuộc tính linh lực đều thi triển ra hoàn toàn là dung hội lên không có chút nào độ khó lúc này thời điểm một đạo kinh khủng băng trụ hung hăng đâm xung dưới ba tạp một tiếng phương trưởng lão vai đi ra nước lập tức ngưng kết thành băng cũng bị hung hăng găm trên mặt đất làm ra loại công kích này đấy chính là nhanh chóng chạy tới đây lương viễn bọn người năm người liên hợp công kích hoàn toàn đem thực lực của bọn hắn phát vung tới cực hạn tiêu chuẩn Đi. để viễn hiệu kim kim nhiệm lại thôi, mới Lương long là long là láo phương trưởng lão mà thôi, như vốn bọn không bọn hắn muốn ngăn vụ, vậy ra chạy họ hộ chỉ thể cho mò, mà bảo tộc tộc có có tại chiến đấu trước bọn hắn đã là cùng ngô hiên đàm luận đã qua ngô hiên không đi là cũng được nếu đến lúc đó thật là n g o ạ i ý muốn nổi lên rồi kính xin hắn mang theo chính mình cảm thấy người trọng yếu chạy trốn bọn hắn biết sẽ hiểm h ậ u ngô hiên ly khai đây là bọn hắn nghĩ tới biện pháp lại cũng không có ý định cường hành đem ngô hiên mang đi cái này coi như là là một hồi lịch lãm rèn luyện có thể vượt đi qua vậy thì sẽ là cực lớn tiến bộ kế hoạch của bọn hắn cũng là để cho ngô hiên mang người trốn đi hoặc là trực tiếp chạy trốn đi thiên khải đại lục đến lúc đó hơn nhiều tại đây muốn an toàn nhiều đây chính là bọn họ nghĩa vụ cũng là băng lăng cung đem bọn họ p h ả i xuống làm một chuyện kim long tộc cảm kích xem bọn hắn liếc nhanh chóng mang theo long tường thiên chạy trốn những người còn lại có lẽ truy kích long tường thiên cũng bị những người k h á c lên tới đi ngăn cản xem ra các ngươi cố ý làm u ố n ngăn cản lao phu cũng đúng các ngươi phải bảo vệ tiểu t ử kia chỉ có thể làm như vậy phương trưởng lao âm cười vài tiếng cái kia dạng như vậy cựu xem xem các ngươi có bản lánh hay không có thể ngăn lại lao phu đương nhiên lão phu cũng muốn nhìn một chút thực lực của mình đến tột cùng đạt tới mức độ như thế nào phương trưởng lao toàn thân ba loại linh lực bắt đầu phát ra mà đi so với lúc trước muốn cường hãn bên trên không ít xem ra là muốn đem thực lực bản thân cho thi triển ra lương viễn bọn hắn cũng là toàn thân căng cứng bọn hắn năm người liên hợp lại uy lực bên trên tuyệt đối là có thể so với hôn nguyên kỳ tu vị hai người bọn họ phối hợp ăn ý bên ngoài c à n g cường hãn vó kỹ có thể cùng hôn nguyên kỳ tu vị đối chiến một bà đương nhiên hôn nguyên kỳ tu vị cũng phải nhìn là ở cái gì cấp độ bên trên không dám nói chiến thắng phương trưởng lão có thể ngăn chặn phương trưởng lão là được rồi h i ê n ca chúng ta thật sự có thể chạy thoát sao nguyễn hinh nhi tại ngô hiên trong ngực khe khẽ tựa vào trên bà vai hắn trong mắt tràn đầy lo lắng nô hiên đã là cuốn hôn hợp linh dịch sau lưng thể hiện ra ba loại linh lực linh cánh để cho tốc độ tăng lên trên diện rộng hiện tại hắn đã mặc kệ cái gì giữ lại thực lực tiếp tục giữ lại thực lực cựu là người ngu rồi đuổi theo chính là mệnh nhanh không có còn giữ lại cái gì yên tâm đi chúng ta có thể chạy thoát đấy hắn hiện tại chỉ có thể nói như vậy kỳ thật trong nội tâm đã là loạn thành m i ế t đoàn chẳng ai ngờ rằng phương trưởng lão có thể ở cái này đại lục câm chế xuống có thể có được hôn nguyên kỳ tu vị nếu linh vương kỳ đình phong tu vi dùng lương viễn bọn người liên hợp công kích hoàn toàn có thể cả lại không nghĩ ư a tới có thể phản ứng như vậy kịp thời không thể không nói ngươi thật sự là một thiên tài trong thời gian ngắn như vậy tự có thể có được thực lực như vậy thật sự là quá thần kỳ còn có thể chất của ngươi cũng rất đặc thù linh lực cũng không có thiếu chủng chồng a c ư ờ i lạnh thanh âm của từ đằng xa chuyển đến nô hiên như ý âm thanh nhìn sang thấy là thứ nam tử xa lạ khi hắn trong ấn tượng vẫn là lần đầu t i ê n gặp tại lúc ban đầu công kích cấm chế lúc cũng chưa từng gặp qua tuy nhiên chưa thấy qua lại mang đến cho hắn một khổ manh liệt cảm giác quen thuộc chặn giật mình nói tạ lăng đan vương không tệ thanh âm mặc dù bất đồng hình dạng cũng bất đồng nhưng trước mắt người này đúng là tạ lăng đan vương chương một trăm tám mươi chín đối chiến tạ lăng tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x t mau n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ dô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ cờ l ự c to sơ cồn nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ trước mắt nam tử xa lạ khí tức cũng cùng trước khi những người kia đồng dạng toàn thân còn quấn ba loại linh lực lộ ra tương đương quỷ dị v ằ n g vào loại này khẩu khí để cho ngô hiên thoáng cái t u nhận ra người này đương nhiên cũng là theo cảm g i á tới đến cùng là đúng hay không tạ lăng đan vương vậy thì muốn nhìn đối phương trả lời như thế nào rồi há không nghĩ tới ta thay đổi phó thân hình ngươi lại vẫn nhận thức ta thật sự là rất giỏi à. xa lạ nam tử vỗ nhẹ vài cái tay trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt xem ở ngô hiên trong mắt nhưng lại vô cùng dữ tợn cái này nam tử xa lạ không có phủ nhận trực tiếp tự thừa nhận mình chính là tạ lăng đan vương hoàn toàn ấn chứng ngô hiên suy đoán khi hắn trong ấn tượng cũng chỉ có tạ lăng đan vương sẽ nói như vậy không nghĩ tới tạ lăng đan vương vậy mà chọn đoạt xá vứt bỏ nguyên đến thân thể của mình chuyển r ờ i đến này tấm thân thể chính giữa hoặc có lẽ là bởi có thể có được ba loại linh lực mới chọn đoạt xá vào đi thôi có thể vứt bỏ trước kia thân thể cũng là cần muốn tương đối lớn dũng khí đầu tiên đoạt xá thì có thể thất bại cũng không phải đoạt xá tất nhiên sẽ thành công đây cũng là xem thực lực tới còn có nhìn xem cái kia bí pháp là cái gì rồi và lại chính là so về thì ra là thân thể tự nhiên có chút không quá thích hợp khó trách cũng không trông thấy tạ lăng đan vương nguyên lai、like、là đi theo phương trưởng lao chống chết hơn nữa còn tiến hành rồi đoạt xá chỉ không cần giải tạ lăng đan vương người đều nhận không ra dù sao thanh âm nào h bột mỹ lỗ đều hoàn toàn khác nhau no hiên cũng chỉ là ôm đoán thái độ ai bảo cái này nam tử xa lạ liền trực tiếp nói như vậy khi hắn trong ấn tượng cũng chỉ có tạ lăng đan vương với hắn cực kỳ có cựu án có thể nói ngô hiên cũng phá hủy tạ lăng đan vương kế hoạch để cho hắn cảm thấy hết sức phẫn nộ không nghĩ tới thật là tạ lăng đan vương lâu như vậy không thấy vậy mà thay đổi phó thân thể thật sự là có chút làm cho người kinh ngạc ngô hiên c h â m trọng nói phải hay là không cảm thấy thân thể trước kia thái quá mức g i à n mua muốn đổi trở lại thân thể mới đến sử dụng rồi chẳng lẽ muốn đi c h â u giả gặm cỏ non không thành tạ lăng đan vương mắc không biểu tình nhìn lấy ngô hiên nói ra xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đồ lệ t có có đồng thời hắn ra hiệu để cho nguyễn hinh nhi tránh vào lề đường một trận đại chiến không thể tránh né rồi hiện tại chỉ là trên miệng châm chọc mà thôi hắn cũng không nhận ra tạ lăng đan vương sẽ bỏ qua chính mình vốn chính là vì vòng vây những người khác trốn chạy đương nhiên sẽ không bông tha ngô hiên cùng nguyệt h u n h nhi huống chi vẫn là nặng điểm nhân vật làm sao có thể sẽ bỏ qua tiểu tử khen ngươi vài câu liền coi chính mình trở nên rất mạnh mẽ sao không tệ đột phá đến linh vương kỳ đích thật là rất nhanh nhưng tu vị đúng là vẫn còn quá thấp tạ lăng đan vương lạnh dên một tiếng trực tiếp hướng ngô hiên trên người công tới không lại tiếp tục cùng ngô hiên nhiều l ờ i cùng hắn nói nói nhảm trực tiếp tự lấy thực lực để chứng minh hắn bây giờ cường đại vốn tạ lăng đan vương tu vị tự không thấp hiện tại có thể đoạt xa đến mặt khác trong thân thể tất nhiên sẽ nâng cao một bước tạ lăng đan vương là phương trưởng lão thân tín chắc chắn sẽ không cho quá yếu thân thể cho hắn nếu quá yếu lời mà nói tạ lăng đan vương cũng sẽ không lựa chọn vứt bỏ thì ra là thân thể lựa chọn đồng nhất phó xa lạ thân thể huống hồ vốn có được ba loại linh lực thân thể cũng đã là không hề kém rồi hiện tại tin tưởng hiếu thắng qua trước cẩn thận một chút nguyễn h n h nhi lo lắng nhắc nhở yên tâm đi chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt đấy nô hiên hiện tại linh lực toàn bộ triển khai tương tự là ba loại linh lực không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy sau lưng hai cánh rất nhỏ r u lên tốc độ lập tức tăng vọt ba linh khí long tạ lăng đan vương phất vờn quanh ở trên người ba loại linh khí ngưng kết cùng một chỗ nhắm ngay nô hiên chính là vang ra ngoài thật sự biến thành một cái linh khí chi long mấu chốt là này ẩn chứa có ba loại linh lực khí long đúng là liên tục không ngừng địa hướng chúng quanh hấp thu linh lực để cho này khí long trở nên càng ngày càng cực lớn khí này long giống như là đã có được tánh mạng giống như hướng nô hiên há miệng chính là g ầ m xuống dưới cái này có thể nói là đem ba loại linh lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế nô hiên nhưng lại lộ ra một nụ cười lạnh lùng tại tạ lăng đan vương ánh mắt kinh hai xuống nhẹ phất tương tự là một cái ba linh khí long cùng giống bay tới cái này ba linh khí long đúng là cùng tạ lăng đan vương thi t r i ể n ra giống như đúc giống nhau vốn là tay pháp bất đồng là cả hai thuộc tính hoàn toàn bất đồng tạ lăng đan vương chính là nước phong hỏa ám ba loại linh lực nô hiên chính là băng lửa cùng đất tại tạ lăng đan vương ánh mắt khiếp sợ xuống cái này hai đầu cự long đụng vào nhau sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung bất quá nô hiên thi t r i ể n ra cự long nhưng lại cắn một cái mất tạ lăng đan vương cự long tiếp tục hướng tạ lăng đan vương gặm cắn đơn thuần một chiêu đúng là tạ lăng đan vương rơi xuống hạ thành hơn nữa còn là giống nhau như đ ú c chiêu thức duy chỉ có thuộc tính không giống với、Cút. tạ lăng đan vương nhanh chóng phục hồi tinh thần lại nổi giận gầm lên một tiếng lại lần nữa phất tay đi qua lại là một đạo ba linh khí long cắn hai cái cự long lại lần nữa chạm vào nhau song song bạo tạc nổ tung về sau đều biến mất bên người nguyệt hinh nhi kinh ngạc bưng kín cái miệng nhỏ nhắn điều này thật sự là làm cho người rất kinh ngạc như thế nào liền n ô hiên đều thi triển tạ lăng đan vương chiêu thức người ngươi làm sao sẽ học h ộ i cái này ba linh khí long đấy tạ lăng đan vương lạnh lùng nói n ô hiên cười, cười. lại là không có trả lời hắn mà nói hắn vốn là không hiểu chính thức học hội là vừa rồi thời điểm thì ra là trong lúc đó ngăn cản được tạ lăng đan vương lúc công kích vũ kỹ này đã là chuyển vào trong đầu của hắn nhanh chóng tựu i cho học xong bởi vì không phải tâm pháp dĩ nhiên là có thể nhẹ nhõm học xong không thể không nói vũ kỹ này cũng là tương đương cường hãn đã là bị liệt là thần cấp vũ kỹ bởi vì hắn tu vi tăng lên hấp thu lại không bao giờ nữa cảm thấy khó khăn đây chính là hắn năng lực thì ra là nhất giai năng lực phá huyễn tạ lăng đan vương ba linh khí long cố nhiên là vô cùng cương đại nhưng thủy trung so ra kém nô hiên chỗ thi triển ra ba linh ký long nô hiên dung hợp mới là hoàn mỹ nhất hắn mới thật sự là bổn nguyên thân thể mà tạ lăng đan vương ba loại linh lực cuối cùng là giả mạo đấy nhìn như dung hợp nhưng không có đạt tới dung hợp tình trạng giống vậy hiện tại nếu nô hiên không thi triển đi ra không có người biết hắn có được ba loại linh lực cái này là hoàn mỹ dung hợp tạ lăng đan vương bên này hơi chút cảm t h ụ xuống tự đơn giản cảm nhận được quanh người hắn tản ra linh lực dễ dàng tự phân biệt đi ra cái này là bất hoàn mỹ dung hợp thậm chí còn có chút ít bạo động tình huống này quả thực đem tạ lăng đan vương cho rung động đến vũ kỹ này bọn hắn làm sao có thể chuyển ra bên ngoài chỉ có bọn hắn mới rõ ràng trái muốn phải nghĩ tạ lăng đan vương căn bản nghị không ra là chuyện gì xảy ra hoàn toàn không rõ ràng lắm ngô hiên học thế đó sẽ loại vật này hơi chút học hạ sẽ biết ngô hiên cười to mấy tiếng lại là nhẹ nhàng chém ra một cái ba linh khí long hám i ệ n g chính là hướng tạ lăng đan vương cắn đi lên tạ lăng đan vương cắn chặt hàm răng đi theo thi triển ra ba linh khí long ra cả hai lần nữa chạm vào nhau chiếm ưu thế như trước vẫn là n ô hiên tạ lăng đan vương ba linh khí long bị n ô hiên mất mất lại tiếp tục hướng tạ lăng đan vương căn xé đi lên điều đó không có khả năng tạ lăng đan vương nổi giận gầm lên một tiếng lại chỉ có thể thi triển ba linh khí long cuốn đi hắn cũng chỉ có thể thi triển ba linh khí long sẽ không có thi triển vũ kỹ khác tới tới đi đi chính là ba linh khí long chắc hẳn không phải hắn không muốn đổi mặt khác v õ kỹ mà là căn bản không thể thi triển mặt khác v õ kỹ chỉ có thể có loại này giải thích không thể phủ nhận cái này ba linh khí long đối với tạ lăng đan vương mà nói là cực kỳ hoàn mỹ vó kỹ tương đương phù hợp cũng chỉ có một chiêu này mới hoàn tại o đây thực h lực của bạo dưới tóc nô g hiên thực lực hoàn toàn có thể cùng tạ lăng đan vương đại chiến một phen nhưng lại chiếm được không nhỏ ưu thế kỳ thật chính thức mấu chốt vẫn là ở tại đối phương bí pháp cũng không hoàn thiện trước sớm hắn cũng đã phán đoán qua vì sao bọn hắn sẽ không thi triển hư linh hóa cũng không thi triển mặt khác v õ kỹ chắc hẳn không phải bọn hắn không muốn thi triển mà là không thi triển ra được duy chỉ có phương trưởng lão mới có thể thi triển mặt khác v õ kỹ chắc hẳn cũng chỉ có phương trưởng lão tài năng hơi chút có thể dung hợp cái này ba loại lực lượng bản nguyên nếu không làm sao sẽ đạt tới hôn nguyên kỳ tu vị không có gì là không thể nếu như ngươi chính là trước kia tạ lăng đan vương có lẽ ta còn không có nhẹ nhàng như vậy ngươi bây giờ hoàn toàn là không chịu nổi một kích luôn thi triển một loại võ kỹ hoàn toàn bị hắn phá giải tu vị lên tạ lăng đan vương cũng không có chiếm quá lớn ưu thế cái này có thể nào với hắn so sánh với n ô h i ê n đã không có thời gian gì với hắn mang xuống rồi sau lưng ba màu linh cánh lóng lánh thần kỳ đặc biệt quang mang ra cả người mang ra một đầu tam sắc quang mang ra phảng phất vẽ ra trên không trung một đầu ba màu cầu vòng giống như tốc độ cực nhanh làm cho người chống mắt l u lưỡi tạ lăng đan vương cũng còn không có kịp phản ứng noh i ê n cũng đã vọt tới trước mặt của hắn vung quyền chính là nhắm ngay thân thể của hắn trùng trùng điệp đệp đánh tới Nam Mơ. Tạ lăng ba n vương nổi giận gầm linh toàn â n khí long bao phủ ra một cái khí long theo ngô hiên trong tay gào thét mà ra trực tiếp đem tạ lăng đan vương cho thôn u vệ ở trong đó xa xa đổ lên khoảng cách nhất định lúc lập tức t i u cho nổ tung tạ lăng đan vương bị tạc nện rơi về phía mặt đất ầm ầm một tiếng đem mặt đất ném ra một trống chất bụi c h ư một trăm chín mươi đánh bại tạ lăng đan vương hung hăng bị ngô hiên cho đ ạ i trúng mục tiêu hoàn toàn địa đánh trúng thân thể của hắn đang giận long tiếng gầm gừ dưới tạ lăng đan vương bị tạc được nện xuống đất ngô hiên mắt lạnh nhìn trước mắt bụi hắn tin tưởng tạ lăng đan vương cũng chưa chết mất vừa rồi một cách kia là hoàn toàn đã trúng mục tiêu tạ lăng đan vương nhưng không có nghĩa là có thể trí mạng bởi vì hắn hiện tại rõ ràng cảm giác được tạ lăng đan vương vẫn đang đang không ngừng tàn ra nhưng lại đang gia tăng phạm vi khuếch tán loại này che giấu không được khí thức hoàn toàn đem tạ lăng đan vương bây giờ trạng thái cho bạo lộ ra chẳng những không có bị thương nặng ngược lại càng ngày càng m ạ n h lên thật sự là làm hắn rất là khó hiểu nhưng cũng không dám mạo mội lao xuống đi nếu như bị đối phương đến phản công vậy cũng là cùng tại chung quanh hắn cũng không có người nào nô hiên mang theo nguyệt hinh nhi trốn chạy phương hướng đều là thuộc về so sánh đều rời đi quần chúng đấy mục tiêu là bọn hắn bọn hắn cũng sẽ không thể cùng các người ở cùng một chỗ để tránh lan đến gần người khác vì thế muốn cho người trợ giúp hắn cùng một chỗ đối phó tạ lăng đan vương chuyện này căn bản là rất không có khả năng rồi nguyễn hinh nhi bởi vì tu vi so với so sánh hơi thấp căn bản là không giúp đỡ được cái gì bất quá dùng hắn để đối phó tạ lăng đan vương vẫn có thể đối phó chỉ là trong thời gian ngắn cũng không có thể đối phó được trong lúc đó nhấc lên cái kia từng đợt cho bụi thổi lên một hồi gió lốc đem cái này cho bụi cho thổi tắn mất đứng ở trong hô sâu đấy đúng là tạ lăng đan vương lúc này tạ lăng đan vương tóc thai bù xù diện mục dữ tợn trên người linh khí càng ngày càng mạnh cũng ra bên ngoài đầu tán phát càng ngày càng lợi hại đây quả thực giống như là toàn thân hiện đầy lỗ thoát khí để cho linh khí tán loạn giống như vừa rồi ngô hiên đối với công kích của hắn cũng đã tạo thành thương tổn không nhỏ trên ngực một mảnh b ỏ bừng liên y phục đều bị nổ tung không ít lỗ hổng nửa người trên đều trở nên lọa lổ lên không nghĩ tới ngươi đã đã cường đại đến loại tình trạng này ta còn thật coi thường ngươi rồi tạ lăng đan vương chậm rãi từ dưới đất bay lên lạnh lùng nói đúng vậy ta là không có lấy trước như vậy nhiều vũ kỹ nhưng là đối phó ngươi vẫn là dư sức có thừa trong tay hắn trong lúc đó xuất hiện một viên thuốc trực tiếp chính là đang tại ngô hiên trước mặt n ư ớ c vào tình huống này để cho ngô hiên sợ r u lên kỳ thật hắn trên không trung hướng cái kia t r o n g cho bụi nhìn lại lúc trong mơ hồ cũng có thể chứng kiến tạ lăng đan vương đang làm những gì hẳn là phục d ụ n g cái gì đó bằng không tạ lăng đan vương khí tức làm sao sẽ trở nên càng ngày càng cường hiện tại tạ lăng đan vương lại là phục dụng mặt khác một viên thuốc mới vừa vặn vào trong bụng linh lực lại lần nữa tăng v ọ t tùy theo mà đến càng là thân thể của hắn linh lực quần bạo liên tục không ngừng ra bên ngoài chút xuống mà đi toàn thân hoàn toàn giống như là ba loại linh lực ở bên cạnh hắn còn quấn n ô hiên trong nội tâm mỉm cười nói đề cái này tạ lăng là một đan vương tại phương diện luyện đan thủ pháp tự nhiên là không sai vừa rồi ăn vào đan dược cũng là tính nhắm vào đan dược hắn không rõ ràng lắm là đan dược gì hiện tại rõ ràng xem ra là tạm thời tăng cường linh lực đan dược tại đây c u ầ n bạo dưới tạ lăng đan vương ánh mắt thay đổi hoàn toàn hai mắt đều trở nên màu đỏ tươi mà bắt đầu giống là cả mọi người trở nên bắt đầu quần bạo không riêng gì trên người linh lực quần bạo liền người cũng bắt đầu trở nên quần bạo ba linh khí long không hề có điểm báo trước đấy tạ lăng đan vương nhanh chóng phất tay tới một cái so với trước kia muốn cự lớn mấy lần khí long gào thét mà đến không riêng gì trở nên cự lớn lên tốc độ cũng so với trước kia phải nhanh hơn mấy lần chiêu thức còn là vừa rồi chiêu thức cũng chỉ có thể thi triển loại chiêu thức này nhưng là h uy lực nhưng lại so với trước kia muốn mạnh hơn rất nhiều nô g hiên đồng dạng là thi triển ba linh khí long tương tự biến thành một cái cự long cắn xé mà đi hai cái cự long lại lần nữa chạm vào nhau lần này đến phiên nô g hiên cự long bị hung hăng n u ố t vào trực tiếp bị tạ lăng đan vương thi triển ra cự long cho cắn nuốt hết cắn nuốt sạch về sau lại là hướng nô hiên bên này p h ớ c tuân ra mà đến trải qua cường hóa về sau tạ lăng đan vương thực lực đã là mạnh hơn rất nhiều thi triển ra ba linh khí long cũng liền trở nên tăng thêm sự kinh khủng rồi hoàn toàn vượt qua nô hiên thực lực vốn nô hiên đền bù sự t r ê n h lệch giữa bọn họ chính là chỗ này đối với ba màu linh cánh cuối cùng hắn cũng không phải linh vương kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn chỉ là linh vương kỳ hai tầng mà thôi thật vất vả gần hơn khoảng cách lại là bị nhanh chóng kéo ra nô hiên sắc mặt không biến phất tay đi theo thi triển ra hai cái ba linh khí long thoáng cái thi triển ra hai cái khí long với hắn mà nói cũng không phải là cái gì về khó rốt cục tại đây va chạm dưới mới miễn cưỡng triệt tiêu mất tạ lăng đan vương công kích có thể là công kích mới vừa vặn chấm dứt tạ lăng đan vương đã là bay đến trước mặt của hắn loại tình huống này cùng trước khi ngô hiên đối phó tạ lăng đan vương phương pháp căn bản là giống nhau như lúc thừa dịp đối phương không chú ý nhanh chóng bay tới cận thân công kích vĩnh viễn so công kích từ xa uy lực còn mạnh hơn nhiều chết đi tạ lăng đan vương cười lạnh một tiếng vũ quyền chính là nhắm ngay ngô hiên thân thể đánh qua cũng muốn cho ngô hiên đến một cách trí mạng ngô hiên không có cái tia khói đen nếu như bị đánh trúng chẳng phải là thực muốn chết rồi b à n h b à n h phát ra hai đạo nặng nề thanh âm tạ lăng đan vương trong mắt thấy là ngô hiên cười lạnh và lại thấy là ngô hiên sau lưng linh cánh đã là biến mất không thấy phá h u y ễ n nổi giận đánh rách tạt tơi ngô hiên đánh vào tạ lăng đan vương trên người nằm đấm ba màu linh lực phún ra ngoài hung hăng d ó t vào tạ lăng đan vương trong cơ thể thậm chí trực tiếp theo tạ lăng đan vương phần l ư n g phá thể mà ra bắt hắn cho hung hăng quá xuyên tạ lăng đan vương con mắt trở nên trắng cả người tại n ô hiên trên nắm tay dừng lại nửa giây về sau cực tốc đi phía sau bay ngược mà đi trên không trung cả người toàn thân đã là trở nên mềm đấy không có chút nào độc tĩnh bởi vì xương cốt của hắn đã bị ngô hiên nặng nề g h c u ồ n g bạo một quyền chấn động phải nát ấy cũng bị hắn một k í c h này cho đơn giản giết trong n y mắt bất quá ngô hiên có thể thi triển ra một k í c h này cũng là phải trả giá thật lớn ngô hiên biết rõ chính mình không hoàn toàn phát huy ra thực lực lời nói căn bản là đánh không lại tạ lăng đan vương sớm lúc trước hắn tự tin tưởng tạ lăng đan vương đánh lén mà đến rồi chính mình đã dùng qua chiêu thức tạ lăng đan vương cũng dám như vậy dùng vì thế hắn tương kế tự tế trực tiếp đem sau lưng ba màu linh cánh bạo phát đi ra linh lực dung hợp hết đến trong cơ thể để cho ngô hiên giống tạ lăng đan vương đồng dạng ăn vào vài khỏa cuồng bạo đan dược giống như thực lực đã nhận được tăng lên cực lớn uy lực cũng tăng lên nhiều gấp mấy lần tại ngăn t r ở tạ lăng đan vương công kích về sau nhanh chóng nhắm ngay tạ lăng đan vương chính là trùng trùng điệp điệp oanh kích số dưới tại đây tương kế t i ể u t ế giới dễ dàng đã trúng mục tiêu tạ lăng đan vương kết quả cuối cùng không có nằm ngoài dự đoán của hắn cuối cùng đem tạ lăng đan vương cho giết trong nháy mắt tại dưới một cách này tựu tính là không chết tin tưởng cũng sống không lâu tạ lăng đan vương từ đầu đến cuối không có thoát khỏi tự đại cho rằng nuốt vào cái kia đan dược là có thể đơn giản chấp n h ó n g giết hết ngô hiên tại đây khinh địch dưới ngược lại là bị ngô hiên giết trong n g á y mắt tại đây bạo dưới tóc tùy theo mà đến là một loạt suy yếu đã là đem đại bộ phận linh lực cho thi triển ra đi có thể nào cảm thấy không hư nhược n g u y ệ t hinh nhi vội vàng bay tới đỡ lấy ngô hiên kinh h ỉ nói hiên ca ngươi thắng ngô hiên uống khôi phục đan dược cười nói ta đều đã từng nói qua chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt đấy chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi ngô hiên tùy ý mắt nhìn ngã trên mặt đất t ạ lăng đan vương lúc này đã là cảm giác không thấy quá nhiều khí tức tạ lăng đan vương khí tức đã là dần dần trở nên yếu đi lên dây dưa hắn lâu như vậy tạ lăng đan vương rốt cục bị hắn cho đánh bại chương một trăm chín mươi mốt điều kiện tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txc t mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lắc to sơ cồn nhanh trong chậm phục chế tấu trường tự động sắc chữ đem tạ lăng đan vương giải quyết mất về sau Nô Hiền cùng Nguyệt Hình Nhi tiếp tục bay vừa ề phía thời không đang trước cũng đi, đồng n g n sung đăng lượng, n g bổ h n chóng h khôi phục mới vừa tiêu hào. mới tiêu vừa Vừa rồi cùng tạ lăng đan vương một trận chiến căn bản là đem hết toàn lực rồi nếu tạ lăng đan vương mạnh hơn chút nữa lại cảnh giác một điểm sẽ không có dễ dàng như vậy chiến thắng rồi đến lúc đó nhất định là chật vật đánh một trận cũng may hiện đang không có áp lực quá lớn sẽ đem tạ lăng đan vương giết chết rồi thật sự là một kiện đáng được ăn mừng chuyện tình h i ê n ca chúng ta bây giờ trốn nơi nào nguyễn hinh nhi không rõ ràng lắm bây giờ là trốn nơi nào bộ dạng như vậy trốn xuống dưới chờ ũ n g k ngươi p cái đột phá nhất đến linh vương kỳ chúng ta phải đi thiên khải đại lục trực tiếp đi băng lăng cùng chỗ đó so về tại đây muốn an toàn hơn nhiều Bất tại quá, do c h ú nếu g chúng cùng người cùng ta là mục tiêu, bọn hắn nhất định sẽ trước truy chúng ta. Đợi khi tìm tốt một t sau, là liên mục được cơ các chỗ Đợi khi hội, i bọn hắn định hệ sẽ về n thiên khải đại lục. Nô Hiền cùng, cùng n về trước lục. khải đại g y ệ t h như Nhi cùng thiên khải đi đại lục, đ ơ n nhiên cũng g phương ả i mang những n g theo ờ i tiến khác chỗ như h cùng trước. Nếu một về ư p trưởng lão không phải hôn nguyên kỳ vậy coi như là gian khổ điểm cũng có thể thắng lợi vấn đề là phương trưởng lão chính là hôn nguyên kỳ kết quả này thì không cách nào sửa đổi muốn đi thiên khải đại lục điểm ấy ta lại bất đồng ý trong lúc đó tự có một giọng nói từ phía sau lưng vang lên để cho ngô hiên cùng nguyện hinh nhi toàn thân dùng mình một cái bởi vì này đem chủ nhân của thanh âm đúng là phương trưởng lão đấy phương trưởng lão chậm rãi theo trước mặt bọn họ rơi xuống thân thể như trước cùng trước không có biến hóa mấu chốt là trên người không có gì miệng vết thương thoạt nhìn cùng mới vừa rồi là không có có khác biệt thậm chí ngay cả khí tức đều không có biến hóa hơn nữa khoảng cách gần như vậy cảm thụ càng là cảm thấy hôn nguyên kỳ tu vi cường đại ngô hiên chưa cùng phương trưởng lão đối chiến qua nhưng hắn tin tưởng dùng hiện tại năng lực của mình căn bản là không thắng được phương trưởng lão trừ phi cái này phương trưởng lão đảm nhiệm h ắ n công kích cái này thì có thể chiến thắng có thể phương trưởng lão không phải người ngu coi như là kẻ đần cũng sẽ không chỉ độn cho người khác công kích cái này không phải là đang nói ủ rũ lời nói hoàn toàn là tại trần thuật sự thật mà thôi có thể bình yên vô sự đi vào nô hiên trước mặt bọn họ không hề nghi ngờ là nói rõ ràng lương viễn bọn hắn đã là bị đánh bại nếu không làm sao sẽ thoát khỏi bọn hắn đi vào trước mặt mình đâu này đối phó lương viễn bọn hắn nô hiên tự nhận là có thể đối phó một người đã rất tốt bất quá trốn chạy lời nói lương viễn bọn hắn cũng không làm gì được hắn cả chỉ là đả bại năm người kia lời mà nói đối với ngô hiên mà nói căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình hiện tại phương trưởng lão làm được như vậy ngô hiên tại sao có thể đối phó đ â u n à y thậm chí ngay cả tốc độ chạy trốn cũng không sánh bằng phương trưởng lão rồi vốn bọn hắn cho rằng biết sẽ kéo ra khoảng cách rất xa ngô hiên cũng là phi hành tốc độ cao rồi phương hướng cũng là hướng thiên địa phương bay đi không nghĩ tới vẫn là bị đuổi kịp rồi đủ để thấy phương trưởng lao tốc độ khủng bố cỡ nào nếu là không kinh khủng lời nói cũng không phù hợp tu vi của hắn rồi húng chi ngô hiên hiện tại mới vừa vặn đại chiến không bao lâu linh lực đều còn không có khôi phục bao nhiêu dù là thật sự đủ phương trưởng lão đánh cũng là tương đối khó khăn rồi linh cánh buộc phát cái kia chiều, tiêu chiêu tiêu hao là cực lớn cũng là đang tiêu hao hắn tinh thần lực không nghĩ tới phương trưởng lão nhanh như vậy t i đuổi theo tới hôn nguyên kỳ tu vị quả nhiên lợi hại nô hiên tinh tường hiện tại trốn không thoát chỉ có thể để cho nguyệt hinh nhi dựa vào ở một bên kỳ thật đã là tại gia hiệu để cho nguyệt hinh nhi chạy trốn có thể kéo một hồi là một hồi tối thiểu sống khá giả hai người chờ chết ở đây tất nhiên không sai tại cái này mảnh đại lục lên hôn nguyên kỳ tu vị tự là vô hiệt đấy linh vương kỳ tu vị đối với lão phu mà nói chính là dùng cặn m à t h ô i phương trưởng lão nhưng lại âm tàn nói bất quá không nghĩ tới ngươi có thể đủ đánh bại cái kia tạ lăng thật sự là có người làm cho thay đổi cách nhìn thời gian qua đi ngắn ngủn vài năm lại có thể tăng lên đến một bước này không thể không nói đủ để đảm đường thiên tài hai chữ rồi phương trưởng lão không có nóng lòng xuất thủ đối với hắn mà nói trước mắt ngô hiên chính là cái thất g ô bên trên thịt l i ê n lương viễn các loại năm người đều toàn bộ đánh bại ngô hiên tiến bộ lớn hơn nữa với hắn mà nói như trước vẫn là quá kém sức lực rồi nguyễn hinh nhi càng thêm không cần phải nói rõ ràng để cho bọn họ trốn cả buổi phương trưởng lão cũng có thể nhanh chóng đuổi theo đừng quên hán trưởng không l ấ y phong linh lực tốc độ phía trên càng là thật to tăng lên điểm ấy ngô hiên tựu tận mắt nhìn thấy qua thì ra là cùng lòng tưởng thiên đại c h i n lúc cơ bản cũng là nháy mắt giết tốc độ công tới dùng cái tốc độ này theo đ u ổ i kích ai có thể chạy thoát đâu này trừ phi ngô hiên cũng có thể đột phá đến hồn nguyên kỳ nếu không tuyệt đối trốn không thoát lại nói tiếp cũng phải cần cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi phá hủy kế hoạch của ta sao có thể để cho kế hoạch của ta nhanh chóng đẩy mạnh đâu này không thể không nói thật sự là lãng phí ta rất nhiều thời gian phương trưởng lão mặt đi đâu có nửa điểm ý cảm t ạ hoàn toàn chính là muốn đem nô hiên cho giết chết vậy sao cái kia thật là nhiều cảm ơn bất quá ta cũng cảm giác mình rất thiên tài chẳng phương trưởng lão theo ta theo ta đàm điều kiện như thế nào nô hiên cười nói điều kiện phương trưởng lão tựa hồ tới điểm hứng thú nhưng lại nói ra ngươi không rõ ràng lắm tình huống hiện tại nói với ta điều kiện ngươi có thể đủ chơi ra hoa dạng gì đến nói ra nghe một chút nếu nói buông tha các ngươi hoặc là trở thành thủ hạ của ta điểm ấy vẫn là gặp mặt nói chuyện rồi với ta mà nói ngươi hẳn phải chết phương trưởng lão lập tức đem lời cho nói chết rồi rõ ràng thực lực của hắn cường vô cùng hiện tại t i ể u không vội ở xuất thủ hoàn toàn như là tại đùa bỡn bọn hắn điều kiện này rất đơn giản trước hết để cho người xem món khác nô g hiên nhẹ nhàng thi triển ba loại bất đồng linh lực theo trong tay hắn tảng ra để cho phương trưởng lao nhữ mày có chút không rõ lắm ngô hiên ý tứ của đây là ba loại linh lực tin tưởng phương trưởng lao trước khi cũng tin tưởng qua ta vốn chính là hai chủng linh lực chứ nô hiên cười nói ta bây giờ là ba loại linh lực hấp thu một loại lực lượng bản nguyên tin tưởng phương trưởng lão tin tưởng đây là ý gì rồi hả lời nói này nói để cho phương trưởng lão n h ư mày chật trong lúc đó nhớ tới nói bổn nguyên thân thể n ô hiên chầm rãi lắc đầu nói không không không phải bổn nguyên thân thể hắn uống tinh thạch để cho sau l ư n g thi triển ra ba màu linh cánh ra chật lại nhanh chóng biến mất chẳng phương trưởng lão từng thấy bổn nguyên thân thể biết sẽ thi triển biến c ổ tộc linh cánh sao phương trưởng lão n h ư mày lại có vẻ tương đương không nhịn được nói ngươi đến tột cùng muốn nói gì ta muốn nói rất đơn giản muốn tất nhiên phương trưởng lao trong tay nắm giữ có thể dung hợp lực lượng bản nguyên bí pháp nói thực ra ta cũng vậy có mình có thể dung hợp lực lượng bản nguyên bí pháp nhưng lại cao cấp hơn nói như vậy phương trưởng lão ngươi có thể minh bạch chưa nô hiên cười nói h ắ n cái này tự nhiên là gạt người rồi vì cái gì chỉ là lừa gạt phương trưởng lao tín nhiệm còn có kéo dài thời gian ngươi có cao cấp hơn dung hợp bí pháp phương trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới nô hiên trong nội tâm đã là đã tin tưởng vài phần theo vừa rồi nô hiên thi triển linh lực đến xem hoàn toàn không có gạt người bộ dáng vốn hắn còn cho rằng nô hiên là bổn nguyên thân thể nhưng ngẫm lại b u ồ n nguyên thân thể lại biết sẽ dễ dàng như vậy có hơn nữa ngô hiên thi triển linh cánh thật sự chính là trong ghi chép không có b u ồ n nguyên thân thể đều chưa nghe nói qua có thể thi triển những đồ chơi này đúng vậy ta liền trực tiếp nói trắng ra là đi muốn có được bí pháp này đầu tiên ngươi muốn b u ô n g tha nàng mới được ngô hiên chỉ vào n g u y ệ n hữu nhi muốn cho phương trưởng lão b u ô n g tha nàng phương trưởng lão nhẹ hít mắt cười lạnh nói còn dám nói điều kiện với ta rồi chẳng lẽ ta sẽ không cường hành đem ngươi bắt lại cường hành tìm t ỏ trí nhớ của ngươi đem ngươi có bí pháp cho tìm ra đến sao cái này có lẽ có thể chỉ là không biết là động tác của ngươi nhanh hay là ta tự sát động tác nhanh đâu này ngô hiên uy hiên nói tuy nhiên thực lực của ngươi tương đối mạnh nhưng tin tưởng vẫn là có thể kéo dài một cái đến lúc đó nếu ta chết đi ngươi cái gì tựu không được đến, đến rồi phương trưởng lão không nói gì sau một lát gật đầu nói vậy được rồi ta hay bỏ qua nàng hiện tại nàng có thể đi nha phương trưởng lão biết sẽ h ả o tâm như vậy điểm ấy ngô hiên nhưng thật ra là rõ ràng biểu hiện ra rất là ngon tâm nếu chờ hắn khai ra bí pháp về sau còn không phải biết sẽ bị bắt chặt chỉ cần n g u y ệ t hinh nhi còn tại cái này mảnh đại lục lên cũng sẽ bị bắt lấy ngô hiên cũng mặc kệ phương trưởng l a o tính toán gì quay người chính là đối với n g u y ệ t hinh nhi truyền â m nói đi thôi tranh thủ thời gian hướng bên kia trốn tìm được hỏa linh nguyện các nàng như vậy ngươi t i ể u hội an toàn điểm đối với tin các nàng biết sẽ dẫn ngươi đi địa phương an toàn ta không đi nếu ta đi đời này t i ể u không thấy được ngươi rồi n g u y ệ t hinh nhi lắc đầu nước mắt đã là chứa đầy mắt của nàng con mắt nàng tin tưởng nếu đi bây giờ rồi vậy thì vĩnh viễn không thấy được ngô hiên rồi ngô hiên cái này hoàn toàn là tại dùng tánh mạng của mình để đổi lấy tánh mạng của nàng có thể nói là cựu tử nhất sinh vô luận ngô hiên có hay không cái kia bí pháp đều là chết chắc nhưng mà ngô hiên rõ ràng hơn hiện tại chính là lựa chọn thời điểm rồi hoặc là cũng chết hoặc là chỉ có một chết hắn không chắc chắn chứng nhận phương trưởng lão biết sẽ sẽ không tìm được n g u y ệ t hình nhi tối thiểu đi bây giờ còn có thể có vài phần hy vọng ngô hiên lộ ra dáng tươi cười tiếp tục truyền âm nói nếu ngươi không đi ta tại sao có thể bông ra năng lực đi chiến đấu ngươi chẳng lẽ quên mất năng lực của ta ta cũng không dám làm không có nắm chặt sự tình chúng ta còn muốn kết hôn nếu ngươi ở nơi này lợi mà nói ta liền muốn phân tâm đi bảo hộ ngươi rồi hiểu chưa hắn lời nói này hoàn toàn tựu là nói dối đối mặt hôn nguyên k ỳ tù vì phương trường lão hắn căn bản sai khiến không xuất cái gì thủ đoạn ra chỉ là lời nói dối có thiện ý muốn cho n g u y ệ t hinh nhi an tâm ly khai mà thôi hắn tin tưởng nếu dùng cường ngạnh phương pháp hoặc là cho n g u y ệ t hinh nhi lòng tin không đủ lợi mà nói cái kia n g u y ệ t hinh nhi chắc chắn sẽ không đi tinh nguyện cùng chết cũng không muốn một mình chạy trốn thật sự sao n g u y ệ t hinh nhi trong nội tâm vui vẻ nếu là thật có phương pháp lợi mà nói là có thể thoát khỏi cái này phương trưởng lão rồi nô hiên cười cười chuyến âm nói ta bao lâu đã lửa gạt ngươi đi nhanh đi đợi lát nữa ta dẫn hắn đi bắt đầu đánh nhau sẽ lan đến gần ngươi rồi bất quá ta còn là dùng đánh lén phương pháp đến công kích thắng lợi như vậy sát xuất tựu i thật t o già tăng lên n g u y ệ t hinh nhi nhẹ gật đầu có chút không thôi nhìn nô hiên liếc về sau quay người bay mất chương một trăm chín mươi hai ba ngày đưa mắt nhìn nguyễn hinh nhi sau khi rời đi nô hiên lúc này mới xoay người lại quay mắt về phía trước mắt phương trưởng lão hắn lập tức cảm giác được gáp lực tăng gấp đôi hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này phụ vân giống như b ị pháp đến cùng phương trưởng lão kéo dài thời gian kỳ thật trước mắt kết quả này từ vừa mới bắt đầu t i ể u cũng không thay đổi cho dù lúc ấy cùng lương viễn bọn hắn ly khai cũng là trốn không xa kết quả như trước vẫn là như vậy dù sao phương trưởng lão tu vị là hôn nguyên kỳ chính là cái này vấn đề để cho kết quả là sẽ không thay đổi tiểu tử không thể không nói ngươi rất có dũng khí vậy mà cùng cùng lão phu đàm điều kiện thật sự là rất đáng gờm cử động phương trưởng lão lãnh đạm nhìn xem ngô hiên nói ra bất quá Ngươi nhất ít phương ả i điểm tin cho tức h đến xem, n vậy mới đủ để cho、Láo、Phu nhận Láo tín g ư i ó i thật, n ư như cùng ngươi ơ i cái bi cùng pháp, kêu nếu trưởng ì n huống hiện h thấy tại, biết, ta đây biết, sẽ, cảm ấ đấy. t Thiên hạ to lớn, có thể hài có hạ pháp này, cũng không phải là không có khả h này, là loại bi lòng lớn, cũng năng. có có có p ơ n g t r ư lao đ ạ m mạc biểu lộ chật biến thành cười lạnh nói cần phải là ngươi thân là bổn nguyên thân thể như vậy để lao phu cảm thấy rất thua lỗ bị băng lăng c ù n g xem người trên hoặc là thể chất đặc thù hoặc là chính là đứng đầu thiên phú lao phu ngược lại cảm giác ngươi như là bổn nguyên thân thể a bổn nguyên thân thể rất đáng tiền nhưng đoạt xá khó khăn đoạt xá về sau cái kia lực lượng bản nguyên còn có thể biến mất dù sao sau khi hắn chết ẩn chứa tại trong thân thể của hắn lực lượng bản nguyên sẽ biến mất thật sự là quá l ô vốn trình thể mà nói đoạt xá thật sự là không có lợi nhất cũng rất khó khăn dễ dàng đem mình cho góp đi vào phương trưởng lao chính là lo lắng điểm ấy nếu ngô hiên là bổn nguyên thân thể vậy hắn t i ể u cảm giác mình bị lừa gạt không qua tổn thất không lớn n g u y ệ t hình nhi vẫn là biết sẽ có thể bắt lấy chỉ là tựu c a hứng hụt một cuộc ngô hiên cười lạnh nói ta vừa rồi đều thực đã biểu hiện ra đã qua bổn nguyên thân thể có thể thi triển viễn cổ tộc linh cánh sao kỳ thật hắn cũng không rõ ràng lắm bổn nguyên thân thể có thể hay không thi triển những vật này phương diện này tin tức ít đến thương cảm nhưng hắn cũng chưa nghe nói qua có thể thi triển phương trưởng lão sửng sốt một chút như cũng là trầm giọng nói vậy ngươi ít nhất cho lão phu nhìn xem mới được lão phu tin tưởng ngươi không phải là muốn khiến người khác chạy trốn sao chỉ cần ngươi cho lão phu xem một điểm bí pháp lão phu trực tiếp hạ lệnh khiến người khác toàn bộ dừng lại không có bổn nguyên thân thể cái tia có thể làm cho bình thường thể chất thay đổi là bản nguyên thân thể loại bí pháp này chính là cực kỳ chất quý hấp thu lực lượng bản nguyên đặc quyền không bao giờ nữa là buồn nguyên thân thể tất cả điều này có thể không để cho lòng hắn động phương trưởng lão cũng có thể dung hợp chính là tương đương bất h o à n mỹ l i ê n chính hắn đều thực đã cảm thụ đi ra mà n ô hiên dung hợp phi thường h o à n mỹ nếu là thật chính là mới đích bí pháp thật sự để cho hắn cao hứng nhảy c ờ lên vì thế hắn mới như vậy có kiên nhẫn cùng n ô hiên nói chuyện cái này đương nhiên không được nếu cho ngươi xem đổi ý làm sao bây giờ n ô hiên không chút do dự cựu cự tuyệt phương trưởng lão yêu cầu cái này tự nhiên là không thể nào đấy hắn vốn là không có tại sao cho phương trưởng lão xem nếu là thật có hắn thật đúng là cho bộ phận phương trưởng lão xem như vậy là có thể tạm thời đình chỉ những người khác mổ giết vấn đề là hắn căn bản cũng không có cái này nói dối chỉ có thể bảo trụ nguyệt hinh nhi một người mà thôi phương trưởng lão đều sắp bị khí nổ tung vậy mà nói mình biết sẽ đổi ý nhưng cũng không nói sai thật sự là hắn là biết đổi ý đó là tại đạt được bí pháp về sau tất nhiên sẽ đi tóm lấy nguyệt hinh nhi dù sao lực lượng bản nguyên ở trên người nàng tự nhiên không thể bông tha vậy ngươi bao lâu mới cho lão phu phương trưởng lão có chút không nhịn được nói cái này đương nhiên là được qua một thời gian ngắn rồi bởi vì nội dung cũng không nhiều cho ngươi xem một điểm t i ể u cơ bản xem xong rồi nô hiên dứt khoát trực tiếp t i ể u rơi trên mặt đất ngồi xếp bằng nghỉ ngơi linh lực của hắn còn không có khôi phục lại phương trưởng lao đối với ngô hiên mà nói lại là ngờ vực vô căn cứ lại là tin tưởng nô hiên tình huống đều bày ở chỗ này để cho hắn lại tin tưởng lại có chút ít không tin v u n g vây xuống vẫn là lựa chọn tin tưởng nếu là thật có cái này hết thệ đều là đáng giá chờ đợi đấy nói trở lại nếu ta đem bi pháp này cho ngươi ngươi có thể bông tha ta sao nô hiên cười nói phương trưởng lao đi theo phiêu rơi xuống đ ạ m mặt nói nếu là thật bí pháp hoàn toàn không có vấn đề toàn bộ xóa bỏ sẽ không lại làm khó dễ ngươi chuyện cười nếu là thật tín hắn mà nói cái kia chính là cái kẻ ngu rồi nô hiên phá hủy hắn nhiều như vậy kế hoạch làm sao có thể sẽ bỏ qua nô hiên chỉ là cười cười không nói gì ngược lại là an tâm khôi phục hoàn toàn không đem phương trưởng lao trở thành địch nhân giống như đã đến loại tình trạng này vô luận là khẩn trương vẫn là hoảng sợ đều không có ích lợi gì còn không bằng khôi phục linh lực hắn muốn làm đúng là cuối cùng liệu một hồi đây chính là hắn cho phương trưởng lao bí pháp thời gian đảo mắt rồi biến mất rất nhanh đã trôi qua rồi một ngày thời gian nô hiên đang không ngừng phục dụng đan d ư ợ g xuống linh lực cơ bản khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà phương trưởng lão nhưng lại chờ không kiên nhẫn được nữa tiểu tử cái này thực đã là đã qua một ngày phương trưởng lão đã là đợi được không kiên nhẫn được nữa nô hiên cứ như vậy ở trước mặt hắn lại không thể sát điều này có thể không cho hắn cảm thấy tâm p h i ề n sao nô hiên mở mắt ra nói gấp cái gì đợi lát nữa nhiều vài ngày trước hắn bây giờ là kéo lấy một ngày tính toán một ngày không riêng gì vì n g u y ệ t h ì n h nhi suy nghĩ cũng là tại vì h ỏ a linh n g u y ệ t các nàng suy nghĩ những người kia tuy nhiên mạnh nhưng vẫn có thể liều một phen tối thiểu sống khá giả đối mặt phương trưởng lão đây mới thật sự là muốn chết trong lúc đó phía trước hiện lên một ngọn gió nô hiên cấp tốc bắn lên đồng thời hướng bên cạnh né tránh mà đi phần lưng đã là thi triển ra ba màu linh cánh phương trưởng lão ta đều đã nói tuy nhiên ta không đủ ngươi đánh nhưng là có thể tự sát còn là không có vấn đề gì đấy muốn bi pháp phải thành thành thật thật chờ vừa rồi nô hiên tránh thoát đúng là phương trưởng lão công kích đây cũng là ngô hiên hiểm hiểm tránh qua tránh né công kích thiếu chút nữa đã bị phương trưởng l ã o bắt được đầu nếu như không có thi triển ba màu linh cánh thật là trốn không thoát phương trưởng lão công kích hắn cũng thậm chí phương trưởng l ã o sẽ ra tay cho nên sớm t i ể u thực đã chuẩn bị cho tốt tinh thạch đặt ở trong miệng số lượng cũng không nhiều đủ để tiếp tục một đoạn thời gian ngắn mấu chốt vẫn là lấy buộc phát trạng thái trốn tránh nói trắng ra là chính là đem cái k i a ba màu linh cánh rót vào thể nội cùng bạo tính tăng lên tốc độ mới miễn cưỡng né tránh không thể không nói phương trưởng lao tốc độ công kích thật sự là quá là nhanh nếu nhiều mấy cái nữa ngô hiên thật sự cũng sẽ bị bắt được bất quá ngô hiên tạm thời tính kinh hại phương trưởng lão phương trưởng lão công kích rơi vào khoảng không cũng là để cho bộ mặt của hắn co dùng dưới vừa rồi thực đã là hắn tương đương nhanh đến công kích đúng là bị ngô hiên cho tránh qua tránh né dùng tốc độ này đại biểu ngô hiên thực đã đã có có thể tự sát năng lực được chứng kiến ngô hiên năng lực phương trưởng lão như cũng là hừ lạnh nói lão phu có thể lợi không được thời gian quá dài ba ngày lão phu cho ngươi ba ngày thời gian ba ngày sau đó hay là không đánh tính toán nói lời mặc kệ bí pháp là thật hay giả lão phu đều sẽ ra tay ba ngày nô hiên cười nhạt một tiếng cánh mạng của mình chỉ còn hạ tam tiên rồi hạ bất quá đối với hắn mà nói đã xem như đã đủ ba ngày thời gian chắc hẳn nguyệt hinh nhi cũng có thể trốn rất xa đi cũng hy vọng đang lẩn trốn chạy lúc không nên bị phương trưởng lão người phát hiện ra a chương một trăm chín mươi ba mất tích tác giả là bại gia tử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct mâu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ g thể thể ba, ba ngày qua này phương trưởng lão cũng tuân thủ hứa hẹn cũng không có đến trước công kích chính mình những ngày này không ai đến đây khu vực này nô hiên không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống ra sao bất quá có thể đem phương trưởng lão kéo ở chỗ này đã là tương đối khá hắn hy vọng những người khác có thể rất nhanh t r ố n mau cách hoặc là đem phương trưởng lão người cho đánh chết đi như vậy tự biết sẽ tương đối buông l ò n g điểm n ô hiên chậm rãi mở to mắt ngẩng đầu nhìn hơi sáng thiên không chính mình còn thừa lại thời gian ngắn ngủi rồi linh lực khôi phục được mau nữa đều không có tác dụng gì rồi hồi t ư ở n g lại trước kia đủ loại sự t ì n h không nghĩ tới mình kết quả sẽ là biến thành như vậy trước kia trải qua nhiều như vậy khó khăn đúng là vẫn còn chịu đựng được chỉ là hiện đang đối mặt chính là h u n nguyên kỳ t u vị đã là không thuộc về cái này mảnh đại lục tu vi điều này làm cho hắn như thế nào cùng phương trưởng lao đấu dựa vào phần thế hồng liên vấn đề là hiện tại phần thế hồng liên căn bản không có động tĩnh từ lần trước tại trong mật thất không ngừng hấp thu hỏa linh lực về sau hiện tại t i ể u không có bất cứ động tĩnh gì qua giống là hoàn toàn ngủ say đồng dạng hắn hiện tại đã không có bất kỳ dựa vào rồi lương diệp cùng lương minh tu vị cũng đã đột phá đến hôn nguyên kỳ nhưng tại cái này đại lục lên chỉ có thể phát huy ra linh vương kỳ tu vị theo thuộc về đến xem như trước vẫn là linh vương kỳ tu vị n ắ m trong tay nhưng lại hôn nguyên kỳ tu vì cảnh giới nhưng phát huy được lực lượng mới là chủ yếu nhất vì thế coi như là hai người bọn họ đến rồi như trước không đủ phương trưởng lão đánh. Trước đây ủ phương đánh. trưởng Trước Lão đ bọn hắn một mực tìm kiếm phương trưởng lão hiện tại k h á c ngược phương trưởng lão tự mình đã tìm tới cửa mang tới nhưng lại tuyệt vọng chẳng những không có diệt trừ mất phương trưởng lão ngược lại là bị phương trưởng l ã o cho xẻn xúc trừ đi ba ngày thời gian đã đến vội vàng đem bí pháp cho g i a o ra đây đi phương trưởng lão mở to mắt một đạo ánh sáng lạnh theo đột đi ra ngoài trong hai mắt bắn ra mà ra nhìn chằm chằm nô hiên hy vọng hắn cho mình một cái hài lòng đáp án lão phu trước khi đã nói như trước hữu hiệu, hiệu chỉ cần ngươi cho ra từng chút một bí pháp ra lão phu tự dừng lại công kích phóng tất cả mọi người đi nếu ngươi cho rằng kéo dài ba ngày nay là có thể đem lão phu người cho giết chết vậy thì mười phần sai rồi lão phu cùng tất cả mọi người liên quan lấy bây giờ căn bản không có gì tổn thất đều một mực chỗ tại chiến đấu tình huống phương trưởng lão cười lạnh nói mặc kệ phương trưởng lão nói l ờ i là đúng hay sai điểm ấy đều không trọng yếu hắn đều không có bí pháp sao có thể dừng lại trận chiến đấu này phương trưởng lão đã là đứng lên dần dần hướng hắn bên này đã đi tới cũng nói ra lão phu đã nói qua cuối cùng cho ngươi ba ngày thời gian vượt qua ba ngày nay mặc kệ ngươi nói hay không lao phu cũng sẽ không chờ đợi cùng hắn chờ đợi cái này hư vô m ở mị đồ vật còn không bằng giết chết người bắt lấy những người khác đạt được lực lượng bản nguyên so sánh thật sự giết chết ngô hiên lời mà nói lực lượng bản nguyên t i ự u toàn bộ biến mất muốn tất nhiên phương trưởng lao đến lúc đó nhất định sẽ nổi trận lôi đình đi ngô hiên đi theo đứng lên bình tĩnh nói ta đây cũng tuân thủ lời hứa đem cái bí pháp này giao cho ngươi đi bất quá cái bí pháp này chỉ có thể thông qua ý thức đến truyền thâu không thể khẩu thuật đương nhiên vì tự bảo vệ mình ta chỉ biết chun chút cho ngươi phương trưởng lao đi tới ngô hiên trước mặt của nghe gật đầu nói ra cái này không có vấn đề chỉ phải cho ta chứng kiến điểm nội dung hoàn toàn không có vấn đề n ô hiên nói như vậy dĩ nhiên chính là muốn cho phương trưởng lão không nên như vậy cảnh giác để cho hắn thật sự cho là mình có được bí pháp này có lẽ nói có thể dùng mặt khác võ kỵ đến l ừ a bịp phương trưởng lão kỳ thật điểm ấy căn bản làm không được phương trưởng lão hoàn toàn có thể nhìn ra trong đó sơ hở hắn cũng đã học qua phương diện này bí pháp cái bí pháp này đến tội cùng p h ù không phù hợp dùng hắn loại tầng thứ này hoàn toàn có thể nhìn ra được hai người bọn họ hai mặt tương đối lần này phương trưởng lao xuất thủ nô hiên là hoàn toàn trốn không thoát đấy đương nhiên dùng khoảng cách này nô hiên tự sát như cũng là không có, có cái ó c vấn đề lớn gì chỉ cần không bị khống chế ở thân thể bao lâu tự sát còn không đơn giản nô hiên cũng sẽ không tự sát hắn tự nhiên muốn sống sót có thể không có thể còn sống sót cựu xem có thể hay không đem phương trưởng lao g i ế t đi v u n g lòng một chút như vậy ta mới có thể đem bí pháp này ý thức chuyện thua ngươi đầu tiên nói trước cái này chỉ là một phần nhỏ mà thôi nếu nhìn không ra cái gì đó cũng chỉ có thể c h ờ một chuyến phân hình ra nô hiên biểu lộ rất là bình tĩnh không sẽ có vẻ thái quá mức khẩn trương ngược lại thoạt nhìn đã tính trước giống như chỉ cần là nội dung đừng cho lão phu thất vọng là được phương trưởng lão nhìn ngô hiên liếc thật là hoàn toàn phóng lòng đi xuống còn nhắm mắt lại hoàn toàn là đã chuẩn bị cho tốt đi tiếp thu ngô hiên truyền thâu ý thức truyền thâu những n à y ý thức nhất định phải đối phương đúng lòng như vậy mới có thể vận chuyển đi vào vì thế phương trưởng lão mới biết sẽ phóng lòng đi xuống mặc kệ do ngô hiên truyền thâu cái này ý thức tại phương trưởng lão buông lỏng nháy mắt ngô hiên trong mắt lóe lên một mảnh hạt mang trong tay đã là tới rồi một bả sắc bén dao găm dùng hết lực lượng toàn thân nhắm ngay phương trưởng lão n g ư ờ hung hăng đâm tới hắn đương nhiên sẽ không truyền thâu cái gì ý thức nô hiên mục đích thực sự là ám sát phương trưởng lão tại phương trưởng lão bung lòng lập tức chính là ám sát thời điểm phương thực lực của trưởng lão cường han đúng vậy nhưng là người cường han đến đâu thân thể cũng là có nhược điểm cũng là đánh không lại lợi khí đấy nhưng mà tại con dao găm này đâm ra về sau tại đâm chúng phương trưởng lão thân thể lúc đúng là nổi lên hắc vụ nhàn nhạt lúc này nô hiên cảm giác được t r ủ y thủ của mình rốt cuộc không đâm vào được rồi hoàn toàn bị chắn bên ngoài quả thực giống như là đâm vào cứng rắn trên hòn đá căn bản là không đâm vào được lúc này phương trưởng lão nhanh chóng mở to mắt lộ ra hung ác ánh mắt nô hiên này sẽ không bao giờ nữa lùi lại nhanh chóng chính là sau này bay đi sau lưng ba màu lình cánh đi theo căng ra lập tức chính là sau này đã bay một khoảng cách đem giữa bọn họ khoảng cách xa xa kéo ra thậm chí còn cũng không quay đầu lại trực tiếp chính là quay người thoát đi căn bản cũng không lại nhìn phương trưởng lão liếc truy không truy hắn căn bản không để ý tới dù sao chính là trốn là thượng sách lão phu t i ể u tinh tưởng lời của ngươi nói toàn bộ đều là giả dối muốn cứ như vậy muốn lao phu mệnh ngươi thật sự là quá chưa đủ kinh nghiệm nghĩ tại ta không coi vào đâu chạy trốn điểm ấy căn bản không khả năng phương trưởng lão nhanh chóng đuổi theo cả người đều hóa thành một đạo ánh sáng thẳng tắp đuổi theo tốc độ cực nhanh tối thiểu là ngô hiên mấy lần trong thời gian cực ngắn thì đem bọn hắn l ư ợ n g ở giữa khoảng cách cho kéo gần lại ngô hiên sau này nhìn thoáng qua trong lòng cũng là hơi lạnh cái này phương trưởng lao tốc độ quả nhiên rất nhanh hắn mình bây giờ đã là tăng lên đến cực hạn đúng là vẫn còn thoát không nổi phương trưởng lão đây cũng là bình thường nếu là có thể vung được khai mở phương trưởng lão hắn đã sớm chạy trốn làm gì chỉ đội ngồi ở chỗ này nếu ngô hiên tu vị đạt tới linh vương kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn có lẽ còn có thể có trốn chạy thực lực hắn nương tựa theo cái này ba màu linh cánh cũng đủ để đem tốc độ của mình tăng lên mấy lần vì thế hắn linh vương kỳ hai tầng tu vị cũng đủ để có thể cùng lương viễn bọn hắn so sánh phương trưởng l ã o không phải lương viễn mà là hơn nhiều lương viễn thực sự nhanh hơn nhiều trừ phi hắn có thể đủ đột phá đến linh vương kỳ đ ỉ n h phong nếu không căn bản trốn không thoát bây giờ nói những này không thể nghi ngờ chính là nói nhảm muốn đột phá đến linh vương kỳ đình phong cũng không phải mấy ngày sự tỉnh có thể kéo được nhất thời chính là nhất thời như ô i i ê n b vậy linh cánh dung hợp bộc phát tuy nhiên chống đỡ không được nhiều lâu nhưng là chỉ là dùng buộc phát phi hành đến xem tuyệt đối có thể tiếp tục một đoạn thời gian rất dài quả nhiên tại đây linh cánh dung hợp buộc phát về sau nô hiên tốc độ vậy mà cùng phương trưởng lao ngang hàng rồi cũng liền chỉ là ngang hàng mà thôi cũng không có vượt qua phương trưởng lao tốc độ tình huống như vậy đã là rất đáng gần rồi tiếc là cũng không thể chi chống bao lâu đến lúc đó linh lực hoàn toàn biến mất hầu như không còn tựu i lại luân lạc tới m ặ t người chém dết rồi mấu chốt là loại năng lực này tiêu hao không riêng gì linh lực vẫn là tự thân tinh thần hắn không ngừng phục dụng đan dược là có thể tiếp tục kéo dài hạ cái này lúc bộc phát khuyết điểm chính là áp lực biết sẽ càng lúc càng lớn tối trung đưa đến là thân thể hỏng mất dù sao bạo phát đi ra linh lực vượt xa vốn tự thân linh lực kéo dài như vậy nữa vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều hoàn toàn không chịu nổi như vậy cũng tốt so cùng bạo đan có thể tạm thời tính tăng lên linh lực hiệu quả rất rõ ràng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng cái gì đó đều có tự thân khuyết điểm nhất là loại này tính dễ nổ tương đối mạnh đấy khuyết điểm càng rõ ràng hơn đi theo ngô hiên sau lưng phương trường lão cũng là bị ngô hiên một chiêu này gây kinh hãi không nghĩ tới ngô hiên tốc độ lại có thể tăng lên tới mức này thật sự là làm hắn lau mắt mà nhìn kẻ này nếu là có thể trở thành tông tang người nhất định có thể trở thành là cái trụ cột hiện tại chỉ có thể bỏ nếu không hậu hoạn vô cùng nô hiên biểu hiện nhiều lần để cho hắn có thu phục chiếm được c h i tâm hiểu được lực đệ từ ai không thích vấn đề là nô hiên căn bản sẽ không với hắn cũng sẽ không gia nhập cái này trong tông môn cái này tông môn thật sự là thái quá mức tàn nhẫn hơn nữa cũng là như vậy không từ thủ đoạn mấu chốt là thường tổn tới người bên cạnh mình bằng vào cái này khi nào nô hiên cũng đã sẽ không gia nhập bọn họ lúc này thời điểm phương trưởng lao tốc độ lần nữa tăng lên nhưng tăng lên như trước có h ạ dựa theo tình huống này đến xem tại ngô hiên như là hóa thành một đạo lưu tình chạy nước rút lúc hắn xa xa đúng là thấy có người ở phía trước đánh nhau ở phía trước đánh nhau người cũng là người hắn quen những này chính là hỏa linh nguyện cùng hỏa linh hơn bọn người trong đó còn có lương diệp cùng lương minh không nghĩ tới cái này hai h u y n h đệ đều chạy tới nơi này rồi trước khi cũng liên lạc qua xin nhờ bọn hắn hỗ trợ hai người bọn họ đã từng nói qua đem vạn dược lầu chuyện tình sau khi thông báo xong t i ự u sẽ nhanh chóng chạy đến xem ra bọn họ là đuổi so sánh kịp thời đồng thời cũng là đem bọn họ cho lôi xuống nước rồi định nhân lần này thật sự là quá cường đại bọn hắn lại vẫn ra thật sự là để cho ngô hiên cảm động hết sức cảm động về cảm động vấn đề là hắn hiện tại mang theo phương trưởng lao hướng bọn hắn bên kia bay đi cái này há không phải chân tránh hại bọn hắn rồi bọn hắn hiện tại cũng là đang cùng phương trưởng lão người giao chiến nhân số cũng không phải nhiều chỉ có ba cái cờ ư n giả g đã có lương minh cùng lương diệp hỗ trợ địch nhân rõ ràng rơi xuống hạ phong hai huynh đệ bọn họ nhưng mà hôn nguyên kỳ t u vị nắm giữ vo ký tự nhiên rất mạnh kinh nghiệm đối địch càng là phong phú lúc này thời điểm nô hiên cắn chặt hàm răng nhanh chóng quay đầu hướng hướng khác bay nhanh mà đi h ắ n quyết không thể đem phương trưởng lão dẫn vào trong đó đến lúc đó mới thật sự là phiền toái nô hiên cử động cũng liền xem ở phương trưởng lão trong mắt ai ngờ phương trưởng lão cười to vài tiếng lao phu nghe nói ngươi so sánh trọng nghĩa khí những người kia đều là ngươi tương đối trọng yếu đấy lao phu tự đi bắt bọn hắn lại nhìn xem ngươi có hay không chạy đến phương trưởng lao thật đúng là là không quản n ô hiên tiếp tục bay về phía trước đi thẳng tắp chạy về hỏa linh n g u y ệ t bên kia n ô hiên nghe nói về sau sắc mặt trở nên tái nhuận phương trưởng lao thật sự sử dụng loại này ám chiêu đồng thời cũng là thầm mắm mình vận khí đen đ u ổ i như vậy trùng hợp như vậy tự đụng phải hỏa linh n g u y ệ t các nàng n ô hiên đương nhiên sẽ không mặc kệ hỏa linh nguyện các nàng quay người lại là hướng hỏa linh nguyện bên kia bay đi đồng thời la lớn các ngươi chạy mau thanh âm của hắn rất nhanh sẽ chuyển tới để cho đang chiến đấu mọi người sửng sốt một chút có chút linh vương kỳ cường g i ả chứng kiến phương trưởng lão lúc hồn đều thiếu chút nữa không có cái này sát tinh vừa rời đi vài ngày không thấy không nghĩ tới lại ra hiện tại bọn hắn trước mặt chỉ là thanh âm chưa dứt ngô hiên t cựu đã bay đến bọn hắn phụ cận đồng thời nhắm ngay phương trưởng lão người trùng trùng điệp điệp một kích cái này giống như lưu tinh xông tới trực tiếp đem một người bắn cho bay hướng mặt đất đập xuống ầm ầm một tiếng lại là bùi đất tung bay tương đương với ngô hiên đem tốc độ trực tiếp chuyển tới bị đánh trúng người có thể không bị đánh bay sao nô hiên tốc độ lại là có thể cùng phương trưởng lao so sánh vừa rồi một kích kia thật đúng là không có người nào trốn được tùy theo mà đến chính là của hắn tốc độ hạ xuống linh lực cũng là tiêu hao không ít nhưng hắn cũng không thèm để ý vội vàng hay cùng sững sờ người ở nói ra đi mau muốn đi không dễ dàng như vậy phương trưởng lão c ư ờ i âm hiểm một tiếng thẳng tắp chính là hướng nô hiên bên này v ộ tới khói đen đi theo bao phủ tới nô hiên vừa định quay người chạy trốn lúc một vệ kim quang thắng hiện trực tiếp sẽ đem cái này khói đen cho đánh tan quả nhiên là hôn nguyên kỳ tu vị cương giả không nghĩ tới cái này mảnh đại lục thật sự có người phá vỡ cấm chế này có thể đạt tới hôn nguyên kỳ tu vị lương minh sắc mặt nghiêm túc vừa rồi kim quan g kia chính là hắn vung đi ra như là khắc tinh giống như đem vương trưởng lão công kích cho đánh tan lương diệp cũng đi theo bay tới sắc mặt cực kỳ nghiêm túc cái này nhưng mà khá là nghiêm trọng chuyện tình vô luận bình thường như thế nào nhẹ nhõm hiện tại cũng phải nghiêm túc đối phó rồi xem ra hai người các ngươi cũng là hôn nguyên kỳ tu vị bất quá hôn nguyên kỳ tu vị thì như thế nào các ngươi ở chỗ này cuối cùng không thể hoàn toàn phát huy thực lực húng chi thực lực của lão phu xa xa không chỉ điểm này Phương trưởng lão cười lạnh trưởng cười tiếng, căn một Lão ba ả n không đ e linh khí long phương trưởng lão đi theo chém ra dung hợp linh lực công kích so về tạ lăng đan vương thi triển ra ba linh khí long đây mới thật sự là ba linh khí long không riêng gì cực lớn phát ra khí thế của tăng thêm sự kinh khủng cái này nhưng mà hôn nguyên k ỳ tu vì công kích chúng ta cùng một chỗ đánh hội đồng hợp kích lương minh cũng là không ý kỵ tí nào cùng huynh đệ của mình lương diệp liên hợp công kích cả hai linh lực trong cơ thể nhanh chóng cùng xuất hiện cùng một chỗ biến thành to lớn kim thủ hướng cái kêu ba linh khí long bắt tới linh lực cùng linh lực va chạm lương minh cùng lương diệp hai người tụ tập lại linh lực hóa thành kim thủ về sau trực tiếp sẽ đem ba linh khí long bắt được muốn trực tiếp đem con rồng này cho b ó c nát âm âm một tiếng không trung nổ tung dậy đặc sóng linh lực cả hai song song biến mất phương trưởng lao sắc mặt không thay đổi lương minh cùng lương diệp sắc mặt đồng dạng là không thay đổi thấy vậy một kích vẫn là thế lực ngang nhau không có, có cái vấn đề lớn gì kim và tay các ngươi là vạn dược tông người xem ra ngoại trừ băng lăng cung bên ngoài còn có vạn dược tông người cũng xuống rồi phương trưởng lão hử lạnh nói chẳng ngươi thì là người nào cũng dám đan tại đây huyền thiên trong đại lục lạm sát kẻ vô tội nhưng lại làm loại chuyện này lương minh đối với phương trưởng lão không có có bất kỳ ấn tượng nào nhìn không ra cái này phương trưởng l ã o thuộc về môn phái nào vô luận là chiêu thức còn là linh lực đều cảm giác không đi ra ngược lại cái này phương trưởng lão hiểu lắm thiên khải đại lục tông môn như là toàn bộ đều hiểu rõ q u a rồi cái này các ngươi cũng không cần phải đã biết bất quá vạn dược tông thì như thế nào liền băng lăng cung người lão phu rét không tha càng đừng nói các ngươi vạn dược tông người p h ư ơ n g trưởng lão không lại tiếp tục theo chân bọn họ d ò n g dài trực tiếp cựu xông tới cùng lương minh cùng lương diệp đại chiến nô g hiên bên này đã là nhanh chóng đem còn lại hai người nhanh chóng chế trụ tại nhiều cường giả như vậy vây công xuống tự nhiên được thua trận húng chi ngô hiên hoàn toàn đem thực lực bạo phát đi ra đã có thể tuyệt đối chấn áp những người này nhưng mà tại đem p h ư ơ n g trưởng lão người cho chém giết sạch về sau nô g hiên lập tức đã không có khí lực nhanh chóng từ không trung bay xuống bất quá hỏa linh nguyệt đã là tay mắt lanh lẹ nhanh chóng bắt hắn trò tiếp nhận người ra sao hỏi linh nguyệt lo lắm nói làm sao sẽ cùng cái này phương trưởng lão cùng một chỗ các ngươi không phải chạy trốn sao ta không sao chính là tiêu hao có c h ú t nhanh bây giờ tình hình chiến đấu ra sao nô hiên uống đan dược chỉ là đơn thuần đan dược đã là không thể nhanh chóng khôi phục thân thể cùng tinh thần cũng may hắn luyện chế đan dược sinh mệnh lực so sánh đồng đậm hiệu quả cũng liền tốt hơn không ít tình huống hài lòng có hai đại dược lâu chủ hỗ trợ phương trưởng lão mang tới cường giả cơ bản đều bị chạm giết sạch rồi hòa linh nguyện trong mắt loẹ g i vẻ hưng phấn cái kia lương viễn bọn họ đâu nô hiên hỏi bọn hắn tình huống còn có thể chính là bản thân bị trọng thương cần phải dưỡng thương thật lâu mới có thể khôi phục lại bọn hắn thoát đi so sánh kịp thời không có bị phương trưởng lão cho đánh chết hòa linh nguyệt giải thích nói n ô hiên nhẹ gật đầu thật sự là khó xử lương viễn bọn họ hắn hướng chung quanh nhìn chung quanh xuống sắc mặt biến hóa nói cái kia ngươi có thấy hay không hình nhi tới tìm ngươi hình nhi muội muội hòa linh nguyệt lắc đầu nói không có gặp nàng không phải đi cùng với ngươi sao n ô hiên sắc mặt đột biến nguyện hình nhi không ở nơi này cái đó lại sẽ ở nơi nào chương một trăm chín mươi bốn tuyệt lộ nàng nàng vậy mà không ở bên người ngươi nô hiên trong nội tâm máy động lúc trước hắn đã dặn dò qua để cho nguyệt hinh nhi đi tìm hỏa linh nguyệt các nàng như vậy tương đối mà nói t i ê u tương đối an toàn điểm tối thiểu so đi cùng với hắn muốn an toàn nhiều lắm bây giờ lại không phải đi theo hỏa linh nguyệt bên người cái k i a đến tột cùng là đi nơi nào đâu này hồi tưởng lại phương trưởng lão l ờ i mà nói hắn đã là trắng ra nói ra hắn mang tới cũng không có nhiều người thì ra là mặt ngoài những này hơn ba mươi người nếu chỉ có hơn ba mươi l ờ i mà nói đã bị trừ mất không ít tại làm sao đại cánh rừng trông rất khó gặp được mới đúng vừa rồi hỏa linh nguyệt càng là nói rõ rồi phương trưởng lão mang tới người cơ bản bị trừ đi bởi như vậy nguyễn h ì n h nhi gặp được phương trưởng lão người xác suất sẽ tiểu rất nhiều chẳng lẽ cái này phương trưởng lão nói lời không thể tin trên thực tế còn có rất nhiều che giấu cường giả nghĩ như vậy thật đúng là để cho ngô hiên bắt đầu lo lắng phương trưởng lão mà nói cơ bản không có yên lòng nếu tin tưởng mới là quái sự bất quá việc đã đến nước này còn mai phục làm cái gì giống như cái này căn bản không có ý nghĩa gì vì thế hắn chỉ có thể làm làm nguyễn hinh nhi trong rừng rầm lặt đường tạm t hắn ờ i linh nguyệt các nàng đi. Dù sao hỏa linh không k hỏa hỏa h nguyệt nàng nguyệt có được các tìm đều sao bay là Dù p ơ i đấy, thấy tìm không chỉ ũ n n g là b ì thường. một thời tìm nguyệt trong không chừng chỗ, hỏa linh Hắn h người Nói cùng cùng đồng đang kiếm đi. các c đã là có thể như vậy tự an ủi mình đến cùng là đúng hay không như vậy hắn trong lòng cũng không chắc chắn đúng chúng ta một đường hướng bên này bay tới nếu không gặp được cũng là bình thường không cần thần trường hiện tại nhiều cường giả như vậy đều bị giết chết hình nhi mội mội không sẽ có cái gì nguy hiểm nhất định là ở địa phương nào đợi hỏa linh nguyện ở bên cạnh an ủi nỗ hiên nhẹ gật đầu vừa muốn tiếp tục hỏi chút gì lời nói lúc bên hai lại là chuyển đến kịch liệt tiếng nổ mạnh khi lạng hướng bọn hắn bên này ảnh hướng đến mà đến h ỏ a linh nguyệt mang theo hắn nhanh chóng nhanh rời đi phiên khu vực này như ý âm thanh nhìn lại phương trưởng lão cùng lương minh cùng lương diệp đánh chính là tối bụi theo tình huống đến xem đúng là lương minh cùng lương diệp rõ ràng rơi xuống hạ phòng nhưng cũng có thể trèo chống phương trưởng lão công kích cần phải thắng phương trưởng lão loại chuyện này cơ bản là không thể nào bọn hắn đều ở hạ phòng còn thế nào thắng bọn họ là hôn nguyên kỳ đúng vậy tức là hiện tại chỉ có thể phát huy linh vương kỳ định phong thực lực cũng là may mắn mà có cái này hôn nguyên kỳ tu vị mới có thể để cho bọn họ kiên trì lâu như thế các ngươi đi mau lương minh cùng lương diệp liên hợp lại phát ra kinh khủng một kích miễn cưỡng đem phương trưởng lão cho đánh lui về sau mới theo chân bọn họ giống lớn một tiếng bọn hắn đã là không kiên trì nổi biết rõ hai người bọn họ không ngăn cản được mới sẽ như vậy kêu đi ra muốn cho hỏa linh nguyệt các nàng nhanh chóng chạy trốn mới được bằng không toàn bộ người đều phải chết ở chỗ này hỏa linh nguyệt c ắ n chặt h à rằng nàng cũng biết mình ở tại chỗ này chắc chắn phải chết dùng thực lực của nàng căn bản là đấu không lại phương trưởng lão dùng thực lực của nàng đến xem tối đa cũng chính là cùng lòng t ư ở n g thiên không sai biệt lắm cấp độ lòng t ư ở n g thiên đều là bị phương trưởng lão nháy mắt giết nàng còn không phải bị nháy mắt giết chết hay sao tỉ tỉ chúng ta đi nhanh một chút đi hỏa linh hân cũng là cắn chặt h à m r ă n g các nàng cũng không muốn trốn nhưng bây giờ ngoại trừ trốn bên ngoài đã là không còn biện pháp hiện tại không có cách nào chỉ có an toàn lúc mới có thể nghĩ ra biện pháp khác bất quá an toàn nhất biện pháp như trước vẫn là trực tiếp tiến về trước thiên khải đại lục cái k i a chính là phương pháp là an toàn nhất rồi phượng linh tộc căn cơ tại thiên khải đại lục đi đến nơi đó tự nhiên không sợ phương trưởng lão đến tìm phiền thoái nhưng mà trực tiếp đi thiên khải đại lục lời mà nói không thể nghi ngờ là đang nói rõ ràng đem nơi này phượng linh tộc cho bỏ quên cái này làm cho các nàng cảm thấy sao mà đau lòng trước mắt cũng chỉ có thể có loại biện pháp này rồi nhiều như vậy viễn cổ tộc bị một người t i u bức cho lui thật sự là cái chuyện cười lớn rồi chỉ là cái chuyện cười này cũng không tốt lời hôn nguyên kỳ tu vị đã vượt qua cái này mạnh đại lục nhận thức rồi nếu phương trưởng lão như trước vẫn là linh vương kỳ đình phong tu vi tuyệt đối sẽ bị vây công mà chết hiện tại không riêng gì có thể phát huy ra hôn nguyên kỳ tu vị còn có được ba loại linh lực thật sự là đem thực lực bản thân tăng lên tới kinh khủng cảnh giới đi hỏa linh nguyệt lại cũng không nghĩ nhiều mang theo ngô hiên chính là nhanh chóng hướng xa xa thoát đi cái phương hướng này không hề nghi ngờ đúng là ba nguyên n g đại địa phương hướng các nàng cũng không nhất định trực tiếp trốn hướng thiên khải đại lục đi trước đến ba nguyên n g đại địa nói sau nói đúng ra an toàn về sau lo lắng nữa phương diện này vấn đề h ừ muốn chạy trốn không có đơn giản như vậy phương trưởng lão lạnh rên một tiếng trong mắt hắn ngô hiên nhưng mà mang theo ba loại lực lượng bản nguyên bảo vật làm sao có thể đơn giản để cho ngô hiên cho trốn cơ chứ khi tiếp xúc phương trưởng lão toàn thân cực tốc đem t r u n g quanh ba loại linh lực hấp thu tới khí thế toàn thân đột nhiên bạo tăng mọi người rõ ràng cảm giác được t r u n g quanh linh lực nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn dũng mánh lao tới lúc này phương trưởng lão toàn thân đúng là tản mát ra ba loại ánh sáng ra cười lạnh nói xem ra hai người các ngươi vẫn có chút bản lãnh nhưng là không hơn rồi phương trưởng lão đi phía trước dùng sức vung đi một đạo tam sắc quang trụ p h ú n ra ngoài xem ra không có quá nhiều xinh đẹp cũng không có quá lớn khí thế của nhưng mà cho bọn họ cảm giác so với lúc trước tất cả chiêu thức đều khủng bố hơn nhiều lương minh cùng lương diệp sắc mặt đột biến ngay ngắn hướng toàn thân cũng đi theo bắn ra mạnh nhất linh lực hai người liên hợp lại đi theo chém ra kinh người kinh quang cũng là biến thành một vệ ánh sáng trụ nên đón tiếp lấy có sáng điều chỉnh ống kính trụ ba loại màu sắc cổ sáng đối với đơn t r ủ n g trồng màu sắc cổ sáng xíu uu một tiếng lương minh cùng lương diệp thi triển ra cổ sáng trực tiếp bị phương trưởng lao cho xuyên thủng biến thành điểm đ i ể m tinh quang dung hợp đến phương trưởng lao thi triển trong cột ánh sáng không hề nghi ngờ phương trưởng lao vũ kỹ này ở bên trong, trong đó bao hàm ám linh lực đem lương minh bọn hắn thi triển công kích cho hấp thu hết rồi chẳng những không có giảm xóc hạ phương trưởng lão công kích ngược lại làm cho phương trưởng lão công kích trở nên kinh khủng hơn rồi lập tức để phương trưởng lão vung đi ra c ổ sáng tăng một vòng to hai người bọn họ nhanh chóng kịp phản ứng thi t r i ể n ra phòng ngự võ kỹ ở phía trước xây lên một vệ kim quang muốn đem công kích này ngăn cản có thể tầng kim quang này thoạt nhìn l à như thế buồn cười dễ dàng t u bị kích phá rồi hơn nữa là như vậy y ế u ớt kèm theo ầm ầm một tiếng vang lên lương minh cùng lương viễn hai người trực tiếp bị tạp bay thẳng tắp hướng chung quanh truy lạc mà đi những người khác sắc mặt kinh biến nhanh chóng tiến lên cứu viện không có chờ bọn hắn tiến lên lương minh cùng lương viễn miễn cưỡng bay lên đã có chậm rãi giảm xuống dưới toàn thân tràn đầy vết máu đã là bản thân bị trọng thương miễn cưỡng có thể nhúc ních mà thôi không nghĩ tới mới vừa rồi còn cùng phương trưởng lao đánh cho hừng hực khí thế ai ngờ lập tức tự bị xuống đất an toàn rồi rõ ràng cho thấy không thể chiến đấu có thể sống sót cũng không tệ rồi chớ nói chi là chiến đấu phương trưởng lao che giấu lâu như vậy mới bỏ được được buộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực chắc hẳn bản thân hắn tự có vấn đề cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể thi triệt ra hạn chế tính tất nhiên rất mạnh hoàn toàn bất đắc gì dưới mới có thể bộc phát ra bực này tổn thương bất quá bực này công kích tương đương có hiệu quả trực tiếp t i u đập phát chết luôn lương minh cùng lương diệp hai người bọn họ tuy nhiên còn sống nhưng kết quả cùng chết không có có khác biệt bởi vì hiện tại đã không ai có thể ngăn cản được phương trưởng lão rồi chút tài mọn cái này là bản chất tính khác biệt các ngươi coi như là hôn nguyên kỳ tu vị chỉ cần là không phát huy ra thực lực ra cái gì võ ký đều là vô nghĩa mà chính là lực lượng bản nguyên c ư ờ n g hãn t r u n g quanh linh lực đều nghe theo lão phu chỉ huy đây là cỡ nào tươi đẹp phương trưởng lão cười to mấy tiếng linh khí chung quanh cũng bắt đầu chấn động lên không thể phủ nhận hắn khống chế linh lực hơn nhiều những người khác hiếu thắng không phải hôn nguyên kỳ tu vi vấn đề mà là bí pháp này vấn đề hấp thu cái kêu ba loại lực lượng bản nguyên về sau có thể đơn giản điều động chung quanh linh lực điểm ấy ngô hiên cũng có thể đơn giản điều động chỉ là thực lực còn tại đó dù cho năng lực không có đối với ứng với thực lực cũng không thể hoàn toàn phát huy được như vậy cũng tốt so một bả mạnh nhất vũ khí vũ khí cường thịnh trở lại cho cái hải nhi dùng cũng là không phát huy ra được đấy ngô hiên không phải hải nhi nhưng cũng chỉ có thể coi là cái vừa phát triển không bao lâu thiếu niên so về phương thực lực của t r ư ở n g lão thật sự là cách biệt quá xa xem ra là không ai ngăn được hắn lương minh nhanh chóng ă n vào đan dược để cho thương thế của mình tốt hơn chút nào trên mặt nhưng lại lộ ra c ư ờ i khổ bọn hắn đều ngăn không được rồi còn có thể có ai có thể ngăn được cái này phương t r ư ở n g lão phương trưởng lão mang tới người coi như là đều bị diệt trừ nhưng phương trưởng lão không có bị diệt trừ như trước vẫn là thất bại trong g ă n t h ớ c chỉ cần phương trưởng lão còn sống qua thêm vài năm lại có thể chế tạo ra một đám cường h ã n cường giả cái này cùng không có đà bại khác nhau ở chỗ nào h u ố n hồ căn bản không cần những người khác hỗ trợ chỉ là cái này phương trưởng lão đủ để đập phát chết luôn toàn bộ người nô hiên cũng là lộ ra c ư ờ i khổ ra lần này chiến đấu không giống như trước kia như vậy xuất hiện cái gì kỳ tích chính mình cũng không thể đối phó rồi dù sao cũng đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tiếp nhận phạm vi như thế nào để đuổi dù là hắn bây giờ m u ố n chiến đấu đều cảm giác được có chút vô lực tiêu hao thật sự là quá lớn chỉ là trốn chạy tiêu hao còn có vừa rồi chiến đấu tiêu hao cũng đã nhanh để cho hắn khô cạn chúng ta trốn hòa linh nguyệt mang theo n ô hiền triển khai hòa dực nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy chỉ là còn không có phi rất xa một đạo mo hơn hảo quang nhanh chóng bay đến trước mặt của bọn hắn đem bọn họ cả lại muốn chạy trốn đi nơi nào phương trưởng lao âm sâu đậm nói ra tiểu tử này lừa gạt lão phu làm sao có thể bỏ qua đến tại các ngươi càng thêm sẽ không bỏ qua ta đã có thể cảm nhận được chính mình mang tới người đã toàn bộ bị g i ế t sạch rồi các ngươi thật sự là có chút thủ đoạn lần này lại là để cho lão phu tổn tất không ít bất quá đây đều là chuyện bé nhỏ không đáng kể bọn hắn chỉ là thí nghiệm mà thôi cũng không có đạt đến lao phu mong muốn chết thì đã chết hắn giống như là đang nói chuyện vi bất túc đạo giống như cái chết cũng không phải người của mình cái chết chỉ làm ấ y con kiến mà thôi hắn đã lanh huyết tới rồi loại tình trạng này cái này không làm người một cách không n g ờ nếu là không lanh huyết t i ự u sẽ không xuất hiện vô tận mổ giết càng sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại rồi h ò ảnh một đạo hỏa diễm của tới trực tiếp đem phương trưởng l a o bao bao ở trong đó chỉ là còn không có bao trùm cũng đã bị khổng lồ thủy linh lực cho tới tắt đồng thời một đạo vô hình luồng khí xoáy phát ra trực tiếp bắn về phía vừa rồi phong thích hỏa diễm chủ nhân hòa linh hân ngửa mặt lên trời nổ ngúm huyết thẳng tắp rơi xuống rơi mà đi vừa rồi thi triển h ỏ a diễm đúng là nàng dùng hết mọi phương pháp đi công kích cái này phương trưởng lão chương một trăm chín mươi lăm hiến thân ngăn cản tác giả la bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ bờ lờ l c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ hòa linh hân biết rõ không đ ị c lại như trước vẫn là thi triển g a công kích Kết quả cho người à n mang tới là trí mạng tổn tới trí là h ơ n Linh Nguyệt nứt Cũng n g g Mội mội. mật may Hỏa ra. sợ vỡ mật ra, cũng may đã có đã ư ở bên kia tiếp nhận、Hòa、Linh Hân. Nếu không nện kia tiếp tại Hỏa mặt đi ấ t lúc, l ạ sẽ xem u ấ t thứ tổn thương. hiện hai Người đi lần x linh hân đi để cho ta đi đối mặt hắn đi ngô hiên ra hiệu để cho hỏa linh nguyện b u n g ra chính mình hắn hiện tại đã khôi phục chút ít chính mình hoàn toàn có thể phi hành người người đây là đi chịu chết ta hỏa linh nguyện lo lắng không thôi thấy là ngô hiên ánh mắt kiên định ta đã là trốn không thoát để cho ta đi đối mặt đi tại ngô hiên ánh mắt kiên định xuống hỏa linh nguyện chậm rãi vung lòng tay ra nhanh chóng xuống bay đi đem ngô hiên lưu trên không trung bọn hắn đều tin tưởng cái này có khả năng chính là cuối cùng tại trên thế giới đợi thời gian bọn hắn đã thua thật là thất bại những người khác có lẽ có thể chạy thoát nhưng bọn hắn trốn không thoát phương trưởng l ã o có chút cảm giác hưng thú nhìn bọn họ không có gấp đậu thủ dù sao cũng là trốn không thoát đối mặt cách đó không xa phương trưởng lão ngô hiên đã coi như là tuyệt vọng rồi hắn là đấu không lại rồi há miệng liền nói ta đi với ngươi mặc kệ ngươi phân công chỉ cần ngươi buông thả bọn hắn ngô hiên nói lời kinh người để cho tất cả mọi người nhao nhao ghém ắ t đều lộ ra trận mắt hốc mồm biểu lộ phương trưởng lão cười to mấy tiếng đợi tiếng cười sau khi dừng lại thư l ệ n h nói mặn của ngươi rất đáng tiền ngươi đã không có có quyền gì cùng lao phu đ à m điều kiện trải qua lão phu suy đoán ngươi có lẽ thực đúng là buồn nguyên thân thể rồi có thể thu phục chiếm được cái buồn nguyên thân thể người thật sự là một kiện rất làm cho người khác cảm thấy cao hứng sự tình bất quá ngươi cũng không phải tốt như vậy không chế đấy n ô hiên sắc mặt không thay đổi ngoại trừ bí pháp bên ngoài cũng chỉ có thể phán định n ô hiên là bản nguyên thân thể rồi điểm ấy hắn không có thừa nhận cũng không có không nhận. phủ lưu ngươi xuống sẽ chỉ là hậu hoạn vô cùng cho nên ngươi chính là đi chết đi cho ta phương trưởng lão nhẹ nhàng phất tay lại là một đạo vô hình luồng khí xoay đánh tới nô hiên nhanh chóng ăn vào đan dược sau lưng lần nữa cường hành căng ra ba màu linh cánh nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi phương trưởng lão đã bạo phát đi ra thực lực lại có thể nào cùng chiếc so sánh với đã là vượt xa trước tốc độ bình một tiếng nô hiên bả vai bị đánh trúng cả người bị đánh bay một khoảng cách lớn rồi lại bị hắn vững vàng đón lấy hơn nữa phi trên không trung bất quá rõ ràng chứng kiến hắn nửa người đã là máu me đồng địa toàn thân không ngừng mà đang run rẩy lấy cũng may hắn lẫn mất so sánh kịp thời chỉ là lau bên muốn là hoàn toàn trong đời lời nói liền trực tiếp nằm khu khu k h ụ nô hiên trùng trùng điệp điệp ho mấy tiếng đem huyết đều cho ho ra mặc dù không có hoàn toàn t r ú n g mục tiêu nhưng là để cho hắn bị thụ cực kỳ nghiêm trọng bên trên bên cánh tay hoàn toàn không thể động đậy giống như là tê liệt độc dạng hỏa linh nguyệt các nàng kinh ngạc che miệng lại nghĩ lên trước cứu viện chỉ là khoảng cách gian ảnh t r a n lệch rất nhiều huống hồ coi như là cứu nô hiên bọn hắn cũng không tiếp nổi một chiều kia vừa rồi một chiêu kia hắn liền nếm thử ngăn cản nghị cách đều không có loại cảm giác này thật sự là quá mạnh mẽ đã không phải là hắn có thể đủ ngăn cản được tuy nhiên không phải ba màu linh lực dung hợp nhưng uy lực bên trên tối thiểu có đem gần một nửa loại công kích này chỉ có lương minh loại cấp bậc này mới có thể chống đỡ lỡ được há còn rất có thể tránh nha cái t i a cá hồi mau hơn nhìn ngươi còn có thể hay không thể trốn phương trưởng lão lạnh rên một tiếng lại là chém ra khỏa vô hình luồng khí xoáy cái này là phong linh lực đang công kích đồng thời không ngừng hấp thu chúng quanh phong linh lực để cho công kích này trở nên càng cường hắn hơn cái này là lực lượng bản nguyên ưu thế vì thế mỗi người đều muốn có quyền này nguyên thân thể vì chính là khống chế chung quanh linh lực có thể dung hợp lực lượng bản nguyên không riêng gì có thể làm cho uy lực công kích trở nên càng cường hãn hơn thậm chí ngay cả tu luyện còn có luyện đan đều có rất tăng lên trên diện rộng nô hiên i ự u là ví dụ rất tốt thấp cho người khác tu vị lại có thể vượt cấp chiến đấu v õ kỹ lên càng là cực kỳ cường hãn cái này là buồn nguyên thân thể uy lực chỗ mặt đôi trước mắt càng nhanh chóng hơn nộ công kích nô hiên đ ồ n tử n n g tụ tại phương trưởng lão công kích thời điểm hắn đã bắt đầu hướng bên cạnh tránh đi rồi lần này hắn lần nữa đem ba màu linh cánh b ộ phát ra hoàn toàn sắp nhập vào trong cơ thể tốc độ tăng lên mấy lần chỉ là đang tăng lên về sau hắn như cũng là cảm giác được phương trưởng lao công kích đã là hoàn toàn khóa chặt lại hắn vô luận hắn bao nhanh cũng đã bị công kích này cho khóa chặt lại rồi hơn nữa công kích này vốn là nếu so với tốc độ của con người phải nhanh húng chi vẫn là phong linh lực giống như long quyền phong giống như vô hình bắt hắn cho khóa chặt lại rồi để cho hắn khó có thể đào thoát phạm vi này nhưng lại tại hắn chuẩn bị ra sức ngăn cản kinh khủng này lúc công kích một bóng người theo bên người hiện lên hắn chỉ cảm thấy thân thể bị nặng nề hướng bên cạnh đẩy tới trên h ư ớ n g khóa chặt lại hắn khí cơ khi hắn q u a y đầu nhìn lại lúc trong mắt nhưng lại sâu đậm khiếp sợ bởi vì bắt hắn cho đẩy ra đấy cũng không phải ai khác mà là cho rằng mất tích nguyệt hinh nhi nguyệt hinh nhi trên mặt dáng tươi cười nước mắt treo ở trên mặt trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy phải không bỏ còn có không muốn xa rời tại nàng đẩy ra nô hiên lập tức phương trưởng lão công kích cải thành khóa chặt lại nguyệt hinh nhi bởi vì nguyệt hinh nhi đã đem công kích dẫn hướng chính mình nô hiên há hốc một môn lớn tiếng kêu đi ra càng là thỏ tay muốn đem nguyệt hinh nhi cho kéo qua chỉ là đây hết thể thật sự là đã quá muộn tại n g u y ệ t hinh nhi đẩy ra ngô hiên lập tức phương trưởng lão công kích đã là hung hăng đánh trúng vào nàng bình một tiếng n g u y ệ t hinh nhi yếu đuối thân hình bị đánh trúng cao cao vứt lên giống như là yếu ớt bóng da bị đá thăng lên không trúng chật lại từ chỗ cao rơi xuống sau lưng cái tia tuyết trắng cánh chim lên nhiễm lấy chính là vết máu tuyết trắng lông vũ đã bị nàng trên người mình máu tươi trối n h u n m đỏ phiêu rơi xuống lúc bí mật mang theo máu tươi theo gió ở tại ngô hiên trên người của còn có mặt mũi bên trên đây hết thể không ai có thể nghĩ đến trong lúc đó loẹ ra đến vì ngô hiên ngăn cản dĩ nhiên là nguyệt hinh nhi không ai phát giác được nguyệt hinh nhi xuất hiện ở nơi này rất rõ ràng nguyệt hinh nhi là vụ trộm theo kịp đấy kỳ thật nàng căn bản cũng không có ly khai một mực nô hiên bên người nàng hiểu rõ vô cùng nô hiên nếu là chân chính có nắm chặt chắc là sẽ không để cho nàng rời đi chỉ là nguyệt hinh nhi thuận theo ý của hắn làm bộ sau khi rời khỏi lợi dụng tự thân bí pháp cùng rừng rậm rung hợp lại cùng nhau bởi vì khoảng cách xa xôi cộng thêm phương trưởng lão cùng nô hiên đều là giúp nhau chú ý cũng không có ở ý đến bên kia mới không có phát hiện nguyệt hinh nhi nút ở phía xa tại ngô hiên cùng phương trưởng lão ngươi truy ta đổi thời điểm nàng nhanh chóng đuổi theo bởi vì phương diện tốc độ tương đối chậm tự nhiên cần h ò a thời gian rất lâu chỉ là hiện tại xem ra tựa hồ đổi kịp so sánh kịp thời không chút do dự tiểu hiến thân ngăn cản công kích kia thật tình không biết như vậy cho ngô hiên mang tới cũng không phải hy vọng mà là sâu đậm bi thống c h ư n một trăm chín mươi sáu sống sót tại bỏ ra một mảnh máu tươi về sau ngô hiên đang kinh ngạc s ợ dưới nhanh chóng bay đi đem nguyện hinh nhi cho vững vàng ôm lấy vào đến trong n g c lúc hắn đã cảm giác được nguyện hinh nhi khí tức rất là bạc nhược yêu kém toàn thân càng là máu me đầm địa phương trưởng lão công kích cũng không phải g i ấ y đấy hơn nhiều công kích n ô hiên chiêu đó muốn mạnh hơn rất nhiều phương diện tốc độ càng là tấn mạnh nhiều cộng thêm n g u y ệ t hinh nhi bản thân tu vị cũng không phải là đặc biệt cao lại là toàn thân đã trúng mục tiêu một chiêu đã là bản thân bị trọng thương lời nói kinh khủng n g u y ệ t hinh nhi trong cơ thể xương cốt cũng đã là bị chấn bể ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới thương tổn nghiêm trọng khí tức trở nên càng ngày càng yếu cơ h ộ là bé không thể nghe rồi nỗ hiên túi đầu hoảng sợ nhìn xem nằm trong ngực nguyện hinh nhi hẳn thật là không nghĩ tới nguyện hinh nhi biết sẽ lao ra tới cứu mình càng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này hắn còn tưởng rằng n g u y ệ t hinh nhi ở vào địa phương an toàn nhưng cái này hết thảy đều là hắn suy đoán của mình mà thôi chân chính tình huống là theo tại n ô hiên bên người người chung quanh cũng là trận mắt há hốc mồm n g u y ệ t hinh nhi cứu n ô hiên điểm ấy các nàng tin tưởng biết làm chỉ là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại nơi này hơn nữa cứu thì đã có sao vừa rồi cái loại này công kích phương trưởng lao muốn thi triển bao nhiêu thì có bấy nhiêu chỉ là hơi chút cường hãn điểm võ kỹ mà thôi cũng không phải sử dụng một lần cựu cũng đã không thể thi triển cái loại này thật sự là rất cảm động a không nghĩ tới vậy mà sẽ giúp ngươi ngăn lại công kích này nếu không phải giúp ngươi ngăn lại hiện tại nằm dưới đất chính là ngươi đi à nha bất quá điều này cũng đến b ấ t lo để tránh lao phu lại muốn đi tìm kiếm điều này thật sự là một chuyện rất phiền phức chuyện phương trưởng lão ngoài miệng nói là cảm động trên mặt nhưng lại tràn đầy m ị a mai chi ý cảm giác mình chỉ là bóp chết con kiến mà thôi n ô hiên lúc này đã là cái gì đều nghe không được như là không khí chung quanh cũng đã động lại giống như hắn chỉ là hơi chút ngốc chạy xuống vội vàng chính là theo trong túi chữ vật lấy ra đang dược muốn cho nguyện hình nhi phục dụng Ai Ng ờ n g u y ệ t hinh nhi chậm rãi lắc đầu cự tuyệt hắn đang ăn dược cũng t h ò tay đặt ở trên mặt của hắn nhẹ khẽ vớt vớt khuôn mặt của hắn là vô lực như vậy rồi lại là như vậy lạnh như băng theo xúc cảm lên n ô hiên cảm thấy trên đầu ngón tay lạnh như băng của nàng độ ấm đã là đang nhanh chóng hạ thấp đấy trong cơ thể sinh cơ thông qua cái này đầu ngón tay đã là rõ ràng cảm thấy n g u y ệ t hinh nhi bị tổn thương thật sự là quá nghiêm trọng nàng như thế nào không biết mình tình huống trong cơ thể n ô hiên luyện chế cường thịnh trở lại sinh mệnh lực đ a n dược cũng đã trị không hết nguyễn hinh nhi bị thương sống xuống đi n g u y ệ t hinh nhi bờ môi run rẩy thanh âm khàn khàn bé không thể nghe nhưng lại cực kỳ rõ ràng chuyển vào ngô hiên trong thai trong thanh âm tràn đầy lưu luyến cũng tràn đầy thỏa mãn có lẽ lần này thật sự có thể giúp đỡ ngô hiên rồi bởi như vậy cựu sẽ không trở thành gánh nặng của hắn rồi n g u y ệ t hinh nhi chậm dãi nhắm mắt lại hơn nữa an t ĩ n h tựa vào trên vai của hắn bên khỏe miệng vẽ ra nụ cười nhàn nhạt một đạo ấm áp hào quang theo trong cơ thể nàng tản ra hơn nữa bao phủ ở ngô hiên nguyễn linh chi tâm theo trong cơ thể nàng nhẹ nhàng đi ra trực tiếp chính là tiến vào ngô hiên trong cơ thể nước mắt theo n g u y ệ t hinh nhi khỏe mắt trong chảy xuống sinh cơ đều không có cánh mạng cứ như vậy tắn mất đó là nàng cuối cùng nói một câu nói vốn đang có thể kiên trì lâu một chút có thể nói thêm mấy câu chỉ là nàng cũng không có làm như vậy mà là trực tiếp đem n g u y ệ t linh chi tâm giao cho ngô hiên cử động này đã là tiêu hao hết trong cơ thể nàng tất cả linh lực cũng liền ra tốc nàng sinh mạng nhạt n h ò a nàng nghĩ tại một khắc cuối cùng có thể giúp đỡ ngô hiên chiều cố càng là tại hy vọng lấy để cho ngô hiên sống sót hoàn trình nguyện linh chi tâm khi tiến vào ngô hiên trong cơ thể nháy mắt hắn linh lực trong cơ thể tấn manh đề được đưa lên trước thương thế lại đang nhanh chóng khôi phục chỉ là đây hết thể tựa hồ cũng không trọng yếu nước mắt theo hắn khuôn mặt chảy xuống vốn định tốt kết hôn hiện tại chỉ có thể trở thành là nói xuông nhìn xem n g u y ệ t hinh nhi nụ cười trên mặt nô hiên suy nghĩ giống như có lẽ đã về tới trước đây thật lâu nô ra nhớ tới cái kia đoạn khoái hoạt thời gian cũng là muốn nổi lên cùng n g u y ệ t hinh nhi ở chung với nhau thời gian đây hết thảy tại phương trưởng lão một cách dưới lập tức tan vỡ đây hết thảy đến tột cùng là của người nào sai phương trưởng lão lỗi không là n ô hiên lỗi chính hắn thì cho là như vậy đấy hết thệ đều về tại sai lầm của mình thực lực của chính mình không đủ mạnh nếu đủ mạnh tự nhiên có thể bảo hộ n g u y ệ t hinh nhi ánh trăng rơi vãi xuống dưới tại đây đêm khuya tối thui ở bên trong lộ ra là như vậy sáng tỏ chiếu xạ tại n g u y ệ t hinh nhi trên người lộ ra là như vậy thanh khiết giống như cái này hết thệ đều cứng lại ở chỗ này thời gian sớm đã sớm tới buổi tối chỉ là ánh trăng hiện tại mới toát ra đầu để cho ngô hiên nhớ tới cái kia buổi tối phương trưởng lão cũng không có nhiều như vậy rỗi rãnh ư ờ i lạnh nói liền lực lượng bản nguyên cũng giao cho tiệu tử này như vậy rất tốt lao phu toàn bộ đều với tay cầm hắn lần nữa chém ra công kích muốn trực tiếp đem nô hiên cùng n g u y ệ t hinh nhi bắn cho bay công kích như cũng là mới vừa công kích kia uy lực như cũng là không thay đổi nhưng là đối với hắn mà nói đã là vậy là đủ rồi hòa linh nguyệt bọn người này sẽ mới hồi phục tinh thần lại vừa rồi n g u y ệ t hinh nhi cho các nàng mang tới trùng kích thật sự là quá lớn vì thế vội vàng nhắc nhở nô hiên coi chừng nô hiên lại giống là cái gì đều nghe không được đồng dạng cứ như vậy lẳng lặng đem nguyễn hinh nhi ôm vào trong ngực người chung quanh cách hắn có tốt một khoảng cách coi như là cách tương đối gần cũng là theo không kịp phương trưởng lao tốc độ chủ yếu nhất là ngăn lại thì đã có sao bọn hắn đúng là vẫn còn đấu không lại cái này phương trưởng l a o lúc này thời điểm nô g hiên rốt c ụ c chuyển động sau lưng nhanh chóng tạo ra ba mẩu linh cánh cũng không nhìn thấy n g u y ệ t linh chi tâm bày ra linh cánh nhưng lại chứng kiến ngô hiên lần này thi triển ra linh cánh cùng bình thường có sở biến hóa sự biến hóa này chính là phát ra quan g mang nhàn nhạt, nhạt phản phất tại hấp thu nơi này ánh trăng biến hóa này không biết có phải hay không lỗi của bọn hắn cảm giắc nhưng là kế tiếp một màn bọn hắn đều thấy choáng nô hiên sau lưng không riêng gì chống ra cánh chim càng la thoáng hiện nhàn nhạt, nhạt hư ảnh cái này là hư linh hóa chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vùng đánh nhàn nhạt bàn tay lớn đi phía trước vỗ xuống đi ầm ầm một tiếng trên mặt đất nhiều hơn cái hố sâu nô hiên vậy mà dễ dàng sẽ đem phương trưởng lão công kích trực tiếp t i u đánh bay tình huống này để cho ánh mắt của bọn hắn đều ngốc trệ như thế nào ngô hiên trong lúc đó t i u trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy lại có thể ngăn cản phương trưởng lão công kích đây chẳng lẽ là hư linh hóa năng lực không cái này hết thể đều là hấp thu nguyệt linh chi tâm biểu hiện đang hút thu nguyệt linh chi tâm về sau nô hiên thực lực cực tốc tăng vọn t hơn a nữa nhanh y mấy lời khác mà nói tại vốn trên thực lực, lại lên lần. linh là nói tại chi giác được ngăn cản không nổi, mới khác không thực hư thủ thể hắn chóng tránh thoát. h có có cản, cản. cảm được cản mà sớm vốn trên tăng Nếu ngăn ngăn Đúng ngăn đã đã sẽ nữa hắn cũng sẽ không cho là cái này hư linh c h i thủ có thể so với qua được lương minh cùng lương diệp liên thủ lực lượng tu vi của hắn không thay đổi như trước vẫn là linh vương kỳ tầng hai nhưng là bộc phát lực lượng thay đổi cực tốc tự tăng lên mười nhiều gấp mấy lần rất nhanh những người k h á c liền liên tưởng đến ngô hiên hấp thu nguyệt linh tri tâm chẳng lẽ b u n nguyên thân thể thực chính là như vậy biến thái chỉ là hấp thu cái lực lượng bản nguyên là có thể cùng phương trưởng lao sánh vai nhưng mà nguyệt linh tộc tượng trưng cánh chim đâu rồi như thế nào không thấy điểm ấy ngô hiên đã rất rõ ràng kỳ thật nguyệt linh chi tâm mang đến cho hắn đ ấy cũng không phải nhiều một loại nhan sắc mà là đang chính mình thi triển hai cánh lên bổ sung càng mạnh mẽ linh lực hắn căn bản không cần phục d ụ n g bất kỳ vật gì cũng đã có thể thi triển ra thi triển cái này nguyệt linh chi tâm điều kiện rất đơn giản chính là chỗ này ánh trăng tại đây dưới ánh trăng hắn đơn giản là có thể thi triển ra chỉ là hắn hiện tại mắt không biểu tình căn bản không có bởi vì thực lực của mình tăng vọt mà cao hứng t dần dần ì điều này g n có h h o p ư ơ n thể không để cho hắn cảm thấy khiếp sợ bất quá chính thức làm hắn khiếp sợ vẫn là ngô hiên hấp thu nguyệt linh tri tâm dung hợp tốc độ vậy mà sẽ như vậy nhanh chóng n ô hiên có thể dung hợp cái k i a sao nhanh chóng đây cũng là bình thường tình huống đầu tiên cái này nguyệt linh c h i tâm cũng không phải thổ linh c h i tâm đã là hoàn toàn bị đã thu phục được cũng sẽ không có bất kỳ chống cự gì bởi vậy hấp thu lại tốc độ cực nhanh cộng thêm hắn bổn nguyên thân thể hấp thu lại chỉ là một lát chuyện tình t i ự u đã hoàn toàn cùng thân thể dung hợp chỉ là n ô hiên không có biểu hiện ra ngoài quá khoa trương bởi vì sự chú ý của hắn chỉ đặt ở trong ngực nguyệt hinh nhi trên người hắn khát vọng trở nên mạnh mẽ chỉ là hiện tại trở nên mạnh mẽ nhưng lại liền vợ của mình đều có lẽ nhất không nghĩ tới đã có thể ngăn cản lão phu công kích cái kia nhìn xem ngươi còn có thể tiếp tục ngăn cản sao phương trưởng lão cười lạnh một tiếng nhắm ngay ngô hiên chính là thi triển ra tam sắc quang trụ ra công kích này tựu là trước kia đem lương minh cùng lương diệp đánh bay vó kỹ hiện tại hắn đã không lưu tay nữa đối với ngô hiên cũng thi triển ra bởi vậy có thể thấy được phương trưởng lão nội tâm đã có chút ít hốt hoảng nếu ngô hiên còn có thủ đoạn gì nữa đó chính là hắn chết chắc rồi tam sắc quang trụ thẳng tắp đánh tới ngô hiên đạm mạc biểu lộ căn bản chưa từng thay đổi nhẹ nhàng phất tay đi qua hư linh tri thủ cũng đi theo bắt tới chỉ là hư linh tri thủ do thì ra là thấu minh hóa nhanh chóng biến thành đất bàn tay lớn màu vàng bên trong tràn đầy là trầm trọng thổ linh lực tại hóa thành đất linh lực hư linh chi thủ về sau hung hăng chặn phương trưởng lão công kích ầm ầm một tiếng cả hai lại lần nữa va chạm mà bắt đầu kèm theo đúng là cả hai biến mất ai cũng không có chiếm ưu thế tình huống này để cho người chung quanh đều kinh hãi trước khi có thể chấp đoán giết g hết lương minh cùng lương diệp công kích cũng là bị ngô hiên cho chặn lại cả hai giúp nhau triệt tiêu không có người nào chiếm hưu ưu thế chỉ là hấp thụ nhiều một chủng chồng, lực lượng bản nguyên là có thể trở nên mạnh mẽ như vậy thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn điểm này ngay cả ngô hiên đều không có nghĩ qua thay lời khác mà nói nếu hắn sớm t i u hấp thu nguyệt linh tri tâm n g u y ệ t hinh nhi chẳng phải là không cần chết có thể là không có nếu như thời gian không thể ngã lưu chủ yếu nhất là không ai ngờ tới lại lần nữa sau khi hấp thu có thể đạt tới mức này có thể làm cho hắn thể nghiệm đến loại này tăng lên mang tới nhưng lại n g u y ệ t hinh nhi hy sinh không hổ là buồn nguyên thân thể quả nhiên là rất mạnh mẽ mới vừa vặn đạt được lực lượng bản nguyên nhanh như vậy tự dung hợp lúc này lão phu là kiến thức qua Phương thay r ư ở n n g g Lao ĩ một đằng nói một mèo tâm mức nội độ đạt đằng đã đến nói khen ngợi câu, nội tâm sợ đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. n gì kiếp câu, sợ cả công kích, có cản được. chứng thực mình mạnh mẽ minh, như ngăn Nô Hiên thể vậy đều Đủ để bị lời ự c bây g i đã có thể v ớ hắn sánh、bay. Thay vai. lời khác mà nói hắn rõ ràng đã là linh vương kỳ tu vị nhưng lại đạt đến phương trưởng lao hôn nguyên kỳ tu vị cấp độ nếu nô hiên tu vị đạt tới linh vương kỳ đ ỉ n h phong chẳng phải là có thể trực tiếp đập phát chết luôn hắn nô hiên không có để ý hắn mà nói ngược lại là ông nguyệt hinh nhi hướng hỏa linh nguyện bên kia bay đi chậm rãi đem nguyệt hinh nhi đặt ở hỏa linh nguyện bên n g i dùng đến thanh âm khàn khàn nói ra giúp ta nhìn nàng h ỏ a linh nguyệt trong lòng cũng là cảm thấy thập phần khó chịu nhìn xem lẳng lặng nằm ở trên giường nguyệt hinh nhi chứng kiến cái kia treo tại nụ cười trên mặt nhưng trong lòng thì cảm thấy vô cùng trầm trọng h ỏ a linh hân trạng thái cũng may bởi vì tu vi vốn thân tự cao phản ứng cũng so sánh kịp thời phòng ngự bên trên so về nguyệt hinh nhi muốn mạnh hơn không ít bị phương trưởng lao trong công kích về sau tuy nhiên bị thương so sánh nghiêm trọng nhưng không có trí tử nàng hiện tại chỉ có thể nhẹ gật đầu há miệng muốn nói gì lúc chứng kiến ngô hiên đã là quay đầu nhìn về phía phương trưởng lão gương mặt cương nghị lên hai mắt tràn đầy là sắc ý. phương trưởng lão cũng không có nhàn rỗi tại nô hiên xuống dưới lúc lại là đã phát động ra công kích cực kỳ hèn hạ nhưng trên chiến trường là không có hèn hạ đáng nói đấy nô hiên tại đem n g u y ệ t h ì n h nhi sau khi để xuống hắn nhanh chóng t i ự u nên đón tiếp lấy hư linh c h i thủ lần nữa chém ra đem phương trưởng lão công kích cho đập bay mất n g ư ờ i phải chết nô hiên lạnh lùng nói toàn thân hắn tràn đầy là nộ khí là sắc khí hắn hiện tại càng nhiều nữa vẫn là đau lỏng toàn thân đều đã bắt đầu run dày lên tức giận tràn ngập toàn thân hận không thể đem phương trưởng lão lập tức chém giết sạch vậy sao vậy thì nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi lão phu có thể không có hoàn toàn phát huy ra thực lực r a chứ không chỉ là da lông mà thôi phương trưởng lão lại là bắt đầu hướng chung quanh hấp thu khiêng linh cứu đi khí r a trong cơ thể linh khí bắt đầu cấp tốc tăng lên giống là không có hạn chế tính giống như lại tăng lên nữa cấp bậc nô hiên không có tiếp tục nói chuyện trực tiếp chính là đem một bả đan dược nhét vào trong miệng sau lưng ba màu linh cánh dung hợp vào trong cơ thể tại dung hợp m ấ y mắt nô hiên linh khí càng là gấp bội tính dễ nổ tăng lên so về phương trưởng lão tăng lên phải nhanh hơn rất nhiều không riêng gì như thế ánh trăng giống như tại đáp lại hắn triệu hắn hay hoặc giả là tại vì nguyện h ì n h nhi thương cảm ánh trăng không ngừng sáp nhập vào ngô hiên trong cơ thể khi hắn bên ngoài t h ầ n tản mát ra ánh sáng nhu h ò a hắn nhẹ nhàng phất tay t r u n g quanh linh lực nhanh chóng tập hợp tới rồi trong tay của hắn biến thành một bả ba màu linh nhận ở ngoài mặt bao trùm lấy quang mang nhàn nhạt, nhạt cái này như cũng là tất cả buồn nguyên lực tan ra hợp thể linh lực đồng dạng có thể ngưng kết thành thật thể hai người linh lực như là vô thượng giới hạn giống như tăng lên chung q u n h linh lực cũng bắt đầu xuất hiện bạo động giống là hoàn toàn bị bọn hắn khống chế được cực tốc hướng trong cơ thể hướng họ dũng manh bọn dũng cơ của lương a o tới. l minh cùng lương diệp hai người thương thế cũng may đều là kinh ngạc nhìn tại trên bầu trời chiến đấu n ô hiên có thể buộc phát ra bực này lực lượng kinh người để cho bọn họ lưỡng cũng không nghĩ tới qua cái này là buồn nguyên thân thể sao hy vọng n ô hiên có thể thắng trận chiến đấu này lương minh đã là đem hy vọng ký thác vào n ô hiên trên người không riêng gì lương minh những người khác cũng đem hy vọng ký thác vào n ô hiên trên người của n ô hiên thắng bọn hắn tựu có thể sống sót nếu n ô hiên thất bại cái kêu mang tới là nguy cơ nếu n ô hiên chết rồi cái k i a tại cái này mảnh đại lục lên đã không ai có thể ngăn cản phương trưởng lao rồi chỉ là không đợi phương trưởng lao tiếp tục tăng lên linh l ự c lúc nô hiên đã nắm lấy linh nhận vào tới cả người tại nguyên chỗ lưu lại nhàn nhạt thân ảnh cả người như là biến mất tốc độ cực nhanh làm cho tất cả mọi người chỉ là chứng kiến cái tàn ảnh mà thôi phương trưởng lao thấp trên một tiếng lại là chém ra tam sắc quang trụ chiêu thức như trước chính là chiêu thức chính là uy lực bên trên lại là tăng lên mấy lần hắn có thể đủ thả ra chiêu thức cũng liền chỉ là cái này mấy thứ mà thôi rồi lung tung sử dụng vũ kỹ biết sẽ để cho trong cơ thể mình linh lực bạo cầu phương trưởng lão công kích nô hiên căn bản không để vào mắt trong tay linh nhận trực tiếp liền hướng trước đâm tới cả người giống như là biến thành một anh kiếm thẳng tắp đâm tới hắn bây giờ sức bật đã lạ thì ra là mười mấy lần thậm chí là hai mươi mấy lần hắn đã là liều lĩnh trong lòng hắn mục tiêu chính là muốn giết chết phương trưởng lão Xíu!、U. một tiếng phương trưởng lão vung đi ra ngoài cột sáng trực tiếp bị hóa thành lợi mũi nhọn nô hiên dễ dàng cho cắt thành hai nửa cả người tựu thẳng tắp sỏ xuyên qua mà vào để cho phương trưởng lão trong mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi không nghĩ tới ngô hiên biết sẽ cường hãn tới rồi loại tình trạng này trong c h ư ớ c mắt ngô hiên trực tiếp sẽ đem phương trưởng lão công kích cho bị hư hao hai nửa cả người tốc độ chút nào không có giảm tại phá vỡ phương trưởng lao lúc công kích cũng là giết phương trưởng lao trước mặt của không có bất kỳ lùi lại ngô hiên vung lên linh nhận trực tiếp tự đâm đi lên phương trưởng lão thân thể nhanh chóng chống lên cái kia ám linh lực muốn dùng cái này ám linh lực ngăn cản được ngô hiên đều cho công kích p h ó n một tiếng linh nhận đã phá vỡ bao trùm tại phương trên người trưởng lao ám linh lực hoàn toàn chính là đâm tiến vào một nửa chui vào phương trưởng lao cánh tay của nhưng này cũng chưa xong nô hiên còn nặng nề vung chém xuống tại phương trưởng lao ánh mắt kinh hai xuống cả cánh tay đã bị cởi xuống dưới vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hướng xa xa bay đi hôn đản phương trưởng lao thống khổ kêu một tiếng cực t ố c lui về sau đi cánh tay trái đúng là ngạnh xinh xinh đích bị nô hiên cho chém rụng rồi máu tơi ư phún ra ngoài để cho hắn nhanh chóng t h ò tay bưng kín đ o ạ n tí đứt tay đồng thời nhanh chóng cầm máu nô hiên cầm trong tay linh nhận tràn ngập sát ý nhìn lấy phương trưởng lão hắn đã là đem cả người sát ý cho phong xuất ra lần này phương trưởng lão phải chết quan l à bình thường chết thật sự là rất đơn giản hắn muốn đem phương trưởng lão toàn thân từng khối cho chém xuống ra bây giờ bộ vị vốn là tay cánh tay vừa rồi n g u y ệ t hinh nhi cuối cùng một câu kia lời nói như cũng là ghé vào lỗ hai hắn quanh quẩn sống sót không tệ nàng muốn cho ngô hiên sống sót không muốn làm cho ngô hiên đi theo nàng cùng đi cũng chính là may mắn mà có n g u y ệ t hinh nhi cho n g u y ệ t linh tri tâm hắn có thể đủ bộ phát ra bực này linh lực kinh người tại bạo phát về sau vốn căn bản không đâm vào được đấy hiện tại không riêng gì có thể phá vỡ phương trưởng lao phòng ngự càng là trực tiếp đem cánh tay của hắn cho cởi x u n dưới chỉ là đối với ngô hiên mà nói như cũng là không có nửa điểm vui mừng cho dù là giết chết phương trường lão nguyễn hinh nhi cũng là không sống được rồi chỉ là thủ đồng dạng phải báo chương một trăm chín mươi bảy dốc sức một kích tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct màu n ề n lam hoàng lục phấn bạch cho em m ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ thống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ lờ cờ l ự c to sơ cồn nhanh chóng trầm phục chế tấu trường tự động sắc chữ dễ dàng tháo bỏ xuống phương trường lão cánh tay của tình huống này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi vốn cường hành ngăn chặn ngô hiên đấy thậm chí còn ngược đ á i tất cả mọi người đấy trong n h y mắt chính là đến phiên ngô hiên ngược đ á i phương trưởng lão rồi dễ dàng sẽ đem phương trưởng lão cánh tay của cho chặt đức đồng thời cũng để cho bọn họ thấy được hy vọng hiện tại phương trưởng lão t i ể u ở vào hoàn cảnh xấu nếu một mực kéo dài như vậy nữa lời mà nói phương trưởng lão tất nhiên sẽ bị ngô hiên cho chém giết sạch chém dụng phương trưởng lão cánh tay của về sau ngô hiên như cũng là không có nửa điểm vui vẻ chi ý mục tiêu đã nhằm chúng phương trưởng lão mặt khắc một cánh tay phương trưởng lão là một giết nhưng cũng không thể đủ nhanh như vậy tự giải quyết hết cái này cũng không có thể giải hắn mối hận trong lòng lúc này phương trưởng lão đã cầm máu nhưng là cánh tay lại không thể khôi phục gãy chi tại sao có thể đơn giản khôi phục nhưng cũng không phải là không thể khôi phục chỉ cần phục d ụ n g đăng ăn dược là có thể gãy chi tái t ụ điều kiện tiên quyết dĩ nhiên chính là cần đem trước khi chặt đứt cánh tay của cầm v ề hơn nữa trải qua điều trị mới có thể tục trở lại đ o ạ n tí đứt tay hiện tại tạm thời không nói đến đ o ạ n tí đứt tay phi đi nơi nào cho dù cho hắn đoạt tí đứt tay cùng đăng ăn dược cũng phải cần thật dài thời gian mới có thể đ o n bề Hùng、hồ h ngô hiên làm sao sẽ cho hắn đón về đâu này thay lời khác mà nói phương thực lực của trưởng lão cũng liền thật to suy yếu thiếu một cánh tay sức chiến đấu tự nhiên nhanh chóng giảm xuống hào t i ể u tử không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà biết sẽ chứng tới mức này xem ra lão phu vẫn là xem nhẹ ngươi rồi phương trưởng l ã o sắc mặt biến được càng thêm trắng bệnh đoạn tí đứt tay bên trên huyết đã, đã ngừng lại nội tâm v ẫ n nộ càng là đạt đến mức độ không còn gì hơn cánh tay của mình đều bị chém đứt rồi còn có thể tâm bình khí hòa sao phương trưởng lao khi tức hơi chút rối loạn sau đó như cũng là vô chỉ cảnh đi lên tăng lên đối với ngô hiên bạo tạc tính chất tăng lên mà nói phương trưởng lão tăng lên tương đối chậm nhưng là y nguyên liên tục không ngừng tăng lên trong ngô hiên bạo tạc tính chất tăng trưởng đã đến đỉnh điểm t r u n g quanh linh lực theo sau hắn di động mà giao động thập phần vui sướng ở t r u n g quanh bắt đầu khởi động hắn cũng cảm giác được phương trưởng lão tại vô chỉ cảnh tăng lên muốn tiếp tục tiếp tục như thế cái kia phương trưởng lão hoàn toàn có thể vượt qua chính mình đến lúc đó thắng lợi thiên bình cân tiểu ly lại sẽ thiên hướng phương trưởng lão rồi sau một khắc ngô hiên thân ảnh của lại biến mất lại lần nữa xuống tới lập tức liền vọt tới phương trưởng l ã o trước mặt của lần này nhắm ngay cũng không phải phương trưởng lão m ặ t k h á c một cánh tay mà là trực tiếp đâm vào trái tim của hắn trong vốn hắn nghĩ kỹ tốt dưới sự t r a dạy vò phương trưởng lão chỉ là phương trưởng lão linh lực tăng trưởng quá nhanh tiếp tục trì hoãn xuống dưới chỉ biết gây bất lợi cho chính mình mà thôi chỉ là vừa vừa đâm vào đi lúc phương trưởng l ã o toàn thân lại là tản mát ra khói đen ra đem toàn thân đều cho bọc lại tại ngô hiên thẳng tắp đâm vào đi lúc cái tia khói đen đã bao gồm đi lên nhanh chóng sẽ đem cái tia linh nhận cho bào phủ vào ngô hiên không sợ hãi chút nào tiếp tục đi đến bên trong đầu đâm tiến vào ai ngờ tại đâm vào đi lúc lại phát hiện khó có thể đâm tiến vào sắc mặt hắn đột biến nhanh chóng bỏ qua tràn lan lên tới khói đen đồng thời đi phía sau t ố i lui lúc này lại phát hiện phương trưởng lao phát ra khói đen so với lúc trước lại là mạnh hơn mấy lần mấu chốt là khói đen lóng lánh địa phương đúng là vị trí trái tim ngoại trừ cái này khói đen bên ngoài còn kèm theo mặt khác linh lực vờn quanh ở bên trong đem trái tim kiên cố bảo hộ lấy n ô hiên lập tức minh mạch cái kêu ba loại lực lượng bản nguyên toàn bộ đều ở đây phương trưởng lao trái tim trong phương trưởng lão linh lực là trở nên mạnh mẽ nhưng không có cường đại đến người tiên nhưng là vị trí trái tim cũng là bị lực lượng bản nguyên vững vàng bảo hộ lấy cái này bộ vị mới thật sự là nhân vật người tiên lão phu vừa rồi chỉ là lơ là sơ s u ấ t mà thôi ngươi cho rằng nhẹ nhàng như vậy là có thể giải quyết hết lao phu sao ngươi đúng là vẫn còn n ộ n phương trưởng lão tựa hồ đối với chính mình bật tí đứt tay tình huống cũng không thèm để ý chung quanh linh lực như cũng là liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hắn như là tại tụ lực giống như bậc này biến hóa đã vượt ra khỏi lao phu tưởng tượng không hổ Phương lượng bản nguyên. là lực trong ư lúc thân đó chung quanh linh lực như là biến thành hồng thủy đều hướng phương trưởng lao thân thể phước tuân ra mà đi mọi người rõ ràng cảm giác được chung quanh linh lực như là bị lấy hết mốt tốt nhưng bị rút sạch linh lực cũng không phải tất cả linh lực mà là p h ư ơ kết quả này để cho trong lòng bọn họ đều là cực kỳ suốt ruột chẳng lẽ phương trưởng lão lại trở nên rất mạnh rồi hả t r o nhìn g bọn ọ tâm đây đều ở v g gieo mong Ngô Ngô trong ô Hiên họ, Hiên chiến chấm Hiên như như mọi lại là biến trận này linh đem ảo mất. mặt đạm đấu đây dứt vậy sắc cũ mạc, là là xem phương trưởng lão không ngừng hướng chung quanh rút ra linh lực trong cơ thể hắn lực lượng bản nguyên cũng bắt đầu táo động nhưng là hắn cũng không có phương trưởng lão loại năng lực này có thể như vậy điền cuồng rút ra linh lực bởi vì phương trưởng lão đó là tâm pháp lợi dụng tâm pháp đặc tính thi triển ra hắn cũng không có đối ứng với nhau tâm pháp như trước vẫn là ban đầu sử dụng tâm pháp dũng b ă n quyết cái này tâm pháp gần là đối với ứng với băng linh lực mà thôi phá nguyễn phá thiên kích dung hợp nhiều năm qua chỗ học tập võ kỹ trong tay nắm lấy linh nhận lóng lánh ra ba loại nhan sát ra chung quanh linh lực đi theo nhanh chóng tuân ra tiến bảo năng lực này giống như là phương trưởng lão hiện đang không ngừng rút ra linh lực đồng dạng khác nhau là phương trưởng lão đem linh lực hấp vào thể nội nô nộ hiên chính là đem chung quanh linh lực rót vào vũ khí nội n ô hiên cho tới bây giờ cũng không thiếu ít võ kỹ đang hút thu người khác võ kỹ về sau dung hợp với bản thân võ kỹ chi trong vì thế hắn lo lắng cũng không phải võ kỹ mà là cần tâm pháp phương trưởng lao tại tụ lực n ô hiên cũng là đang điên cuồng tụ lực chỉ là n ô hiên mới vừa vặn tụ lực không bao lâu cũng đã là hướng về phương trưởng lao vào tới toàn bộ biến thành một vệt sáng t h ẳ n g tắp cho tới lần này so với lúc trước công kích đã là cường hãn tới rồi cực hạn một cách này càng là đã bao hàm n ô hiên trong cơ thể tất cả linh lực tiếp tục chậm xuống đi vĩnh viễn sẽ không thắng phương trưởng lão bên kia khí tức lập tức tựu tăng cường mấy lần nhưng còn không có đ ỉ n h chỉ tăng cường như trước hay là tại không ngừng tăng cường lấy cả n g ư ờ i đều tản mát ra q u ỷ dị linh lực ra cả khối khu vực đều đã có cực lớn u y áp ép tới những người khác nhanh không t h ở nổi linh lực của hắn còn đang tăng lên ở bên trong đây cũng không phải là hôn nguyên k ỳ sơ k ỳ tu vi lương minh kinh hãi không thôi phương trưởng lão biểu hiện ra tình huống thật sự là quá kinh khủng giống như là tu vị không ngừng đang tăng lên đồng dạng tiếp tục như vậy tăng lên lời mà nói cái t i ế n nô hiên thất bại nô hiên cũng tin tưởng tình huống vì thế tại phương trưởng lão tại tụ lực thời điểm cũng đã là xuất r a công kích mạnh nhất đem tất cả linh lực đều dốc hết tại công kích này lên nếu phương trưởng lão có thể ngăn cản được một chiêu này cái k i u ngô hiên t u thất bại đây đã là hao hết tất cả linh lực cũng không phải nói không thể khôi phục mà là liền bực này công kích đều bị chặn cái k i u mặt khác chiêu thức còn hữu dụng phương trưởng lão sẽ không ngồi chờ chết toàn thân còn c u ố n ba loại linh khí trong tay nhiều hơn một bả linh kiếm lực lượng bản nguyên đều c u ố n quanh ở thượng cấp hắn dùng là không là linh lực ngưng kết mà thành linh nhận mà là chân tránh linh kiếm n ô hiên cũng không cần có được lực ư ợ l hòa ảnh giữa hai t người rốt cục đụng vào nhau linh lực ở giữa va chạm linh kiếm ở giữa va chạm tại giữa bọn họ lóng lánh ra hào con ra đem chung quanh khu vực đều cho chiếu sáng kèm theo còn là linh lực bạo tạc nổ tung ầm ầm một tiếng vang lên linh lực bạo tạc nổ tung hướng bốn phía mang tất cả mà đi đem chung quanh cây cối cùng thổ địa đều cho cắn nuốt hết những người khác sớm cũng sớm đã là rút lui cách nơi này cách bọn họ rất xa đều có thể cảm nhận được cái này uy lực khủng bố nếu là có người ở trong đó cho dù bất tử cũng chỉ còn lại có mờ hơi bực này chiến đấu đã vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận phạm vi trắng ra mà nói lương minh cùng lương diệp các loại c ư ờ n g nhân đụng vào mà nói cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy mà là trực tiếp đã chết nô hiên nhất định phải thắng a hỏa linh nguyệt cắn chặt môi nhìn nhìn lại nằm ở bên trên nguyện hình nhi nô hiên thắng lời mà nói là có thể báo thủ cái này bạo tạc nổ tung cùng hào quang kéo dài không hề trường cựu sau một lát hào quang rốt cục biến mất đang lúc mọi người chờ đợi dưới ánh mắt thấy được phiêu trên không trung c h ẳ n g cảnh đã nhìn rõ ràng về sau tất cả mọi người ánh mắt đều là trì trệ cả người đều nốc g trệ trên không trung phương trưởng lão linh kiếm đã là quán xuyên ngô hiên bà vai mà ngô hiên linh nhận nhưng lại đã tiêu tán phương trưởng lão thân thể cũng không có thương tổn quá lớn ngoại trừ đ o ạ n tí đứt tay bên ngoài tìm không thấy thứ hai chỗ nghiêm trọng đã thương miệm kinh khủng hơn chính là phương trưởng lão khô quát thân thể đúng là bành trứng lên nếu như không xem mặt lợi mà nói thoạt nhìn giống như là cái cường tráng nam tử chỉ là cái này cường tráng thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị lưu chuyển lên là sóng linh lực có lẽ là linh lực đem trong cơ thể hắn cho rất đầy cũng đem thân thể của hắn cho trống m á bắt đầu nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng không trọng yếu lần này giao chiến bại là ngô hiên lao phu đều nói qua ngươi chính là quá chưa đủ kinh nghiệm tu vị quá thấp sẽ là của ngươi nhược điểm đi chết đi cho ta phương trưởng lão cười lạnh một tiếng vung chân hung hang đạp xuống dưới n ô hiên cả người đã bị đạp bay ra ngoài linh kiếm cũng theo bả vai hắn trong rút r a mang ra máu đỏ tươi đây là vận mệnh sao Trước tri tâm. Nô Hiên bị phương trưởng láo một đập dưới, từ trung một tiếng tàn mặt đất, lại bị Nô Hiên như vậy đánh xuống, trên mặt đất nhất trên tuyệt thất toàn thất bại. Phương trưởng láo lại thắng, th phương dưới, như như người được Phương cảnh tay, cái của cảm giác cùng Kim không khắp Linh Hiên nơi lại Hiên lại nhiều mọi Hiên bại, bại. lại ấm ấm láo lên, là là là lòng lòng. láo Nô hung hăng xuống, văng vốn nổ hoàng Nô đánh xuống, hơn Đông nện, vọng Nô hoàn hô sâu. bị bị bị đạp đập đập vào đã đầu, đau vậy những người khác gặp phải đem là tử vong n ô i hiên bị nện xuống mặt đất lúc cả người t i u ngơ ngác nằm trên mặt đất trong mắt có chút c h ố n g giống hắn cũng chưa chết chỉ là thân thể bị thương không nhẹ giờ này khác này cảm giác được toàn thân tê liệt đã là không thể động đậy rồi cái này có lẽ tựu i là tử vong báo hiệu vừa rồi một kích kia đã là đem hết toàn lực đem tất cả linh lực đều thả ra ngoài rồi đúng là vẫn còn không có đem phương trưởng lão đánh bại cũng là bị phương trưởng lão càng càng mạnh mẽ linh lực cho cứ thế mà phá hết công kích của hắn bốn loại lực lượng bản nguyên đánh không lại phương trưởng lão ba loại lực lượng bản nguyên cái h chính bùn nguyên thân thể, â n bùn nguyên đ n không h l ạ giả mạo b này nguyên thân n thể. Cái chỉ ó lẽ là một loại tiểu một â châm m trọc. Nhìn như châm trọc, chính thức tại Tu tranh thân thể, tranh bọn chính khác chỗ cũ cường cho cái Nhìn như nhau vẫn lệnh. Nô Hiên dựa vào cường hãn bùn nguyên thân thể, đem sự lệnh giữa bọn họ cho kéo gần、lại. Nhưng họ kéo dựa giữa Vi vào ở lại. sự này đem là ngang hàng tại buộc phát về sau miễn cưỡng siêu việt cái này chỉ là miễn cưỡng siêu việt mà thôi phương trưởng lao tại buộc phát về sau thực lực lại lần nữa viễn siêu n ô hiên cuối cùng vẫn là tu vi tranh lệch khó để bù đắp chống lại mặt khác hôn nguyên kỳ tu vi n ô hiên có lẽ sẽ thắng lợi nhưng là đối mặt có được cái kia q u ỷ dị bí pháp phương trưởng lão thật sự là khó càng thêm khó phương trưởng lão lợi dụng cái kia giả mạo b ồ n nguyên thân thể hoàn toàn đem lực lượng bản nguyên cho lợi dụng chính là nhanh chóng đem tự thân linh lực tăng cường mấy lần tầm mắt của hắn dần dần bắt đầu bắt đầu mơ hồ toàn thân linh lực thiếu hụt để cho hắn đã là tứ chi không còn chút sức lực nào có thể bảo trì thanh tỉnh đã không tệ hiện tại ý thức đã là dần dần rời đi mắt lẽ hướng xa xa nhìn lại mơ hồ địa chứng kiến nằm dưới đất nguyễn huy nhi hiện tại hai người đều nằm trên mặt đất nói thế nào sống sót hắn đã thua đã là hoàn toàn thua có lẽ cứ như vậy chấm dứt mất đi chấm dứt đây hết thể đi nô hiên t r ầ m rãi nhắm mắt lại hắn đã là nhận mệnh cũng cảm giác được quá mệt mỏi sống sót trong lúc đó hắn bên thai quanh quẩn n à y sinh n g u y ệ t hinh nhi cái kia lời nói đem hắn sắp biến mất ý thức cho ngạnh sinh sinh đích cho kéo lại trước mắt tiêu cự cũng dần dần khôi phục sống sót đúng ta phải sống nữa nô hiên cắn chặt hàm răng thò tay dùng sức chống đất mặt ra sức bỏ lên tại người chung quanh ánh mắt khiếp sợ xuống chật vật bỏ lên càng là dùng sức đứng lên trên bờ vai miệng vết thương càng là không ngừng chảy máu khi hắn cường hành khởi động lúc đến thì có ích lợi gì đâu này lúc này phiêu trên không trung phương trưởng lao từng ngụm từng ngụm thở phì phò đầy người mồ hôi biểu hiện ra linh khí thập p h ầ n hỗn loạn giống là linh lực không kiểm soát đồng dạng hắn chỉ có thể trơ mắt ghét ra nhìn n g ô hiền thở nói không nghĩ tới ngươi còn có thể đứng lên lên ra rất tốt lao phu vậy thì giải quyết hết ngươi phương trưởng lao tiếng hơi thở rất lớn toàn thân run r ậ y vừa định lao xuống đi giải quyết mất n g ô hiền lúc nhưng lại từ không trung phiêu rơi xuống quay chung quanh ở trên người hắn linh lực nhưng lại lộ ra càng thêm hỗn loạn rất rõ ràng hắn liều lĩnh thi triển cái kia tăng cường linh lực chiêu thức mang đến cho hắn bất lương hậu quả không có gì là tuyệt đối hoàn mỹ hắn cái này nịch thiên bí pháp càng là bất hoàn mỹ tồn tại chết đi nổi giận gầm lên một tiếng mấy cái linh vương k ỳ cường giả c h ọ n kiếm hướng phương trên người trưởng lão đâm tới bọn hắn nhắm ngay phương trưởng lão linh lực h ỗ n loạn muốn nhân cơ hội giết chết phương trưởng lão nô hiên chiến đấu bọn hắn càng thêm muốn chiến đấu thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn、Cút. phương trưởng lão lạnh rên một tiếng phất tay chính là vung ra một đạo khí sóng đem người nào lên đều cho chấn động bay ra ngoài chỉ là một cách này cũng làm cho người nào lên thổ huyết không thôi người bị thương tổn không nhỏ không nghĩ tới linh lực hỗn loạn như cũng là bảo trì mạnh mẽ công kích lao phu chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một chút liền cho rằng lao phu không được sao phương trưởng lao mắt lạnh nhìn bọn hắn hỗn loạn linh lực dần dần bị hắn thở bình thường lại tràn ngập lực uy hiếp ánh mắt đem muốn vây công tới người đều cho kinh sợ thối lui rồi nô hiên bên này là thiếu chút nữa liền đứng cũng không vững hắn có thể đủ đứng lên đã là cái kỳ tích sống sót hắn tay run run hướng tự thân trong túi chữ vật lấy đi muốn từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược nhét vào trong miệm lại i phát h ệ nô tay của mình khó có thể thể t của dậy có nhúc đích, cũng chỉ có mình mà run khó h i Bởi vì lực lượng của hiên ắ n toàn t bộ đều u vào đ ứ g vững lên, trừ t ra, đó hỏa ậ t là lực khí không Hiên. h cũng có. gì Nô linh nguyệt lệ rơi đ ầ y mặt vội vàng chính là đứng lên muốn đi ngô hiên bên kia tiến lên nàng thật muốn nói hết thẻ đều vậy là đủ rồi thật là vậy là đủ rồi sống sót ngô hiên cắn chặt hàm răng muốn động thủ đi đào đang ă dượng lại thật là cái gì đều không thể động đậy chút sức lực cuối cùng đều bị hai chân cho dùng đi thân thể nhẹ nhàng n h o á một cái lại là muốn té xuống đất đi thật sự cứ như vậy đã xong sao nô hiên ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ hai mắt đã là chứa đầy nước mắt hắn không thể tuân thủ hứa hẹn thật sự liên chiến đấu đều không làm được trong lúc đó thân thể của hắn bị người nào nâm rồi một người nam tử ánh vào tầm mắt của hắn chỉ là hắn cũng không nhận ra nhưng y phục trên người hắn nhận thức người này là kim long tổng người không đợi hắn kịp phản ứng cũng đã là bị mang đi chỉ là không lâu lắm t i ự u đã nghe được long tường thiên thanh nhâm của kim linh tri tâm tự giao cho ngươi long tường thiên thanh â m của truyền vào trong thai của hắn hắn đều còn không có phục hồi tinh thần lại t ự cảm giác được một cổ bá đạo kim linh lực d ó t vào trong cơ thể một màn này cũng bị phương trưởng lão cho thấy được nhưng đã là không còn kịp rồi khi hắn nghỉ ngơi một lát xuống kim linh chi tâm đã là bị long tường thiên tự tay cho n ô hiên long tường thiên đã là chứng kiến đây hết thể rồi thân là viễn cổ tộc liên minh minh chủ tự nhiên có nghĩa vụ đánh lui l i ệ t nhân bản thân bị trọng thương chính hắn cũng muốn tiếp tục chiến đấu chẳng qua là có lòng vô lực khi hắn người dưới sự dẫn dắt cũng đến tới rồi bên trong chiến trường này hắn nhìn thấy nguyệt hinh nhi cái chết cũng nhìn thấy n ô hiên hấp thu nguyệt linh chi tâm về sau chỗ bạo phát đi ra uy lực thay lời khác mà nói nô hiên dung hợp bốn loại lực lượng b ả n nguyên đã là có thể cùng phương trưởng lão đồng giản mạnh nếu hấp thu loại thứ năm lực lượng b ả n nguyên kim linh chi tâm cố nhiên trọng yếu nhưng lại lần nữa m u ố n cũng không sánh nổi mệnh trọng yếu vì có thể cứu vãn đây hết thảy kim linh chi tâm nhất định phải trả giá h u ố n hồ hắn chính thức không muốn cho lực lượng b ả n nguyên đ ắ c ý nghĩa hay là tại tại nhìn người phương trưởng lao tính cách tàn nhẫn long tưởng thiên cho dù chết cũng sẽ không đem kim linh chi tâm cho hắn nô hiên bất đồng là đứng ở hàn nhóm đám bọn họ bên này đem kim linh chi tâm cho hắn không riêng gì nhiều một cái nhân tình càng chủ yếu vẫn là có thể cứu vớt tất cả mọi người chỉ là đem kim linh chi tâm cho ngô hiên có thể hay không để cho ngô hiên thực lực lại lần nữa bạo phát đi ra điểm ấy không ai biết được nhưng là cử động này giá trị cho bọn họ đi nếm thử bởi vì cũng chỉ có phương pháp kia có thể giải cứu chương một trăm chín mươi chín nghịch truyền tác giả l à bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn txct m u nền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự tiểu trong đại đặc biệt lớn, lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ d ô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ tờ l lực to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động s ắ p chữ long tường thiên không chút do dự sẽ đem kim linh chi tâm giao cho ngô h i ề n hắn cũng chỉ có thể làm như vậy tình nguyện cho ngô h i ề n cũng không muốn cho phương trưởng lão bởi vì cho phương trưởng lão là chết không để cho cũng chết đã như vậy trả lại cho phương trưởng lão làm cái gì đương nhiên hắn cũng không muốn đem kim linh chi tâm giao cho phương trưởng lão vô luận sinh tử tại đem kim linh chi tâm g a o cho n ô hiên lúc toàn bộ người đều nhìn hư ngược n ô hiên lúc này toàn thân đã l à nổi lên kim quang nhàn nhạt, nhạt khí tức không có hiện ra bạo tạc tính chất đột phá kỳ thật bọn họ tim cũng nhảy lên đến cuống họng ở bên trong hy vọng ngô hiên thật sự có thể có chỗ bạo phát đi ra nếu là không có bạo phát đi ra vậy bọn họ tựu i là chết chắc tại đem kim linh chi tâm giao cho ngô hiên lúc kim long tộc các trưởng lão đều tin tưởng mình tộc trưởng đang làm những gì nếu không làm như vậy cho bọn hắn mang tới là hủy diệt lão phu không đi tìm các ngươi các ngươi lại vẫn dám ra đây như thế để cho lão phu t ỉ n h tâm các ngươi cho rằng làm như vậy có thể làm cho tiểu tử kia đả bại lao phu sao Đừng vơ ngớ ngẩn rồi vô dụng trên miệng nói là vô dụng trên thực tế trong lòng của hắn đã là lo lắng không thôi vừa mới chỉ hoãn tới thân thể lập tức liền hướng ngô hiên bên kia vào tới muốn là vô dụng lời nói hắn tương đương cam tâm tình nguyện chứng kiến long t ư ờ n g thiên bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng vấn đề là hắn tựu i sợ sẽ khác thường thay đổi bởi vì này đều cũng có vết xe đổ tại hấp thu hết nguyệt linh chi tâm về sau biểu hiện ra h uy lực lại có thể với hắn ngang hàng đây là khủng bố cỡ nào thực lực mới gần kê hấp thu một cái lực lượng bản nguyên là có thể b ộ c phát ra thực lực mạnh như vậy loại chuyện này ai có thể nghĩ đến vô luận kim linh chi tâm có thể hay không cho ngô hiên mang đến thực lực cường hãn hắn cũng không muốn tiếp tục mang xuống rồi cả người nhanh chóng vọt tới chỉ cần không đến mấy giây đủ để vọt tới ngô hiên trước mặt chỉ là còn không có hành động tự có không ít kim long tộc trưởng l a o dùng thân đi ngăn cản hoàn toàn không sợ phương trưởng lao thực lực cường hãn càng không ý kỵ sinh tử không riêng như thế ngô hiên cũng nhanh chóng bị mang đi không ai biết được ngô hiên bao lâu mới có thể hấp thu hết kim linh chi tâm chỉ có mang sau khi đi chờ hắn chậm rãi hấp thu mới được rồi nhưng mà còn không có phi rất xa n ô hiên cũng đã là vỗ nhẹ, nhẹ người cứu nàng c h ầ m giọng nói vậy là đủ rồi thả ta xuống đi hắn đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống chậm rãi bay lên toàn thân như cũng là hiện đầy thương thế bất đồng duy nhất hay là tại thượng cấp nổi lên k i m quang hắn chậm rãi nhắm mắt lại giống như là đắm chìm trong trong đó vừa rồi khiêng đi ngô hiên kim long tộc người quay đầu lại mắt nhìn long tường thiên long tường thiên nhẹ khẽ gật đầu một cái biểu thị nghe theo ngô hiên đấy chỉ là phương trưởng lão bên kia đã là thế như t r ẻ tre giống như điên cùng mà hướng bên này bay tới ngăn lại hắn kim long tộc người căn bản không được nửa điểm tắt dụng thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều ngăn không được theo o à n bộ đều bị đều p ư người trưởng ơ n trên g l luồng khí xoáy đánh, đánh bay, phương trưởng lao chứng kiến ngô hiên biến hóa nội tâm cũng là thấp thỏm không yên không thôi tốc độ càng là nhanh hơn để tránh phát sinh biến cố gì theo phương trưởng lão càng ngày càng tới gần lòng của mọi người cũng cùng lấy khẩn t r ư n g lên bởi vì ngô hiên căn bản là không có động đậy vẫn nhắm mắt dưỡng sinh tình huống đến xem đích thật là tốt hơn nhiều tối thiểu ngô hiên có thể đã bay bay còn tương đương vững vàng chỉ là trừ phi bên ngoài cũng không thể biểu hiện ra cái gì làm cho người cảm thấy vui mừng chuyện tình hình nhi m u ộ i m u ộ i ngươi nhất định phải phù hộ của ngươi h i ê n ca a hỏa linh nguyệt nước mắt lượm quanh cầm thật chặt hỏa linh hơn cùng nguyệt hình nhi bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay đã là toát ra mồ hôi mắt thấy ngô hiên muốn nhanh bị công kích chúng nhưng ngô hiên chính là bất động giống như là nhập định nếu ngô hiên bị giết mất vậy bọn họ thực đúng là đã xong ngăn lại hắn long tường h thiên cũng là không nén được tức giận ở thời điểm này ai còn có thể bảo trì bình thản bọn hắn không dám đánh nhiều ngô hiên nhưng là có thể ngăn chặn một giây tính toán một giây chỉ là phương trưởng lão tốc độ quá là nhanh trong c h ư ớ c mắt chính là bay đến ngô hiên trước mặt của vung lên linh kiếm chính là muốn đem ngô hiên đến đối xuyên lần này trong đời là trái tim phương trưởng lão không muốn tiếp tục mang xuống lần này muốn đem ngô hiên đưa vào chỗ chết trước khi đâm t r ú n g ngô hiên cánh tay của đầu tiên là trải qua liều mạng không thể trực tiếp đâm trong trí mạng vị trí và lại là tính dễ nổ lực lượng dường như khó khống chế tác dụng phụ cũng khá lớn nếu không cũng không phải là gần kề đem ngô hiên đạp xuống dưới đơn giản như vậy mà là trực tiếp đòi mạng hắn rồi hiện tại thân thể của hắn đã không có gì đáng ngại giết chết ngô hiên không có bất cứ vấn đề gì còn c n linh khí linh kiếm đã là đâm tới ngô hiên trước mặt của tại lòng của mọi người đều nhanh dừng lại thời điểm có một tiếng như là đánh vào trên khối thép thanh âm của v a n g lên chỉ thấy ngô hiên đã là đưa tay ngăn lại phương trưởng lão công kích đúng là trực tiếp đem phương trưởng lão linh kiếm cho nắm trong tay bực này biến hóa làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi băng vào bàn tay là có thể bắt lấy phương trưởng lão công kích ngô hiên tay của trưởng nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt như là hoàng kim bàn tay lớn giống như cứ thế mà mà đem phương trưởng lão linh kiếm trật lại nô hiên trên người như trước còn mang theo tổn thương nhưng thoạt nhìn đã là không nghiêm trọng lắm rồi không riêng thương thế thoạt nhìn như thế nào nô hiên có thể bằng vào bàn tay là có thể ngăn cản được phương trưởng lão công kích đại biểu hắn thật sự hấp thu hết kim linh trí tâm trở nên rất mạnh rồi phương trưởng lão cả người đều trận tròn mắt mình ở linh lực quần bạo hạ công kích lại bị nô hiên một tay tựu i chống đỡ cả lại vẫn là lấy thân thể để ngăn cản quyền này nguyên thân thể thực chính là như vậy biến thái mới hấp thu bao lâu cũng đã là hoàn mỹ dung hợp cùng bánh xe thời gian quyền chính là nhắm ngay phương trưởng lão bộ ngực trùng trùng điệp điệp một kích một tiếng c h ố n g vang lên phương trưởng lão cả người bị đánh bay ra ngoài hung hăng trên mặt đất đập phá vài cái về sau nhấc lên từng cơn cho bụi bạo lực tuyệt đối bạo lực lại là gần kề dùng nằm đấm cái này nguyên thủy nhất vũ khí dễ dàng sẽ đem phương trưởng lão đánh cho không hề chống đỡ chi lực liên linh kiếm đều dễ dàng bị bóc nát trong lòng mọi người mừng như điên đồng thời hiện tại thực lực của hắn cũng đã là đạt đến cái gì cấp độ tại long thường thiên đem kim linh chi tâm đưa vào ngô hiên trong cơ thể lúc cũng đã là tại cực tốc hấp thu buồn nguyên thân thể đối với lực lượng bản nguyên hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt như là hấp thu n g u y ệ t linh chi tâm giống như hấp thu tốc độ cực nhanh trên cơ bản lập tức cũng đã là dung hợp tại trong cơ thể dung hợp về sau thực lực cực tốc bạo tăng cẩn thận quan sát ngô hiên bên ngoài thân đã là nổi lên nhàn nhạt sàn g bóng giống như là các loại linh lực phụ ở bên trên hiện tại ngô hiên bằng vào bàn tay là có thể chiến thắng phương trường lão nếu bộc u phát ra linh cánh đi ra chẳng phải là càng là hoàn toàn giết trong n á y mắt điểm ấy là những người khác nghĩ cách trên thực tế ngô hiên đã là ở vào bộc phát trạng thái tại dung hợp mất kim linh chi tâm về sau hắn buộc phát không bao giờ nữa này đây linh cánh trạng thái mà là lưu chuyển tại bên ngoài thân linh lực cũng đã là đại biểu tại bạo phát có thể nói hắn hiện tại đã là hoàn toàn không cần ăn cái gì băng lam thạch cũng không cần cái gì diễm tâm tinh mới có thể buộc phát ra thực lực kinh người chỉ cần hắn nghĩ tùy tâm sử dụng hoàn toàn không cần phục d ụ n g bất kỳ vật gì là có thể bạo phát đi ra nô hiên cảm giác được tại hấp thu hết kim linh chi tâm về sau trong cơ thể đã là đã có được năm loại lực lượng bản nguyên năm loại linh lực bắt đầu dung hợp được giống như là biến thành cái chính thể không giống như là trước khi độc lập tồn tại tại dung hợp về sau khống chế khởi linh lực đã là tùy tâm sử dụng buộc phát càng là không cần phải mượn bất kỳ vật gì tiêu hao chỉ là linh lực có lẽ đang hút thu đầy năm loại lực lượng bản nguyên về sau t i ê u không cần phải mượn bất kỳ vật gì là có thể sinh ra tính dễ nổ lực lượng lực lượng là bạo phát nhưng là tu vị như cũng là không thay đổi nô hiên vẫn đang vẫn là ở vào linh vương kỳ tầng hai tu vị không có bất kỳ tiến bộ cũng không có bất kỳ lùi bước chỉ là lực lượng b ộ c phát cấp độ lại lần nữa lúc trước nhiều gấp mấy lần bậc này cường lực biểu hiện để cho ngô hiên cũng không dám tin h á n cảm g i á c cảm giác mình đã là cùng chúng quanh linh lực dung hợp tùy ý sử dụng khống chế chúng quanh linh lực có thể làm cho chính mình trở nên càng cường hắn hơn h a ảnh một đạo kinh khủng tam sắc quang trụ theo phương trưởng lao phương vị đánh đi ra ngô hiên nhẹ nhàng huy trưởng sẽ đem cái này cổ sáng cho đánh tan hoàn toàn không cần tốn nhiều sức chỉ là thò tay bắn ra mà thôi sẽ đem cái này tam sắc quang trụ p h á sạch đang hút thu n g u y ệ t linh chi tâm lúc có thể phá vỡ cái này tam sắc quang trụ hiện tại hấp thu loại thứ năm lực lượng bản nguyên lúc chính là nhẹ nhàng phất tay cũng đủ để đem công kích này cho phá vỡ đủ để thấy ngô hiên thực lực là vượt qua biên đội nhảy lên tiếp tục hấp thu đi xuống chẳng ai ngờ rằng biết sẽ mạnh đến mức độ như thế nào đây đã là không cách nào tưởng tượng sự tình tiếp tục hấp thu xuống dưới chẳng phải là vô địch kỳ thật hấp thu lực lượng bản nguyên tịu trở nên rất mạnh điểm ấy kỳ thật hắn sớm đã tràn đầy thể ngộ đang hút thu hỏa linh chi tâm lúc hắn tự cảm giác mình thực lực mức độ lớn tăng cường chỉ là biết được không hiệu bộc phát linh cánh cũng không có hoàn toàn phát huy ra thực lực bất quá ít nhất so về chỉ bộc phát ra băng giữa lúc muốn mạnh hơn rất nhiều hiện tại hấp thụ nhiều một loại t i ự u trở nên mạnh mẽ rất nhiều cũng là chuyện đương nhiên chuyện huống hồ nếu buồn nguyên thân thể không mạnh mẽ phương trưởng lão cũng sẽ không đi nghiên cứu lại càng không có cường giả tuyệt thế đi ra chỉ là cường thịnh trở lại người như trước vẫn có mạnh hơn tồn tại hoặc là cũng có cực hạn tồn tại nếu không lương chấp sự bọn hắn t i ự u cũng không nói vốn có được buồn nguyên thân thể người v ẫ n lạc mạnh thì có mạnh nhưng cũng có hạ n độ chỉ cần không có biến thành tuyệt đối vô địch thì có thể sẽ bị mạnh hơn người chém giết chỉ là buồn nguyên thân thể tiến bộ nhìn lại là cực kỳ khủng bố đấy phương trưởng lão tại a n h ra công kích này về sau theo trong hầm xoay người bỏ chạy rồi đánh không lại dĩ nhiên là chạy trốn hoàn toàn mất hết trước vi phong tiếp tục ngừng ở tại chỗ này cái tia chính là chỉ có bị n ô hiên ngược đ á i phần trốn n ô hiên ánh mắt lạnh lẽo thân ảnh l o a lên nhanh chóng rồi xoay người về phía trước đi trong chớp mắt cũng đã đuổi tới phương trưởng lao sau lưng cường han khí tức từ phía sau lưng chuyển đến để cho phương trưởng lão quay đầu lại nhìn thoáng qua lúc hồn đều thiếu chút nữa ném đi tốc độ này thật sự là quá là nhanh hắn muốn chạy trốn cởi hoàn toàn là không thể nào cái này giống như là lúc trước hắm truy những người khác đồng dạng dùng tuyệt đối tốc độ còn hơn những người khác t r ư ơ n g hai trăm còn có khí tức ta nói rồi ngươi biết sẽ trả giá thật lớn nô g hiên vung khẽ bàn tay hư linh c h i thủ đi phía trước một t r ả o giống như là bắt được con gà con giống như v u n g lòng bắt lại vô luận phương trưởng lão dây rủi như thế nào đều tránh thoát không được nô g hiên hư linh c h i thủ vững vàng bị bắt chặt phương thực lực của trưởng lão cũng liền trở nên buồn cười như vậy trước sau biến hóa thật sự là quá lớn vốn là phương trưởng lão đổi giết h à n nhóm đám bọn họ hiện tại luân lạc tới bị nô hiên một mực chế trụ biến hóa này cũng gần kể trong thời gian rất ngắn đổi lại những người khác chẳng muốn tiêu bao nhiêu năm mới có thể đuổi theo cũng chỉ có bổn nguyên thân thể mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể có khủng bố như vậy tăng lên rồi lương minh các loại tâm tình người ta kích động càng nhiều nữa hay là tại trong nội tâm cảm thán khó trách băng lăng cung hộ i yếu ngô h i ề n khủng bố như vậy tăng lên đổi lại cái nào t ô n g môn coi như là phá vỡ đầu cũng phải đi đọa ta bổn nguyên thân thể chính là bổn nguyên thân thể hấp thu lực lượng bản nguyên về sau là có thể có lớn như vậy tăng lên cái này là tất cả cường giả đều mơ tưởng thể chất phương trưởng lão như trước không chịu thua âm hiểm cười vài cái uy hiếp nói bất quá thực lực này chỉ có thể coi là tầng dưới chót mà thôi người giết l ã o phu vậy đi đến thiên khải đại lục lời mà nói cái k i a chính là chắc chắn phải chết rồi Nô hiên tự nhiên tin tưởng thực lực bản thân đối mặt phương trưởng lão hoặc là cái này mảnh đại lục lời mà nói còn có thể tính cả sự tồn tại vô địch nếu đi tới rồi thiên khải đại lục cái k i a chính là không tính là cái gì cương giả như mây chính mình chỉ là vừa cất bước mà thôi nhưng vô luận thực lực như thế nào nhưng ít ra có thể báo thủ yên tâm đi người cái kia tô môn cho dù không tìm đến ta ta cũng sẽ đi tìm hắn giữ lại chỉ biết thai họa nhiều người hơn nỗ hiên trong nội tâm đã quyết định cái này tông môn nhất định phải diệt trừ mất nếu không phải cái này tông môn cái này mảnh đại lục làm sao sẽ làm ra những chuyện này đến chỉ cần cái này tông môn một ngày chưa trừ diệt bí pháp này nhất định vẫn còn thai họa nhiều người hơn phương trưởng l á o cười to vài tiếng hả một cái thai họa nhiều người hơn vì tiến bộ của chúng ta những cái kia người bị chết là vinh hạnh của bọn hắn ảo giác hạ xuống nếu bất luận kẻ nào đều có thể có được b u ồ nguyên thân thể như vậy ai không cường đại lên rồi hả đây là thai họa những người khác sao phương trưởng lão trong lòng đã là bóp méo không sống ngống chết là không có sai chỉ là suy giảm tới về đến nhà người vậy thì là sai lầm đồ đạc nô hiên mắt lạnh nhìn hắn vừa muốn động thủ lúc phương trưởng lão toàn thân linh lực như là vỡ đê hồng thủy điên cồn g ra bên ngoài tết ra phương trưởng lão toàn thân bắt đầu co q u ắ p linh lực như là nhận lấy cái gì quấy nhiễu ở trong cơ thể hắn càng là bạo loạn cả lên thân thể kia cũng theo sau bành trướng được càng ngày càng lớn cực kỳ khủng bố phương trưởng lão mặt của hoàn toàn bóp méo thống khổ kinh mạch toàn thân đều bạo lệ rồi không đến một hồi hắn bên ngoài thân cũng đã là hiện đầy màu tươi thoạt nhìn giống như là cái huyết nhân cực kỳ khủng bố nô hiên miễu chặt mày đó cũng không phải phương trưởng lão giả vờ mà thật sự xuất hiện d ị biến tin tưởng là phương trưởng lão bí pháp xuất hiện cái gì d ị biến làm cho hắn sinh ra loại biến hóa này không có gì bí pháp là tuyệt đối hoàn mỹ nhất là bực này nghịch thiên bí pháp khuyết điểm càng là đa dạng hóa khi hắn gặp được nhiều như vậy phương trưởng lão người quá nhiều đều là thất bại phẩm đúng là bất hoàn mỹ bọn hắn mới không dám lung tung thi triển mặt khác võ kỹ chỉ có thể lặp lại tính thi triển những cái kia v õ kỹ rốt cuộc phương trưởng lao ăn được cái này hậu quả xấu xuất hiện mình sụp đổ có lẽ tại đây đầu pha ngô hiên nhân tố tại linh lực của hắn quấy n h a u xuống để cho phương trưởng lão linh lực xuất hiện sụp đổ cũng bình thường bởi vì khi hắn hư linh chi thủ ở bên trong cựu bao hàm mạnh mẽ linh lực trong đó có k h ắ c chế phương trưởng lao thuộc tính đưa đến linh lực sụp đổ loại tình huống này để cho không ít người đều cảm thấy buồn nôn rồi tiếp tục tiếp tục như thế phương trưởng lão thân thể tất nhiên sẽ tự bạo căn bản không dùng n ô hiên đi xử lý c ự tự, tự bạo bỏ mình đi có thể ngô hiên không để cho phương trưởng lao tự bạo trong mắt lóe lên một mảnh hàn mang thư linh chi thủ trùng trùng điệp điệp sở dưới phương trưởng lao bị niết phấn thân p á i cốt kèm theo vẫn là phương trưởng lao cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết không biết bỏ qua ngươi tại phương trưởng lao thống khổ tiếng kêu thảm thiết xuống linh lực theo trong cơ thể hắn điên c u ồ n g tiết ra hoàn toàn đem vừa rồi hấp thu vào linh lực trong cơ thể đều ra bên ngoài đầu p h ú n ra ngoài tại giữa bọn họ thổi lên linh lực gió lốc cuốn về phía chung quanh khu vực bất quá chỉ là một lát cái này linh lực gió lốc tự biến mất phương trưởng lao đã là không có bất kỳ khí tức cũng không có không b ấ tại kỳ kèm không không lực lượng là là là là là là Hoặc cơ hoặc hoặc Chỉ cái cái hợp bản nguyên ra. Hoặc là hoàn toàn dung trong hắn, vong mang ẩn nấp này trọng hắn muốn bị báo đều yếu, thấy, tiết thể theo tử hết thể thủ. ai đi, rồi. ra. ở đã ngô hiên hư linh chi thủ xuống vô luận phương trưởng lao bí pháp gì vẫn là sai khiến lấy cái gì ám linh lực đều là vô vị d â y d ù a tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ cái gì đều là hư đấy đây hết thảy rốt cục bị ngô hiên cho cuối cùng kết thúc hoàn toàn chính là rét trong nháy mắt p ư ơ n g trưởng lão hắn chậm rãi từ không trung rơi xuống suy sụp phương trưởng lão cũng từ không trung đập xuống như là khối thạch đầu giống như đập xuống đất về sau vẫn không núp đ í t lưu lại chỉ có một vũng máu phương trưởng l ã o thật đã chết rồi hết t h ể đều đã xong mọi người vốn là hai mặt nhìn nhau ngay sau đó bắt đầu hoan hô lên nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống phương trưởng l ã o rốt cục chết rồi cái này cái ác ma rốt cục đã chết nỗ hiên rơi trên mặt đất về sau cũng là không có quá nhiều linh l ự c rồi năm loại lực lượng bản nguyên dung hợp về sau hắn có thể đụi bạo phát đi ra thực lực mạnh hơn nhưng tiêu hao mạnh hơn rồi hắn đi tới nguyệt hinh nhi bên người hỏa linh n g u y ệ t kích động nói nô hiên người rốt cục làm được cuối cùng đem tên khốn kia cho giết chết bất quá ta rất xin lỗi nếu ta có thể tìm được hinh nhi muộn muộn i ự u sẽ không phát sinh loại tình huống này rồi nói đến phần sau nàng cũng là vẻ mặt tay n ấ y nếu nguyệt hinh nhi bị nàng xem ở t i ự u sẽ không xuất hiện loại tình huống này rồi chỉ là coi chừng nguyệt hinh nhi lời mà nói cái kia giờ này khác này chết đúng là n ô hiên rồi đương nhiên những người khác cũng không sống tiếp được nữa bởi vì trước mắt xem ra cũng không có người nào có thể đánh thắng được phương trưởng lão không có gì tốt nói xin lỗi có lẽ đây hết thể chính là vận mệnh nô hiên chậm rãi tại n g u y ệ t hinh nhi trước mặt ngồi trồn h ồ n xuống đem nàng cho ôm vào trong ngực tại trong lòng ngực của hắn cảm giác được đấy cũng không còn là cái k i a ấm áp nhiệt độ cơ thể mà là lạnh như b ă n g độ ấm hắn tỉnh không để ý chặt chẽ đem nàng cho ôm vào trong ngực lẩm bẩm nói hinh nhi ta rốt cục có thể báo thù cho ngươi nước mắt theo hắn khỏe mắt chảy xuống thù là báo nhưng, người, nhưng lại vĩnh viễn không về được bớt đau buồn đi đi tin tưởng hinh nhi mội mội biết rõ ngươi đã giết chết cái tia phương trường lão cũng sẽ cảm thấy an ủi chủ yếu là ngươi còn sống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 nhanh t r o n g trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ còn còn có sinh mệnh khí tức nô g hiên trong lúc đó hô lên để cho người chúng quanh s ừ n g sốt một chút không biết rõ ngô hiên ý tứ của bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được nguyệt hinh nhi khí tức đã đều không có hoàn toàn là gây đi sinh cơ làm sao có thể còn có khí tức đâu này nói khó nghe điểm chính là chết đến mức không thể chết thêm rồi nô g hiên nhưng lại lạ như vậy đi ra hoặc là t i ể u thật sự tức giận tức hoặc là chính là ngô hiên bị ép đ i ê n rồi thật sự còn có sinh mệnh khí tức hòa linh nguyệt nghi ngờ thò tay đi bắt giới nguyệt hinh nhi bàn tay nhỏ bé tự mình cảm thủ xuống n h ư cũng là không có, có cảm ó c giác được bất kỳ sinh mệnh khí t ứ c hoàn toàn là không có điều này làm cho nàng càng thêm k h ố n h o ặ c nô hiên nói có sinh mệnh khí t ứ c hỏa linh nguyệt nhưng không có phát hiện cuối cùng là ai đối với lâu này không hề nghi ngờ điểm ấy là nô hiên đúng đấy nô hiên trong thân thể ẩn chứa năm loại lực lượng bản nguyên đối với chung quanh linh lực càng thêm mẫn cảm lúc trước tiếp xúc xuống hắn rõ ràng cảm giác được n g u y ệ t hinh nhi trong cơ thể còn một điều sinh mệnh khí t ứ c cực kỳ yếu ớt nhưng cũng không phải là không có chỉ cần còn có sinh mệnh khí t ứ c vậy thì đại biểu còn sống đúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được tại trong cơ thể nàng tiểu dùng có sinh mệnh khí tức tuy chỉ có một điểm nhưng vẫn là có a nô hiên kích động không thôi điều này làm cho hắn nhìn thấy một chút hy vọng đối với hắn mà nói chỉ cần còn sống tiểu có hy vọng hoàn toàn chết hết rồi vậy thì thật là cái gì hy vọng cũng không có lời này để cho tất cả mọi người là sửng ư sốt một chút chỉ là trong nội tâm đều có chút không quá coi được cho dù là có sinh mạng khí tức thì như thế nào điểm ấy thật sự là quá xa vời bọn hắn đều cảm thụ không đi ra đại biểu cái này sinh mệnh khí tức đã là thập phần yếu đất rồi hoàn toàn cái ũ n không g g cảm i c được. Như vậy còn có thể có c Như thể vậy á gì cứu v i ệ này hy thể vọng? về n Lại có ai có có cứu trở về đâu、này? Ít nhất thật thể thể xót một chút bọn hắn không ngờ, như năng cứng hãn, chỉ vậy có có có lực có ai lại đem sinh mệnh khí tức người, cho hoàn cho thật o à này n n cứu Cái trở về. i s mệnh khí h tức t sự là quá yếu hoàn toàn tự không cảm giác được lương minh cùng lương diệp này sẽ cũng đã đi tới thương thế trên người đã tốt hơn nhiều chỉ là chứng kiến ngô hiên cái này kích động biểu l ộ trong lòng cũng là ấy n ấ y không thôi bọn hắn biết rõ ngô hiên chắc là sẽ không nói là đấy nhưng là sinh mệnh khí tức thật sự là quá bằng đ c có thể nào cứu lại được lương lâu chủ người nói h i n h nhi còn có thể cứu sao có phương pháp gì có thể cứu trở về hay sao nô hiên đưa ánh mắt nhìn về phía lương minh muốn cho hắn cung cấp phương pháp bọn họ kiến thức tối đa phải có tương tự phương pháp mấu chốt là lương minh cùng lương diệp đều là vạn dược tông người bọn hắn tương đối quen thuộc đan dược vì thế muốn hỏi thăm xuống có hay không phương diện này cứu viện phương pháp lương minh lộ ra một nụ cười khổ nói kỳ thật cứu người loại phương pháp này cũng không phải là không có chỉ là tương đối khó khăn nếu tại thiên khải đại lục lời mà nói đi băng lăng cung mới có thể có biện pháp b i ệ nếu pháp chính này là ố n một v dẫn người tựu có thể vượt qua lời mà nói cái tia đã sớm có người bắt hắn trò dẫn đi rồi nhất định là trong thông đạo không tốt thông qua dẫn người càng thêm không có khả năng mấu chốt là đem n g u y ệ t hình nhi dẫn đi thời gian nhất định phải không ít đoán chừng đều còn chưa tới cửa thông đạo cuối cùng một k i a sinh mệnh khí tức cũng đã toàn bộ biến mất đến lúc đó cho dù là thần tiên hạ phạm đều cứu không được chợ ánh mắt hắn lại là hơi sáng vội vàng hỏi cái kia thần đan đâu này đến tột cùng là cái gì thần đan phương diện luyện đan hắn tự cho là mình còn có chút tiêu chuẩn đấy chỉ cần nơi này có linh dược là có thể luyện chế được đi ra lương minh biết do ngô hiên sẽ nói như vậy nhưng lại thở dài nói dựa theo cái này mảnh đại lục phép tính cái này thần đan chính là thập phẩm đan dược tên là khởi tử hồi sinh đan ẩn chứa trong đó sinh mệnh lực là cực kỳ khủng bố đấy dược hiệu càng là kinh người chỉ là loại đan dược này cực kỳ thưa thớt dù sao đều là thuộc về thập phẩm đan dược hơn nữa chúng ta cũng không có phương thuốc dân gian vạn dược tông đều không có đoan chừng băng lăng cung thì có thể có thập phẩm đan dược mọi người sau khi nghe đều ngược lại rút n g ụ m khí lạnh tại cái này mảnh trong đại lục bọn hắn vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể luyện chế thập phẩm đan dược đấy đừng nói thập phẩm rồi mà ngay cả cự phẩm đều cơ bản chưa thấy qua bát phẩm ngược lại là từng có thập phẩm đan dược cái tiêu chỉ tồn tại ở truyền thuyết trong nô hiên sắc mặt cũng là khẽ biến m ẫ u chốt không phải thập phẩm đan dược mà là liền phương thuốc dân gian đều không có điều này làm cho hắn như thế nào l u y ệ n chế băng lăng c u n g cho dù có cũng không kịp đi liên hệ rồi kỳ thật cái này khởi từ hồi sinh đan coi như là so sánh gần gà thuộc về chính là đem trong cơ thể con người sinh mệnh lực cho kích hoạt mà bắt đầu liên tục không ngừng bổ sung sinh mệnh lực dù sao người cũng là do sinh mệnh lực tạo thành tại sinh mệnh lực bổ sung xuống là có thể khôi phục lại chỉ nói là bắt đầu đơn giản thực tế tương đối khó khăn nô hiên ngẩng đầu lên kinh hỷ nói chỉ cần sinh mệnh lực t i ể u có thể sao tại sinh mệnh lực lên hắn tuyệt đối sẽ không thua ở những người khác hắn tin tưởng mình càng đối với tín hai tay của mình lương minh suy nghĩ một chút vẫn là nhẹ gật đầu nói dưới tình huống bình thường là như thế này nhưng lại không quá giống nhau chủ yếu là tại bị dày vào trạng thái lúc kinh mạch trong cơ thể đã là ở vào dừng lại trạng thái ta biết n g ư y i luyện đan trình độ không kém luyện đan sinh mệnh lực cũng tương đối mạnh hung hãn nhưng đan dược là phục dụng không vào được đấy mà cái kia khởi tự hồi sinh đan là thuộc về ngoại dụng vận chuyển ít nhất nữa ả i có n g ư hao ạ t ngâm là khẳng định dù sao cái kia thập phẩm đăng ăn dược cũng là đăng ăn dược luôn không khả năng bôi ở trên thân người đi ngươi cũng đã ở vào kề cận cái chết rồi đều chỉ còn lại có nữa sức lực rồi linh lực trong cơ thể cùng kinh mạch tự nhiên đều ở dừng lại trạng thái đừng nói vận hành linh lực rồi liền phục dụng đan dược đều làm không được đến vì thế chỉ có thông qua bên ngoài cơ thể vận chuyển mới có thể phát ra nổi hiệu quả cái này vận chuyển cùng điều trị lại là cần một phen công phu hơi không cẩn thận cũng sẽ tạo thành bất lương hiệu quả n ô hiên đem nguyệt hinh nhi c h ậ m rãi để dưới đất trong lúc đó đứng dậy hướng phương trưởng lao thi thể đi đến bắt đầu không ngừng tìm kiếm lấy phương trưởng lao thi thể chẳng đang tìm kiếm mấy thứ gì đó để cho bọn họ đều cảm thấy rất là nghi hoặc sau đó hắn rốt cục tại phương trưởng lao trên thi thể tìm ra cùng loại túi chữ vật đồ vật cũng bắt đầu tìm kiếm bên trong đồ vật cử động này để cho bọn họ phỏng đoán n ô hiên phải hay là không cho rằng phương trưởng lao trong túi chữ vật có được khởi tử hồi sinh đan mặc dù có khả năng có nhưng hy vọng như cũng là xa vời khởi tử hồi sinh đan thật sự là quá hiếm có trên thực tế là quá cây lặc tu vị cao điểm căn bản không cần những đan dược này là có thể thông qua linh lực cứu về rồi chỉ là người nơi này cũng không có cao tu vi muốn nói cao tu vi chỉ có n ô hiên rồi nhưng cũng phải nhìn loại nào cao tu vi cần chính là một thuộc tính tu vị điểm ấy lương minh không có nói ra nô hiên cũng không phải một thuộc tính tu vi nói thật là làm không đến dùng đã tìm được nô hiên mừng như điên hô lên lúc này trong tay hắn cũng không phải đang ăn dược đúng là một đoàn tản gia lục quang lực lượng bản nguyên cái này là một linh c h i tâm không tệ hắn tìm kiếm phương trưởng lao thi thể vì chính là tìm kiếm một linh c h i tâm hắn chỉ là ôm hy vọng đi tìm không nghĩ tới thật sự bị hắn cho đã tìm được một linh c h i tâm hoàn hảo không chút tổn hại nằm ở bên trong trừ đó ra chính là một điểm ăn dược còn có mặt khác một ít vụn vật đồ đạc những thứ khác lực lượng bản nguyên căn bản không có phương trưởng lao thi thể cũng không có biểu hiện ra có lực lượng bản nguyên đi ra có lẽ thật là kèm theo tử vong của hắn để cho lực lượng bản nguyên đều biến mất đi cùng bồn nguyên thân thể đồng dạng người sau khi chết lực lượng bản nguyên đi theo toàn bộ biến mất mặt khác lực lượng bản nguyên cũng không tại ở chú ý của hắn phạm vi m ộ t linh c h i tâm mới là hắn chân chính chú ý trọng điểm chỉ cần hấp thu hết m ộ t linh c h i tâm hắn sẽ lấy được được hoàn chỉnh m ộ t linh c h i tâm khống chế m ộ c linh lực cựu sẽ cực kỳ tăng lên nói trắng ra là chính là đối với khống chế sinh mệnh lực lên có thể tăng lên trên diện rộng không riêng gì sinh mệnh lực liền sức bật đều có thể tăng lên trên diện rộng đã có kim linh chi tâm hiện tại lại có một linh chi tâm hấp thu như vậy chẳng phải là để cho hắn trở nên càng mạnh hơn nữa ngô hiên lấy ra một linh chi tâm lúc lương minh lập tức biết ngô hiên đắc ý đồ vốn là sửng sốt một chút về sau kinh hỷ nói ra có lẽ hấp thu về sau thật sự có thể có thể cứu chữa cho dù không thể cứu trở về bảo vệ tánh mạng hẳn là không có vấn đề cường hãn một linh lực kẻ có được cũng có thể cứu người một linh lực cần chứa sinh mệnh lực tự làm một loại trị liệu đan dược vì thế cường hãn một linh lực cường giả căn bản chính là một cái trị liệu y sư n ô hiên không chút do dự sẽ đem một linh c h i tâm hấp thu tiến trong cơ thể mới vừa vặn hấp thu tiến trong cơ thể lập tức hãy cùng trong cơ thể một linh c h i tâm hoàn toàn dung hợp được dung hợp về sau nhu hòa một linh lực ở trong cơ thể hắn dần dần quyết tán lại là cùng các lực lượng bản nguyên hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau lúc này ở hắn bên ngoài thân lại là tản mát ra các loại linh lực biểu thị đã hấp thu x o n g x o n g rồi nay sẽ hắn đã là đã có được sáu loại lực lượng bản nguyên nếu phương trưởng lao ba loại lực lượng bản nguyên còn ở đó toàn bộ hấp thu hết chẳng phải là có thể có chín loại lực lượng bản nguyên rồi hả tiếc là không có nhưng ngô hiên cũng không có, có cảm giác được kết nối có thể có một linh c h i tâm hấp thu cũng đã thỏa mãn bởi vì hắn đã thấy cứu n g u y ệ t h i n h nhi hy vọng vốn mượn nhờ một linh c h i tâm hắn thi triển ra sinh mệnh lực cũng đã tăng lên không ít nếu hấp thu hoàn chỉnh một linh c h i tâm cộng thêm bản thân cường hắn t u vị buộc phát ra càng càng mạnh mẽ sinh mệnh lực là khẳng định hắn không cầu có thể làm cho n g u y ệ t h i n h nhi thoáng cái khôi phục trạng thái như cũ hắn chỉ cầu nguyện h u n h nhi có thể sống sót chỉ phải sống sót tự có hy vọng sống sót là hắn chương ó t ể đủ hai trăm l i n hai chi thi cứu tại hấp thu một linh c h i tâm về sau nô hiên cảm giác được trạng thái vô cùng tốt bị phương trưởng lão tạo thành tổn thương tại một linh lực khôi phục lại đã là khôi phục được thất thất bát bát đương nhiên hắn vốn thương thế cũng không phải là rất nặng tại hấp thu hết kim linh tri tâm về sau đối với thương thế cũng có cực lớn khôi phục Muốn là đã ư thương được. người ơ n còn nghiêm trọng tình huống, vậy hắn tự động đều không nhúc nít Hiện tại hấp thu một linh chi tâm, hoàn chỉnh về sau, một linh lực liên tục không ngừng trong người thân hắn, hắn nhanh g thời thế tiêu tại thu một tâm, một tục trị hết thể rất hấp chi cho khôi lực của ở vào vậy về đều sau, lấy để đ lại. phục sẽ có loại biểu hiện này nô hiên có thể không cảm thấy có tự tin sao nhất là cái tia sinh mệnh lực liên tục không ngừng làm dịu thân thể dùng tốc độ cực nhanh tại t r ị hết lấy hoàn toàn còn hơn cái gì linh đan dịu dược nô hiên một lần nữa về tới n g u y ệ t hinh nhi trước mặt lương minh ở bên cạnh nhắc nhở dùng tu vi của ngươi mới có thể đem sinh mệnh lực cho tục bắt đầu điểm ấy mấu chốt là nhìn n g ư ờ i như thế nào đi nắm chặt điểm ấy cũng không tốt làm ta ở phương diện này cũng không cho được quá nhiều trợ giúp lương minh cũng không dám khoe khoang khoác lác nói ra n g u y ệ t hinh nhi nhất định có thể đủ cứu được bởi vì n g u y ệ t hinh nhi sinh mệnh khí tức thật sự là quá yếu liền hắn đều cảm giác không thấy nếu không phải ngô hiên kêu đi ra không ai biết sẽ cảm giác được n g u y ệ t hinh nhi còn có sinh mệnh khí tức khởi tử hồi sinh đan cũng là như thế hắn tin tưởng có đan dược này nhưng không xác định đối với n g u y ệ t hinh nhi dùng về sau nhất định sẽ sống lại khởi tử hồi sinh đan nghe danh tự rất ba khí cũng không có nghĩa là thật sự trạng thái gì đều có thể sống lại chỉ là hắn không muốn đối với ngô hiên tàn nhẫn như vậy mới đem hy vọng nói ra ta nhất định sẽ cứu sống của nàng nhất định ngô hiên khẳng định nói ra đồng thời nhanh chóng ôm lấy nguyệt hình nhi bắt đầu hướng trong cơ thể nàng vận chuyển một linh lực liên tục không ngừng một linh lực tràn đầy sinh cơ b ừ n g b ừ n g chỉ là vận chuyển biết ngô hiên t i u phát giác được hiệu quả cũng không rõ ràng ngược lại vẫn là vô cùng bạc nhược yếu kém điểm ấy rất bình thường vốn ngô hiên cũng không phải là linh dược có thể vận chuyển sinh mệnh lực cũng là rất có giới hạn hắn mục đích thực sự là tiên trị liệu nguyệt hinh nhi mặt ngoài thương thế còn có thương thế bên trong cơ thể vốn là hơi chút trị liệu xong ở trên đầu hình thành nhàn nhạt một linh lực sau đó hắn đem nguyệt hinh nhi bế lên thẳng tắp hướng một mảnh khoảng không địa đi tới tất cả mọi người nhìn chăm chú lên hắn muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng là muốn làm những gì hiện tại bọn hắn đã là thoát ly nguy hiểm cũng là phái người đi cùng các người ta nói hết thể đều đã xong còn có d ò xét xuống phụ cận còn có hay không phương trưởng lão người bất quá bọn hắn thêm nữa vẫn là lẳng lặng đợi ở chỗ này nhìn xem n ô hiên như thế nào cái cách làm kích hoạt sinh mệnh lực bổ sung sinh mệnh lực nô hiên trong lòng không ngừng lặp lại lấy lời nói này nhìn xem trên mặt còn mang theo nụ cười nguyễn hinh nhi lẩm bẩm nói yên tâm đi ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi cho cứu trở về đấy nhàn n h ạ t hư linh từ sau lưng hắn bày ra đây chính là hắn hư linh hư linh c h i thủ đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống nguyễn hinh nhi bị cái này hư linh c h i thủ cho kéo vốn có thể đủ làm sát nhân hư linh nô hiên vậy mà dùng tại bao lại nguyễn hinh nhi trên người đây cũng đang làm cái gì trò hắn không có xuất g a linh n ư ợ c cũng không có lấy g a đan dược gì như vậy để cho n g u y ệ t hinh nhi trôi lơ lửng trên không trung nô hiên hiện tại làm đúng là chế tắc đan xử lý không tệ trong lòng hắn đã là sinh ra cái kinh người nghĩ cách cái k i a chính là chế tắc đan xử lý tài liệu là cái gì là n g u y ệ t hinh nhi n g u y ệ t hinh nhi chính là chỗ này lần hắn muốn nấu nướng tài liệu chính dùng thiên vị tre dùng địa vi nổi nâng n g u y ệ t hinh nhi hư linh trí thủ nhanh chóng thay đổi làm màu xanh biếc bên trong đã là tràn ngập khổng lồ một linh lực thật chặt bao trùn nguyễn hinh nhi bắt đầu thoải mái nảy sinh thân thể này chất nô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra linh dược s á c thực mà nói chính là nguyệt linh tộc thánh hoa n g u y ệ t quang tri hoa cái này n g u y ệ t quang tri hoa hắn cũng tìm được chút ít vẫn được lưu giữ trong trong túi chữ vật không nghĩ tới lấy ra lúc vì chính là tới cứu sống n g u y ệ t hình nhi mà không phải đưa cho n g u y ệ t hình nhi hắn nhẹ nhàng ném đi n g u y ệ t quang tri hoa đi theo bay lên sau đó chậm rãi đã rơi vào n g u y ệ t hình nhi trên người của mới vừa vặn rơi vào n g u y ệ t hình nhi trên người lúc đúng là chậm rãi nở hoa rồi tách ra cái kia trắng loan đ bá hoa tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lộ ra càng thêm thanh thiết bởi vì nhận lấy khổng lồ sinh mệnh lực dưới sự kích thích mới từ từ nợ hoa rồi lên chỉ là điểm ấy ý nghĩa đến tột cùng là cái gì những người khác căn bản là xem không hiểu n g u y ệ t quang chi hoa căn bản không tính là cái gì linh dược nói vô dụng nhưng cũng không có thể bảo hoàn toàn vô dụng nói hữu dụng lại cảm giác không có, có chỗ ó c nào cần đến loại vật này nô hiên nhưng lại đem cái này n g u y ệ t quang chi hoa cho lấy ra đi ra để cho bọn họ đều là t r ă m mối vẫn không có cách giải mới vừa rồi còn chứng kiến nô hiên tin tưởng tràn đầy làm sao lại dùng ra loại vật này đến rồi bọn họ là khốn hoặc nhưng không có đi quấy giày nô hiên mặc kệ lần này thành cũng tốt thất bại cũng tốt toàn bộ đều là xem hắn bởi vì ngoại trừ ngô hiên bên ngoài bọn hắn cũng là bất lực ngô hiên đương nhiên sẽ không loạn làm cho hắn mỗi một bước đều là thận trọng đây đều là liên quan đến n g u y ệ t hinh nhi mệnh điều này có thể không cho hắn coi chừng sao người khác có lẽ không cẩn thận nhưng hắn nhất định phải coi chừng tại để cho n g u y ệ t quang tri hoa rơi vào n g u y ệ t hinh nhi trên người lúc nương theo mà đến vẫn là cái kia ánh trăng trong n g ẩ n tri lực hướng n g u y ệ t hinh nhi trên người bao phủ mà đến đây đều là ngô hiên cố tình làm lợi dụng n g u y ệ t linh tri tâm có thể khống chế ánh trăng hấp thu nguyện hinh nhi thể chất bất đồng sinh mệnh lực là nhất định phải đấy nhưng là bản thân linh lực càng là cần thiết bổ sung hắn đem nguyệt quang c h i hoa đặt ở nguyệt hinh nhi trên người kỳ thật chính là cái đạo lý này không riêng gì có trợ giúp hấp thu nguyệt linh lực càng là có trợ giúp sinh mệnh lực h u y ế t tán sau một lát nô hiên đem trong túi chữ vật linh dược đều ném ra ngoài đều dung nhập vào hư linh c h i thủ ở bên trong sau một lát không ít linh dược cặn theo hư linh c h i thủ c h ù n g phi ra còn lại chất lỏng tinh hoa toàn bộ đều bao ngậm tại hư linh tri thủ trong hắn không có dựa theo cái gì phương thuốc dân gian tự là đơn thuần chất lọc linh dược chất lỏng vô luận là cái gì linh dược đều dùng nhắc tới lấy chất lỏng trên cơ bản đều là đem trong túi chữ vật linh dược đều cho thanh không không có nửa điểm còn thừa đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống cái tia n g â g nguyện h ì n h nhi hư linh chi thủ lại là hoàn toàn đem nguyện h ì n h nhi cấp bao bao ở trong đó cơ hồ là nhìn không tới nguyện h ì n h nhi thân thể thấy chỉ có cái tia màu xanh sấm chất lỏng còn có nồng nặc m ộ t linh lực hoa hóa, hóa. n ô hiên chậm rãi nhắm lại bao trùm nguyện h ì n h nhi linh dịch sinh mệnh lực t i ể u cường hóa một phần to lớn hư linh chi thủ đi theo tản mát ra lục quang nhàn nhạt, nhạt ra tầm tầm hoa hóa để cho ngâm nguyện hinh nhi linh dịch sinh mệnh lực trở nên càng mạnh hơn nữa không riêng như thế chung quanh một linh lực nhanh chóng hướng hư linh chi thủ tụ lại mà đi lúc này tất cả mọi người cảm thấy chung quanh một linh lực nhanh chóng bị q u ố t t ớ i không riêng gì rút ra một linh lực liền nguyệt linh lực đều liên tục không ngừng địa bị rút lấy đều hướng cái k i a linh dịch vận chuyển mà đi phiêu phủ ở linh dịch cấp trên nguyệt quang chi hoa tại sinh mệnh lực cùng nguyệt linh lực quán thâu xuống tách ra được càng ngày càng đẹp lệ Trường Thập phát. sinh mệnh phẩm lực bộc tất n g thể thể chữ đầm nghĩa cả h ữ mọi người tại chốt đều chăm chú nhìn ngô hiên bên này cũng rõ ràng cảm giác được một linh lực càng lúc càng cường hãn bao trù nguyệt hinh nhi màu xanh sống linh dịch trong đó bao hàm sinh mệnh lực cũng nguyên lai càng mạnh ngoại trừ sinh mệnh lực bên ngoài còn có nguyệt linh lực dần dần, dần rót vào trong đó không ngừng mà tại chị hết lấy nguyệt hinh nhi không ai biết được bây giờ chính thức tình huống là cái gì chính thức rõ ràng chỉ có ngô hiên mà thôi chỉ là hiện tại ngô hiên nhắm chặt hai mắt thao túng hư linh chi thủ k hắn tầng tầng vẫn luôn đang cố gắng lấy tiêu hao linh lực khá nhiều không có linh lực hắn tự phục dụng đan dược bổ sung hắn ngoại trừ hoạt hóa bên ngoài vẫn là hoạt hóa đem linh dịch hoạt hóa đến tầng thứ cao hơn lại là khiến cái này linh dịch không ngừng róc vào nguyễn hinh nhi trong cơ thể t h ô n g qua h ư l i n h chung i t h quanh cũng đi theo đãi ở bên cạnh chú ý tình huống nơi này thời gian trôi qua vài ngày viễn cổ tộc người trong liên minh đều không cần lại ở nút toàn bộ tất cả đi ra rồi đang cẩn thận kiểm tra dưới cũng không nhìn thấy phương trưởng lão người ý nghĩa phương trưởng lão mang tới người thật sự đã là chết sạch về phần còn có hay không những người khác cái này không được rõ lắm rồi mấu chốt là phương trưởng lão đã bị chết cái này mới là chủ yếu nhất uy hiếp trên cơ bản sự tình cũng đã xử lý xong viên cổ tộc liên minh cũng dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước hết thể đều khôi phục bình tĩnh lương minh cùng lương diệp bọn người bị thương so sánh nghiêm trọng cũng đã khôi phục thất thất bát bát duy chỉ có ngô hiên còn đang kéo dài lấy m ặ t khác cũng hoài nghi ngô hiên phải hay là không đã nản lòng thoái trí không thừa nhận n g u y ệ t hinh nhi đã bị chết hay là tại mù quáng đích cho nguyện hinh nhi trị liệu thay lời khác mà nói nô hiên ngay tại mù quáng đích trị liệu một cỗ thi thể mà thôi không chịu thừa nhận nguyệt hinh nhi đã chết truyền thực một mực sống ở bên trong thế giới của mình nói như vậy là tương đương tàn khốc chỉnh thể thời gian đã là đi qua năm ngày thời gian cái này cũng đã gần đi qua một tuần nô hiên vẫn là bảo trí nguyên dạng xem ra không có động tĩnh gì nguyệt hinh nhi bên kia cũng không có cái gì động tĩnh như cũng là ở đằng kia linh dịch trong ngâm lấy muốn biết nguyệt hinh nhi vốn căn bản cũng không có cái gì sinh mệnh khí tức rồi hiện trong quá khứ gần một tuần vòng đều không có gì động tĩnh đây không phải ý nghĩa đã đã thất bại sao ủ n hộ yêu cầu đó là tương đối cao thập phẩm thân đan cái này vậy là cái gì chính là hình thức khái niệm bất qua tất cả mọi người không có tiến lên cái giày chuyện này thì ngô hiên chuyện của mình bọn hắn tự nhiên là không có có tư cách gì đi cái giày chỉ là bọn hắn lại không đành lòng rời đi một mình lưu ngô hiên một thân một mình nếu xuất hiện sự tình gì bọn hắn cũng tốt có một trợ giúp dù sao ngô hiên nhưng mà cứu bọn hắn nếu không phải ngô hiên cái kia phương trưởng l á o hiện tại sớm đã đem viễn cổ tộc liên minh cho san bằng rồi băng vào một người đủ để đem tất cả mọi người cho giết chết nhiều người sức mạnh lớn là không có sai nhưng cũng không thích hợp cường quá nhiều trên thân người ngô hiên căn bản cũng không để ý ánh mắt của người khác cũng không cảm giác được ánh mắt của người khác chính là chỗ này sao l ặ n g lặng thi triển dần dần rút ra chúng quanh sinh mệnh lực liên tục không ngừng tụ lại lên thời gian lại là quá khứ vài ngày ngô hiên như trước hay là tại tại chỗ ngồi xuống lúc này người chung quanh đã đi được không sai biệt lắm lưu lại cũng chỉ có hỏa linh n g u y ệ t đám người thì ra là cùng ngô hiên quan hệ tương đối khá đấy thời gian qua càng dài bọn hắn ngược lại cảm giác được tâm lý càng thêm không chắc rồi nói như vậy tối thiểu cũng phải có điểm tin tức mới đúng a lương minh lâu chủ ngươi nói cuối cùng là tình huống như thế nào hòa linh nguyệt nhịn không được hỏi ngô hiên cũng đã rút lấy nhiều như vậy một linh lực cảm giác cái kia linh dịch sinh mệnh lực đã rất khủng bố rồi chả như nào đây không có phản ứng lương minh hiếp mắt nói ra cái này ta cũng không rõ lắm sinh mệnh lực ngược lại là trở nên càng ngày càng kinh khủng đ ặ t tới cái loại gì trình độ độ chúng ta cũng không rõ lắm chúng ta có thể làm thì có đ ợ i nhìn xem kết quả là dạng gì lương minh cũng không dám đơn giản có kết luận bọn hắn làm sao lại không muốn làm cho nguyệt hinh nhi sống lại nếu nguyệt hinh nhi thật đã chết rồi cái kia vĩnh viễn là ngô hiên tâm kết rồi lúc này thời điểm một mực tính toạ ngô hiên đứng lên ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn chỉ thấy ngô hiên đứng lên về sau nhẹ nhàng huy động cánh tay hư linh chi thủi bắt đầu vũ động càng thêm kinh người là ngô hiên trực tiếp i ể u nhảy tiến vào cả người đều s ắ p nhập vào linh dịch chi trong khi hắn nhảy vào linh dịch m á y mắt một đạo lục quang phóng lên trời mênh mông sinh mệnh lực như là bị dẫn để nổ rồi không riêng gì phóng lên trời càng là hướng bốn phía chút xuống mà đi đến mức tràn đầy kinh khủng sinh mệnh lực càng thêm kinh người là cái này sinh mệnh lực trải qua chỗ những cái kê hoa cỏ cây cối nhao nhao cao lớn không ít cái này cái này sinh mệnh lực đã đạt đến thập phẩm cấp độ lương minh rốt cuộc ngồi không yên cả người kinh hãi đứng dậy những người khác cũng đi theo khiếp sợ đứng lên một k h ắ c trước tất cả mọi người cảm giác được bao trùm nguyện hinh nhi linh dịch trong đó bao hàm sinh mệnh lực đến tột cùng là đạt tới cái dạng gì cấp độ không ai biết được bất quá đều cảm giác được chắc có lẽ không thấp ít nhất đều có tám chín phẩm cấp độ không nghĩ tới tại n ô hiên nhảy vào trong đó để cho linh dịch này chính thức buộc phát thời điểm để cho mọi người cảm giác được đây mới thực là thập phẩm cấp độ n ô hiên thật là làm được thật là làm được thập phẩm sinh mệnh lực cấp độ khiếp sợ về khiếp sợ cũng không phải thập phẩm sinh mệnh lực là có thể hoàn toàn đem người có thể cứu trở về cái này chỉ là cái điều kiện tiên quyết mà thôi mấu chốt là như thế nào đi dẫn đạo như thế nào đi trị liệu đây mới thật sự là nơi mấu chốt tại ngô hiên nhảy vào linh dịch trong lúc vốn như là t r ù n g tại linh dịch cấp trên n g u y ệ t quang chi hoa đi theo bị dìm ngập đến trong đó thẳng đến biến mất không thấy gì nữa mọi người hoàn toàn thấy không rõ lắm linh dịch trong đến tột cùng là tình huống như thế nào bọn hắn chứng kiến t ự u chỉ là màu xanh sấm một mảnh trừ đó ra cái gì đều nhìn không tới trong lúc đó tại h h mảnh à n từng b c sáng hướng l n này trong chiếu xuống. Mảnh này bạc sáng cũng không phải ánh nắng trên h dịch chiếu phải thật bạc cao mà là mặt trời, treo tại trời bầu đây ê lên. m ánh ánh trăng. Trung quanh ánh trăng giống như chuyển phương đoàn này linh chiếu chỉ dịch qua địa đi rồi, dọi Tại là là bị đ đoàn linh dịch lên bao vây lấy nhàn nhạt, nhạt bạc sáng mọi người nhưng lại dùng mắt trần có thể thấy hình ảnh như là chứng kiến linh dịch này bắt đầu không ngừng hấp thu n ẻ y sinh tháng n à y quang t r ầ m t ĩ n h hơn mười ngày thời gian n à y sẽ mới bắt đầu bạo phát đi ra cuối cùng còn kịp sao tất cả mọi người cảm thấy cực kỳ nghĩ hoặc nhưng lại là vô cùng chờ mong dù sao tình huống trước mắt thật sự là quá kinh người lại làm ê n mông sinh mệnh lực lại là ánh trăng bao phủ như là tại chứng kiến kỳ tích phát sinh linh dịch đoàn ở trong n ô hiên ôm thật chặt n g u y ệ t h u n h nhi toàn thân tản mát ra lục quang cùng bạc sáng khi bọn hắn lưỡng nhanh dính vào cùng nhau lúc n ô hiên trên người hào quang cũng liền lan tràn tại n g u y ệ t h u n h nhi trên người thậm chí bắt đầu xông vào n g u y ệ t h u n h nhi trong cơ thể mà n g u y ệ t h u n h nhi như cũng là không có gì biểu lộ cũng không có cái gì động tĩnh dù sao nàng căn bản cũng không có sống lại tự nhiên là không có gì động tĩnh đã qua hơn mười ngày thời gian nguyễn h u n h nhi tự nhiên không có tử vong tại nàng thao ngâm nhân linh dịch này trong lúc giống như là cho nàng kéo dài cánh mạng đ ồ n g dạng bắt đầu bảo trụ nàng cái này chỉ còn lại một tia sinh mệnh lực nhưng là cũng không có nhanh chóng cứu sống trở về chỉ là bảo trụ cái này sinh mệnh khí t ứ c không để cho biến mất bởi vì muốn đem linh dịch sinh mệnh lực tăng lên tới thập phẩm cấp độ cần cần rất nhiều thời gian hắn đầu tiên nhất định phải bảo trụ cái này còn sót lại một tia sinh mệnh khí t ứ c khi hắn tầng tầng hoạt hóa điên cuồng đem chung quanh một linh lực hấp thu xuống một chút xíu đem sinh mệnh lực cho tăng lên tăng lên tới thập phẩm cấp độ độ khó bên trên khá là khủng bố minh bạch điểm t ớ i nói ít nhất tương đương với gấp m ộ ư ơ i lần so với cựu phẩm sinh mệnh lực thì ra là cựu phẩm cùng thập phẩm cả hai kém gấp m ộ ư ơ i lần cho nên hắn tiêu tốn t h ì gian rất dài nhưng là hắn rốt cục làm được đồng thời đem n g u y ệ t hinh nhi còn sót lại cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức cho bảo vệ bằng không coi như là gia thập phẩm sinh mệnh lực linh dịch cũng là không có ích lợi gì rồi người khác khẩn trương hắn càng căng thẳng hơn hơn mười ngày ra hắn bao giờ cũng không chú ý lấy n g u y ệ t hinh nhi tình huống đều đang lo lắng nguyện hinh nhi còn sót lại cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức tan h o ặ mất bất quá khi hắn cường đại hoạ hoa xuống cứ thế mà mà đem đồng nhất tơ tí ti sinh mệnh khí tức cho bảo vệ hắn hiện khi tiến vào linh dịch ở bên trong tự là thông qua thân thể tiếp xúc vội tới nguyệt hinh nhi điều trị khí tức cho người hắn muốn lợi dụng tự thân một linh chi tâm cùng nguyệt linh chi tâm hai chủng lực lượng bản nguyên đến t r ị hết nguyệt hinh nhi cái này màu xanh sẫm linh dịch chính là một linh lực tụ tập hợp thể đang ngày lúc đi vào đem đã là nuôi được tinh thần sung mãn nguyệt quang chi hoa thu vào cộng thêm đem bên ngoài ánh trăng cho cường hành hấp dẫn tới hết thể điều kiện cũng đã hoàn thiện còn lại chính là nguyệt hinh nhi cho hoàn toàn chị hết đem cái kia sinh mệnh khí tức cho kéo trở về nhất định phải cứu sống ngươi ngô hiên chặt chẽ ôm nguyệt hinh nhi thò tay nâng lên nguyệt hinh nhi cái c ằ m lưu ở phía trên như trước vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt, nhạt tại cuối cùng có thể đủ giúp được ngô hiên nàng cảm thấy rất thỏa mãn chỉ là kết quả lại là để cho ngô hiên cảm thấy rất đau lòng hắn sâu đậm hôn xuống thông qua cái này hôn môi có thể liên tiếp những n à y linh dịch cùng ánh trăng nguyệt hinh nhi đều hấp thu không vào được những điều này đều là ngô hiên cho chính hắn chuẩn bị thì ra là hắn điên cuồng hấp thu xuống dưới sau đó thông qua hắn đến đưa vào nguyệt hinh nhi trong cơ thể đây chính là hắn cứu trợ phương pháp cũng là chỉ có thông qua khống chế của hắn mới có thể hoàn hảo điều trị nguyện hinh nhi thân thể có được bổn nguyên thân thể chính hắn mới có thể sử dụng loại phương pháp này đầu tiên hắn có được lực lượng bản nguyên đây là thuần túy nhất linh lực điểm thứ hai chính là bổn nguyên thân thể rồi bổn nguyên thân thể có thể đồng thời phóng thích hai chùm linh lực như vậy sẽ thuận tiện bên trên rất nhiều nếu hắn có được khởi tử hồi sinh đan có lẽ cũng không cần bộ dáng này vấn đề là hiện đang không có khởi tử hồi sinh đan mới cần loại phương pháp này mới có thể trị hết nguyện hinh nhi phương pháp này không ai đã nói với hắn mà là chính bản thân hắn nghĩ ra được cũng là tham chiếu lương minh thuyết pháp đến nếm thử đương nhiên hắn vừa bắt đầu cũng thử qua bằng vào thông thường vận chuyển là không có hiệu quả gì đấy nhất định phải hoàn toàn tiếp xúc với nhau mới có thể vận chuyển linh lực khi hắn vận chuyển xuống sinh mệnh lực cùng nguyệt linh lực liên tục không ngừng theo trong miệng hắn vận chuyển đến nguyệt hinh nhi trong cơ thể hơn nữa bắt đầu điều trị kinh mạch của nàng cũng là tại bắt đầu t r ị hết lên tình huống không để cho hắn thất vọng tại t h ậ p p h ẩ m sinh mệnh lực đưa vào xuống nguyện hinh nhi kinh mạch trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng bị chị hết hơn nữa tại nguyệt linh lực xuống để cho chữa chị tốt kinh mạch không ngừng cường hóa lên tình huống này lập tức để cho ngô hiên nội tâm quần hỉ mà bắt đầu thấy vậy thật sự có hiệu quả tại chữa trị kinh mạch trong quá trình lúc n g u y ệ t hinh nhi trong cơ thể sinh mệnh khí tức cũng đang từ từ lớn mạnh rõ ràng đang nói rõ ràng ngô hiên không có làm sai thật sự hoàn mỹ để cho n g u y ệ t hinh nhi khôi phục lại chỉ cần như vậy tiếp tục nữa nhất định có thể làm cho n g u y ệ t hinh nhi hoàn toàn khôi phục lại dù là không thể hoàn toàn khôi phục lại cũng không cần nhanh hắn chỉ cầu n g u y ệ t hinh nhi xuống lại cái này cũng đã thỏa mãn tại linh dịch này bên ngoài tất cả mọi người không rõ ràng lắm bên trong là chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy linh dịch này sinh mệnh lực càng ngày càng yếu mà bắt đầu ngược lại là chiếu s ạ ở chỗ này nguyệt linh lực càng ngày càng mạnh linh dịch bên trong sinh mệnh lực càng ngày càng yếu ngược lại là bình thường tại ngô hiên vận chuyển xuống sẽ không ngừng ở giảm bớt bực này hiện tượng cũng hấp dẫn không ít người đến vây xem khủng bố như vậy thập phẩm sinh mệnh lực c ó sáng tại chỗ rất xa đều có thể chứng kiến kinh người như thế hiện tượng bọn hắn đều nhao n h a u đuổi sang xem phát hiện là ngô hiên lấy ra rồi mỗi người đều trận tròn mắt không nghĩ tới ngô hiên thật là làm ra thập phẩm sinh mệnh lực linh dịch đi ra đây đã là tương đương kinh người rồi đương nhiên t h ậ p phẩm sinh mệnh lực cùng chân chính t h ậ p phẩm linh dịch hoàn toàn khác nhau lỗ hiên luyện chế linh dịch t i ể u đơn thuần đùng có sinh mạng lực cũng không có những thứ khác hiệu quả gì trên ý nghĩa không tính là cái gì t h ầ n dịch chỉ là sinh mệnh lực kinh người mà thôi bất quá hắn tựu i chỉ cần sinh mệnh lực sinh mệnh lực có thể trị trong cơ thể trọng thương cái này mới là chủ yếu nhất mọi người ngoại trừ sợ h a i thán phục cái này sinh mệnh lực kinh người bên ngoài càng là kinh ngạc hoàn cảnh chung quanh tại đây sinh mệnh lực xuống bắt đầu rất nhanh bắt đầu tăng trưởng loại hiện tượng này nhưng mà bình thường chưa thấy qua đấy thời gian trôi qua từng ngày Nô Hiên cùng Nguyệt Huynh Nhi đêm ồ n linh trong ngày. gian ngày ánh trăng n g thời tại Thời tại tự dịch chờ h đợi vài i lúc, ba n không có, Nguyệt Linh、lực、cũng sẽ không nồng nặc, nhưng cũng không phải không là Lực đã đ phải có, có. sẽ ê tối lúc n g u y ệ t linh lực lại là bao phủ ở linh dịch này đoàn hết sức kinh người mọi người lúc này cũng không phải đi cứ như vậy đợi tại bên cạnh nhìn xem kết quả cuối cùng là cái gì n à y sẽ lương viễn bọn hắn đều đã tới bọn họ đều là mang theo tổn thương tới bọn hắn đều hứng chịu tới trọng thương dứt khoát không có tử vong đây mới là lớn nhất vận hạnh theo trọng thương trong tỉnh táo lại lúc lập tức đã nghĩ đi gặp ngô hiên cùng băng vũ tích rồi phát hiện hai người chưa từng sự t ì n h lúc đều nhẹ nhàng thở ra chỉ là đang nghe ngô hiên chuyện t ì n h lúc đều mang tổn thương chạy tới càng nhiều nữa vẫn là ngô hiên thân tự sát phương trưởng lão chuyện này thật sự là để cho bọn họ vừa mừng vừa sợ đấy đều không nghĩ tới cuối cùng d i ệ t trừ phương trưởng lão đấy lại sẽ là ngô hiên đêm nay ánh trăng như trước xinh đẹp theo trong bầu trời đêm thẳng tắp chiếu xuống bao phủ ở này linh dịch đoàn không ai biết được ngô hiên bao lâu mới từ bên trong đi ra tóm lại bọn hắn đợi ở chỗ này tự cảm giác được rất là đã hài lòng bởi vì nơi này sinh mệnh lực quá nồng nặc rồi hoàn toàn là bình thường không cảm giác được đấy có người đời này có thể cảm thụ một lần cũng đã không tệ bất quá theo thời gian trôi qua cái này sinh mệnh lực cũng liền càng lúc càng m ở nhạt mỏng không có vừa bắt đầu kinh người như vậy rồi không nghĩ tới n g u y ệ t linh lực đều tụ tập ở chỗ này khó trách buồn cũng biết sẽ cảm giác được bên này có chút bất đồng đây đều là lực lượng bản nguyên làm ra sao lúc này thời điểm hư vô m ở mịt thanh âm của t h ô n g thả chuyển đến làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên như ý âm thanh nhìn sang nay sẽ đều kinh hãi chứng kiến có một hư ảnh phiêu trên không trùng thoạt nhìn có chút mông l u n g chỉ là trông thấy cái hình dáng vô luận bọn hắn thấy thế nào đều thấy không rõ lắm cái này hư ảnh đến tột cùng là ai hơn nữa cái này hư ảnh cũng là tương đối trong suốt cơ bản đều có thể xem thấu cả người duy nhất có thể phán đoán đấy chính là người này là người nữ bởi vì vừa rồi tiếng nói rõ ràng chính là nữ tử thanh nhắm của tại dưới ánh trăng càng là lộ ra tương đương sáng lời quả thực giống như là tháng thứ hai sáng n g u y ệ t linh cung cung chủ lương viễn kinh hãi đứng lên không biết làm sao thân thể tổn thương có chút nặng liên lụy dưới về sau ngược lại rút ngụm khí lạnh lại là ngồi xuống ồ không nghĩ tới có người nhận ra bột cung ngươi là băng lăng cung người cái này hư ảnh hưởng lương viễn bên kia nhìn lại không có phủ nhận thân phận của mình lương viễn cung tính nói đúng chính là tại hạ băng lăng cung người chẳng nguyện cung chủ kia mà cần làm chuyện gì không nghĩ tới băng lăng cung người cũng tới nơi này như thế nào cũng là làm cho này dị biến mà đến sao bất quá thoạt nhìn hẳn không phải là chuyện như thế nguyện cung chủ nói ra nàng nói như vậy cũng là chứng kiến lương viễn bản thân bị trọng thương không quá giống là đặc biệt tới tìm cái này tại hạ đích thật là làm cho này dị biến mà đến bên trong người chính là ta băng lăng cung người lương sa phi thường minh s ắ c nói ra tựa hồ không muốn biết xảy ra chuyện gì nguyên lai là người của các ngươi yên tâm bổn cung sẽ không làm cái gì chỉ là bởi vì cái này dị biến mà đến hay là tại nhìn bên này xem không có ý tứ gì khác nguyện cung chủ sau khi nói xong sẽ không có tiếp tục nói chuyện rồi cứ như vậy dừng lại ở đằng kia xem ra giống như là cùng ánh t r ă n g dung hợp lại với nhau bên cạnh hỏa linh nguyện mọi người vậy thì cảm thấy có chút kỳ quái không biết lương viễn đang lo lắng mấy thứ gì đó trên lý luận cũng là đang lo lắng sợ nô hiên bị cướp đi đi đây là n g u y ệ t linh cung cung chủ cái này n g u y ệ t linh cung cung chủ tới đây làm những gì b a n g vũ tích sớ ngay ở chỗ này chú ý đang nghe n g u y ệ t hinh nhi tin giữ lúc cũng là thương cảm không thôi bất quá cũng là nhanh chóng chạy tới tới nơi này theo vừa bắt đầu vẫn ở chỗ này hiện tại nàng đối với cái này n g u y ệ t linh cung cung chủ hơi nghi hoặc một chút bởi vì lương viễn thoạt nhìn có chút đứng ngồi không yên lương viễn truyền âm nói cái này nguyện linh cung tương đương cường hãn người cung chủ này là nổi danh ưa thích cướp người thì ra là chứng kiến có thiên phú sẽ đoạt lấy đi không biết làm sao n g u y ệ t linh cung q u á cường đại bị cướp đi người đi hướng đều không về được so về băng l a n g cung n g u y ệ t linh cung làm u ố n không kém ít nhưng y nguyên không thể xem nhẹ chủ yếu là người c u n g chủ này quá mạnh mẽ phát bảo lại nhiều băng công chúa ngươi cũng chứng kiến cái này giống hư không rồi cái này là thông qua phát bảo tới những người khác cũng không có như vậy tiện lợi muốn tới đây xem cứ tới đây xem lương viễn giọng của tương đương bất đắc dĩ để cho băng vũ tích ngược lại là t r ấ n kinh rồi đem không nghĩ tới nghe này thanh em sao em thai công chủ vẫn là nổi danh yêu cấp người nếu tinh tường ngô hiên là bản nguyên thân thể còn không bị cướp đi t r ư ơ n g hai trăm linh bốn khôi phục hơi chút thảo luận xuống trước mắt hư ảnh thân phận để băng vũ tích chấn kinh rồi xuống những người khác tự nhiên là hoàn toàn không rõ ràng lắm cái này hư ảnh thân phận chân chính rồi cơ bản đều chưa từng đi thiên khải đại lục làm sao có thể nhận được nguyệt linh cung cung chủ coi như là đi thiên khải đại lục cũng không nhất định gặp quá nguyệt linh cung cung chủ nguyệt linh cung cung chủ kỳ thật tương kiến có thể thấy lương minh bọn hắn tựu chưa từng gặp qua cũng chỉ có lương xa bọn người thấy qua băng lăng cùng với tư cách tương đối lớn thế lực có thể cùng nguyệt linh cung có chỗ cùng xuất hiện cũng là bình thường đấy bằng không lương xa làm sao sẽ tin tưởng đâu này cái này nguyệt c u n g chủ biết sẽ sẽ không lật lọng đâu này nếu là thật đem ngô hiên cướp đi làm sao bây giờ băng vũ tích đi theo truyền âm trở lại hỏi một câu không dám trực tiếp hỏi đi ra nếu như bị cái kia nguyệt c u n g chủ cho nghe được khiến cho cái gì bất mãn vậy cũng thì phiền thoái đương nhiên nàng cũng không lo lắng cho mình biết sẽ bị cướp đi là rất không có khả năng đấy nàng là băng thánh thân thể cái này thể chất cố nhiên hy hữu nhưng nguyệt công chủ làm sao sẽ cướp đi đâu này căn bản cũng không đối ứng của nàng thuộc tính n g u y ệ t linh cung dĩ nhiên chính là dùng n g u y ệ t linh lực là chủ theo mặt chữ bên trên cũng rất dễ dàng hiểu vì thế đã muốn băng thánh thân thể cũng không có bao nhiêu tác dụng căn bản cũng không đối ứng ngô hiên lại bất đồng hắn là bổn nguyên thân thể cái gì thuộc tính không được nói trắng ra là chính là văn năng cái nào tông môn nào đi đều có thể hơn nữa n g u y ệ t cung chủ năng đủ xuất hiện ở đây còn không phải là bởi vì ngô hiên vấn đề tôn sẽ xuất hiện hay sao cái này ta không được rõ lắm rồi bất quá không cần phải lo lắng nếu nàng dám cướp người lời mà nói cung chủ cũng sẽ không bỏ qua cho qua không、so、n n đoạt đoạt sẽ bỏ à trước ơ n ngắm g Sa l ạ mắt nguyệt cung chủ hoàn toàn chính xác chính là giống hư không nếu tùy ý xuyên beo lăng lời mà nói chả như nào đây sẽ có loại này hạn chế đâu này nói trở lại cái này mảnh đại lục tại sao lại có những cấm chế này lâu này phải hay là không liền cái này nguyệt cung chủ đã tới cũng sẽ bị cường hành áp chế đến linh vương kỳ tu vị đ â u này băng vũ tích hỏi cái trọng điểm cũng là nhiều năm hoang mang muốn nói nhiều năm hoang mang đương nhiên cũng không phải cái này là gần đây mấy tháng nay hoang mang mà thôi không giải thích được sẽ có cấm chế này thật sự là rất làm cho người khác cảm thấy khó hiểu bất quá đại đa số đều không rõ ràng l ắ m cấm chế này đều là cho rằng linh vương kỳ đã là thuộc về đỉnh phong tu vi rồi ngoại trừ không rõ ràng làm cấm chế này bên ngoài đại đa số đều không rõ s ở thiên khải đại lục chớ nói chi là t ì n h tưởng lối đi kia rồi chỉ có các loại ghi chép mới có thể t ì n h tưởng cái lối đi này cùng thiên sao đại lục cái này chúng ta cũng không rõ ràng rồi thiên khải đại lục cường giả cũng sẽ không thông qua lối đi kia tới nơi này tu vị càng cao thì càng khó thông qua dùng tu vi của bọn hắn cường hành thông qua lời nói nói không chứng biết sẽ thẳng tiếp dẫn n à y sinh thông đạo sụp đổ đến lúc đó sẽ không có lối đi điều này làm cho hai bên đại lục như thế nào lưu thông lương sa suy nghĩ một chút mới lên tiếng c ấ m chế này hình như là chuyên môn dùng để áp chế những cái kia yêu thú dùng ta không có nhớ lầm bên này đại lục đã từng phát sinh qua yêu thú xâm nhập chứ b a n g vũ tích sắc mặc nghiêm đi theo nhẹ gật đầu yêu thú này xâm nhập để cho đại bộ phận viễn cổ tộc nhanh chóng suy yếu muốn tiếp tục đến mấy lần cái này bên cạnh đại lục thật là xong đời kỳ thật những n à y yêu thú đều là từ tiên h khải đại lục bên kia tuân đi qua đấy cũng may kịp thời chặn đứng hơn nữa có người cường hành rơi xuống c ấ m chế mới đem đại bộ phận yêu thú cho ngăn trở không có tiếp tục hướng bên này đại lục vọt tới bất quá vẫn là có bộ phận đã tới Mấu chốt tại là, này, này là ngược ă chế chế, n n trở h ữ lại là có chút kỳ quái có lẽ cùng cái kia lực lượng bản nguyên có quan hệ nghe lương sa vừa nói như vậy bang vũ tích lúc này mới có chút minh bạch lại có chút ít hoang mang chẳng những không có g i ả i hoặc ngược lại là càng ngày càng nghi hoặc rồi như thế nào những này yêu thú đến công kích thật sự là để cho nàng cảm thấy rất là không rõ ràng lắm bất quá cấm chế này là vì bảo hộ bên này đại lục như vậy nghe tới còn thật sự có chuyện như thế rồi nếu những cái kia yêu thú giống phương trưởng lão có thể hoàn toàn phong x u ấ t ra vậy còn thật sự xong đời đúng là có cấm chế này mới đem những cái kia yêu thú tu vị chấn áp ở giảm bớt thật nhiều tổn thất nhưng còn là có không ít tổn thất tối thiểu sống khá giả toàn bộ diệt vong có thể có loại kết quả này đã rất tốt lương hỏi sa o k cũng là nhìn ra băng vũ trách làm, hoa mang ngược lại là không có nói thẳng ra tiếp tục truyền thông nói cái này sau này ngươi biết sẽ rõ ràng hiện tại đã biết cũng không có cái gì chốt tốt băng vũ tích nhẹ gật đầu phương diện này đích thật là không rõ lắm nhưng cũng không nhất thời vội vã đi đến băng lăng cung lúc là có thể hoàn toàn giải phương diện này tình huống rồi đề tài này cứ như vậy đã xong ánh mắt của bọn hắn lại tụ tập tại cái tia linh dịch đoàn bên trên tất cả mọi người tại cùng đợi ngô hiên đều không rõ ràng lắm ngô hiên bao lâu mới có thể theo loại trạng thái này trong đi ra cũng làm cho tất cả mọi người càng thêm chờ mong cái này có thể thành công hay không đem n g u y ệ t hinh nhi cấp cứu sống trở về đâu này muốn là thật sự có thể cứu sống trở về cái tia ngô hiên thực đúng là cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân thời gian đảo mắt lại qua vài ngày ngày đêm không ngừng luẩn chuyển lấy vốn có kiên nhẫn chút đấy cũng dần dần bị m à i không có kiên nhẫn này thời gian thật sự là quá lâu cũng đã hai tuần thời gian c h ỉ liệu cần muốn tìm cái hai tuần thời gian nhất là ngâm tại linh dịch ở bên trong coi như là không thành công ít nhất đều phải đi ra nghỉ ngơi một chút hô hấp xuống đi Nô hiên hết lần này tới lần khác sẽ không có cứ như vậy một mực đại ở bên trong như là cùng nguyệt hinh nhi dung hợp lại với nhau bất quá cũng có người xem xảy ra vấn đề nhất là linh dịch này phát ra sinh mệnh lực đã là càng ngày càng ít bọn hắn đều suy đoán phải hay là không tại linh dịch này trong l n chứa sinh mệnh lực đều bị hút khô lúc mới có thể từ giữa đầu đi ra có kiên nhẫn không ít không có kiên nhẫn cũng có tối thiểu cái kia nguyệt linh cung cung chủ t i ể u phi thường có kiên nhẫn cùng đợi tại ban ngày căn bản là nhìn không tới bóng người nhưng là ở buổi tối tuyệt đối có thể chứng kiến cái kia hư ảnh phiêu trên không trung nếu không phải đã biết là thứ người còn tưởng rằng là cái lêu lỏng tại đó phiêu rốt cuộc tại một buổi tối linh dịch phát ra sinh mệnh lực đã là tương đương mỏng manh khi bọn hắn cho rằng đã sắp chấm dứt lúc trong lúc đó chung quanh thổ linh lực sinh ra một hồi bạo động bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng t bao bao ạ ồ lần này lại là lực lượng bản nguyên gây ra đó thú vị thú vị bình thường quyền này nguyên thân thể chắc có lẽ không nhìn ra được đó sao băng vũ tích nghi hoặc truyền âm cho lương xa lương viễn truyện âm hồi đáp tình hình chung là không nhìn ra bất quá bây giờ so sánh rõ ràng biểu hiện ra ngoài nhất là đối với giống n g u y ệ t c u n g chủ những cường giả này mà nói rất dễ dàng t u bị nhìn đi ra rồi nay sẽ lương xa cũng là lộ ra cười khổ ra cũng may có thể tùy ý xuyên đeo lang bên này đại lục cũng không có nhiều người nếu đều trùng hợp đi vào cái này mảnh đại lục lại phát hiện ngô hiên nơi này dị biến vậy coi như tương đương phiền thoái đã có cái này dị biến chúng người tò mò trong lòng đều bị nhấc lên tiếp tục tụ tinh hội thần chằm chằm vào coi như sau một khắc lại sẽ có cái gì dị biến tại đây đất s á t chi ở bên trong ngô hiên cùng nguyện hinh nhi hai người vẫn là ô n chặc bao trùm bọn họ linh dịch đã là càng lúc càng m ở nhạt mỏng liền màu sắc cũng đi theo càng lúc càng m ở nhạt tiếp tục như vậy hấp thu xuống dưới sớm muộn đều sẽ biến thành màu trắng sinh mệnh lực càng là càng ngày càng ít nhưng sinh mạng này lực dĩ nhiên chính là bị ngô hiên thông qua miệng vận chuyển đến n g u y ệ t hinh nhi thể n ộ i rồi tại nhiều ngày như vậy ở trong n g u y ệ t hinh nhi sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh khí sắc cũng biến thành càng ngày càng tốt hô hấp tự nhiên cũng liền dần dần hồi phục xong thể nội kinh mạch đều bị trị hết không có một tia tổn thương thân thể chỗ khôi phục bên ngoài còn so với ban đầu muốn mạnh hơn không ít nói trắng ra là n g u y ệ t hinh nhi đã hoàn toàn sống lại chỉ là một t h ằ n g ở và hôn mê chính giữa nô hiên tâm đã rộng không ít n g u y ệ t hinh nhi đã là không có vấn đề quá lớn rồi tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn chỉ là hiện tại hắn còn chưa hoàn thành hắn muốn n g u y ệ t hinh nhi thể chất nâng cao một bước nay sẽ bao trùm bọn họ linh dịch t ả n ra hóa thành thông thường nước rơi vai hướng về phía t r u n g quanh bị thổ linh lực cho hấp thu hết rồi nô hiên cũng ôm thật chặt n g u y ệ t hinh nhi từ không trung rơi xuống vững vàng rơi trên mặt đất lúc này hai người đều là thân thể trần chuồng nếu nguyễn hinh nhi tỉnh dậy lời mà nói nhất định là xấu hổ không thể ngưỡng cái này cũng là vì tốt hơn hấp thu linh dịch tất nhiên muốn đem dư thừa vật lẫn lộn cho khứ trừ mất còn thừa lại một bước cuối cùng ngô hiên theo trong túi chữ vật lấy ra quần áo cho bọn hắn l ư ợ n g sau khi mặc vào thỏ tay đã phá vỡ cái này đất s á c kèm theo một tiếng bạo tạc nổ tung ánh mắt của mọi người đều nhao nhao tụ tập tới chứng kiến ngô hiên ôm chặt n g u y ệ t hinh nhi ánh mắt bén nhọn để cho bọn họ nội tâm tất cả giật mình bọn hắn cảm giác hai người này như là thay đổi đ ồ n g dạng khí tức đều thay đổi hoàn toàn tu vị cường han trước đó cũng đã cảm thấy nguyện hinh nhi khí tức cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho nguyệt hinh nhi thật sự đã là sống lại không đợi bọn hắn đứng dậy đi chúc mừng nô hiên cũng đã là thi triển hư linh chi thủ đem nguyệt hinh nhi cho lần n ữ a kéo n à y sẽ không có sai khiến lấy cái gì linh d ị c h mà là gần tháng quang chi hoa lần nữa vứt ra đi lên lần này ánh trăng chi hoa đã là bị hắn đều phân giải để cho cánh hoa đã rơi vào nguyệt hinh nhi trên người của tốt như hiên tại giờ mới bắt đầu chương hai trăm linh năm đã muốn tác giả là bại gia t ử bên trên trang mục lục hạ trang đạo loạn t x t mâu đền lam hoàng lục phấn bạch cho em ở trà bạc văn tự t i ể u trong đại đặc biệt lớn lớn nhất kiểu chữ tống thể thể chữ đậm nét chữ khải mạch cờ rô sóc nhã hát tự định nghĩa đủ b ấ cơ l ạ c to sơ cồn nhanh trong trầm phục chế tấu trường tự động sắp chữ người đi nhanh như vậy ta còn chưa kịp thật tốt xem xem ngươi mặt đâu rồi có lẽ trước kia ta thật sự hẳn là cuốn ngươi một lần cái k i a hai đôi ly bị ta rất bể ngày đó ta uống quá nhiều rồi ngươi sẽ không trách ta chứ lúc nào tài năng lại nghe ngươi nói một tiếng ta nhất thích nghe nhất từ lâu này ta bắt nó thả vào trong biển rồi có thời gian ngươi tới cầm đi cảm ơn ngươi la bà ngươi được lắm cái tia đoạn tháng này thật là đẹp tốt ta phải ly khai thanh đảo rồi không thể tới thăm ngươi l ã o bà ta sẽ nghĩ tới ngươi l ã o bà ta đàn xong rồi em h a i sao cái thanh này đàn ghi ta tốt ra rồi ta luôn khi dễ ngươi luôn bắt cái mũi của ngươi còn thường xuyên khí ngươi xin lỗi rồi ta sẽ thử đi một lần nữa tỉnh lại đấy ta vĩnh viễn biết sẽ nhớ rõ cái kia đoạn khoái hoạt tháng này g ngươi còn xinh đẹp như vậy thật sao ân nhất định là ta muốn có ngươi n rồi ngươi ở bên kia có khỏe không nhìn thấy ngươi mụ mụ hay chưa ba ba ngươi đâu ta còn mang cho ngươi chút ít anh đảo lại tiện nghi lại thích ăn ngươi nếm thử đi hiện tại mới hiểu được những cái kia bình thản thắng ngày ở bên trong mình là cỡ nào hạnh phúc khi đó ta còn không hề hay biết đâu rồi cho tới bây giờ mới biết được ngươi tốt như vậy là của ngươi ôn nhu và thiện lương để cho lòng ta bình tĩnh lại để cho ta trọng sinh cảm ơn ngươi lao bà ta thật may mắn có p h ú c khí gặp được ngươi tốt như vậy lao bà bờ biển cây hoa hồng hoa đã mở ta cũng vậy học hội làm đồ c h ô i rồi ngươi còn muốn ăn sao đời này kiếp này lao bà xem cái này tờ báo đi bọn hắn bị phán án hình rồi ngươi đừng khóc nữa là của một khuyên hai ngươi còn chưa kịp thử một lần đâu rồi hôm nay ta mang cho ngươi đến, đến rồi lao bà ngươi còn nhớ rõ sao đêm đó ta nói rồi mua cho ngươi một kiện đồ vật đấy chúng ta đã lâu không gặp đều đã hơn hai tháng đâu rồi muốn nghe ta đánh đàn ghi ta sao bọn hắn biết sẽ chăm sóc tốt ngươi yêu ngươi không giống ta hư hỏng như vậy tay chân v ụ b về ta hiện tại mới phát hiện kỳ thật cho tới nay đều là ngươi đang chiếu cố lấy ta ta có tốt nhiều thời gian đi làm đấy nhưng ta mãi cho đến ngươi đi ngày đó buổi chiều ta còn có thật là nhiều lời nói chưa kịp nói cho ngươi biết thật sự mới nhớ lại mua cho ngươi của một khuyên hai mới mười ba khối tiền ngươi sẽ tích h sao ngươi ca hát thực vô cùng tốt nghe nhưng đáng tiếc ta không có cơ hội nghe xong tốt đáng tiếc ân tựa như cây anh đào đồng dạng chỉ c h ư ớ c mắt ngươi đã đi thật là nhớ cho ngươi cùng ta nhà ngươi cũng không tới cho ta tràn ấm cùng một chỗ dạo phố cùng ta nằm sấp ở trong c h â n ở bên trong nghe quảng bá rồi cũng thật sự nên thật tốt ôm ngươi một cái mười ba mái tóc dài của ngươi ta tốt lưu luyến như thế nào tài năng lần nữa k h ẽ vớt mái tóc dài của ngươi nghe thấy của ngươi phát hương đâu này ta tốt lưu luyến lão bà ta muốn là sớm đi gặp được ngươi hẳn là được chúng ta yêu thời gian tốt ngắn nha ngươi biết không đêm đó ta chờ ngươi đ ợ i đến lúc hừng đông ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở về đ â u rồi y lấp dịu c h u t cho nhóm đám bọn họ ta giao cho cái kia hai cái nha đầu giúp chúng ta chiếu cố ngươi yên tâm đi ta cho ngươi bắn ra yêu rộ mạng lịch sử đi ta nhớ được ngươi hứa thích nghe ta sẽ tưởng niệm của ngươi ta đem đàn ghi ta cũng lưu cho ngươi đi ta có ngó năm năm rồi mệt mỏi quá rồi ta món đồ gì ra hồn đều còn không có đã mua cho ngươi lâu rồi thật là làm không đến cho ngươi cho dù nó chịm cũng vĩnh viễn tại b i ể n trong lòng nhớ rõ những lời này sao ta đã cho ta có thể cùng ngươi đến tám mươi tuổi ngươi lại còn chưa từng có hết hai mươi ba tuổi sinh nhật ta đem ngươi n g h con rắc góc trải đầu cùng kẹp tóc cũng khép lại ngươi còn muốn dùng chúng chứ gặp lại thật sự hẳn là nhìn ngươi l ư ớ t nha tốt đang tiếp đâu rồi ngươi không nhìn thấy cây anh đảo ta cũng không có nhìn bất quá ta nghe người khác nói năm nay trung sơn công viên cây anh đảo mở thật x i n h đẹp đấy la bà đ ừ n g chê c ư ờ i ta ta nước mắt lại rất xuống ta thật sự rất nhớ ngươi còn nhớ rõ đêm đó chúng ta xem cây anh đảo sao ngươi cũng giống bạch cây anh đào đồng dạng xinh đẹp thật sự l ã o bà đây là ta theo ngươi cuối cùng một buổi tối ta rất nhớ ngươi rồi l ã o bà ngươi nhớ ta không ngươi ba ba con mẹ nó ảnh chụp ta cũng vậy giúp ngươi đã lấy tới ngươi quên dẫn nó rồi tại ngô hiên đem n g u y ệ t hinh nhi nắm trên không chung lúc lòng của mọi người lại là nhắc tới hoài nghi ngô hiên này sẽ lại là lấy cái gì linh dịch hoặc là lấy cái gì kỳ lạ đồ đạc đi trị liệu chỉ là hiện tại bọn hắn đều cảm giác được n g u y ệ t hinh nhi hiện tại đã s ố n lại như thế nào còn chưa kết thúc chẳng lẽ không có hoàn toàn chị hết được chứ lúc này thời điểm n ô hiên thân thể phát ra nhàn nhạt bạc sáng mọi người lập tức cảm giác được nguyệt linh lực hung hăng theo trong bầu trời đêm hội tụ xuống đều rót vào nguyệt hinh nhi thể nội tại đây kinh người nguyệt linh lực xuống nguyệt hinh nhi toàn bộ thân hình đều tản mát r a bạc sáng ra ở trên người nàng ánh trăng chi hoa đi theo tản mát r a bạc sáng ra cho đang ngủ say nguyệt hinh nhi tăng thêm vài phần thanh khiết n ô hiên làm như vậy t ự là muốn cho nguyệt hinh nhi linh lực tăng cường để cho nàng theo hôn mê trong nhanh chóng khôi phục lại đây cũng là một loại trị liệu tại cái này trong đêm tối hai người bọn họ lộ ra tương đương trói mắt để cho phiêu trên không trung hư ảnh đều là kinh ngạc nhìn bên này giờ khác này bọn hắn thật sự là quá trói mắt khiến người khác đều không ngừng hâm mộ tỉ tỉ cái này ngô hiên quả nhiên lợi hại thật sự có thể đem h u n h nhi mội mội cho cứu về rồi thật sự là quá thần kỳ hỏa linh chỗ cảm thán không thôi lửa đỏ tóc tại cái này trong đêm tối cũng là tương đương trói mắt nhưng là đối với ngô hiên thi triển ra bạc sáng lập tức cảm đạm thất s á c h ỏ a linh nguyệt đi theo gật đầu không có nói gì nhiều ai cũng tin tưởng ngô hiên bây giờ năng lực có thể đem nguyệt h u n h nhi cho cứu trở về cái này cũng đã là bản lánh của hắn rồi lương viễn đi theo cảm thán vài câu nếu c u n g chủ ở chỗ này nhất định là mừng rỡ không thôi tại ngô hiên trạc thua xuống trôi lơ lửng trên không trung n g u y ệ t hinh nhi rốt cục chậm rãi mở mắt tại nàng còn không có khi mở mắt ra cũng đã là chậm rãi rơi xuống đã rơi vào ngô mùi ôm ấp hoài báo trong tại nàng mở ra đôi mắt dễ thương lúc đập vào mi mắt là ngô hiên gương mặt c ư n g nghị còn có cặp kia làm cho người cảm thấy thâm thủy ánh mắt của lúc này lại là tràn đầy thâm tình n g u y ệ n hinh nhi mới vừa vặn nhìn rõ ràng tựu chừng lớn đôi mắt dễ thương cảm thấy có chút không dám tin rõ ràng mình đã chết rồi làm sao sẽ chứng kiến n ô hiên đâu này sau đó nàng nhưng lại rơi xuống nước mắt bi thương nói xem ra thật là có lêu lồng thuyết pháp hiên ca ngươi chính là hạ đi theo ta hy vọng tiếp sau chúng ta còn có thể cùng một chỗ nàng chặt chẽ lâu trụ nô h i ề n cảm giác được chính là ấm áp nhiệt độ cơ thể còn có cái k i a mùi vị đạo quen thuộc ngốc cô nàng nghĩ cái gì đâu này cái gì lêu lồng ngươi đều còn chưa có chết nô h i ề n cười nói trong lòng cũng là rất vui vẻ rồi chính mình thật sự có thể đem n g u y ệ t hinh nhi cho cứu về rồi kỳ thật hắn cũng tin tưởng mấu chốt là nguyện hinh nhi có thể bảo trụ cuối cùng sinh mệnh ký t ứ c muốn một mới đều cứu hữu đều cứu cứu hoàn toàn không đúng hắn sinh đan, đều cứu không trở lại. Khởi tử hồi sinh đan cũng không người nhất cũng là lấy lại. thật, cho khởi hồi Khởi hồi phải chết thể phải khí thể tử trở tử tất trở ít tức trở kia sự sở vậy về, về. cả có có có dù ra bằng không theo trong phần mộ đào ra cái đã chết mấy năm cho ăn xuống đi như vậy chẳng phải là có thể sống lại điểm ấy đương nhiên là không thể nào đấy nhất định phải kịp thời cho ăn xuống đi mới được hơn nữa không thể chết được tuyệt giống vậy đầu đều gây đi thân thể bị thương rất nặng vậy thì cứu không trở lại ta còn chưa có chết cái này điều này sao có thể Ta n h ớ được rõ r à n g đã đánh đã đã Đúng là là bị dị đã đã giác. trúng không Nguyệt Hình Nhi kinh dị không n thôi. rồi, g có cảm vậy, ư ơ i là muốn c hướng ế t n h n không đơn giản như ngươi Nếu ngươi như thế nào cùng bá phụ giao cho? Ai lại cùng hôn? Ngươi g giao ta thể chết. chết, ta thế ta kết Ai có cho cho? phụ h để sẽ lại ư vậy bá chung quanh xem một chút đi muốn là chết làm sao có thể còn có thể nhìn thấy bọn hắn nô hiên cười cười n g u y ệ t hinh nhi phụ thân nguyệt bàn đang nghe n g u y ệ t hinh nhi đã tử vong về sau cũng là cảm thấy nản lòng thoại trí hắn không có như thế nào trách cứ n ô hiên hắn tin tưởng trước khi gặp phải là dạng gì định nhân có thể sống sót cũng đã rất tốt hơn nữa tại biết rõ ngô hiền đã là tại liều mạng cứu n g u y ệ t hinh nhi lúc cũng đã là tương đối cảm động nhất là giữ vững được lâu như vậy dù là thật là trách cứ ngô hiền hiện tại cũng không có nửa điểm đoán khí rồi huống hồ hiện tại đã cứu sống càng thêm sẽ không đi đoán hận rồi hiện tại nguyệt bản cũng đã đi về phía bên này tái n h ậ t dưới tóc hai mắt đã là đỏ bừng không nghĩ tới thật sự có thể đem nữ nhi của mình cấp cứu sống đã trở về điều này có thể không để cho hắn cảm thấy kích động n g u y ệ t hinh nhi nghi hoặc dưới hướng chung quanh nhìn xuống thật đúng là nhìn đến người quen nhất là chứng kiến phụ thân của mình lúc kinh ngạc b ư n g kín cái miệng nhỏ nhắn rõ ràng là đã cảm giác được chính mình chết rồi chả như nào đây có thể sống cho thật tốt hay sao nhất là chứng kiến nhiều người như vậy tràn đầy mập mờ ánh mắt nhìn nàng hiện tại lại là bị ngô hiên ôm thật chặt để cho nàng đều ngượng ngủng vội vàng theo ngô hiên ôm ấp hoài báo trung h ạ mới vừa vặn rơi xuống đất còn có chút đứng không vững bị ngô hiên v i ệ rồi